t r ư ơ n g tám trăm mười ba chương minh hiên vào trận t r ư ơ n g tám trăm mười ba chương minh hiên vào trận t r ư ơ n g minh hiên rời đi đường tam tạng một đoàn người về sau không có đi tìm như ý trần tiên ngược lại đi ngoài trấn nhỏ từ mẫu hạ ngồi s ổ m ở bờ sông cẩn thận quan sát đến nước sông nhìn qua cùng bình thường nước sông nhìn qua không khác nhiều chỉ là càng thêm thanh tịnh quan sát một hồi lâu t r ư ơ n g minh hiên trong mắt đột nhiên tinh quang l ó e lên không đúng cái này trong sông vậy mà không có tôm cá lập tức đằng không mà lên khắp nơi m à sông bay lượn thần lực tràn vào con mắt một đôi mắt lập tức biến thành kim h o ả n sắc giống như lúc bằng vằng thần nhãn xem thấu thấu dòng sông nhìn qua sinh cơ bừng bừng trong sông vậy mà không có nửa cái sinh linh chỉ có một chút tươi đẹp hoa sen tung bay ở trên mặt sông tĩnh mịch dòng sông cùng sinh cơ bừng bừng hai bên bờ sông hình thành t r ê n lệch rõ ràng uy muốn qua sông sao một tiếng kêu âm thanh truyền đến trương minh hiên tìm danh vọng đi chỉ thấy một cái thuyền nhỏ từ chỗ ngoặt bóng cây chỗ lai tới đầu thuyền đứng một cái đầu khỏa khăn tay tay cầm xào lao phụ chính chống đỡ cao đối trương minh hiên mỉm cười trong khoang thuyền đứng một g i một trẻ hai người phụ nữ chính là trước đó tiếp đãi đường tam tạng hai vị kia giống như cười mà không phải cười nhìn xem trương min các ngươi tuyệt không phải người thường đến cùng là ai thí thần thanh âm tại trương minh hiên vang lên bên t a i bọn hắn là quan âm bồ tát văn thủ bồ tát phổ hiền bồ tát trương minh hiên lập tức giật nảy mình truyền âm kêu lên ta đi các ngươi làm sao không nói sớm thí thần ủy khuất nói ra ngươi cũng không có hỏi a ba hoa văn khăn lao phụ cười ha hả hỏi muốn ngồi thuyền sao ta đến độ ngươi lên bờ trương minh hiên liên tục b á t tay vẻ mặt tươi cười nói ra không ngồi không ngồi ta chính là đi ngang qua mà thôi lúc này đi quay đầu liền hướng nơi xa bay đi rất có điểm hốt hoảng mà chạy ý tứ đứng tại khoang tàu bên trong tuổi trẻ nữ tử cười khe nói ra đã tới cũng đ ừ n g đi vội v ã cùng đi ngắm hoa luận đạo tốt bao nhiêu đang khi nói chuyện tử mẫu hà bên trên hoa sen tất cả đều tản ra nhàn nhạt phật quang trong gió chập trờn phật sướng thanh â m tại hư không vang lên mưa ánh sáng màu vàng rơi xuống trong chốc lát hương chấn đi xa tử mẫu hà biến mất chương minh hiên xuất hiện tại một cái không gian kỳ dị bên trong phía dưới là hoa sen dày đặc tiếp trời mấy ngày liền bầu trời tường vân trận trận sinh trưởng từng cây khổng lồ kim liên hướng ra ngoài tản g a phật quang toàn bộ thế giới hình thành một cái hoa sen quốc gia b tường vân phía trên đứng thẳng ba thân ảnh quan âm bồ tát tay nâng dương l i ế u ngọc tịch bình phổ hiền bồ tát tay nắm một cây sen hoa hoa sen bên trên tam sắc lưu chuyển văn thủ bồ tát tay nâng một đoá hoa sen hoa sen phía trên có một kim sắc tiểu trụ chứng minh hiên con mắt nhìn chung quanh cười nói ra phật giáo bốn đại bồ tát vậy mà tới ba cái thật sự là thụ sủng nhược kinh a quan âm bồ tát cười nói ra t i ê u g i a o thần quân há lại bình thường đáng ra chúng ta lễ ngộ như thế chứng minh hiên vội và nói bình thường ta bình thường ra ta phi thường tốt đối phó nếu không các ngươi trở về hai cái chớ mong chân thành ánh mắt nhìn xem ba người bọn hắn tam đại bồ tát cười không nói trương minh hiên túi đầu thở dài nói ra nhìn hôm nay tránh không được đánh một trận phổ hiền bồ tát mở miệng nói ra thần quân nếu như cam đoan lại không đ ú n g tay tây du sự t ì n h chúng ta cái này thả thần quân rời đi trương minh hiên kêu khổ nói ra ngươi cho rằng ta nghĩ đ ú n g tay h a tôn nộ không k i ê u hầu tử luôn tìm ta ta có cái gì biện pháp con người của ta a không có ưu điểm khác chính là mềm lòng ta chính là lòng mềm yếu lòng mềm yếu đem tất cả vấn đề đều mình đánh một l ờ i không hợp liền hắt lên quan â m bồ tát lông mày kìm lòng không được nhảy lên quắp ngầm miệm tốt ta không nguyện ý ngay được rồi t r ư ơ n g minh hiên lẩm bẩm một câu trong lúc nhất thời túc s á t bầu không khí biến mất không còn một mảnh văn thủ bồ tát hít một hơi lạnh nói nói ra đã thần quân không nguyện ý bung ô tay vậy liền không tránh khỏi muốn đem thần quân chấn phong tại nơi đây tây du kết thúc chúng ta chắc chắn đến đây vì thần quân giải khai phong ấn phổ hiền bồ tát trong tay hoa sen lay động cười k h ẽ nói ra thiền tâm chỗ hoa sen khải biến còn xin thần quân ở đây thưởng sen mộ đạo được đại tự tại đại tiêu giao hà minh liên hoa đại trần khải ba người thân ảnh biến mất không gặp chương minh hiên trong tay nháy mắt xuất hiện thanh bình kiếm cùng thí thần t ư ờ n g cảnh giác nhìn xem đại biến thiên điệu dưới mặt đất kim liên xoay tròn từng đạo kim quan g từ hoa sen bên trong bắn ra kim quan g bên trong mang theo từng đoạn kinh văn nối liền đất trời thiên địa không gian chậm rãi q có vào không gian ngưng kết che kín áp lực nặng nề trương minh hiên đưa tay đón một đoá kim liên t lập tức hít vào một hơi lập tức thu tay lại đụng chạm kim liên trưởng tâm thần ánh sáng tán loạn trương minh hiên liên tục tránh né mấy đoá kim liên kinh hãi nói ra thật là lợi hại hoa sen vậy mà có thể chấn bại thần lực của ta thanh bình thí thần hiện tại chúng ta làm sao bây giờ thanh bình thanh em vang lên không phải chúng ta làm sao bây giờ là ngươi làm sao bây giờ chương ỉ là liên làm một minh trận cái còn đại ha hoa không đ gì ợ c chúng chủ, chính có địch có cái lực công kích. Thí thần thiếu ha minh hoa Phật hộ Pháp khốn hiệu không nói liên trận trận trong, trấn luận giáo giáo gì ta. một bất ra, đại đại quả, là áp ư minh hiên phí sức nói ra ta cảm giác đến ta hỏi chính là hiện tại làm sao phá trận thí thần trầm mặc một chút nói ra h a minh liên hoa đại trận hy sinh tất cả công kích thủ đoạn đem trấn áp khốn địch công hiệu phát huy đến cực hạn hiện tại chúng ta cũng không có tốt biện pháp t r ư ơ n g minh hiên cả kinh kêu lên không thể nào các ngươi thế nhưng là thánh nhân trí bảo làm sao lại không đối phó được một cái nho nhỏ phá trận pháp Thí thần thương nguyện chuyển nói ra chúng ta là thánh nhân trí bảo không sai chỉ là ngươi không phát huy ra h uy lực của chúng ta thanh bình nói ra ngươi quá coi thường trận pháp trận pháp chính là dẫn động thiên địa tạo hóa thủ đoạn luyện hóa một phương thiên địa cho mình dùng vốn chính là lấy yếu thắng mạnh thủ đoạn hiện tại ba vị c h u ẩ n thánh b ạ y trợ lấy ngươi thần t h ô n g pháp lực muốn phá trận còn thiếu rất nhiều Thí thần trần trờ một chút nói ra cũng không phải là không có khả năng trừ phi trương minh hiên kinh hỉ hỏi trừ phi cái gì Thí thần nói ra thiếu chủ có thể dẫn nữ hoa nương, nương thần lực nhập thể lấy thánh nhân chi lực phát huy ra uy lực của ta đủ để tùy tiện phá vỡ tòa đại trận này trương minh hiên lập tức điên cuồng lắc đầu hét lớn nữ trang nghĩ cũng đừng nghĩ t h í thần tiếc n ố i nói ra vậy liền không có biện pháp trương minh hiên tức giận kêu lên vậy mà muốn gọi ta nữ trang nghĩ cũng đừng nghĩ đợi này cũng không thể lại nữ trang trong tay thần lực quần quận không ngừng hướng thanh bình kiếm dũng mánh lao tới thanh bình kiếm vỏ đều bị dắt lên một t ầ n g kim hoàng sắc trương minh hiên bỗng nhiên rút kiếm lăng không một chạm một đạo màu xanh biết sắc bén kiếm khí bay ra chỗ qua bên trong không gian phát sinh dung chuyện đoá đoá kim hoa vỡ vụn trên người trói buộc bỗng nhiên chậm nhẹ trương minh hiên kinh hỉ kêu lên hữu hiệu thanh, bình thanh âm nhàn nhạt vang lên. cũng chỉ là như thế mà thôi thí thần b u ố t mông ngựa hét lớn thiếu chủ y ế vũ thanh bình mang theo thanh âm tức giận kêu lên ngươi câm miệng cho ta trương minh hiên ha ha cười nói hữu hiệu là được nhìn quanh một chu thiên bên trên dưới mặt đất vô số kim liên hăng hái kêu lên hiện tại ta liền đem những n à y hoa sen c h ẳ m cái không còn một mảnh nhìn các ngươi còn có cái gì thủ đoạn trương minh hiên t r ư ờ n g kiếm hướng bầu trời một c h ỉ lớn tiếng kêu lên chư thần quý vị mấy đạo lưu quang từ trương minh hiên thể nội bắn ra rơi vào sau lưng biến thành vài bóng người trương tiểu phàm long thiên đạo phong vân vô kỵ tiêu viêm lâm lôi chương tám trăm mười bốn chương minh hiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng bắp thị toàn thân nâng lên tóc đen kéo đứt đai lương tùy ý bay lên một tay thanh bình kiếm một tay thi thần thường nổi giận gầm lên một tiếng giết chân tại không trung đập mạnh vay một tiếng khí bạo cả người hướng bầu trời phóng đi kiếm khí thương mang tại quanh thân tung hành những nơi đi qua kim liên xuyên qua thiên địa kinh văn tất cả đều nhao nhao vỡ vụn kiếm khí màu bít lục màu đỏ t h â m thương ánh sáng tạo thành hai đạo dòng lũ tại toàn bộ thiên địa mạnh mẽ đâm tới trương minh hiên cười ha ha tiếng vang tại giữa thiên địa giống như ma thần cử thế vô địch nửa ngày sau trương minh hiên dừng ở không trung có chút thở cười nói ra hẳn là xử lý không sai biệt làm a quay đầu nhìn quanh một tuần trương minh hiên con mắt lập tức thẳng bầu trời vẫn là giang đầy khổng lồ xích vàng từng đoá từng đoá tiểu kim liên từ không trung hạ xuống trên mặt đất kim liên vẫn là phun ra không mấy đạo cột sáng kinh văn hết thể thoáng như chửa biến trương minh hiên kinh ngạc kêu lên tại sao có thể như vậy thanh bình nhàn nhạt nói ra đây chính là c h ấ pháp đoạt thiên địa tri t đ ổ ừng trương minh hiên kêu lên một tiếng đau đớn áp lực nặng nề nháy mắt giáng lâm tại trên thân giống như gánh vác một tòa núi nhỏ từng đạo kinh văn tại trên thân lan tràn trương minh hiên dùng sức vung vẩy lấy thanh bình kiếm phẫn nộ quát mở cho ta bích ngọc kiếm khí tại không trung nở rộ không gian trói buộc nháy mắt bị chặt phá trên người kinh văn cũng biến mất chống không trương minh hiên từng kiếm một liên tiếp chém ra căn bản không dám có nửa điểm dừng lại Phổ Hiền Bồ trương á t minh hiên ánh mắt ngưng lại trong tay thi thần thương nháy mắt bắn ra tản ra màu đỏ thâm ma khí lưu tinh hướng phía thanh em chuyển đến địa phương đánh tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn ma khí kim quang nở rộ phổ b i ề n bồ tắt có chút chật vật từ không trung hiện hiện trương minh hiên nháy mắt hướng phổ biến bồ tắt phóng đi bàn tay dội ra bắn đi ra thi thần thương gào thét lên bay trở về bịnh một tiếng đụng vào lòng bàn tay bị trương minh hiên một mực nắm chặt trương minh hiên gầm thét nói ra chết đi cho ta Thí thần thương một a phía tay ba pháp kim liên xoay trọn, nói ra, ba n hung hướng Hiền Hiền trong Liên trọn, nói Liên nhất pháp nói luân hồi, nhất pháp nói chân không, nhất pháp nói vô thường. thưởng. g giám theo sát Tát tới. Tát chi khí Phổ Phổ Pháp Pháp Pháp hồi, Pháp Pháp hưu đạo cười, Kim Kim Mời Bồ Bồ đâm mỉm m vô đạo ý cảnh bao phủ thiên địa chỉ một thoáng chương minh hiên cảm giác phổ h i ề n bồ t á t thoáng như đi đến chân trời cố gắng hướng hắn bay đi khoảng cách lại cảm giác càng ngày càng xa cái này một tay khoảng cách thành thiên địa hưởng câu phổ h i ề n bồ t á t cười nói ra cái này kêu chân không chân không không thể độ phổ biến bồ tắc lòng bàn tay ba pháp kim liên quang mang lại lên chương minh hiên nháy mắt bay rớt ra ngoài cầm thí thần t h ư ờ n g trở lại mình nguyên địa, mặt mũi tràn đầy kinh hãi phổ hiền phổ hiền cười nói ra cái này gọi luân hồi vạn vật có luân hồi vòng đi vòng lại trương minh h i ề n thì thầm nói ra làm sao có thể dạng này còn thế nào đánh thí thần hư lạnh một tiếng thanh em tại trương minh h i ề n vang lên bên thai nói ra bất quá là thô thiện không gian phát tắc thời gian phát tắc không có gì lớn chỉ cần ngươi đủ mạnh l ấ y chính mình đạo chống lại hắn đạo hắn liền không ảnh hưởng tới ngươi thanh bình cũng có được chấn an nói ra không cần đủ rũ ngươi thời gian tu luyện quá ngắn nội đạo không phải chuyện một sớm một chiều trương minh hiên treo lên đấu trí nói ra ta sẽ không đủ rũ cuối cùng cũng có một ngày ta cũng sẽ nộ đến chính ta đạo nhất định không thể so với bọn hắn đạo như thanh bình e m thầm nhẹ gật đầu rất tốt trương minh hiên sau đó vừa khổ c h ắ t c h á t nói ra nhưng là làm sao bây giờ đâu nơi xa phổ h i ề n bồ tát cười nói ra thần quân muốn hay không thử lại thử một lần bần tăng vô thường chi đạo thanh bình nói ra không cần sợ hắn lấy tiệt kiếm đạo đối địch trương minh hiên nắm thật chặt thanh bình kiếm nói ra tốt trên thân lập tức hiện ra phong vân vô kỵ nhàn nhạt h ư ảnh nháy mắt hướng phổ hiền bồ tát phóng đi phổ hiền bồ tát trong tay ba pháp kim liên nhất chuyển cười nói ra âm dương n h ị đoạn càng ô n đ i đạo thế gian vô th chỉ một thoáng thiên địa n i ê nào đ cảm giác hỗn loạn trương minh hiên đầu dưới chân trên một trận lốn u g cuốn tay chân phong vân vô kỵ thân ảnh hiện lên ở trương minh hiên bên ngoài thân thanh bình kiếm chém ra một đạo quỹ tích tuyệt nào tiệt kiếm đạo thư không bên trong từng đạo nhỏ xịu pháp tắc chi tuyến bị chém đứt thiên địa khôi phục cảm giác khôi phục tất cả mọi thứ đều khôi phục bình thường phổ hiền bù tắt lập tức biến sắc cả kinh kêu lên kiếm đạo người hiểu kiếm đạo trương minh hiên c r à o phùng nói ra cái này gọi tiệt kiếm đạo người cái dưới núi thừa dịp phổ hiền khiếp sợ thời điểm xa xa một kiếm hướng phổ h i ề n đánh tới kiếm đem còn tại trương minh h i ề n trong tay thân kiếm đã biến mất tại không trùng nháy mắt phá vỡ phổ h i ề n trước mặt không gian xuất hiện ở trước mặt hắn phổ hiền kinh hãi vội vàng lui lại t r á n h n ẽ vẫn là bị một đạo kiếm khí đảo qua tại ngực mở một đạo thật sâu vết thương huyết dịch đỏ t h ắ m lồng ngực phổ hiền kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trong chốc lát tái nhợn che ngực liên tiếp lui về phía sau trương minh h i ề n còn muốn thừa thắng sông lên một cây phỉ thúy cây l i ễ u cảnh từ hư không rối ra cảnh liễu như mâu hướng phía trương minh hiên đâm tới trương minh hiên vội vàng đâm ra thi thân t ư ơ n g một tiếng ẩ cảnh liêu đoạn đoạn bật nát trương minh hiên cũng nháy mắt bị tung bay ra ngoài một đạo kim sắc cổ sáng q u a n h một tiếng từ trên trời giáng xuống cổ sáng phía trên ba cái vàng óng ánh vòng tròn bay đi nháy mắt bóp chặt trương minh hiên giam cầm tu vi mang theo bay trở về cố định tại kim trụ phía trên trương minh hiên vùng vây hai lần vòng vàng không n ú c nhích tí nào túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân đài sen tự nói nói ra đội lòng thung ngần đầu nổi giận mắng văn t h ủ ngươi cái lao âm so có bản lĩnh chính đại quang minh đánh một trận đánh lén có gì tài ba văn thù bồ tát quan âm bồ tát xuất hiện tại không trung văn thù cười nói ra nếu như đạo hữ không cần kê hai kiện b ầ n tăng tự nhiên sẽ cùng đạo hữu công bằng l u ậ t bản phổ h i ê n bồ tát nhìn xem văn thủ cùng quan âm ấ y nay nói ra là b ầ n tăng chủ quan đa tạ hai vị đạo hữu cứu rút c h ơ n g minh hiên giận mắng nói ra ba cái chuẩn thánh đối phó ta một cái thái ớt kim tiên lại còn dùng đánh lén muốn mắt sao quan âm cười khe nói ra thần quân cũng không phải phổ thông thái ớt kim tiên văn thủ bồ tát cười nói ra chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu quá trình cho tới bây giờ đều không trọng yếu quan âm nhìn xem một chút từ từ nhỏ dần trận pháp không gian cười nhặt nói ra phong ấn sắp hoàn thành thần quân ngay tại này hảo hảo nổ đạo đi hơn mười năm về sau v chương liền đến tám h i r a n ă m một mươi năm phá trận h ầ m nói năm Ta chương n g đợi h tám trăm một mươi năm phá trận chương minh hiên nhắm mắt lại thống khổ nói ra thi thần trước ngươi nói pha trận phương pháp là cái gì dùng nữ hoa thần lực thí thần hơi nhỏ hưng p h ấ n nói ra thiếu chủ muốn hấp thu nữ hoa thần lực sao trương minh hiên một mặt bi h ẫ n nhẹ gật đầu vừa nhắm mắt cổ cứng lên nói ra tới đi từng sợi màu trắng lực lượng thần thánh thông qua thí thần thương chuyển rời đến trương minh hiên thể nội theo nữ hoa tạo hóa thần lực tràn vào trương minh hiên một thân trường bảo màu trắng biến thành từ sắc tiến b á y một đầu kim hoàng sắc tóc c h u n tại sau đầu tinh xảo gương mặt khẽ n h ữ mày tản ra khí chất đu nhược bị vẫy ở kim trên cây cột nhìn xem rất là làm cho người thương tiếc trương minh hiên cứu cực tiến hóa nữ trang đại lao trương minh hiên, Quan chừng to mắt nhìn xem trương minh hiên á đây là người trong đồng、đạo. phổ hiến bồ tắc thì thầm nói ra b ầ n tăng trong lòng đột nhiên có chút bất an văn thủ bồ tắc trong tay kết tấn quát thất bảo kim liên c h ấ n phong cấm đội long trụ bên trên từng đạo p h ù văn cấm chế hiện hiện ba cái giam cầm phía trên vòng tròn phụ triện lưu chuyển kim quan g đại phóng toàn bộ hư không đều bị c h ấ n phong trương minh hiên ngầm đầu cắn cắn răng mèo tức giận nói ra ta muốn các ngươi chết dáng vẻ thở phì phò chẳng những không đáng sợ ngược lại hơi nhỏ đáng yêu sau đó toàn thân tản ra mịt mờ con mang cả người giống như hư hóa trực tiếp từ đội lòng trụ bên trên đi xuống tới cấm chế phía trên đối nó không hề có tác dụng văn thủ bồ tắc kinh hã quan âm bồ tát lập tức kinh hoàng nói ra thánh nhân c h i lực là nữ hoa nương nương lực lượng đi quan âm thân ảnh nháy mắt biến mất tại hư không văn thủ phổ hiển thân ảnh cũng cấp tốc biến mất trương minh hiên nháy chân c h â u đôi mắt to sáng lời cái gọi là ha minh liên hoa đại trận căn bản ngăn không được hắn ánh mắt giấu ở giữa thiên địa trận p h á p đường vân bị một mắt thấy cái thông thấu trương minh hiên hờn r ồ i nói ra đem ta bước đến tình trạng này muốn đi nào có dễ dàng như vậy phá cho ta thanh bình kiếm kiếm trên thân xuất hiện bị mờ bạch quang một kiếm vung ra không có kiếm khí không có kiếm quang một đạo vô thượng ý cảnh xuất hiện một tiếng ầm vang thiên băng địa li toàn bộ ha minh liên hoa đại trận chỉ một thoáng bật nát giải thể trương minh hiên thấy hoa mắt đã xuất hiện ở h n g hoang tử mẫu hà phía trên nơi xa không t r ú n g quan âm bồ tát văn thủ bồ tát phổ hiền bồ tát cũng từ không t r ú n g té ra ngoài sắc mặt rất là khó coi hiển nhiên ha minh liên hoa đại trận bị phá bọn hắn cũng thụ đến ảnh hưởng trương minh hiên vừa nhìn thấy ba người bọn họ lập tức con mắt liền đỏ lên giận dữ q u á t to một tiếng đừng chạy đều chết cho t a đến bước ra một bước nháy mắt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn trong tay thi thần thương quất ngang quan âm phổ hiền văn thủ ba người lập tức sắc mặt đại biến ba người cùng nhau thấp giọng thì thẩm ba cái khổng lồ kim thân ngăn tại trước mặt bành một tiếng vang thật lớn trường thương quét vào kim thân phía trên ba cái kim thân nháy mắt bay rớt ra ngoài bành bành bành ba tiếng vang trầm trầm nện ở quan â m ba người trên thân bay ra mấy ngàn mét xa mới dừng lại kim thân ngực đều có một cái đen nhánh n ệ ngấn n ệ ngấn c h u n g quanh hiện đầy lít nha lít nhít k h ẽ hở hướng ra ngoài tản ra đen nhánh ma khí q u a n âm trong tay ngọc tịnh bình ném đi hét lớn kêu lên vô lượng t r ạ c h quốc tịnh bình bên trong một dòng nước phun ra trong mắt tại không trung hóa thành một vùng biển rộng biển cả treo tại thiên không sóng cả mánh liệt đem toàn bộ nữ nhi quốc đều bao trùm nữ nhi quốc bên trong không mấy trăm họ tất cả đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu biển cả do a đến quỷ trên mặt đất cuốn q u í t dập đầu đối tử mẫu hà phát ra khẩn cầu đại lộ bên cạnh xe ngựa dừng lại đường tam tạng kinh hoàng nhìn lên bầu trời biển cả nói ra nộ không cái này đây là có yêu quái sao tôn nộ không nhớ tới chân đứng tại xe ngựa đỉnh chót vào đầu bức thai ngưng trọng nói ra đây không phải yêu quái là có đại năng giả tại đấu pháp rất lợi hại đường tam tạng lo lắng nói ra nếu như đấu pháp mất khống chế này trên trời nước biển chẳng phải là đều sẽ rơi xuống xuống tới đem toàn bộ nữ nhi quốc bao phủ chứ bắt giới cười ngây ngô nói ra sư phó ngài yên tâm、đi. ta lão chữ sẽ bảo vệ tốt ngài đường tam tạng chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện t h t h ầ m a di đà phật phật tổ phù hộ t r ư ơ n g minh hiên yêu tiểu cười nói ra tiểu đạm mạ vung ra thí thần thường nhiệm kỳ lơ lửng tại mình bên cạnh r ộ i ra hóng ánh ngọc thủ một trào một đạo trắng đoan thần quang bao phủ vô lượng trạch quốc vô lượng trạch quốc lập tức thu nhỏ từ một mảnh vô biên vô tận biển cả biến thành một đạo hóng ánh vành ngai nước bị trương minh hiên t r ộ n vào trong tay chương minh hiên g ò âm thanh nói ra từ mẫu hà quá mức đơn điệu cần một chút sinh mệnh tô điểm tay run một cái vành ngai nước cầm ầm vỡ vụn hóa thành óng ánh sáng long lành kỳ lạ tôn cá hướng từ mẫu hà rơi đi lốp bốp giống như, như hạt mưa rơi đập tại từ mẫu hà bên trong thật nhanh rú tẩu quan âm bồ t ắ t kinh hô một tiếng ta tịch thủy trương minh hiên níu h m ũ i ngọc tinh xảo bất mãn nói ra hiện tại là ta tịch thủy phổ h i ề n bồ t ắ t trong tay ba pháp kim liên lay động giận dữ nói luân hồi một cỗ vô hình chi lực tác dụng trên người trương minh hiền trương minh hiên có thể rõ ràng cảm giác được cái này sức mạnh khó lường nghị kéo hắn trở lại quá khứ chỉ là lực lượng rất là nhỏ yếu a trương minh hiên thân thể hơi chấn động một chút cỗ này lực vô hình nháy mắt bật nát phổ h i ề n bồ tát kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt càng tái n h ậ t mấy phần văn thủ bồ tát vội và nói g n hắn có nữ hoa thánh nhân c h i lực mang theo không thể địch lại chúng ta đi phổ h i ề n bồ tát ba pháp kim liên vạch một cái quắp hư không không rời đi ba người nháy mắt trốn đi thật xa một đạo bình chướng vô hình xuất hiện tại trương minh hiên trước mặt bình chướng bên trong tựa hồ có vô ngần không gian khó mà bay qua trương minh hiên cười nói ra ta hiện tại biết tạo hóa thần lực dùng như thế nào loại này tiểu thủ đoạn đối ta vô hiệu dội ra ngón tay tại hư không bình chướng bên trên một điểm phổ hiện hư không đại đạo nháy mắt hóa thành một con chi bay với cánh vui sướng cánh to ba y h ư ớ người lên bầu trời. h không không phổ hiền hoảng sợ nói ra, cái này tạo hóa chi thật thể hóa thành sinh linh.、Văn、thủ bồ tát ngưng nói ra, thánh nhân chi bên trong nói này đáng Văn ngưng trọng nói nào đáng n g bay Bồ Bồ Ba Tát tạo ta Tát ra, ra, đạo đạo đạo, qua vậy cái cái sợ sợ, sợ. có là mà đem ư vội vàng tại hư không loạn lưu bên trong rừng lại bay qua ngưng trọng nhìn về phía phía trước chỉ thấy phía trước một thiếu nữ chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn một tay trường kiếm một tay trường t h ư ờ n g tản ra làm người ta sợ h ã i hàn ý quan â m bồ tát dựng thẳng lên đơn trưởng thì thầm a di đà phật chúng ta cũng không muốn hại thần quân thần quân tội gì đốt đốt b ư c bắt đầu t r ư ơ n g minh hiên hờn r ồ i nói ra không muốn giết ta lại nghĩ phong ấn ta vậy bây giờ ta cũng không giết các ngươi đem các ngươi phong ấn cái mấy chục năm các ngươi nhìn như thế nào quan âm cười nói ra vậy liền mời thần quân động thủ đi cái khác hai vị bồ tát cũng đều là một bộ mặc kệ làm thịt bộ dáng thu hồi linh bảo mang theo cờ ư i n h ạ t cho văn thủ bồ tát cười nói ra đối tiên phật mà nói chỉ là mấy chục năm bất quá thời gian qua nhanh bế quan một lần cũng không chỉ mấy chục năm phổ hiền bồ tát gật đầu nói ra không sai coi như một lần thiền hiểu chương minh hiên kinh nghi bọn hắn cảnh giác nói ra các ngươi coi là thật thuốc thủ chịu trói quan âm nhẹ gật đầu nói ra lúc ấy nhân hiện tại quả quả báo mà thôi còn xin thần quân động thủ đi chương 816, t h a n h luân đến chương 816, t h a n h luân đến trương minh hiên nhìn xem lạnh nhạt ba người tán thưởng nói ra các ngươi tu phật quả nhiên hảo tâm tính người nói ra đã các ngươi khách khí như vậy vậy ta liền đ ộ n g thủ yên tâm cũng chính là phong ấn các ngươi tám chín mươi năm chuyến â m hỏi thanh bình thí thần các ngươi có tốt phong ấn trận pháp sao thanh bình nói ra đương nhiên tứ tượng phong ấn cơ sở nhất phong ấn trận pháp lấy nữ hoa thần lực thi triển đủ để phong ấn bọn hắn trên trăm năm thí thần đồng ý nói ra không sai có thể t r ư ơ n g minh hiên truyền âm nói ra nói cho ta nên làm như thế nào thanh bình lập tức liền đem trận pháp quyết khiếu bố cáo hắn t r ư ơ n g minh hiên mặt lộ thiếu dung chậm dại đến gần bọn hắn đối bọn hắn đưa tay bạch ngọc tay nhỏ trắng đoán quang mang tại lòng bàn tay nợ rộ hóa thành thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ tượng thân ảnh nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện tứ tượng đều là từ lít nha lít nhít phủ văn tạo thành quan âm cười nói ra a di đà phật thần quân động thủ đi chương minh hiên gật đầu tán thưởng nói ra các ngươi cũng coi như có chút đảm đường đưa tay hướng bọn họ nhật tới ba đạo lưu quang nháy mắt từ con âm văn thủ phổ hiến ba người trên thân x u n g ra, hướng trương minh hiên trên thân đánh tới trương minh hiên con người co r ụ t lại nguy rồi chủ quan phanh phanh phanh liên tiếp ba tiếng đụng trên người trương minh hiên trương minh hiên phốc một ngụm máu tươi phân ra ngửa mặt bay rớt ra ngoài n u nhược thân ảnh nhiễm lên máu tươi hết sức thế mỹ quan âm lập tức kêu lên đi ba người hóa thành ba đạo kim quang về phía tây phương bay đi trương minh hiên dừng lại bay ngược bước chân sờ lên ngực lập tức hít sâu m ộ t hơi kinh sợ kêu lên quan âm con mẹ nó ngơi lại ô n ta thư không bên trong ba đạo lưu quang tiếp tục hướng phía trương minh hiên đánh tới lôi kéo thật g i i kim sắc khói đôi giống như hoa mỹ lưu tinh trương minh hiên huy kiếm một chạm bình một tiếng hỏa hoa v a n g khắp nơi một cái lưu tinh bị đánh bay đồng thời một cỗ đại lực chuyển đến trương minh hiên lập tức liên tiếp lui về phía sau ba bước nháy mắt vẫn e o ra thương bình một tiếng vang thật lớn k h á c một con lưu tinh bị đâm bay đồng thời ngửa mặt xoay người một cái thiết bản kiểu cái cuối cùng lưu tinh viên châu lôi kéo diễm hỏa từ trước mặt lướt qua trương minh hiên đứng lên kinh ngạc nói ra đây là cái gì đồ vật làm sao cứng như vậy thí thần lập tức truyền âm nói ra hồi tiểu lao ra đây là phật giáo tu gia xá lợi、tử. Cùng loại v Trương i a đạo gia đạo quả minh n hiên nhìn xem lần nữa đánh tới xá lợi người lạnh nói ra cứng hơn nữa xá lợi tử ta cũng cho hắn bổ dưới chân khẽ động hướng ba cái xá lợi tử phong đi thanh bình kiếm thì thần thương bên trên đều tràn ngập trắng đoán tạo hóa thần lực hoành hoành ba tiếng kịch liệt nổ vang ba viên xá lợi tử trực tiếp bị trương minh hiên bù bạo uy lực nổ tung càn quét hư không nhiễu loạn không gian loạn lưu h ư không bên trong đang theo linh sơn bỏ chạy quan â m ba người đồng thời phớt phun ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt như giấy vàng trong mắt mang theo một chút tức giận tương tiếc trương minh hiên kim sắc tóc hất lên tư thế hiên ngang nói ra cũng dám âm ta ta nhìn các ngươi còn có thể hướng chạy đi đâu dưới chân khẽ động liền muốn vượt qua không gian đuổi theo dừng lại đi một đạo thanh âm thanh thúy vang lên trương minh hiên lập tức dừng lại bước chân những mày cảnh giác nhìn xem t r u n g quanh một đạo mặc áo xanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trương minh hiên trước mặt dọa đến trương minh hiên vội vàng lui lại hai bước trương minh hiên nhìn cẩn thận bóng người xuất hiện kinh ngạc kêu lên thanh loa n tỉ sao ngươi lại tới đây thanh loan cười hì hì đánh giá trương minh hiên nói ra lúc trước cho ngươi nữ trang ngươi chết sống không n g u y ệ n ý bây giờ nhìn ngươi xuyên thật cao hứng m à trương minh hiên miệng nhỏ cong lên nói ra thanh loa n tỉ ta đây không phải bất đắc dĩ mà thanh loan đi lên trước vớt vớt trương minh hiên kim sắt tóc yêu kiểu cười nói ra quá đáng yêu trương minh hiên vội vàng lui lại hai bước truyền âm cả giận nói trương ừ n từng g kia từng sởi tạo hóa thần t hóa lực à vào n thần thí minh hiên c lật ra i h một cái liếc mắt im lặng nói ra thanh loan tỉ ngươi cũng đừng chơi ta ngươi đến nơi này làm cái gì vì cái gì không cho ta đuổi giết bọn hắn thanh loan cười giải thích nói ra bọn hắn dù sao cũng là phật giáo tam đại bồ tát nếu như ngươi dùng nữ hoa nương, nương lực lượng giết bọn hắn phật giáo hai vị phật tổ sẽ không từ bỏ ý đồ thậm chí cũng sẽ ban thưởng lực lượng cho phật giáo đệ tử đến đuổi giết n g ư ơ i đến thời điểm liền lộn xộn chương minh hiền kêu an nói ra là bọn hắn trước đối phó ta thanh loan cười nói ra đừng một bộ ngươi dáng vẻ rất bị khuất ngươi không có nửa điểm tổn thương bọn hắn ngược lại bị ngươi chém vỡ xá lợi tử đả thương đạo cơ ngươi còn có cái gì không biết đủ chương minh hiên t h ở dài nói ra tốt ta tốt ta đã thanh loan tỉ vì bọn họ cầu tình ta liền bỏ qua bọn hắn lần này thanh loan chật chật nói ra nhìn ngươi kêu ủy khuất ba ba b ộ dáng ta cũng là vì ngươi tốt thật chém tam đại bồ tát chọc dẫn phật tam thế phận thượng cổ phật đối ngươi đổi giết ta nhìn ngươi làm sao bây giờ chỉ bằng vào vô đương thánh mẫu cùng v â n tiêu tiên tử nhưng ngăn không được những người này ngươi cũng không thể đem hy vọng ký thác vào thiên đình địa phủ minh hạ trấn nguyên tử trên thân bọn hắn không thể là vì ngươi cùng phật giáo sinh tử tranh c h ư ớ t r ư ơ n g minh hiên trầm mặc một chút nói ra nói cách khác v ề sau quan âm bọn hắn ra tay với ta ta còn không thể hoàn thủ rồi thanh loan cười nói ra đương nhiên có thể hoàn thủ nhưng là không thể giết bọn hắn phật giáo có bát đại uy hiếp hầu bồ tát theo thứ tự là văn thủ bồ tát phổ hiền bồ tát quan âm bồ tát thế chí bồ tát nhật quan bồ tát nguyện quan bồ tá chương ò n có cao tứ đại e o thứ tự là quan âm Bồ Tát,、văn、thủ、Bồ、Tát, Tát, t phổ hiền là lúc quan văn cùng âm Bồ Bồ Bồ r ớ c điệp tạng v ư Bồ Tát. Quan â minh văn thủ,、Bồ、Tát h Bồ c ế u cố tại cái tại à y a i n hiên ó m bên trong, t ạ Phật giáo địa vị tôn sủng, không cho sớt hết.、Chứng、minh h tôn sớt Trưng giáo sủng, i địa vị gật đầu bất đắc dĩ nói ra ta biết đa tạ thanh loan tỷ đề điểm thanh loan cười khe nói ra có phải là cảm giác không quá dễ chịu t r ư ơ n g minh hiên nhẹ gật đầu thanh loan c h ấ n an nói ra hiện tại t i ệ t giáo phá diệt đệ tử không còn mà ngươi thời gian tu hành quá ngắn tu vì không đủ chỉ có thể tạm thời nhẫn lại chờ ngươi tu vi để cao đi lên đạt tới như lai cấp bậc kia tự nhiên có thể không sợ phật giáo uy hiếp t r ư ơ n g minh hiên vẻ mặt đau khổ nói ra t r í cao chi cảnh a còn không biết phải bao lâu thanh loan cười hì hì nói ra ngươi mới mấy năm thời gian liền từ phạm nhân đạt đến thái ớt chi cảnh cái tốc độ này phi thường khủng bố còn có cái gì không biết đủ ta tin tưởng t r í cao chi cảnh đối với ngươi mà nói cũng không xa t r ư ơ n g minh hiên chắc tay cười nói ra nhận thanh loan tỷ cắt nôn chương tám r ư nữ nhi quốc khởi nguyên chương 817. nữ nhi quốc khởi nguyên chương minh hiên luôn xuống đối quan â m ba người đổi rét tri tâm lập tức hiếu kỳ hỏi thanh loan tỉ người đến nơi này làm cái gì thanh loan ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi cười khe nói ra nương nương để ta bảo hộ một việc ổn định tiến hành không bị những người khác q u ấ y dày t r ư ơ n g minh hiên lập tức nổi lòng t ô n kính vậy mà là nhận nữ hoa nương nương mệnh lệnh mà tới đi theo ta thanh loan thủ vạch một cái không gian nước ra dẫn đầu đi ra ngoài t r ư ơ n g minh hiên vội vàng đuổi theo thiên ngoại cực lạc thế giới bên trong chuẩn để mang theo bất mang nữ khí nói ra nữ hoa sư tỉ ngươi làm như vậy liền quá phật đi đạo tổ sớm có nói thánh nhân không được nhúng tay tam giới nữ hoa cười t h a nhâm quanh quẩn tại cực lạc trên thế giới không ta chính là cho minh hiên nữ trang một chút thúc canh mà thôi ai biết các ngươi đ ư c vào c h ắ c không được ta a chuẩn đề mang theo vẻ tức giận nói ra sư tỷ nữ trang cần phải nhiều như vậy tạo hóa thần l ư ợ c sao nữ hoa vô lại nói ra tay không quen không cẩn thận thôi nhiều chuẩn đề khí quả muốn mắt t r ợ n trắng ngươi một cái thánh nhân cùng ta nói tay không quen lựa gạt đồ đần đâu tiếp dẫn niệm một câu a di đà phật nói ra sư tỷ ngài dạng này nhúng tay tiểu bối tranh đấu có phải là không ổn thông thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng nói ra quá phận không ổn quá phận chính là bọn ngươi đi tam đại c h u ẩ n thánh cấp bậc bồ tát vây công một cái nho nhỏ thái ớ t kim tiên các ngươi phật giáo còn muốn mặt sao tiếp dẫn nhàn nhạt, nhạt nói ra có trí bảo nơi tay trương minh h i ề n há lại phổ thông thái ớ t kim tiên chuẩn đề mang theo vẻ tức giận nói ra lần tiếp theo có phải là ta cũng có thể bàn cho thánh nhân c h i lực cho phật giáo đệ tử nữ hoa lập tức kêu lên ngươi dám tin h ê không tin tà cáo lão sư chuẩn đề đột nhiên rất muốn mắng chửi người nguyên thủy thiên tôn thanh em uy nghiêm vang lên nữ o a sư muội ngươi huyên náo xác thực quá mức nhanh lên đưa ngươi lực lượng thu hồi nữ o a nương, nương dừng lại n ư ờ i lạnh nói ra ngươi là tại giáo hơn ta nguyên thủy thiên tôn uy nghiêm nói ra thiên địa có pháp vạn vật có thứ tự chúng ta thánh nhân làm việc cung ứng tuân thủ nhất định trật tự thánh nhân không được đ ú n g tay tăm giới đây là lao sư quyết định quy củ ngươi liên tiếp chống lại đến cùng ra sao đạo lý đầu tiên là dùng hồng tú cầu đập thục sơn lại liên tiếp đem mình lực lượng đưa cho trương minh hiên giúp đỡ hung hăng năng g l ư ợ c ngươi trong mắt còn có không có lao sư nữ hoa ngữ khí lập tức lạnh xuống tới nói ra nhị sư huynh uy phong thật to lao sư đều không nói gì ngươi liền bắt đầu dạy dỗ ta đối ta bất mãn hôn đội bên trong làm qua một trận chính là cũng làm cho sư mọi ta lĩnh giáo một chút hồng hoang thứ nhất sát khí bản cổ phiên ly thông tin ê cười ha hả nói ra nhị sư minh ngươi nói như vậy liền không đúng nữ hoa sư mội tính trẻ con chưa mẫn đây là chuyện tốt dùng lấy như thế tính toán chi lý sao nếu không ta thay mặt nữ hoa sư mội cùng ngươi làm qua một trận nữ hoa lập tức cười nói ra ta cái này giúp tam sư minh đem chu tiên kiếm trận thu hồi lại hồng hoang thứ nhất sát khí giao đấu hồng hoang thứ nhất sát trận nhất định đặc biệt đẹp đẽ nguyên thủy thiên tôn cả giận nói các ngươi thái thượng bình thản thanh em vang lên nữ hoa sư mội nhúng tay tam giới sự tính xác thực không ổn lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chính là nữ h a cười nói trương a n o n không、vui. Nữ nhi quốc tử mẫu hà trên không vỡ ra một khe hở không gian, g khe Hà hở vui. vỡ quốc Mẫu tử một t ra r minh hiên đi theo Thanh lặng o trong a ra, hai người bay n bên người bên thưởng thức ven bở mỹ cảnh. Trương Minh Hiên từ thấp tại tới, thức khe hở chậm mở, bở đi đi dãi mỹ l lẽ đánh giá thanh loan một chút trần trờ một chút hỏi thanh loan tỉ, ta cười ó nói ra không sai chẳng những là tử mẫu hà còn có rơi thai suối nơi này quá kỳ quái có thể đánh vỡ cấm kỵ để tiên thần đều dễ như chở bàn tay thai nghén quả thực là không thể tưởng tượng nổi Mà thần kỳ như thế như n kỳ ư ớ chương sông có t ể n thiên địa gì bảo, vậy mà không có yêu quái tiên thần đến đây chiếm cũng là rất quái. Thanh Loan quay đầu nhìn về phía tử mẫu hà, người nói g gì rất tử chiếm phía hà, quái quái. bởi yêu nương nương địa đây đầu quay ra, bảo, vậy về vì mà mẫu là kỳ có cứ i à là y n n ư ơ nương bản Trưng địa A.、Chứng、minh hiên trong lòng hiện lên hiện lên quả là thế suy nghĩ s ư ớ n tại thí thần thương nói đường tam tạng thể nội có tạo hóa thần lực lưu lại thời điểm hắn liền có chỗ suy đoán nhưng vẫn là kinh ngạc nói ra không thể nào chẳng lẽ cũng là bởi vì nương nương là nữ thần liền chuyên môn xây soi cái này nữ nhi quốc để nữ nhân vi tôn thanh oan lật ra một cái liếc mắt nói ra nương nương mới sẽ không có nhàm chán như vậy chương minh hiên hoài nghi nói ra đó là cái gì nguyên nhân còn xin thanh loan tỉ i ả i hoặc thanh loan bỗng nhiên một chút cảm thán nói ra chuyện này nói đến liền lớn trương minh hiền cười hát hát nói không có việc gì ta có nhiều thời gian thanh loan lật ra một cái l ư ớ c mắt nói ra chuyện này còn muốn từ nữ hoa nương nương tạo người thành thánh bắt đầu nói lên trương minh hiên hít một hơi khí lạnh cái này từ mẫu hà địa vị như thế đại thanh loan nói ra nữ hoa nương nương lúc trước tạo ra con người đầu tiên là dùng c à n k h ô n đỉnh luyện chế tức ngưỡng bóc mà tạo ra con người lấy mình tinh huyết điểm hóa trương minh hiền chi cạnh lỗ thai hết sức chăm chú nghe thỉnh thoảng gật đầu thanh loan tiếp tục nói ra, dạng này tạo nên nhân sinh mà bất p h à m bởi vì có nương nương tinh huyết vừa ra đời liền đều có huyền tiên tu vi nhưng lại bởi vì quá mạnh khó mà sinh sôi hậu đại không thành t r ủ n g tộc thế là nương nương lại hóa thạch vì đầm lấy tức n ư ỡ n g vì bùn gia nhập mình tinh huyết làm thành một chỗ vũ bùn dù n g tiên thiên linh căn dây hồ lô làm roi k h u ấ y động nước bùn huy sái nước bùn rơi xuống hóa thành ngàn vạn nhân tộc trương minh hiên liên tục gật đầu cảm thán nói ra nương, nương tạo ra con người ta nghe nói qua cái này truyền thuyết thanh loan tiếp tục nói ra nhân tộc mới sinh bởi vì thấy nương, nương tướng mạo vì nữ tướng nhân tộc bên trong lợi dụng nữ vi tôn trương minh hiên mẫu hệ xã hội thanh loan gật đầu cười nói ra nói không sai trương minh hiên vội vàng hỏi sau đó thì sao thanh loan nói ra sau đó nương nương đem nhân tộc giao phó cho phục hy thánh hoàng mình thành thánh đi ngoài tam thập tam thiên mở bà hoàng thiên nương nương sau khi đi nhân tộc liền sẽ sinh ra cái kia vũng bùn tôn làm thánh địa bởi vì nhân tộc khi đó lấy nữ vi tôn các nữ nhân liền chiếm cứ vũng bùn khu vực cấm chỉ nam tử tới gần trương minh hiên xoắn suýt nói ra các ngươi có thể không thể lấy một cái dễ nghe danh tự mở miệm một tiếng vũng bùn nghe nghe khó chịu nói thế nào cũng là nhân tộc đản sinh thần thánh chi địa a thanh loan không cao hứng nói ra nương nương không có đặt tên trách ta đi trương minh hiên liền vội vàng lắc đầu nói ra không trách không trách ngài nói tiếp thanh loan tiếp tục nói ra bởi vì nhân tộc là nữ hoa nương nương sáng tạo sinh linh vũ yêu đều cho nương nương một bộ mặt không có đến đây khó xử nhân tộc nhân tộc bắt đầu nhanh chóng giai đoạn phát triển rất nhanh liền lan chẳng ra đồng thời bắt đầu di chuyển hình thành từng cái bộ lạc mà thủ hộ thánh địa vũng bùn những nữ nhân kia lại vẫn luân lưu lại xuống tới đồng thời tạo thành độc tôn nữ nhân bộ lạc bộ lạc thủ lĩnh lấy nữ làm họ lấy nương, nương nữ nhi tự xưng trương minh hiên như có điều suy nghĩ nói ra c á c c nàng h í n h là n ữ nhi n khởi quốc g u y ê n t h h chấp a Loan n m ắ trăm nói a nếu k một mươi tám viễn cổ tân bí chương tám trăm một mươi tám viễn cổ tân bí thanh loan nhữ mày tiếp tục nói ra về sau vu yêu đại chiến n h ấ c lên mở màn n h â n tộc dẫn đầu nhận tàn sát yêu tộc săn giết nhân tộc lấy tinh huyết luyện chế đồ vũ kiếm vũ tộc cũng săn giết nhân tộc thu lấy hồn phách luyện chế pháp khí khi đó hồng hoàng trải rộng nhân tộc huyết huyết o á n chi phí bay thẳng thiên tích trương minh hiên dừng lại bước chân nặng nề nói ra những n à y nữ o a nương, nương đều là biết đến a thanh loan mang theo một tia t r ô m t r ọ c tiếu dung nói ra nương nương tự nhiên là biết đến thậm chí nương nương còn một trận bị nhân tộc á n hận chi khí xung kích trương minh hiên nghi hoặc hỏi nương nương kia vì sao thanh loan nhìn nói với trương minh hiên ngươi là muốn hỏi nương nương vì cái gì không có xuất thủ ngươi trong lòng đoán chừng cũng có đoán trách chi ý a trương minh hiên vội và nói g n không dám thanh loan tròng mắt hơi híp nói ra nếu như ta nói hết t h ể đều là nương nương như đồ đâu cái gì trương minh hiên kinh hai trận mắt hốc mộm mang theo một cỗ phẫn độ hỏi vì cái gì nữ o a nương nương tại sao phải làm như vậy thanh loan phối hợp cười nói ra ban đầu là một cái tiểu yêu dẫn đầu phát hiện nhiễm nhân tộc chi huyết binh khí có thể đối vu tộc thân thể tạo thành tổn thương mà cái này cái gọi là tiểu yêu chính là một mực chiếu cố nhân tộc phục hy yêu thánh t r ư ơ n g minh hiên ngơ ngác nhìn thanh loan tay chân một trận lãnh b ư ớ c vãng lai nhận biết đều bị lật đổ nhân tộc bị tàn sát phía sau màn đẩy tay vậy mà là nữ oa nương nương vì sao lại là như thế này nàng tại sao phải làm như vậy t r ư ơ n g minh hiên ngơ ngác tự nói hỏi vì cái gì vì sao lại là như thế này thanh loan hừ một tiếng nói ra ngươi có phải hay không coi là nữ oa nương nương lánh huyết vô tình chứng minh hiên trầm mặc không nói thanh loan không cao h ứ n g nói ra ngươi cho rằng thiên địa nhân vật chính là ai cũng có thể làm sao coi như vũ u yêu suy bại giữa thiên địa còn có linh tộc tu dưỡng một lượng k i ế p no g n g o e muốn động tứ thánh thú gia tộc còn có phượng hoàng kỳ lân các loại nặc nhiều thần bầy thú tộc khi đó địa phủ vừa lập quỷ tộc đồng dạng tung hoành hồng hoang cái này hồng hoang ngàn vạn chủng tộc cái nào không thể so vừa đản sinh nhân tộc cường thịnh cuối cùng lại là nhân tộc ngồi vững vàng nhân vật chính chi vị ngươi biết đây là vì cái gì t r ư ơ n g minh hiên lắc đầu đắng chắt nói ra không biết thanh loan giải thích nói ra nhân tộc là nương, nương hải tử nương, nương làm sao có thể không vì bọn hắn nhu đồ lúc trước nhân tộc mới sinh số lượng tuy nhiều nhưng thực lực suy nhược không chịu nổi như cùng hồng hoang vạn tộc tranh đoạt nhân vật chính c h i vị tất nhiên không chịu nổi một ít nhưng là nếu như bỏ qua cơ hội này không đi tranh n h â n tộc sẽ chỉ càng thêm suy bại biến thành chủng tộc khác lương thực thế là nương, nương ngay ư ơ n n g tại vu yêu đại chiến đêm trước để phục h i ê u t h a n h cáo chi thái nhất đế tuấn n h â n tộc tinh huyết luyện chế vũ khí có thể phá vu tộc độc thân đồng thời nói cho vu tộc nhân tộc hồn phách có thể luyện chế vũ khí thế là nhân tộc bi thảm nhất thời điểm đến vô số tộc nhân bị tàn sát được luyện chế thành pháp khí vu yêu hai tộc cũng bởi vậy thiếu nhân tộc ngập trời nhân quả nếu không phải phục hy thánh hoàng cam đoan ngươi cho rằng bọn hắn dám ở quyết chiến đêm trước đ ổ s á t nhân tộc đắc tội nương nương sao cho mình lại thêm cường địch bọn hắn đều là nhất thời hào kiệt sao lại như thế không khôn n g o a n t r ư ơ n g minh hiên trầm mặc một hồi trong lòng đã tin thanh đoan hỏi sau đó thì sao sau đó tự nhiên là vu yêu đại chiến bắt đầu vu yêu hai tộc đại chiến một trận chiến đều vẫn thái nhất đế tuấn mười một tổ vu nhau nhau v ẫ n lạc vu yêu hai tộc suy bại khí vận bật nát trôi qua mà những n à y trôi qua khí vận đều bị nương, nương dẫn đạo nhập nhân tộc bởi vậy khi vu yêu chi chiến kết thúc nhân tộc tập v u yêu hai tộc ngập trời khí vận vào một thân tự nhiên mà vậy đạt được thiên địa tán thành thuận lợi trở thành mới một đời thiên địa nhân vật chính t r ư ơ n g minh hiên ngơ ngác nói ra vậy mà vậy mà là như thế này thanh loan lời nói t h â m thiế nói ra hồng hoang nhân vật chính xưa nay không là dễ làm không trải qua gặp chắc trở như thế nào gánh chịu vinh quang Khi khởi cần phải trải qua thống khổ không không nhân phải thống Minh hiên chết nhân nhiều, Thanh hưng trải nói già mười nói là lòng luận Loan muốn cần con đường. Trương cũng còn tộc quật mất tộc bất trẻ một ta. Thanh loan không cao hứng nói ra, ta cao qua đau quá ra, ra, h i sinh hết một bộ phận n h â n tộc có thể để n h â n tộc trở thành thiên địa nhân vật chính về sau vô số năm hưởng hồng hoang thiên địa phúc phận lại không thụ chủng tộc khác ức hiếp nỗi khổ ngươi sẽ hay không làm t r ư ơ n g minh hiên trầm mặc thật lâu thở ra một hơi dài chém đinh chặt sắt nói ra sẽ thanh loan cười nói ra nương nương cũng biết t r ư ơ n g minh hiên b ậ t hơi lên tiếng cảm thán nói ra vô số năm qua chỉ sợ có không ít nhân tộc đại năng đối nữ hoa nương nương lúc trước không làm sự tình canh cánh trong lòng à. thậm chí sinh lòng oán h ậ n đi thanh loan gật đầu nói ra đúng thế chứng minh hiên nghi hoặc nói ra vì cái gì không giải thích đâu thanh loan nghi hoặc nói ra mẫu thân vì hài nhi mưu đồ một cái tốt đẹp tiền đồ cần giải thích sao thanh loan cười nói ra lại nói nương nương cũng xưa nay không để ý những thứ này v á n hận cũng tốt tôn kính cũng được nương nương xưa nay không để ý trương minh hiên cảm khái nói ra nương nương đại đức sau đó nghi hoặc nói ra đ ú n g rồi t ử mẫu hà lai lịch đâu người còn chưa nói thanh loan l e l ư ỡ i cười hì hì nói ra quên đi trương minh hiên tức giận lật ra một cái l ư ớ c mắt thanh loan tiếp tục nói ra vũ yêu đại chiến cộng công va sụt không chu thiên trụ dẫn đến thiên hà nước nghiêng rơi nhân gian mà kia thiên hà chi thủy cũng rơi đến nương nương tạo ra con người vũng bùn bên trong hôn hợp vũng bùn chi thủy hình thành hồng ư thủy bao phủ tạo ra con người sơn c ố c kia bên cạnh thủ hộ vũng bùn các nữ nhân cũng đều bị nước sông bao phủ ngàn vạn người tại trong sông rẽ ruổi lấy kêu khóc cầu nguyện nương nương danh hiệu cầu nguyện của các nàng âm thanh kinh động đến nương nương nương nương cao cư cựu đầu túi đầu nhìn các nàng một chút liền biết sự t ì n h từ đầu đến cuối đối với bọn này một mực tín ngữ mình thủ hộ thánh địa vũng bùn nữ tử nương nương cũng sinh lòng hào cảm thế là ngón tay vạch một cái thiên địa d i biến cao sơn biến bình nguyên tứ ngược hồng thủy rút đi hình thành một đạo to lớn dòng sông còn quấn mảnh đất này bởi vì dòng sông dưới đ ấ y có tạo ra con người vũng bùn thế là nước sông cũng có thai nén sinh mệnh năng lực nữ hoa nương nương vì biểu đạt mình đối bọn này một mực thủ hộ vũng bùn các nữ nhân yêu thích đem vũng bùn nước sông dẫn lưu một phân thành hai một là dương tuyển uống có thể mang nhi tử một vị âm tuyển uống có thể mang nữ nhi để các nàng thế nhưng là theo mình yêu thích thai nén đây cũng chính là nữ nhi quốc tồn tại chương minh hiên như có điều suy nghĩ nói ra cái này tử mẫu hà chính là âm tuyển rồi thanh loan gật đầu nói ra không sai tử mẫu hà là âm tuyển mà dương tuyển thì là bị các nàng xưng là rơi t h a i suối nương nương ra ngoài hảo tâm đem nước suối một phân thành hai làm sao cũng không nghĩ tới các nàng sẽ như thế bài xích sinh nam hải uống âm tuyển thai nghén uống dương tuyển rơi t h a i xinh xinh đem tạo hóa dương tuyển biến thành rơi t h a i suối nữ khí bên trong mang theo một tia tức giận trương minh hiên cười ha hả nói ra đây chính là nữ tôn tư tưởng có thể lý giải thanh loan không cao h ứ n g nói ra nếu như ngươi biết phía sau chuyện gì xảy ra ngươi liền sẽ không đã nói như vậy trương minh hiên hiếu kỳ hỏi đằng sau thế nào thanh loan thở dài một hơi nói ra lại thành kính tín ngưỡng cũng bù không được thời gian ma diện vô số năm trôi qua cái kia đã từng bộ lạc nhỏ phát triển thành nữ nhi quốc mà các nàng chuyển miệng nữ hoa nương nương tạo ra con người truyền thuyết cũng theo nhiều đời người thay đổi biến mất các nàng càng tin tử mẫu hà xưng ơ tử mẫu hà c h i thủy vì thánh thủy ngươi có thể tưởng tượng đến loại tình huống kia sao Sinh nhi nhi bệnh không uống thuốc uống thánh thủy, chúc mừng uống thánh、thủy. trưởng thành uống thánh trường đến nữ trường quốc quốc đến nữ thuốc thủy, chúc thủy, thủy, đô, quốc quốc quốc rơi thai suối đánh dụng chính là cũng chính là một nước bọt sự tình khi nương nương chú ý tới tình huống nơi này thời điểm toàn bộ nữ nhi quốc bên trong trại r ộ n g trẻ con đ o á n niệm mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn trẻ con vong hồn sinh ra khóc nỉ non như là q u ỷ quốc trương minh hiên vô ý thức đánh run một cái nữ nhân hung ác lên thật đúng là dọa người a thanh loan tiếp tục nói ra lúc ấy nương nương giận dữ nếu không phải tiểu dương thiền cầu tình chỉ sợ toàn bộ nữ nhi quốc đều bị nương nương tiện tay xóa đi trương minh hiên liền vội vàng hỏi sau đó thì sao sau đó giải quyết như thế nào thanh loan nói ra sau đó ta liền phụng mệnh hạ giới trương ì m kiếm một đem chiêm cái tiểu tới nhi liền tiên thành tụ ta quốc cư yêu Sau đạo đó dẫn nữ hắn lập ơ i thai suối rốt thể tùy không h cuộc Để các nàng ý minh hiên không cam lòng nói ra liền không có đối với các nàng thi triển cái gì xử phạt sao dạng này lợi cho các nàng có a thanh loan cười lạnh nói ra tại địa phủ bên trong s â y thai chính là đại tội đến thời điểm mười tám tầng địa ngục không tránh khỏi muốn đi tới một lần thanh loan nhìn về phía trương minh hiên hít mắt giống như cười mà không phải cười nói ra nơi đó là tình huống như thế nào ngươi hẳn là rất rõ ràng a trương minh hiên cười ngượng ngùng nói ra ta chính là đi tại bình tâm nương nương chân thành m ờ i phía dưới đi du lịch một đợt thật không quen thuộc cũng không tiến vào thanh bình cười nạo h một tiếng chân thành m ờ i du lịch một đợt ngươi xác định nói là chính ngươi t r ư ơ n g minh hiên ánh mắt chột dạ lấp lóe vội vàng nói sang chuyện khác nói ra đúng rồi thanh loan tỉ ngươi lần này tới là làm cái gì nữ nhi quốc hẳn là đã thay đổi tốt hơn a thanh loan nhìn về phía sóng gợn lăn tăn mặt sông cười nói ra nữ nhi quốc hiện tại đã rất h á đặc biệt là vị này quốc vương làm rất không tệ cho nên ta lần này không phải là vì nữ nhi quốc sự tính tới mà là có việc khác chương minh hiên hoài nghi nói ra vậy là chuyện gì nơi này còn có chuyện gì có thể gây nên nương nương chú ý sao biến s á c kinh ngạc nói ra sẽ không là đường tam tạng a thanh loan nghi hoặc nói ra ngươi làm sao biết đến trương minh hiên trả lời đường tam tạng vừa tới ngươi liền tiếp lấy đến đây nào có trùng hợp như vậy sự t ì n h thanh loan cười nói ra không sai chính là hắn trương minh hiên hiếu kỳ hỏi thanh loan tỉ ngươi tìm đến hắn làm cái gì lấy nương nương cùng ngài địa vị hẳn là nhìn không lên tây du điểm ấy công đức a thanh loan cười nói ra nương nương có lời đường tam tạng tại nữ nhi quốc có một cọc tình duyên để ta đến đây nhìn xem miễn cho có người quấy dối trương minh hiên nhãn tỉnh sáng lên cười hát hát nói cái này tỉnh c ả m tốt thanh loan tỉ ta vừa mới gặp đến đường tam tạng ta làm như vậy trương minh hiên đem trước cách làm em hay nói mang theo ý cười nói ra ngài nói nếu như ta đem cái này hài tử đặt ở hắn tình duyên đối tượng trên thân cái này chàng nhân duyên có phải là liệu ổn thanh loan mừng rỡ nói ra không tệ vỗ vỗ trương minh hiên bả vai tán thưởng nói ra n g ư ơ i chủ ý xấu còn thật nhiều trương minh hiên cãi lại nói ra cái này không gọi chủ ý xấu cái này gọi túc trí năng y u trương minh hiên hiếu kỳ hỏi chúng ta cái gì thời điểm trôi qua thanh loan tại gió nhẹ bên trong rỗi cái l ư n g mệt mỏi hoàn mỹ dáng người triển lộ không thể nghi ngờ trương minh hiên vô ý thức nhìn nhiều hai mắt thanh loan nói ra không nội chờ bọn hắn gặp mặt lại nói trên đường lớn bạch long mã lôi kéo đi về phía tây một đám người chậm rãi đi tới xe ngựa bên trong đường tạm t ạ n g kìm lòng không được dùng mình một cái vội vàng kêu lên nộp không chú ý một chút chung quanh có hay không yêu quái vi sư có một loại dự cảm không tốt tôn nộ g không xếp bằng ở xe ngựa đỉnh chót túi đầu chơi lấy điện thoại cũng không ngẩng đầu lên nói ra ngưng cái này hòa thượng thế này nhiều sự tỉnh ban ngày ban mặt phía dưới ở đâu ra yêu quái sa ngộ tỉnh cười ha hà nói sư phó là gặp yêu quái g hiện tại cũng có thể cảm giác được yêu quái tới gần đường tam tạng lo lắng nói ra v i sư s ắ c thực cảm giác đến một trận hãi hùng kiếp h vĩa tựa hồ có một loại đáng sợ sự tình muốn phát sinh sang nộ tịnh cười ha h a nói sư phó ngài cái này gọi là tiền sản sầu lo trứng c h ư bắt giới ôm bụng lười nhác nói ra đại sư huynh lao chư ta hiện tại không thể đ ộ n g thủ có yêu quái ngươi muốn mình lên tôn nộ không tùy ý nói ra yên tâm yên tâm có ta láo tôn ở đây đường tam tạng hỏi khoảng cách nữ nhi quốc quốc đô còn có bao xa tôn nộ không ngẩm đầu nhìn một chút nô một tiếng nói ra lấy bạch long mã cất trình còn muốn hai ngày đi đường tam tạng trầm mặc không nói bạch long mãn lệnh bước móng vui sướng chạy chậm sư phó cùng nhị sư huynh vậy mà mang thai làm sao càng n g h ị càng cao hơn đâu hai ngày sau đó đường tam tạng một đoàn người đi vào nữ nhi quốc quốc đô xuyên qua cao lớn cửa thành dọc theo đường cái hướng hoàng cung phương hướng đi đến bởi vì hiện tại đường tam tạng là ngồi tại xe ngựa bên trong ngược lại là không có gây nên cái gì bạo động nhiều lắm thì chư a bắt giới tôn ngộ không ba người bị h ù trên đường nữ tử một trận kinh hoàng gọi bậy đường tam tạng một đoàn người đầu tiên là đi vào dịch trạng ặ p dịch thừa n ư quan b qua một h h â n p ậ lúc dịch thừa nữ quan bước nhanh đi tới cung kính đôi đường tam tạng túi đầu nói ra vậy hạ cho mời đại hạ sứ giả yết kiến đường tam tạng lập tức đứng lên chỉnh lý một chút dáng vẻ nói ra các đội nhi chúng ta đi bãi kiến nữ nhi quốc cốc chủ chư bát giới nằm ở trên giường v u ệ phải nói ra sư phó ta lão chư mang hải tử không nên đa động cũng không cùng ngươi đi dịch thừa nữ quan liếc về phía chư bát giới b ụ n g lớn trong mắt mang theo một tia kinh ngạc cái này đại hạ thượng quốc sứ thần còn mang theo phụ nữ mang thai sao chỉ là cái này phụ nữ mang thai nhìn qua quá xấu một điểm a hơn nữa nhìn cái này lớn nhỏ hẳn là lâm bùn u sắp đến cần cho bọn hắn tìm một cái bà mụ sao dịch thừa nữ quan con mắt lấp lóe trong lòng thoáng qua từng cái suy nghĩ sang ộ tịnh nhìn một chút đường tam tạng lại nhìn về phía chư bát giới nói ra sư phó ngại cùng đại sư huynh đi gặp nữ vương b ậ hạ đi Nhị Minh thân thể khó sư chư ị nhị u không hộ nên nơi này đọc võ, ta tại nơi này bảo s Minh. Tam Tam nói đi thôi, đi Đường Tạng cũng、tốt. Ngộ không, chúng ta đi thôi. đường tam Tạng mang theo tôn ngộ không đi ra ngoài, nhất chuyển theo đầu gật tốt. ta ra, ra b i ế n m ấ t tại dịch quán n giới o à cửa. Chư bát g i nằm ở trên giường nhìn xem sang nộ t ị n h h ề phải nói ra xa sư đ ệ ta muốn ăn hoa quả nghe qua phụ nữ mang thai đều hẳn là ăn chua sang nộ t ị n h liền vội vàng đứng lên nói ra nhị sư huynh ngươi chờ ta c á i này mua tới cho ngươi lập tức đi ra ngoài chư bắt giới nằm ở trên giường nói thầm nói ra kỳ thật làm cái phụ nữ mang thai cũng rất tốt đường tam tạng mới gặp nữ nhi quốc quốc vương chương tám trăm hai mươi đường tam tạng mới gặp nữ nhi quốc quốc vương một bên khác đường tam tạng mang theo tôn nộ g không đi vào nữ nhi quốc hoàng cung đi qua rộng lớn chỉnh tề đại lộ đi vào nghị sự đại điện đường tam tạng cất bước đi vào đại điện ngẩng đầu đã nhìn thấy ngồi tại vương tọa bên trên nữ nhi quốc quốc chủ đường tam tạng lập tức dừng lại bước chân cùng nữ nhi quốc quốc vương bốn mắt nhìn nhau hai người trong lòng đều hiện lên một cỗ chưa từng có rung động một tiêu kỳ dị bầu không khí tại không khí bên trong tràn ngập ra tôn nộ không nhảy đến đường tam tạng bên cạch thọc lờ đẫn đường tam tạng nhỏ giọng nói ra tiểu hòa t ư ợ n g người nghĩ gì thế nhanh lên làm lễ đường tam tạng lấy lại tinh thần vội vàng lúng cuống tay chân hướng phía trước đi vào một đoạn khoảng cách xoay người hành lê nói ra đại đường tăng nhân đường tam tạng gặp qua nữ vương bệ hạ tôn nộ không cũng thở dài cười hì hì nói ra h ứ u lễ h ứ u lễ nữ nhi quốc quốc vương mang theo tiểu dung đưa tay hư nhắc nói ra mau mau xin đứng lên đường tam tạng đứng thẳng lưng lên nói ra đà t ạ bệ hạ nữ nhi quốc quốc vương nhìn về phía bên cạnh thị nữ nói ra ban thưởng ghế ngồi hai người thị nữ cung kính nói ra vâng lập tức quay người rời đi bất quá một lát liền rời hai cái ghế tiến đến đặt ở phía dưới bên trái tôn nộ g không nô một tiếng trực tiếp nhảy lên cái ghế ngồi s ổ m ở bên trong một đôi gian dạo con mắt bốn phía quan sát đường tam tạng vụn trộm chừng tôn nộ g không một chút ngươi cái này còn khỉ lại cho vi sư mất mặt sau đó cung kính túi đầu nói ra đà t ạ bệ hạ nữ nhi quốc quốc vương cười nói ra n ữ đệ trớn lên đ a lễ mau mau nhập t o ạ n đường tam tạng đi đến bên cạnh cái ghế một bên làm xuống dưới sắp mặt treo nho nhã khiêm tôn tiêu dung nữ nhi quốc quốc vương nhìn xem đường tam tạng trong mắt mang theo ý cười tàn t h ắ n nói n g đệ tướng mạo đường đường phong thái anh tuấn thành là đại h ạ thượng quốc chi nam nhi đường tam tạng khó được hơi đỏ mặt nói ra bệ hạ quá nữ nhi quốc quốc vương ánh mắt lóe lên mỉm cười nói ra n ữ đệ chớ có khiêm tốn cho dù nữ nhi quốc ở vào tây lương cùng đại đường ngàn vạn dặm sơn t h ủ y xa nhưng vẫn nghe đông thổ thượng quốc chi danh v ậ t hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt cũng khó trách có thể ra n ữ đệ như thế nhân vật đường tam tạng sắc mặt đỏ lên bị nữ nhi quốc quốc vương tán dương có chút đứng ngồi b ấ t an không biết tại sao đối mặt nàng luôn có một loại cảm giác khẩn trương trái tim bịch bịch nảy loạn trong lòng bàn tay suất mồ hôi giống như nga bệnh nữ nhi quốc, quốc vương cười hỏi n g đệ có thể vì quả nhân nói một chút đại đường phong thổ đường tam tạng trong lòng thờ phào một hơi vội và nói đương nhiên có thể t i ế một cái nói một cái nghe còn có một cái buồn ngủ thời gian chậm rãi trôi qua lơ đang ở giữa thời gian liền đến trạm vào tối đường tam tạng bụng khó mà tự kiểm chế kêu rột rột hai tiếng nữ nhi quốc quốc vương cười một tiếng nói ra đều là quả nhân sai lầm vậy mà quên cho ngự đệ chuẩn bị ăn uống đường tam tạng cũng lộ ra có chút khó xử không biết làm sao nữ nhi quốc quốc vương mở miệng kêu lên người tới một cái thị nữ đi tới cung kính thi lệ nói ra b ệ hạ xin phân phó nữ nhi quốc quốc vương nói ra phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn chay ta muốn cùng ngự đệ c h u n g ăn thị nữ cung kính nói ra là lui ra phía sau quay người rời đi đường tam tạng vội và nói b ệ hạ không cần như thế vẫn tăng trở về ăn chút là được nữ nhi quốc quốc vương cười nói ra ngự đệ không cần trì hoãn quả nhân còn có rất nhiều chuyện muốn hướng ngự đệ thình giáo tại nữ nhi quốc quốc vương cường thế yêu cầu hạ đường tam tạng chỉ có thể lưu lại cùng nạn cùng đi ă tối khe hở không gian bên trong trương minh hiên cùng thanh loan ngồi tại một cái ổn định b ọ t khí phòng bên trong ăn m ỹ vị uống vào rượu ngon trương minh hiên nhìn xem bên ngoài cười nói ra cái này nữ nhi quốc quốc vương chính là đường tam tạng t ì n h kiếp à. thanh loan nghiêm túc nói ra nương nương nói cái này gọi là tình duyên đường tam tạng t ì n h duyên tình kiếp là phật giáo đám người kia thuyết pháp trương minh hiên ấy nói ra là ta nói sai hai người nhìn xem bên ngoài nữ nhi quốc quốc vương chính cười cho đường tam tạng g ấ p thức ăn đường tam tạng chính bứt dứt không biết như thế nào tự tuyệt trương minh hiên chật chật nói ra đường tam tạng thật sự là có phúc lớn vậy mà có thể gặp gỡ như thế một cái nữ tử dáng dấp xinh đẹp sẽ chiếu cấu người hơn nữa còn là cái nữ vương chỉ là đáng tiếc là cái p h à m nhân bọn hắn chú định khó mà lâu dài thanh loan cười nói ra ta sẽ thu nàng làm đồ trương minh hiên chắp tay cười nói chúc mừng thanh loan t ỷ tìm được t ố t đ ồ thanh loan cười cười hài lòng nhìn xem bên ngoài trương minh hiên hiếu kỳ hỏi thanh loan t ỷ ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vấn đề gì tiên thần ở giữa rất khó sinh ra dòng dõi những cái kia kết thành đạo lữ tiên thần đi vào t ử mẫu hạ uống một nước bọn chẳng phải có thể thành công dựng dục sao thanh loan cười nói ra t h ư như thanh nhã như vậy trương minh hiên nhẹ gật đầu trong mắt mang theo một tia lo lắng nói ra nữ hoa nương nương cũng sẽ không tùy thời chú ý t ử mẫu hạ a thanh loan không cao hưng nói ra ngươi khi sơn thần thổ địa là ăn cơm khô a nơi này chính là nương nương tạo ra con người chỗ nhân tộc thánh địa coi như nương nương bất quá hỏi mảy may thiên đình những cái tia sơn thần thổ địa thủy thần thanh hoàng linh sơn l à hán b ù a tát hộ pháp kim cương cũng đều sẽ thủ hộ tại nữ nhi quốc bên ngoài đem nữ nhi quốc bảo vệ bình thường yêu quái cái nào dám khiêu khích linh sơn cùng thiên đình thượng cổ đại yêu cái nào không biết từ mẫu hà nội tỉnh dám can đảm đến đây khiêu khích nương nương trương minh hiên cười ngượng ngùng nói ra nguyên lai、like、có người bảo hộ a thanh loan đánh giá trương minh hi chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ăn cắp hay sao trương minh hiên liền vội vàng lắc đầu nói ra không dám không dám ta nào dám trộm nương nương đồ vật ta vội vàng bưng một chén rượu ép một chút thanh loan n h u mày nhìn nói với trương minh hiên ta để ngươi làm sự tình làm thế nào trương minh hiên vô ý thức trả lời sự tình gì thanh loan lập tức cả giận nói ngươi quả nhiên quên cũng dám đem ta chuyện phân p h ó đ ề u quên nữ trang hầu hạ trương minh hiên sắc mặt đại biến vội vàng nói thanh loan tỉ bất giận ta ngẫm lại để ta suy nghĩ thật kỹ con mắt ố t hoảng loạt p h i u nhìn thấy bên ngoài đơn độc chiếm cứ một cái cái bàn ăn uống thả cửa tôn nộng trong lòng sáng lên vội và nói g n thanh loan tỉ nói là để tôn ngộ không trở về hoa hoàng c u n g sự tình a thanh loan không cao hưng nói ra nhớ lại trương minh hiên nhẹ gật đầu cười ngượng ngùng nói ra trước mấy ngày gõ chữ quá nhiều đầu hóc có chút hồ đồ rồi thanh loan hỏi làm như thế nào sẽ không còn chưa có bắt đầu mưu đồ a trương minh hiên con mắt loạn chuyển gượng cười nói ra làm sao có thể ta đã sớm nghĩ kỹ r ồ i ra hai ngón tay về sau vội vàng lại r ồ i ra một cây nói ra muốn hồi tâm tôn ngộ không cần ba bước thanh loan hiếu kỳ hỏi cái kia ba bước chương tám trăm hai mươi mốt nữ vương cầu thân chương minh hiên ho khan nói một cái nói ra thứ một bước, trọng điểm trên người Bạch Tinh Tinh, trước hồi tâm、Bạch、Tinh Tinh lại thu tồn rất、nhiều. Thanh gật nương nương thích、Bạch、Tinh Tinh đi. Sau đó thì Bạch hồi Bạch hồi không nhiều. như nghĩ nhẹ chừng Bạch Chương Minh điểm ngộ bước, người người nương nương có có cũng ra, ra liền dàng Loan nói đoán điều đầu, đạo đi. đó lại Hiên lý, suy Sau dễ sao? sẽ vẻ thần bí nói ra thời cơ chưa tới không thể tiết lộ thiên cơ ngươi sẽ không là không nghĩ ra tới đi chương minh hiên cả kinh t u lên làm sao lại không nghĩ ra đến nữ hoa nương nương nhiệm vụ với ta mà nói kia là nhân sinh thứ nhất đại sự sớm đã đem hết thẻ mưu đồ thỏa đáng bởi vì thời gian quá dài có chút quên đi vừa rồi mới nhất thời không muốn lên thanh loan hừ hừ hai tiếng nói ra được rồi lần này liền bỏ qua ngươi ăn xong c ơ m tối nữ nhi quốc cùng đường、tam、Tạng lại hàn huyên một đoạn thời gian, đại đa số tình huống đều là nữ nhi đại đa đều thời Tam một lại là số quốc quốc vương đang hỏi đường tam tạng đang bị động trả lời hai người cười cười nói nói tôn ngộ không đều bị bọn hắn không nhìn thằng đến trời đang chuẩn bị âm u nữ nhi quốc quốc vương mới thả đường tam tạng tôn ngộ không hai người rời đi đường tam tạng cùng tôn ngộ không trở lại dịch trạm về sau liếc mắt liền thấy chư bắt giới chính thoải mái đường tam tạng trên giường bên người đặt vào thành đống hoa quả nho chối tiêu các loại sang nộ tịnh chính mang theo hai thùng gỗ vào trái cây đi ra ngoài sang nộ tịnh vừa nhìn thấy đường tam tạng cùng tôn nộ không lập tức liền dừng lại bước chân kinh h ỉ kêu lên sư phó đại sư minh các ngươi rốt cục trở về chư b á t giới một n g ụ m nuốt mất một cây chối tiêu h ệ hoải nói ra sư phó các ngươi làm sao đi thời gian dài như vậy cơm tối cũng không ai chuẩn bị chết đói ta l á o chư tôn nộ không hai bước nhảy lên giường ngồi sổm ở chư b á t giới bên cạnh một tay mang theo chư bắt giới lỗ t a i hắc hắc cười lạnh nói ra ngốc tử chúng ta ra ngoài gặp mặt bệ hạ ngươi ở nhà ngược lại là ăn ngon uống sướng đi lên chư b á t giới vội vàng kêu lên ai u đau đau đau hỏng bét ôn hầu tử mau bung ô tay đường tam tạng nói ra nộ không mau bung ô tay tôn nộ không lúc này mới bung ô tay ra đường tam tạng nhìn nói với chư b á t giới nộ n ă n g ngươi làm sao ăn nhiều như vậy hoa quả chư b á t giới ngồi xuống cười hh nói ra sư phó ngươi có chỗ không biết phụ nữ mang thai ăn nhiều hoa quả đối thai nhi tương đối tốt đây là dịch thừa nói cho ta biết đường tam tạng vô ý thức sờ lên bụng nói ra kia vi sư cũng ăn một chút đi bước đi tiến lên từ trên giường cầm lấy một chuỗi nho bắt đầu ăn qua một lúc xa ngộ t ị ngược lại xong vỏ trái cây rác rưởi đi tới đem thùng gỗ đặt ở đường t a m tạng bên cạnh cười ha hả hỏi sư phó thông quan văn điệp xuống tới sao đường tam tạng ăn nho động tác dừng lại lắc đầu nói ra không có nữ vương bệ hạ đối với chúng ta đại đường rất là hiếu kỳ không ngừng hỏi thăm vi sư đại đường sự tỉnh vi s ư nhất thời q u ê n đi. sang lộ thịnh cười ha hả nói ra không sao sư phó ngày mai lại đi bài kiến nữ vương bệ hạ chính là đường tam tạng do dự nói ra nữ vương bệ hạ đối với chúng ta đại đường rất là hiếu kỳ chỉ sợ còn muốn lưu lại mấy ngày chứ bắt giới kêu khổ nói ra còn muốn mấy ngày a sư phó ngài đem điện thoại cho nữ vương bệ hạ sau đó để chính nàng tại trên mạng h i ể u do không phải tốt chúng ta còn muốn mau tới đường cho ngài trong bụng hải tử tìm mẫu thân quan trọng sang hộ tịnh cũng khuyên nói ra sư phó nhị sư minh nói rất đúng a đường tam tạng trần c h ờ một chút nói ra vậy được rồi ngày mai ta liền đem điện thoại giao cho nữ vương bệ hạ tôn nộ g không ăn một cây chuối tiêu hì h ì cười nói ta nhìn cũng không cần tìm những người khác cái này nữ vương liền thật thích hợp chư bắt giới cười ngây ngô nói ra vậy thì tốt quá sư phó lập tức biến thành hoàng hậu đường tam tạng g o h ấ n chớ có nói bậy tiếp xuống tới một đoạn thời gian nữ vương mang theo đường tam t ạ n ngự hoa viên ngắm hoa minh k í n h hồ c h è o thuyền dung o ạ n sáng sớm lên cao xe mặt trời mọc hoàng hôn đóng l ử a thường ca múa tình cảm của hai người cũng liên tục tăng lên từ trước đó nữ vương bệ hạ đại đường ngự đệ biến thành hiện tại nữ cơ thí chủ n ữ đệ ca ca sáng sớm đường tam tạng một đoàn người ngay tại dịch trạm bên trong ăn cơm t ô n nộ không vào đầu bức thai nói ra tiểu h o a thượng chúng ta tại cái này nữ nhi quốc đã lưu lại nửa tháng có thửa à? đến cùng cái gì thời điểm lên đường sang ộ tịnh cũng nói ra đúng vậy a sư phó chúng ta cái gì thời điểm đi a chứ bắt giới ăn uống thả cờ cười ngây n g nói ra không đi cũng rất tốt tại nơi này ăn ngon ngủ tốt vừa vặn dưng ơ t h a i đường tam tạng nói ra đợi thêm một chút nữ vương bệ hạ còn không có đem điện thoại tất cả đều học được còn muốn bẩn tăng dạy nàng mấy ngày tôn nộ không h ắ t h ắ t nói ra tiểu hòa thượng không phải muốn dạy nữ vương dùng điện thoại mà là ngươi p h ả m tâm động đi đường tam tạng run lên trong lòng lập tức răn dậy nói ra chớ có nói bậy thánh chỉ đến một tiếng hô quát từ bên ngoài truyền vào tới đường tam tạng sư đ ồ lập tức quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái lạo phụ quan viên giơ một quyển thánh chỉ đi đến bên người đi theo hai hàng mặc giáp trụ nữ binh đường tam tạng vội vàng đứng lên nói ra đường tam tạng gặp qua lao đại người không biết nữ vương bệ hạ có gì ý chỉ lão quan viên cười ha hạ nói ra đại đường ngự đệ chớ có đa lễ ngày sau chúng ta chính là người một nhà chứ bắt giới gọi vào các ngươi là nữ nhi có người ta sư phụ chính là đại đường người làm sao có thể thành người một nhà lão quan viên dương lên trong tay thánh chỉ cười ha hạ nói ra nhận phần này thánh chỉ đó chính là người một nhà ở đây lão thân dẫn đầu chúc mừng ngự đệ tôn nộ không nhảy bước lên trước lấy tay từ lão quan viên trong tay đoạt lấy thánh chỉ vui cười nói ra ta lão tôn ngược lại là hiếu kỳ cái này thánh chỉ bên trong viết cái gì mở ra thánh chỉ nhìn lại phát ra ngô một tiếng kinh hô v à đầu bước a i n g ẩ n g đầu cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem đường tam tạng đường tam tạng đối lao quan viên ôm quyền nói thành c ử n nói còn xin đại nhân nói rõ nữ vương bệ hạ đến cùng có gì ý chỉ lão phụ nhân đánh giá tướng mạo hiên ngang đường tam tạng âm thầm nhẹ gật đầu cũng liền như thế nhân vật mới có thể phối hợp nữ vương bệ hạ cười nói ra lao thân là đến thay nữ vương bệ hạ cầu hôn đường tam tạng run lên trong lòng vô ý thức trốn tránh nói ra t h i ệ n hai thiện hai bẩn tăng một mình đi vào quý địa lại không nhi nữ đi theo viết có ngoan đồ ba cái không biết đại nhân cầu là cái kia cửa việc hôn nhân lão đại nhân nhìn xem đê mi thuận nhãn đường tam tạng cười ha hạ nói ra người cái này hòa thượng chớ có ngang ngạnh hôm qua bên trong nước ta quốc vương bệ hạ ban đêm trợt đến một giấc chiêm bao n g ọ c thấy kim bình phong sinh m à u diễm ngọc tính triển quan minh chính là ngày t ố t gần việc vui đến hiện ra nước ta quốc vương bệ hạ nguyện lấy một nước chi giàu kén rể đ ạ i đường ngự đệ vi phu ngồi mặt phía nam xưng cô ta vương vì đế hậu chuyền chỉ lấy thái sư làm ai hạ quan chủ hôn vì vậy chuyên tới để cầu cái này việc hôn nhân đường tam tạng túi đầu không nói chư bắt giới cười ha hạ nói ra việc vui quả nhiên là việc vui sư phó ngài đáp ứng đi như thế chúng ta cũng đều xem như hoàng thân quốc thích vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết còn đi lấy đổ bỏ kinh đi đổ lấy bỏ xa ngộ heo c n tử tệ. Trường Tam Tạng từ biệt Trường Tam Tạng từ biệt nói không Đường Đường n chào chào Sa tịnh nhìn về phía đường tam tạng vô ý thức lo lắng kêu m ộ t câu sư phó đường tam tạng lắc đầu kiên định nói ra còn xin đại nhân hồi bẩm nữ vương bệ hạ bẩn tăng bên trên nhận quan â m pháp chỉ, bên trong l ĩ n h đại đường nhân vương chi lệnh hạ ứng ngàn vạn bách tính chờ đợi không nhọc thiên tân vạn khổ tiến về tây thiên cầu lấy chân kinh thức khuya dậy sớm không rắn có chút lời biếng không cầu lấy chân kinh bẩn tăng chết cũng không cam lỏng lưu lại quý quốc đã lâu vậy lão đại nhân tức giận hư một tiếng quay đầu nhanh chân đi ra ngoài đi tới cửa bên ngoài đối đi theo binh sĩ phân phó nói ra các ngươi bảo vệ tốt dịch trạng không thể để cho đại đường ngự đệ xuất hiện bất kỳ sai lầm nào tất cả binh sĩ cùng một chỗ ông quyền nói ra vâng một trận đôm đốp tiếng bước chân bên trong tất cả binh sĩ chạy bộ phân tán ra đến đem toàn bộ dịch chạm vấy quanh nữ nhi quốc hoàng cung bên trong nữ nhi quốc quốc vương sắc mặt thương cảm nói ra hắn quả nhiên là nói như vậy thà chết cũng không muốn cùng ta thành thân dưới đài đứng lão đại nhân cung kính nói ra đúng vậy a hắn khăng khăng muốn đi trước tây thiên cầu lấy chân kinh vành l ố c bút một trận loạn hưởng nữ nhi quốc quốc vương tay háo quét qua đem trên mặt bàn chén chén trà nhỏ c ố quét một chỗ sắc mặt phi thường khó coi khe hở không gian bên trong chứng minh hiên tắc l ư i nói ra cái này nữ vương có chút cường thì a thanh loan cười nói ra đường đường một nước tri chủ đương nhiên cùng phổ thông tiểu nữ hải có chỗ khác biệt t r ư ơ n g minh hiên t ắ c lơi ư nói ra lần này đường đường gặp nạn rồi ngày sau coi như kết thành đạo lữ chỉ sợ đường đường cũng là thụ khi dễ cái kia thanh loan thần sắc k h ẽ động nhẹ kêu một tiếng nói ra có người đến t r ư ơ n g minh hiên kinh ngạc nhìn chung quanh nói ra là ai ở đâu thanh loan giống như cười mà không phải cười nói ra vừa mới có người tiến vào nữ nhi quốc biên giới vẫn là người trong phật môn thực lực rất mạnh rất tự tin không có chút nào ẩn tàng chương minh hiên trong lòng lập tức đánh lên mười hai phần cảnh giác người trong phật môn hiện tại đến vậy khẳng định là kẻ đến không thiện chẳng lẽ là cho quan â m bọn hắn báo thù sao trương minh hiên cẩn thận hỏi thanh loan tỉ người chơi được sao thanh loan đập trương minh hiên đầu một chút không cao hứng nói ra xem thường ta trương minh hiên cười ngượng ngùng nói ra ta đây không phải vì an toàn cân nhắc sao thanh loan nói ra cứ việc k i ê n tâm không cần để ý hắn tiếp tục xem chính là phía d ư ớ i lao đại nhân đề nghị nói ra bệ hạ nếu không chúng ta p h ả i người đem đường tam tạ n g bọn hắn bắt lại khiến cho hắn cùng bệ hạ thành hôn nữ vương trầm thấp nói ra không cần lao đại nhân túi đầu không nói nữ nhi quốc quốc vương khoát tay hào nói ra ngươi lui xuống trước đi, đi. lão đại nhân cung kính xoay người thi lễ nói ra vâng quay người rời đi đại điện nữ nhi quốc quốc vương đổi phế ngồi liệt tại vương tọa bên trên thì thầm nói ra đường tam tạng cái này vài ngày ngươi chẳng lẽ còn không có minh bạch tâm ý của ta sao tại sao phải cự t u y ệ ta t vết nước không gian bên trong trương minh hiên cười ha hả nói ra đến thiên ta xuất thủ đứng lên đi ra ngoài người thích hắn sao người nào nữ nhi quốc quốc vương lập tức ngầm đầu con mắt bốn phía quan sát đại điện không trung nổi lên một đạo con mang con mang bên trong trương minh hiên nhẹ lay động có xếp phong độ nhẹ nhàng đi ra mỉm cười nhìn xem nữ nhi quốc quốc vương nữ nhi quốc quốc vương ngưng trọng hỏi ngươi là thần thánh vương nào trương minh hiên cười nói ra thiên môn sơn huyền không đảo tiêu giao chân quân nữ nhi quốc quốc vương thần sắc k h ẽ động kinh ngạc nói ra ngươi là điện thoại phát minh người nữ đệ ca ca nói trương công tử trương minh hiên khỏe miệng co giật hai lần nhìn cái này kêu nhiều thân mật nữ đệ ca ca chúa chết ta nữ nhi quốc quốc vương n h u n miệng cười đứng lên lai phúc thân thi lệ nói ra nữ cơ gặp qua thần quân không biết thần quân giá lâm có gì phân phó trương minh hiên trực tiếp hỏi ngươi muốn cùng đường tàm t ạ n kết thành đạo lữ sao nữ nhi quốc quốc vương vội vàng nhẹ gật đầu mong đợi nhìn xem trương minh còn xin thần quân dạy ta chương minh hiên trên mặt tươi cười nói ra t ố t ngươi nghe ta an bài chính là nữ nhi quốc quốc vương ngạc nhiên nhẹ gật đầu giữa trưa một thân trang phục chính thức đường tam tạng mang theo ba cái đồ đệ đi vào nữ nhi quốc hoàng cung cầu kiến nữ nhi quốc bệ hạ đại điện bên trong nữ nhi quốc quốc vương ngồi cao v ư ơ n g vị cúi đầu nhìn xem đường tam tạng cười nói ra n ữ đệ ca ca hôm nay làm sao chủ động tới tìm ta rồi đường tam tạng cầm thiền trượng xoay người thi lệ nói ra vẫn tăng là đến cùng bệ hạ từ g ã nữ nhi quốc quốc vương nụ cười trên mặt t ư n g kết cười lớn một chút nói ra n g đệ ca ca vì sao nóng lòng như thế là ta chiêu đãi không chu đáo sao đường tam tạng túi đầu mắt túi xuống nói ra nữ vương bệ hạ thịnh tỉnh k h o ả n đãi bẩn tăng vô cùng cảm kích nhưng bẩn tăng đã chỉ hoán rất lâu cũng nên tiếp tục lên đường giữa hai người lâm vào một trận lúng túng trầm mặc tôn ngộ không chứ bắt dối bọn người nhìn một chút đường tam tạng lại nhìn một chút nữ nhi quốc quốc vương trong mắt mang theo nồng đậm bắt quái chi sắc cười trên nôi đau của người khác qua một lúc nữ nhi quốc quốc vương mang theo một tia ưu hoán nói ra ban đêm quả nhân tại n g hoa viên bài yến vì thánh tăng tiến đưa đường tam tạng vội vàng cự tuyệt nói ra bệ hạ không cần nữ nhi quốc quốc vương nháy mắt đánh gãy nhìn xem đường tam tạng con mắt cường ngạnh nói ra không cần cự tuyệt ta đường tam tạng không dám nhìn thẳng nữ nhi quốc quốc vương con mắt túi đầu nói ra đa tạ bệ hạ chư bắt giới cũng cười ha h a nói kia lão chư cũng đa tạ bệ hạ trước khi đi còn có thể có một bữa cơm no đủ đường tam tạng một đoàn người cáo từ rời đi trên đường trở về tôn n ộ không vui cười nói ra tiểu hòa thượng lần này ngươi thế nhưng là đã thương nữ vương tâm nàng cũng không lưu lại ngươi ăn cơm đường tam tạng vô ý thức quay đầu nhìn về phía hoàng cung quay đầu cười lớn một chút nói ra nữ vương bệ hạ muốn vì một nước bách tính phụ trách làm sao có thời giờ bởi vi sư cái này tiểu hòa thượng c h ư b á t giới oán trách nói ra sư phó n g ư ơ i cái này cũng quá tuyệt tình xinh đẹp như vậy si tình nữ vương ngươi nói cự tuyệt liền cự tuyệt đường tam tạng nói ra vi sư là người xuất gia c h ư b á t giới không cao hứng nói ra sư phó ngươi chẳng lẽ không biết phật giáo còn có h không Phật ẳ n còn g giáo lẽ biết c hoan hỷ h p ậ thể sao? Ngươi có t quy y hoan hỷ phật ta ngươi t u tập hoan hỷ thiền về sau giữa chúng ta còn có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút phật lý đường tam tạng nhữ mày nói ra n ộ năng đừng muốn nói b ậ y thời gian chậm rãi trôi qua mặt trời lặn phía tây chạm vạng tối g á n g lâm một cái nữ quan đi vào dịch t r ạ n đem đường tam tạng sư đổ mời đi hoàng cung giờ phút này hoàng cung bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh thất thải ánh đèn lấp lánh tôn nộ không nhìn chung quanh kinh ngạc nói ra nữ vương ở đâu ra những n à y ánh đèn phu đen hẳn là còn không có phổ cập đến nữ nhi quốc ca chứ bắt giới cười ha hả nói ra có lẽ là trên mạng mua a hiện tại trên mạng bán cái gì đều có đường tam tạng sư đồ một đoàn người theo thị nữ hướng hoàng cung nội bộ đi đến cho đến đi vào ngự hoa viên bên trong an bài ngồi tại mấy chỗ ngồi bên trên hai bên ngồi trùng còn có một chút con viên nữ vương bệ hạ một thân thải y từ đằng xa chậm rãi đi tới ngồi ở chủ vị quay đầu nhìn về phía đường tam tạng cười nói ra lần này mời chư vị dự tiệc là vì cho ngự đệ t i ế n đưa tất cả đang ngồi quan viên đều nhìn về phía đường tam tạng có trong mắt có kinh ngạc có có không c a m l ò n g nữ vương hướng đường tam tạng cầu thân sự t ì n h cũng không có dấu diếm các nàng cũng đều có nghe thấy đối với đường tam tạng cự tuyệt nữ vương hành vi các nàng có ít người rất là tức giận chừng tám trăm hai mươi ba nữ nhi tình chừng tám trăm hai mươi ba nữ nhi tình đường tam tạng cung kính nói với nữ vương đa tạ nữ vương bệ hạ mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt lộ ra có chút cố ý xa lánh chư bắt rồi thấy bầu không khí không đúng cũng cười ngây n g nói g i tạ ơn nữ vương bệ hạ tiếp đãi chờ thỉnh kinh trở về chúng ta còn sẽ tới làm khách nữ vương nhìn không chuyển mắt nhìn xem đường tam tạng cười nói ra đến lúc đó ta lại vì các ngươi bày tiệc mời khách mang thức ăn lên đi một tiếng tuân lệnh tại ngựa hoa viên trước cửa vang lên mang thức ăn lên từng đội từng đội thị nữ đi tới đem đồ ăn đưa đến riêng phần mình trên chỗ ngồi sở hữu người lập tức ăn uống chỉ là bầu không khí có chút vui sướng không đứng dậy chỉ có nữ nhi quốc quốc vương cười cùng mọi người thỉnh thoảng nói hai câu sau buổi c ố tối nữ vương phân phò nói ra đem thức ăn đều trả tiêu hai bên thị nữ cung kính nói ra là nữ vương đứng lên h ã y n ấ y nhìn xem đường tam tạng nói ra n ữ đệ ca ca ngồi tạm ta đi một chút liền đến đường tam tạng gật đầu nói ra nữ vương b ệ hạ thỉnh tùy、ý. nữ vương quay người rời đi chỗ ngồi đi hướng bên cạnh một cái cung điện sau một lát ăn cơm thừa rượu cặn đều đã triệt hạ trong ngự hoa viên ánh đèn liên tiếp dập tắt chỉ để lại ở giữa trên đất chống ánh đèn lấp lánh âm nhạc ê m dịu vang lên hai đội vũ nữ trong cung điện kéo lấy tay áo dài duyên dáng chạy c h ậ m ra quốc vương đi tại các nàng trung ương người mặc lụa trắng váy vây quanh mạng che mặt một đôi mắt đưa tỉnh nhận tình nhìn xem đường tam tạng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cái này một màn, đều không có dự liệu được. vũ nữ vây quanh quốc vương đi vào ngựa hoa viên yến thính trung ương nữ nhi quốc quốc vương một đôi mắt thâm tình nhìn xem đường tam tạng giơ lên tay áo tại âm nhạc bên trong múa hát nói viên ương xong rừng b ư ớ m s o n g phi cả vườn xuân sắc làm cho người ta say lặng lẽ hỏi thánh tăng nữ nhi có đẹp hay không nữ nhi có đẹp hay không quốc vương tại một đám vũ nữ trên trúc hạ duyên dáng nguyên địa xoay tròn tay áo dài bay múa váy xa bay lên lộng lấy đáng tiếc xinh đẹp như vậy cảnh tượng đường tam tạng lại nhát gan quan sát, đầu mắt xuống trong tay nhanh chóng vê động nhật trâu miệp bên trong thì thầm đập lấy nam vô a di đà phật nam vô a di đà phật nam vô a di đà phật cái chán xuất hiện mồ hôi tôn nộ không nô một tiếng nhìn một chút ngay tại khiêu vũ nữ nhi quốc quốc vương lại liếc mắt nhìn nhắm mắt nghiệm kinh đường tam tạng vào đầu bức thai hắc hắc cười quái dị nói cái gì vương quyền phú quý sợ cái gì giới luật thanh quy c h ỉ n g u y ệ n tiên t r ư ở n g cũng lâu c ù n g ta ý trung nhân mà gấp đi theo n g u y ệ n nay sinh trưởng đi theo thường đi theo theo cuối cùng một tiếng tiếng ca rơi xuống nữ nhi quốc nước nước xoay tròn váy xa trải rộng ra ủy thân ngồi s ồ m trên mặt đất hai hàng nước mắt lưu lại ba một tiếng đức gãy tiếng văng lên đường tam tạng trong tay chàng hạt lập tức đức gãy ra hơn hai mươi k h ả chàng hạt lốp bốp đánh vào trên mặt bàn lăn xuống trên mặt đất bầu không khí nhất thời lâm vào yên tĩnh tất cả quan viên đều tránh đi không nói tôn nộ không v ò đầu bức thai cũng không biết nên làm cái gì loại tình huống này chưa từng gặp qua t h ổ sư cũng không dạy q u á lão thừa tướng đứng lên đối mọi người vây vây tay tất cả quan viên theo đôi u lão thừa tướng lặng lẽ đi ra ngoài chứ bắt g i ớ i thấp giọng hỏi hầu ca chúng ta làm sao bây giờ tôn nộ không v ò đầu bức thai bực bội nói ra đây là hòa thượng v i ệ c tư muốn chính hắn xử lý chúng ta cũng đi trước tôn nộ không mấy h u n h đệ cũng bước nhanh rời đi sau một lát toàn bộ n g hoa viên liền chỉ còn lại đường tam tạng cùng nữ nhi quốc, quốc vương hai người nữ nhi quốc quốc vương đứng lên bước liên tục nhẹ nhàng đi đến đường tam tạng trước mặt ngồi xuống thân thể nhìn xem nhắm mắt n i ệ m kinh đường tam tạng thương tâm nói ra n ữ đệ ca ca ngươi nhìn cũng không nguyện ý liếc lấy ta một cái sao đường tam tạng ra mặt l ắ p một cái từ từ mở mắt hốc mắt cũng có chút phiếm hồng đường tam tạng thanh âm khàn khàn nói ra nữ vương bệ hạ ngài tại sao phải khổ như vậy nữ nhi quốc quốc vương nín khóc mà cười nói ra n ữ đệ ca ca ngươi tin tưởng duyên sao đường tam tạng nói ra cái gọi là duyên đều từ chất lên v ư n g xuống mới đại tự tại nữ nhi quốc quốc vương một đôi mắt đẹp nhìn xem đường tam t ạ n nói ra nếu như không bỏ xuống được đâu có một t loại ì nữ h chấp mắt nằm, không thể quên được, không A-di-đà-phật. được, được. câu, mắt năm, Tam mắt niệm một Tạng túi túi vào quên xuống Đường xuống, đầu nhi quốc quốc vương thổi phù một tiếng bật cười nói ra nhìn n g ư ơ i ngốc đầu ngốc não bộ dáng ta hỏi ngươi lần này đi thỉnh kinh khi nào phương về đường tam tạng do dự một chút nói ra mười năm như vậy nữ nhi quốc quốc vương hai mắt tia chớp nói ra t ố t vậy ta c h ờ ngươi mười năm mười năm về sau ta hy vọng ngươi có thể trở về nhìn ta đường tam tạng trầm mặt thật lâu g a n nan nói ra t u t nữ nhi quốc quốc vương lộ ra nụ cười hài lòng nói ra ngày mai ta liền vì ngươi vì đường ổ i điệp. nhau thông quan văn điệp. Đường tam tạng gật đầu túi đầu nói ra đa tạ nữ vương bệ hạ đường tam tạng đứng lên nói ra đêm đã sâu b ầ n tăng cáo từ trước nữ nhi quốc quốc vương cũng đứng lên đưa mắt nhìn đường t a m tạng bóng lưng đi xa đột nhiên mở miệng kêu lên đường tam tạng nếu như ngươi không phải hòa thượng ngươi nguyện ý cưới ta sao đường tam tạng dẫm chân xuống nói ra b ầ n tăng là hòa thượng bệ hạ bảo trọng đường tam t ạ n tiếp tục đi ra ngoài mờ mịt tiếng ca tại sau l ư n g văn lên u y ê n ương xong rừng bấm sau phi cả v ư n xuân sắc làm cho người ta say lặng lẽ hỏi thánh tăng nữ nhi có đẹp hay không nữ nhi có đẹp hay không nói cái gì vương quyền phú quý sợ cái gì giới luật thanh quy nữ nhi quốc quốc vương một người tại giã rời dưới ánh đèn nhẹ nhàng nhảy múa đường tam tạng túi đầu đi ra ngoài đi đến ngựa hoa viên hình tròn cổng vòng trước dẫm chân xuống dừng lại bước chân chậm rãi quay đầu nhìn xem dưới ánh đèn nhẹ nhàng nhảy múa nữ nhi quốc quốc vương vừa ngoan tâm dứt khoát quyết nhiên đi ra cổng vòng hai g i ọ t nước mắt ngã tại phiến đá bên trên tứ tán mản á t tôn ngộ không chứ bắt giới sang nộ tịnh chính ngồi sổm ở một tòa lầu cao bên trên đem đây hết thể xem ở đáy mắt chứ bắt giới chật, chật nói ra sư phó thật đúng là tuyệt tình sang ộ tịnh nói ra nhị sư minh sư phó chính là thiên định thỉnh tinh người lấy cứu vết thương sinh làm nhiệm vụ của mình có thể nào bị này tình yêu trói b u ộ c chư b á t giới im lặng lật ra một cái l ư ớ c mắt ngươi cái này tình cảm nớ ngẩn biết cái gì tôn nộ không ha ha nói ra đợi đến thỉnh tinh trở về lại đi ngang qua nữ nhi quốc tiểu hòa thượng chưa chắc không thể nối lại tiền liền duyên chư b á t giới nói thầm nói ra bỏ qua chính là bỏ qua kia thời điểm đường tam tạng vẫn là hiện tại đường tam tạng sao tôn nộ không kinh nghi nhìn xem chư bắt giới nói ra ngốc tử lời này của ngươi là cái gì ý tứ chư bắt giới lập tức cười ngây ngô nói ra hầu ca ta l ạ i ý nói kia thời điểm sư phó đã thành phận mấy người đang khi nói chuyện đường tam t ạ m đã rời đi nữ nhi quốc hoàng c u n g chầm mặc đi tại trên đường cái chậm dài hướng phía dịch trạm phương hướng đi đến trên nhà cao tầng sang lộ tỉnh nói ra đại sư minh nhị sư minh chúng ta cũng trở về đi tôn lộ không bái một cái tay nói ra các ngươi về trước đi ta l á o tạm thời trước không trở về chư bắt giới s ở lấy bụng của mình cười ngây ngô nói ra ta là phải đi về hiện tại mang hải tử nhưng không thể cảm giác phong hẳn chư bắt giới cùng sang lộ tỉnh lập tức hóa thành hai cổ gió bay vào dịch trạm bên trong tiến vào hai cái gian phòng chương tám trăm hai mươi b ố một bên khác đường tam tạng hốt hoảng trở lại gian phòng của mình bị một tiếng đóng cửa phóng lại nằm ngửa ở trên giường vô thần nhìn xem phía trên nữ nhi quốc quốc vương một cái nhăn mày một nụ cười xuất hiện ở trước mắt đủ loại phật kinh phật lý quên không còn một mảnh cho đến trời tối người yên trăng lên giữa trời tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say đường tam tạng vẫn lăn lộn khó ngủ đường tam tạng một đạo không linh tiếng kêu tại đường tam tạng gian phòng bên trong v a n g lên ngay sau đó một đạo yếu ớt như ánh đến phật quang ở gian phòng bên trong nở rộ đường tam tạng đ ộ i vàng xoay người ngồi dậy xuống giường cung kính bài nói không biết là vị nào tôn giả g á n g lâm ánh đến bên trong một vị lao tăng thân ảnh hiền hóa cười t ủ g tỉm nhìn xem đường tam tạng nói ra đường tam tạng ngươi có thể xưng ta là nhiên đăng thượng cổ phật đường tam tạng chắp tay trước ngực cung kính túi đầu nói ra bài kiến nhiên đăng phật tổ không biết phật tổ tìm đệ tử có gì phân phó nhiên đang cười nhìn xem đường tam tạng nói ra, b ả nhưng tọa t là đến u đổ. đ ờ Tam đăng khẽ lắc đầu cười khẽ nói ra vừa vặn đã đã tạo thành sinh mệnh bản tọa liền có thể đem mang đi cẩn thận bồi dưỡng cái này đường tam tạng có chút trần trở không quyết nhiên đ ă n g nhìn xem do dự đường tam tạng cười nói ra ngươi thế nhưng là không tin tưởng ta đường tam tạng vội và nói không dám trần trờ nói ra chỉ là chỉ là loại chuyện này vẫn là chờ nàng lớn lên để chính nàng quyết định cho thỏa đáng nhiên đ ă n g kìm lòng không được n h ị đánh lông mày sau đó lông mày giãn ra cười nói ra cũng tốt n g ư ơ i muốn đi về phía tây thình kinh mang theo hải tử rất là không tiện ta sẽ đem hải tử nuôi dưỡng lớn lên chờ ngươi đến linh sơn lại từ chính các ngươi làm quyết định như thế được chứ đường tam tạng chỉ có thể cung kính túi đầu nói ra đa t ạ phật tổ nhiên đăng cổ phật hài lòng cười cười lần này đến đây chuyện thứ nhất thành dỗi tay ra một đạo tiếp dẫn phật quan g hướng đường tam tạng chiếu đi sang một tiếng kiếm minh một đạo màu xanh biết kiếm ảnh tại không trung l ó i lên đem tiếp dẫn phật quan g một trả m à đức nhiên đăng cổ phật lập tức thu tay lại mang theo một tia kinh ngạc nhìn về phía không trung một cái phương vị sau đó cười nói ra tiêu g i a o thần quân đã đã tới sao không hiện thân gặp mặt đường tam tạng cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chung quanh trương công tử cũng tới sao trương minh hiên eo vượt trường kiếm từ không trung đi tới châm chọc cười nói các ngơi hòa thượng thật đúng là hư giả nhiên đăng cổ phật nghi hoặc nói ra thần quân cớ gì nói ra l trương minh hiên c h à o p h ù n g nói ra trước đó văn thủ phổ h i ề n hai vị bồ tát không muốn mặt nữ trang lẫn vào nữ nhi quốc tiếp cận đường tam tạng b ọ n người chỉ điểm tôn ngộ không đi cầu lấy rơi t h a i suối dự định giết hai đứa bé này hiện tại đường tam tạng đều định đem hải tử sinh xuống tới ngươi lại tới nói đứa bé này cùng ngươi hữu duyên muốn thu làm đệ tử đã có duyên sao không sớm đi tới trương minh hiên quát trói thai nói ra ta nhìn ngươi không phải nghị thu đệ tử cũng là dự định giết nàng a đường tam tạng giật mình nhìn xem nhiên đăng cổ phận khó có thể tin nói ra phật tổ trương công tử nói là sự thật n h i ê n đăng trầm mặc một chút lắc đầu nói ra người xuất gia không nói dối bản tọa đúng là đến thu đệ tử trương minh hiên không cao hứng nói ra giống như các ngươi trong phật giáo người nói nói láo rất ít giống như n h i ê n đăng không để ý tới trương minh hiên nhìn về phía đường tam tạng cười nói ra tam tạng đem hải nhi cho bản tọa mang đi đi trương minh hiên nhắc nhở nói ra huyền trang ngươi cần phải nghĩ rõ ràng nói không chừng vừa giao cho hắn liền bị hắn b ó p chết n h i ê n đăng cả giận nói trương minh hiên ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao trương minh hiên nhữ mày khiêu khích nói ra ngươi thử một chút sau đó nhìn nói với đường tam tạng có ta ở đây nơi này nhưng đa đang nụ cười trên mặt biến mất nói ra đã ngươi đã có chỗ quyết định bản tọa cũng không bắt buộc hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt đường tam tạng cung kính nói ra đa tạng phật tổ nhưng đang cổ phật nhìn về phía trương minh hiên mà không biểu tình nói ra tốt ngươi thật tốt thần quân trước đó vô cớ ngay cả làm tổn thương ta phật giáo ba vị bồ tát còn xin theo bản tọa đi linh sơn đi một chuyến tại phật tổ trước mặt cho ta phật giáo một cái công đạo t r ư ơ n g minh hiên cười ha hả nói ra vậy phải xem ngươi có thể không thể bắt ở ta ta tránh không gian nổi lên một trận g ậ n sóng t r ư ơ n g minh hiên thân ảnh nháy mắt dung nhập không trung biến mất không thấy gì nữa nhiên đăng cổ phật cười niệm một câu a di đả phật bên trong cả gian phòng phật quang hướng nhiên đăng cổ phật hội tụ hóa thành một đoá khiêu động ảnh đến vùng một tiếng biến mất không thấy gì nữa gian phòng bên trong khôi phục nguyên dạng trước đó đủ loại giống như mộng cảnh đường tạm tạm từ dưới đất đứng lên lo lắng nhìn chung quanh tự nói nói ra trương công tử nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a nghĩ cái này một đường đi về phía tây mà đến thư ơ n không Tử nhiều loạn lưu bên trong giống như tiểu tụy lao tăng nhiên đang đi tại trong đó một bước thiên nai một bước góc biển một bước vang phản âm một bước sinh kim liên đủ loại dị tượng diễn biến dịch nhiên đang đột nhiên cười một tiếng nói ra tìm tới ngươi bước ra một bước cả người biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại tầng mây bên trong trên trời là mây trắng ung dung dưới chân là dây núi liên miên trương minh hiên đang đứng tại một cái cực giống hầu tử trên đỉnh núi t r e o tức nhìn xem n h n đăng n h ư n đăng đánh giá chung quanh một lần đột nhiên biến sắc cả kinh kêu lên sơn hạ xã tắc đ ổ trương minh hiên cười ha hả nói ra đáp đúng bất quá không có ban thưởng n h ư n đăng vừa kinh vừa sợ kêu lên ngươi làm sao lại có sơn hạ xã tắc đ ổ nữ hoa nương nương làm sao lại đem sơn hạ xã tắc đồ cho ngươi nhốn náo cái gì mà nhốn náo yến tĩnh đều q a y dày đến ta tu luyện một đạo thanh ấm thanh thúy về sau thanh loan xuất hiện tại không trung nhân đăng vừa nhìn thấy thanh loan lập tức cảm giác được trở nên đau đầu vị này cô nại n ạ i làm sao tại nơi này quan âm bọn hắn không nói có vị này cô nại n ạ i a chẳng lẽ bọn hắn cùng một chỗ nói láo âm ta chương tám trăm hai mươi lăm bước đi nhân đăng chương tám trăm hai mươi lăm bước đi nhân đăng nhân đăng mặt mũi tràn đầy nụ cười hòa ái chắp tay trước ngực thi lễ nói ra gặp qua thanh loan thiên tử thanh loan cũng chắp tay thở dài nói ra gặp qua nhiên đăng cổ phật nhân đăng cười hỏi thanh loan tiên tử đây là ý gì vì sao muốn triển khai sơn hạ xã tắc đồ đem bẩn tăng tủ khốn thanh loan nháy mắt to vô tội bất mãn nói ra chuyện này ta còn muốn hỏi ngươi đ â u ta ngay tại sơn hà xã tắc đồ bên trong đ ả tọa bế quan ngươi vì sao đột nhiên xông vào kém chút dẫn đến ta t ẩ u hòa nhập ma nhân đang trì trệ đúng là mình xuống tới nhưng ta là truy tung trương minh hiên a nhân đang túi đầu nhìn về phía trên đỉnh núi trương minh hiên một trận đau r ă n g âm hiểm tiểu nhân trương minh hiên quả nhiên danh bất hư chuyện kém chút liền h ắ n đạo nếu như mình vừa mới tiến tới thời điểm không có cẩn thận tìm hiểu liền triển khai công kích chỉ sợ hiện tại đã bị sơn hà xã tắc đồ trấn áp khó mà xoay người quả nhiên đủ âm hiểm đủ tiểu nhân nhiên đăng trong đầu nháy mắt chuyển qua đủ loại suy nghĩ c ư ờ i nói với thanh loan thanh loan tiên tử chớ trách bẩn tăng không phải cố ý vừa mới bẩn tăng đi ngang qua nơi đây phát giác nơi đây khác thường chuyên tới để xem xét một hai thanh loan nhẹ gật đầu c ư ờ i nói ra nguyên lai là hiểu lầm a vậy là tốt rồi nếu như là cố ý xông vào sơn hà xã tắc đồ bên trong chỉ sợ sẽ làm cho nương nương cho rằng có người muốn đoạt náng pháp bảo vậy cũng không tốt nhiên đăng cao răng một trận đau nhức đây là uy hiếp đúng không khẳng định là uy hiếp nhiên đăng mặt mũi tràn đầy thành khẩn cung kính túi đầu nói ra tiểu tăng đồi nữ o a nương, nương tôn kính nhất tạo ra con người bổ thiên công n ư c làm sao dám mưu đ ổ nương nương pháp bảo tiểu tăng chính là tiến đến tham viếng một phen để bày tỏ tiểu tăng tôn kính c h i tâm hiện tại tham viếng xong còn xin thanh loan tiên tử đem sơn hà xã tắc đồ mở ra bần tăng cái này rời đi không dám đánh n h u tiên tử b ề quan thanh loan giữ lại nói ra cổ phật khó được đến đây không còn tham quan một chút sao sơn hà xã tắc đồ bên trong còn có đủ loại cảnh đẹp đa tạ tiên tử ý đẹp tiểu tăng còn có chuyện quan trọng muốn làm liền không ở thêm tốt ta thanh loan thủ vung lên bầu trời xuất hiện một đạo xoay tròn môn hộ n h ư n đăng đẳng không mà lên liền hướng bầu trời môn hộ phóng đi thanh loan lớn tiếng kêu lên đúng rồi nữ nhi quốc chính là n h â n tộc nơi phát nguyên bên trong có nhân tộc thánh vật các ngươi phật giáo vẫn là ít đến vi diệu nếu như khiêu khích nương nương hiểu lầm vậy liền không có hôm nay tốt giải thích n h ư n đ ă n g phi hành thân thể trì trệ trầm giọng nói ra vần tăng minh bạch cái này trở về dặn dò bọn hắn thanh loan hài lòng nhẹ gật đầu n h ư n đ ă n g bay ra sơn hà xã tắc đồ về sau xuất hiện tại hư không loạn lưu bên trong đầu cũng không trở về hướng phương xa đi đến lại bị một chút tiểu b ố i tinh k ế thật là đủ chật vật n h ư n đang bay đi về sau thanh loan cười rơi vào trương minh hiên bên cạnh trương minh hiên đoán trách nói ra ngươi làm sao không cần sơn hà xã tắc đồ đem hắn chấn á thả hắn trở về lần sau còn không phải muốn tìm ta phiền phức thanh loan lật ra một cái liếc mắt nói ra ngươi khi viễn cổ c h u ẩ n thánh là cái gì nói chân áp liền c h â n áp a trương minh hiên cười làm lành nói ra người khác không thể thanh loan tỉ tỉ khẳng định có thể a thanh loan cười đ ắ c ý sau đó không cao hưng nói ra ta vừa mới là có thể dùng sơn hà xã tắc đồ đem hắn c h â n áp nhưng là về sau đâu phật giáo tìm ta gây phiền phức ngươi cho ta khiến a trương minh hiên nói thầm nói ra không phải còn có nương, nương sao thanh loan đoán trách nói ra nương nương mới sẽ không quản ta đây nói không chừng chê ta phiền phức trực tiếp đem ta ném cho phật giáo nữa nữa chương minh, minh hiên cười ngượng ngùng không nói loại l ờ i này cũng không phải mình có thể tiếp t r ư ơ n g minh hiên cúi đầu nhìn chân của mình hạ đại sơn nghi hoặc nói ra núi này làm sao nhìn có điểm giống hậu tử vẫn là cái mặc khôi giáp hậu tử người điều k h ắ c sao thanh loan tùy ý nói ra cái này a là phong thần chi chiến thời điểm c h ấ n áp viên hồng nhục thân thời gian dài liền biến thành cao sơn chương minh hiên trong mắt tinh quang nói lên thông tí viên hầu viên hồng nhục thân chính là cùng dương tiến đấu bất phân cao thấp cái kia thanh loan nói ra đi thôi chúng ta cũng ra ngoài đi nữ nhi quốc sự tình cũng nên tạm thời hạ màn kết thúc hai người nháy mắt xuất hiện tại hư không bên trong thanh loan thủ một chiều một mặt quyển trục từ trên không bay xuống rơi vào thanh loan lòng bàn tay quyển trục mặt ngoài tiêu lấy sơn phong dòng sông thanh loan thủ k h ẽ đảo liền đem quyển trục thu hồi trương minh hiên cười nói ra thanh loan tỉ ngươi tại nơi này chờ một chút ta sẽ huyền không đảo tiếp người thanh loan tùy ý nói ra nhanh đi nhanh đi trương minh hiên thả ra xe thể thao của mình ngồi vào trong xe âu một tiếng liền xông ra ngoài tại không gian bên trong xuyên qua thanh loan sợ lấy mình cái cảm nhìn xem xe thể thao phi tốc rời đi thân ảnh nói thầm nói ra cái này chính là phủ xe a nhìn xem rất thú vị muốn hay không đưa cho nương nương một c ô đâu đường tam tạng đang nóng này thấp thỏm bên trong vượt qua một đêm sáng sớm hôm sau đỉnh lấy hai cái mắt gấu mẹo từ gian phòng bên trong đi tới một mặt mỏi mệt ngáp một cái trong viện sang lộ t ỉ n h ngay tại sửa sang lấy hành lý trông thấy đường tam tạng lập tức cười ha hạ kêu lên sư phó ngài đi lên đường tam tạng miễn cưỡng cười, cười. một tiếng kẹo kẹt bên cạnh cửa một gian phòng bị mở ra chư bắt giới nâng cao bụng lớn đi tới cười ngây ngô nói ra sư phó không nỡ liền lưu lại thôi chúng ta thay ngươi đi lấy kinh đường tam tạng gian dạy nói ra chớ có nói vậy tôn nộ không từ trên nóc nhà nhảy xuống tới vui cười nói ra chật chật tiểu hòa thượng ngươi sát mặt này thật khó nhìn đường tam tạng trông thấy tôn nộ g không ánh mắt sáng lên liền vội vàng hỏi ngộ không ngươi nhìn thấy trường công từ sao tôn nộ g không kinh ngạc nói ra sư đệ hắn không phải đã trở về sao đường tam tạng lập tức lại trở nên lo lắng chư bắt g i i dùng cánh tay thọc sang ngộ t ị n h nhỏ giọng nói ra sư phó cái này hỏi không đúng làm sao không hỏi nữ nhi quốc quốc vương ngược lại hỏi tiêu g i a o đảo chủ đi lên sang hộ tịnh cười ha hả nói ra có lẽ là sư phó có vấn đề gì muốn hướng đảo chủ thỉnh giáo đi chứ bắt rơi lắc đầu người thật ngây thơ sau đó quỷ dị ánh mắt nhìn xem đường tam tạng chẳng lẽ ngươi là bởi vì tiêu g i a o đảo chủ mà cự tuyệt nữ nhi quốc quốc vương sao sang hộ tịnh dùng sức đem hành lý b ộ c gấp cười ha hả nói ra sư phó chúng ta đi gặp mặt quốc vương nhận thông quan văn điệp liền có thể trở lên đường đường tam tạng nhẹ gật đầu nói ra、tốt. một đoàn người hướng phía hoàng cung phương hướng đi đến đường tam tạng bọn người tiến vào nữ nhi quốc hoàng cung đại điện bên trong một khi quần thần ngay tại tảo triều nữ nhi quốc quốc vương cười ha hả nói ra n ữ đ ệ đến rồi đường tam tạng hất lên cả xa tay cầm thiền trượng xoay người thi lễ nói ra bẩn tăng là đến từ giã nữ nhi quốc quốc vương nụ cười trên mặt biến mất nói ra sớm như vậy sao đường tam tạng nói ra bẩn tăng đã lưu lại rất lâu bên cạnh một cái quan viên không cam lòng kêu lên ngươi cái này đông thổ hòa thượng coi là thật không biết tốt xấu nữ nhi quốc quốc vương khoát tay háo nói ra hôm nay tới trước nơi này các ngươi đều lui ra đi là tất cả quan viên cung kính xoay người thi lễ rời khỏi đại điện nữ nhi quốc quốc vương cười nhìn về phía tôn nộ không mấy người nói ra có thể làm phiền mấy vị đại sư né tránh một lát tôn nộ không cười t u e t t u é t nói ra nhưng có thể chư bắt giới cười ngây nô g nói ra chúng ta điểm tâm còn không có ăn nữ vương bệ hạ có thể cho chúng ta chuẩn bị một chút điểm tâm đường tam tạng lập tức răn d ạ y nói ra n ộ n ă n g chớ có vô lễ nữ vương cười nói ra không sao la n g u y ệ t một cái thị nữ đứng ra cung kính nói ra bệ hạ nữ vương phân phó nói ra người dẫn hắn đi nhóm ăn cơm để ngự thiện phòng bên trên tốt nhất thức ăn chay la nguyện thị nữ cung kính nói ra vâng tôn nộ không tiến lên nắm chặt chư bắt giới lỗ thai cười lạnh nói ra ăn ăn ăn n g ư ơ i cái này ngốc tử liền biết ăn chừng tám r ă m hai m ư nữ vương muốn hải tử chừng tám r ă m hai m ư nữ vương muốn hải tử c h ư bắt giới ôi ôi tê ơ bịt lấy l ô thai k ê u lê n h ầ u tử mau bông tay ta là phụ nữ mang thai trong bụng ta hải tử có cái gì tốt xấu n g ư ơ i gánh n ổ i sao tôn nộ không níu lấy c h ư bắt giới l ô thai dắt lấy đi ra đại điện hai người âm thanh ổ n ả o dần dần đi xa nữ vương chậm rãi đi xuống bậc thang đi vào đường tam tạng trước mặt nhìn xem đường tam tạng đen nhánh hốc mắt mọi mệt ư ơ n g mặt trong lòng ấm áp nhu tình nói ra n g đệ ca ca hôm qua cũng ngủ không được ngon giấm đường tam tạng gật đầu thành thật nói ra lòng có lo lắng đêm không thể ngủ nữ vương cười hì hì nói ra ta cũng là như thế đêm có chút suy nghĩ khó mà ngủ r ồ i ra ngón tay ngọc điểm một cái đường tam tạng lồng ngực nhìn hắn con mắt nói ra người đ o á n ta đâm chiêu chính là cái gì đường tam tạng vô ý thức vội vàng lui ra phía sau hai bước túi đầu mắt túi xuống nói ra bẩn tăng không biết nữ vương che miệng cười k h ẽ nói ra nhìn ngươi kia thẹn thùng bộ dáng yên tâm đi ta đều đã nghĩ rõ ràng sẽ không bắt buộc ngươi lưu xuống tới đường tam tạng căng cứng thân thể bưng lỏng trong lòng lại dâng lên không hiểu mất mát nhưng vẫn là cảm kích nói ra a di đà phật đã t ạ bệ hạ nữ vương trầm mặc một hồi nhẹ giọng nói ra không cần nghiệm tình n g ư y i phật ngẩng đầu nhìn một chút ta được không đường tam tạng do dự một chút chậm rãi ngẩng đầu nhìn nữ vương k i a gương mặt tinh xảo nữ vương tiến lên hai bước cùng đường tam tạng mặt đối mặt mà đứng vươn tay sờ tại đường tam tạng lồng ngực đường tam tạng vô ý thức thân thể căng cứng nói ra nữ vương bệ hạ người nghe ta nói nữ vương nháy mắt đánh gãy đường tam tạng nữ vương sờ lấy đường tam tạng ngực yếu ớt nói ra ta có thể làm hôm qua ban đêm đều làm tâm ý của ngươi ta cũng đã minh bạch ta sẽ không lại ngăn cản ngươi con đường của ngươi ta sẽ tại nơi này trở lấy ngươi hồi tới đường tam tạng thì thầm nói ra, nữ vương bệ hạ. Nữ vương trong mắt ư ớ t át người nói ra ta vẫn là thích ngươi gọi ta nữ cơ đường tam tạng do dự một chút há to miệng khó khăn thì thầm nữ cơ nữ vương nháy mắt nước mắt băng lấy tay che miệng nước nợ không ngừng đường tam tạng vội vàng luôn cuống tay chân nói ra nữ cơ nữ vương bệ hạ ngươi làm sao nữ vương dùng tay áo xoa xoa nước mắt nín khóc mà cười nói ra không có việc gì ta là cao hứng ta thật cao hứng nữ vương nước nợ hai tiếng lau khô nước mắt nói ra n ữ đệ ca ca ta hy vọng ngươi có thể đem hải tử lưu cho ta cái gì đường tam tạng lập tức tinh trụ nữ vương nhìn xem đường tam tạng cười nói ra ta biết ngươi uống tử mẫu hà nước sông đường tam tạng khó có thể tin nói ra ngươi làm sao lại biết đến nữ vương cười nói ra nơi này là nữ nhi quốc ca mà ta là nữ nhi quốc quốc vương chuyện của ngươi đương nhiên không thể gạt được ta một đôi mắt đẹp tình ý lưu chuyển nhìn xem đường tam tạng đường tam tạng tin nữ nhi quốc quốc vương do dự nói ra cái này ngươi là nữ vương thân phận quý giá có thể nào tùy tiện con ngôi ta không thèm để ý những này ta chỉ hy vọng có thể có con của ngươi mẹ con chúng ta vẫn cứ tại nơi này chở lấy ngươi hồi tới nữ nhi quốc quốc vương ú g hoán nói ra không phải ta sợ ngươi sẽ vừa đi không trở về thần cầu ánh mắt nhìn xem đường tam tạng nói ra đáp ứng ta được không đường tam tạng nhìn xem thần cầu đáng thương nữ vương trong lòng tất cả chống cự tâm tư tất cả đều nháy mắt sụp đổ tan rã mặc dù lý trí bên trên biết dạng này không ổn về sau sợ rằng sẽ lại thêm gút m ắ t nhưng trên t ì n h cảm lại không cách nào cự tuyệt nữ nhi quốc quốc vương yêu cầu chính có lẽ nội tâm cũng có mơ hồ chờ mong đi đường tam tạng nhẹ gật đầu nói ra、tốt. nữ vương lập tức triển lộ ra xinh đẹp tiếu dung đường tam tạng bất đắc dị nói ra thế nhưng là hiện tại thần quân vẫn chưa về ai đang gọi ta một tiếng cười khẽ ở trong đại điện vang lên đường tam tạng lập tức ngầm đầu kinh h ỉ kêu lên trương công tử trương minh hiên quả xếp nhẹ lấy động từ không khí bên trong h i ể n hiện cười nói ra bản tọa thần du thái hư thời điểm nghe thấy có người hô tên của ta liền na di c ả n k h ô n mà tới đường tam tạng n g ư ơ i tìm ta có chuyện gì đường tam tạng cao h ứ n g nói ra a di đạo phật thần quân không có việc gì liền tốt nữ nhi quốc quốc vương cung kính nói ra bài kiến thần quân trương minh hiên nhìn một chút đường tam tạng lại nhìn một chút nữ nhi quốc quốc vương nhẹ à một tiếng giả vờ giả vịt bấm ngón tay tính toán một lát cười ha ha nói ra tạo hóa quả nhiên là tạo hóa đường tam tạng chúc mừng ngươi đường tam tạng nghi hoặc nói ra vui từ đ â u đến c h ơ n g minh hiền cười ha ha lấy nói ra vừa mới bẩn đạo bấm ngón tay tính toán ngươi cùng vị này nữ tử chính là thiên định duyên phận dây đỏ đã rát t ì n h duyên đã định đỏ duyên hóa hoa đảo liên miên m ư ờ i g i dám đốt hoa tam sinh tam thế m ư ờ i g i dám hoa đảo cho là như thế đường tam tạng cùng nữ nhi quốc quốc vương, đồng thời nhau, nữ nhi quốc quốc vương trong mắt mang theo mừng rỡ đường tam tạng thì là có chút mê mang chẳng lẽ bẩn tăng thật cùng nàng là thiên định duyên phận sao trong lòng lập tức dễ dàng xuống tới phật chủ không phải bẩn tăng không tuân thủ thanh quý giới đây là thiên định duyên phận bẩn tăng cũng rất bất đắc gì à nhìn về phía nữ nhi quốc quốc vương ánh mắt lập tức thân cận hơn đường tam tạng căn bản sẽ không hoài nghi trương minh hiên sẽ lừa hắn đương nhiên trương minh hiên xác thực không có lừa hắn nhân duyên ngày qua nữ hoa giận t dây cũng không chính là thiên định duyên phận sao nữ nhi quốc quốc vương phúc thân là lễ mừng d ỡ nói ra đa tạ thần quân đề điểm trương minh hiên phất phất tay cười nói ra ta cùng đường đường là người một nhà không cần đa lễ nữ nhi quốc vương thổi phù một tiếng cười ra tiếng ánh mắt t r e o tức nhìn xem đường tam tạng đường đường đường tam t ạ n cười cười xấu hổ vội văn nói thần quân bẩn tăng có một chuyện muốn nhờ trương minh hiên cười nói ra, chuyện gì đường tam tạng nhìn về phía nữ nhi quốc quốc vương nói ra mời thần quân đem con của ta chuyển rời đến nữ vương thể nội nữ vương cũng nhìn xem đường tam tạng trong mắt nhu tình mật ý trên mặt nở rộ ngọt ngào nụ cười sán lạ trương minh hiên quạt xếp ba vừa gõ cười nói ra t ố t v ư ơ n g tay ba một tiếng búng tay một cái trong cả căn phòng người nháy mắt biến mất một phần ba đường tam tạng cùng nữ vương kinh ngạc nhìn đột nhiên biến mất trương minh hiên thần quân đi nơi nào sau một lát trương minh hiên lại xuất hiện tại cung điện bên trong đứng bên cạnh cao thúy lan trương minh hiên cười nói ra vừa mới trở về một chuyện di liền cùng một c h ỗ chuyện di tốt đường tam tạng cảm kích nói ra đa tạ trương công tử nữ nhi quốc quốc vương cũng nói ra đa tạ thần quân trương minh hiên mở miệng kêu lên thiên đồng nguyên soái mời tiến đến thanh âm từ đại điện bên trong trùng trùng điệp điệp truyền bá ra ngoài tại toàn bộ thành thị trên không quanh q u ầ n tất cả bách tính đều kinh hoàng n g n g đầu nhìn bầu trời nghị luận ầm ĩ trong hoàng cung một tòa cung điện bên trong tôn ngộ không chư bắt giới bọn người chính vây quanh một cái cái bàn ăn uống thả cửa từng cái thị nữ xếp thành đội hướng trên mặt bàn m ư n g đồ ăn đĩa đều đã trồng chất lao cao bầu trời thanh âm vang lên chư bắt g i i đoạn cơm thủ hạ ý thức dừng lại kinh ngạc nói ra, tôn nộ g không h i m hop nói ra đi đi chúng ta đều đi xem một chút tôn nộ g không dẫn đầu đi ra ngoài sang nộ g tịnh theo sát phía sau ai chờ ta một chút chư bắt giới từ trên bàn đoạt lấy hai cái bánh bao lớn hướng ra ngoài chạy tới chạy mấy bước vẫn không quên quay đầu hướng thị nữ kêu lên đều đ ừ n g t h u chờ một lát ta lão chư còn sẽ tới ăn tất cả thị nữ c u n g kính đáp vâng chừ tám trăm hai mươi bảy hài tử quý vị chừ tám trăm hai mươi bảy hài tử quý vị chư bắt giới bên cạnh hướng ra ngoài chạy trước còn bên cạnh hướng miệng bên trong đút lấy bánh bao chỉ chốc lát ba người liền tiến vào đại điện bên trong t ô n nộ không liếc thấy thấy không trung lơ lửng trương minh h i ề n kinh h ỉ kêu lên sư đệ ngươi đã đến trương minh h i ề n cười nói ra đường đường đã cho hắn hải tử tìm đến mẫu thân cũng nên vì bọn họ chuyển di thai nhi cẳng kéo dài đối thai nhi không tốt t r ư bắt giới vội vàng nắm tay hướng trên thân l a o l a o kinh h ỉ kêu lên nương tử cao thúy lan từ không trung bay xuống mang theo nụ cười ngọt ngào hướng t r ư bắt giới đi đến đi đến t r ư bắt giới bên người cùng hắn thấp giọng xì xào bà tán chư bắt giới bị hỏi một mặt quất bách chân tay l u n cuống trương minh h i ề n mở miệm nói ra người đã đến đủ vậy thì bắt đầu đi nộ không ngươi cùng nộ t ị n h ra ngoài làm hộ pháp cho ta. t h i pháp trong lúc đó không thể nhận bất luận kẻ nào cái dày tôn nộ g không tay hướng lô hai bên trong sờm ó kim cô đồng lập tức xuất hiện tại trong tay bịch một tiếng trụ ở trên mặt đất nói ra sư đ ệ có ta lão tôn tại ngươi cứ yên tâm đi căng đoan một cái con rồi cũng bay không tiến vào sang ngộ tịnh cũng tay cầm hàng yêu bảo trượng nói ra sư phó nhị sư huynh ta đi cấp các ngươi thủ vệ tôn nộ g không cùng sang ngộ tịnh đi ra đại điện bịch một tiếng đem đại điện cửa phòng đóng lại tôn nộ không nói ra xa sư lệ ngươi về phía sau sang ngộ tịnh nói ra được rồi lập tức đằng không mà lên bay thấp tại đại điện cửa sau Cảnh giác nhìn chung nhìn quanh đại điện bên đại trương o n g t r minh hiên tay háo hất cười ử a sổ nháy đóng mảnh hữu ám. mắt lâm một tất t cả đều đóng lại, lâm vào r ơ n Minh Hiên g c ư nói với chư bát giới nguyên soái đắc tội tay hướng về phía trước dối ra một trận màu trắng điểm sáng huy sái mà ra điểm sáng rơi vào chư bát giới đường tam tạng cao thúy lan nữ nhi quốc quốc vương bốn người trên thân bốn người lập tức đầu nặng chân nhẹ phanh phanh phanh ngã sấp xuống một chỗ trương minh hiên đem tay thu hồi nói thầm một tiếng nói ra cái này nữ hoa thần lực chính là dùng tốt nếu như không có nữ hoa thần lực muốn đem chư bát giới làm mê mội trôi qua thật đúng là không phải dễ dàng như vậy mặc dù chư bắt giới cố này đục thân thực lực không mạnh nhưng là hắn nguyên thần c h i lực cường hoành a thỏa thỏa đại la cấp bậc trương minh hiên đem bốn cái mê man đi người lơ lửng tại k h ô n g t r ú n g nói ra thí thần phía dưới làm thế nào thí thần thanh âm tại trương minh hiên vang lên bên thai dùng nữ hoa thần lực bao vây lấy thai nhi đem chuyển rời đến một cái khác thân thể bên trong vì tốt hơn điều khiển nữ hoa thần lực ngài tốt nhất vẫn là dẫn thần lực nhập thể biến thân trương minh hiên con mắt lập tức chừng lớn k s ợ hay nói ra trước ngươi không nói muốn dẫn tạo hóa thần lực nhập thể a thí thần nói ra không biến thân cũng được chỉ là thần lực có thể sẽ mất khống chế có nhất định tính nguy hiểm thậm chí có thể sẽ có người tử vong trương minh hiên do dự một chút cắn răng tức giận nói ra t h í thần ta ghi nhớ ngươi hai tay liên tục kết ấ n từng đạo thần lực kết giới đem toàn bộ đại điện vây quanh hình thành mấy trăm tầng thần lực phòng hộ kết giới trương minh hiên thở ra một hơi dài cắn răng một cái đau nhiều không bằng đau ít nói ra tới đi một cỗ trắng đoán nữ hoa thần lực từ thí thần thương bên trong tràn vào trương minh hiên thể nội trong nháy mắt một cái tràn ngập dị v ư ợ đẹp thiếu nữ xuất hiện tại đại điện bên trong thiếu nữ trương trả huyên tức giận cắn cắn miệm môi giới ta trang t r ư ơ n g minh huyên r ố i ra ngọc thủ đối trước mặt đường tam tạng một đạo màu trắng vầng sáng từ lòng bàn tay phát ra đem đường tam tạng bao phủ trong đó vầng sáng bên trong một hạt bắc nô hạt lớn nhỏ phôi thai từ đường tam tạng phần bụng chậm rãi dâng lên có luật nảy lên t r ư ơ n g minh huyên đem tay di động vầng sáng cũng di động theo chiếu xạ tại nữ nhi quốc quốc vương trên thân phôi thai tại vầng sáng tác dụng d ư ớ i chậm rãi du nhập g n nữ nhi quốc quốc vương thể nội t r ư ơ n g minh huyên theo nếp hành động lại đem chư bắt giới thể nội phôi thai chuyển g i i đến cao thúy lan thể nội phôi thai chuyển di hoàn thành chương minh huyên thân ảnh nháy mắt biến mất tại đại điện bên trong đường tam tạng bốn người quẳng ngã trên mặt đất nằm trên mặt đất không n ú c đ í c h qua một hồi lâu chư b á t giới mơ mơ màng, màng màng mở to mắt trong mắt tinh quang l ó e lên lập tức một tòa mà lên vội vàng đẩy cao thúy lan kêu lên nương tử nương tử mau tỉnh lại cao thúy lan cũng mơ mơ màng màng, màng mở to mắt chống đỡ thân thể ngồi xuống nghi hoặc nói ra cái này chuyển gì hết cả đảo chủ đâu chư b á t giới cười ha ha lấy nói ra hoàn thành ta lão c h ư có thể cảm giác được thể nội không thấy hải tử cao thúy lan lại đem nữ nhi quốc quốc vương cùng đường tam tạng đánh thức mấy người lại nói mấy câu đường tam tạng liền mở miệm cáo tử nữ nhi quốc đô thành bên ngoài quốc vương mang theo một đám văn võ quan viên cho đường tam tạng tiến đường đội hình long trọng tinh kỳ trận trận mạ minh r ề n vang một thân trang phục chính thức quốc vương cầm đường tam tạng cánh tay đứng đại lộ trung ương trong mắt dưng dưng dặn dò nói ra ngự đệ lần này đi trên đường đi có nhiều gian nan hiểm ác ngăn cản nhất định phải chú ý an toàn đường tam tạng cũng không có dây ruộng túi đầu khó được mang theo một tia nhu t ì n h nói ra ta biết ngươi cũng phải nhiều hơn bảo trọng quốc vương sờ lấy bụng của mình mang trên mặt hạnh phúc mỉm cười nói ra ta cùng chúng ta hải tử tại nơi này chờ lấy ngươi hồi đến chờ ngươi thỉnh kinh trở về đi ngang qua nơi đây hy vọng ngươi còn nhớ rõ chúng ta đường tam tạng gật đầu nói ra nhất định sẽ tôn nộ không tại cách đó không xa kêu lên không phải có điện thoại sao bên trên video mỗi ngày đều có thể nhìn hoặc l à tiến vào hư hoang giới bên trong cùng hiện thực gặp mặt không có gì khác biệt chứ bắt giới cũng gọi vào đúng a sư phó các ngươi làm sao giống như là sinh ly tử biệt đồng dạng nữ nhi quốc quốc vương nín khóc mà cười một đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển nhìn xem đường tam tạng nói ra ta muốn ngươi mỗi ngày đều cho ta phát video đường tam tạng do dự một chút gật đầu nói ra tốt tôn nộ không kêu lên đi đi thời gian không còn sớm quốc vương b lập tức có hai người thị nữ tiến lên dịu lấy quốc vương lên loan giá đại bộ đội hướng thành nội đi đến loan giá bên trong quốc vương sợ lấy mình bằng phảng bụng dưới mang trên mặt mẫu tính tiểu dung đây là ta cùng ngự đệ hải tử về sau nhất định sẽ giống ngự đệ đồng dạng ưu tú như vậy ngươi muốn cùng hắn một mực tại cùng một c h ỗ sao một đạo thanh âm thanh thúy vang lên nữ nhi quốc quốc vương biến sắc lớn tiếng kêu lên ai người k h ẽ thanh âm nói ra không cần kêu các nàng đều nghe không được nữ nhi quốc quốc vương lập tức d è m xe vẫn lên chỉ thấy mặt ngoài một mảnh trăng xóa bóng người không gặp thanh âm biến mất giống như tiến vào một cái khác thế giới nữ nhi quốc quốc vương bông d è m cửa sổ xuống sờ lấy bụng không khỏi khẩn trương lên trước cả đời một cái có pháp lực người đều chưa từng gặp qua mấy ngày nay làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy đại thần thông người không khỏi vang lên trước mấy ngày đột nhiên xuất hiện tại thiên không vô ngần b i ể n cả là cùng chuyện kia có quan hệ sao vẫn là nói chính là cái này người tạo thành rồi trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an Trường Thanh Thu Trường Loan Thanh Loan 828 828 Thu Đồ Đồ x e ngựa nội bộ một đạo thanh quang nở rộ thanh loan xuất hiện tại nữ nhi quốc quốc vương trước mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem là nói ngươi đang sợ quốc vương cười lớn nói ra ngài thần thông vô lượng chúng ta tại trước mặt ngài giống như sâu k i ế n đương nhiên sinh lòng e ngại thanh loan cười nói ra không cần hại ta là tới giúp cho ngươi ta hỏi ngươi ngươi muốn cùng đường tam tạng một mực tại cùng một chỗ sao nữ nhi quốc quốc vương do dự một chút nhẹ gật đầu vô ý tức h sở về phía bụng của mình thanh loan nói ra ngươi nên biết được đường tam tạng chính là phật giáo đại năng kim thiền t ử c h u y ể n thế c h i thân một khi đường tam tạng thỉnh kinh nhiệm vụ hoàn thành liền có thể khôi phục kim thiền t ử pháp lực ký ức đến thời điểm chỉ sợ ngươi là ai hắn đều không nhớ rõ quốc vương kêu sợ h ã i nói ra không có khả năng lắc đầu liên tục nói ra không sẽ không ngự đệ sẽ không quê ta thanh loan cười nói ra minh hiên ngươi đến cùng nàng nói chứng minh hiên thân ảnh xuất hiện tại xe ngựa bên trong nhìn xem quốc vương bất đắc di nói ra khả năng thực sẽ như thế đường tam tạm chỉ là mấy chục năm ký ức cùng kim thiềm t ừ ngàn vạn năm ký ức so sánh thực sự là quá nhỏ bé giống như giọt nước trong biển cả nữ nhi quốc quốc vương che miệng lại khóc nói ra tại sao có thể như vậy khẩn cầu nhìn xem trương minh nói ra thần quân ngài nói qua chúng ta là thiên định duyên phận tam sinh tam thế mười dặm hoa đảo trương minh hiên xấu hổ cười cười vừa mới thật là nói vậy nữ nhi quốc quốc vương liền đ ộ i vàng đứng lên phu phu một tiếng q u ỳ xuống đối trương minh hiên cuốn quýt dập đầu nói ra cầu thần quân giúp ta cầu thần quân giúp chúng ta một tay trương minh hiên nói ra ta là không có biện pháp nhìn nói với thanh đoan nhưng là n à n g có nữ nhi quốc quốc vương lại liên tục đối thanh loan dập đầu khẩn cầu nói ra cầu tiên tử giúp ta cầu tiên tử giúp ta ta nguyện vì tiên tử thành lập m i h u thờ cả nước tế tự thanh loan túi đầu nhìn xem nữ nhi quốc quốc vương nói ra ngươi nhưng nguyện bái ta vi sư nữ nhi quốc quốc vương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thanh loan nói ra bái tiên tử vi sư tiên tử liền có thể giúp chúng ta không thanh loan cười nói ra chỉ có thực lực mới có thể thay đổi biến vận mệnh không phải đến thời điểm tiên phạm cách xa nhau ngươi ngay cả gặp hắn đều không gặp được nữ nhi quốc quốc vương bịch một tiếng dùng sức dập đầu nói ra cầu tiên tử thu ta làm đồ đệ thanh loan gật đầu cười nói tuất ngươi tạm thời trở về ngày khác ta đi dẫn ngươi bái kiến nương nương thanh loan cùng trương minh hiên thân ảnh biến mất không gặp ngoài xe ngựa mặt ổ n ào t h a n h em lại truyền bảo nữ nhi quốc quốc vương vẻ mặt hốt hoảng từ xe trên bảng đứng lên cắn cắn miệng môi dưới một mặt kiên nghị nói ra ngự đệ c á ca c ta tuyệt sẽ không để ngươi quên mất ta thư không l o ạ n lưu bên trong trương minh hiên cùng thanh loan ổn định đứng ở trong đó trương minh hiên cười nói ra thanh loan tỉ ngươi tại sao phải giút bọn hắn coi như nữ nhi quốc là nương nương địa bàn ngươi cũng không cần thiết như thế giút bọn hắn nha thanh、loan、hừ hừ nói ra lần trước thần gi đ ư ờ n g tam tạng tính kế nương nương một đợt nư ông đắc lợi thắng được quán quân nương nương rất không cao hứng nương nương không cao hứng hắn cũng đừng nghĩ tốt qua cái này hòa thượng hắn là đừng nghĩ khi an ổn trương minh hiên ánh mắt lấp lóe xấu hổ cười cười thanh loan nhìn về phía trương minh hiên hoài nghi nói ra ngươi đây ngươi lại là vì cái gì như thế hao tâm tổn trí giúp hắn trương minh hiên nghĩa chính ngôn từ nói ra con người của ta tương đối thiệt lương nhất không nhìn n ổ i thăng trầm cắt thanh loan khinh bị nhìn xem trương minh hiên nói ra không muốn nói liền đừng nói trương minh hiên xấu hổ cười cười nói ra tốt ta ta cũng không muốn hắn làm một cái tốt hòa、thượng. cái này còn tạm được trương minh hiên ngưng lông mày hỏi đường tam tạm trở lại phật giáo liền sẽ khôi phục kim thiền tử ký ức đây là sự thực sao thanh loan gật đầu nói ra đương nhiên là thật trương minh hiên kêu khổ nói ra vậy ta đây trên đường đi chẳng phải là đều làm không công thanh loan cười hì hì nói ra cũng không phải không có biện pháp trương minh hiên lập tức treo lên tinh thần hỏi cái gì biện pháp thanh loan cười hì hì nói ra nương, nương nếu như xuất thủ khẳng định là có thể nhưng nương nương vì thánh nhân trí tôn làm sao lại vì loại chuyện nhỏ nhặt này xuất thủ cái khác biện pháp đâu trừ phi có thể được đến cường đại linh hồn linh dược lớn mạnh đường tam tạng linh hồn đến thời điểm không về phần bị kim tiền tử thốt h ệ trương minh hiên liền vội vàng hỏi lớn mạnh linh hồn linh dược đều có cái gì thanh loan đếm trên đầu ngón tay nói ra phổ thông linh dược cũng không đủ chỉ có thiên địa ít có gì bảo mới được tỷ như địa ngục u minh hoa thiên ma giới c h u ẩ n thánh cấp bậc ma linh tinh hoa ngọc hư cung tam quang thần thủy thiên địa linh căn lục căn thanh t ị n h trúc còn có cựu c h u y ể n kim đan nói xong cười hì hì nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút tiêu khổ nói ra ta đấy cái đi đều tại tam giới đỉnh tiêm thế lực lớ Phổ trương h linh định ô vô n đường tạng dụng, cũng liền loại này g loại đối vật tam t cấp í bảo mới có c thể minh hiên cười mị mị nhìn xem thanh loan nói ra thanh loan thì những này đối ngươi không khó l ắ m à. lấy nữ hoa nương nương danh nghĩa những này đều có thể mượn tới a thanh loan không cao hứng nói ra ngươi cho rằng thánh nhân sẽ vì đường tam tạng ghi nợ ân tình r ỗ i cái l ư n g m ệ n mọi nói ra được rồi ta nhiệm vụ cũng làm xong ta cần phải trở về nói chuyện hướng nơi xa bay đi bay không bao xa quay đầu cười tủm tìm nói ra đúng rồi đường tam tạng tiếp trước kim tiền tử chính là hồng hoang hung trùng lục sĩ kim tiền lấy cổ thành đạo hung lệ dị thường người cái này trên đường đi hố hắn thảm như vậy mấy lần hao tổn hắn khí v ậ n một khi hắn khôi phục ký ức lấy hắn hung tính khẳng định cùng ngươi không chết không nớt nói xong c ư ờ i khanh khách biến mất không thấy gì nữa trương minh hiên mặt lập tức đứng thẳng kéo xuống tới hồng hoang hung trùng nghe một chút cái này nhiều đáng sợ còn không chết không nớt nghe liền rất đáng sợ a được rồi vẫn là đường để hắn khôi phục ký ức đi đường tam tạng một nhóm nhân mã trên xe cao thúy lan ngồi tại chư bắt giới bên cạnh bắp chân khoác lên xe bên ngoài Đúng、đưa u n g đ bắt chân miệng bên trong hử phát vui sướng tiểu khúc chư bắt giới híp mắt cười nói em hay thật là dễ nghe cao thúy lan cao hưng nói ra ta cùng vương bội tỷ tỷ học xe ngựa bên trong đường tam tạng mở miệng nói ra là cái kia diễn nhiếp tiểu thiến vương bội sao cao thúy lan cười hì hì trả lời đúng vậy a vương bội tỷ làm người khá tốt đường tam tạng hỏi thúy lan cô đ ư ơ n g ngươi cái gì thời điểm trở về đâu t r ư n g công tử sẽ không là đưa người quên đi a cao thúy lan cũng lo lắng nói ra hẳn là sẽ không a đảo chủ hẳn là chỉ là lâm thời có việc hoặc là cho chúng ta chuyển di thai nhi tiêu hao quá lớn nghỉ ngơi đi đ ư ờ n g t a m t ạ n g c ả m k h á i nói ra, l ầ n này t h ậ t tạ t sự là đa r ư ơ n g minh g tử, hiên tiến đưa thế n chương tám trăm hai mươi chín chương minh hiên tiến đưa đường tam tạng vội và nói g ổn. b á t giới chớ bật mực vi sư tự nhiên không có ghét bỏ cao tiểu thư ý tứ chỉ là chúng ta cái này một đường đi về phía tây nhiều tai nạn bần đạo lo lắng gặp được yêu quái tổn thương đến, c a o Tiểu t h ư Chư bắt giới cùng cao thúy lan quay đầu nhìn lại quả thấy một cái thanh niên áo trăng đứng dưới tảng h cây đầu đội ngọc quan quạt xếp nhẹ lay động một bộ phong lưu phong khoáng chi tượng đường tàm tặng cũng từ xe ngựa bên trong đưa đầu ra ngoài nhìn thấy trương minh hiên trong mắt vui mừng nói ra nhanh lên ngang nhiên x u ố n g qua bạch long mãn nện bước móng chạy chậm đến trương minh hiên bên cạnh đường tam tạng nhảy xuống xe ngựa vội vàng chắp tay trước ngực túi đầu mặt mũi c h à n g đầy vui vẻ nói ra gặp qua trương công tử tôn nộ không c ũ n g từ xe ngựa trần xe nhảy xuống tới k h i h ọ c nói ra sư đệ n g ư ơ i tại sao lại tới chư bắt giới sang ngộ tịnh cao thúy lan phân biệt kêu một tiếng đạo chủ từ trên xe ngựa xuống tới trương minh hiên gật đầu cười nói ta là tới tiếp cao thúy lan trở về cao thúy lan cảm kích nói ra đa tạ đạo chủ chư bắt giới cười ha hà nói vẫn là tiêu giao thần quân bạn trí、Quốc. trương minh hiên nhìn nói với đường tam tạng huyền trang ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi đường tam tạng cười nói ra thần quân mời nói trương minh hiên nghiêm túc hỏi ngươi đối nữ nhi quốc quốc vương tình cảm như thế nào đường tam tạng lập tức trầm m ặ t xuống tới tôn ngộ không chứ bắt giới cao thúy lan xa ngộ tịnh bọn người vô ý thức nhìn về phía đường tam tạng trong mắt đều mang nồng đậm hiếu kỳ bắt quái chi sắp đường tam tạng cười lớn một chút nói ra thần quân vì sao như thế đặt câu hỏi trương minh hiên lời nói thấm thiế nói ra nữ nhi quốc quốc vương một lòng si tình đều hệ thân ngươi hiện tại còn có ngươi hải tử nếu như ngươi đối nàng không tình cảm chút nào đường tam tạng trong đầu hạ lập tức hiện hiện nữ nhi quốc quốc vương tại giã rời dưới ánh đèn múa đơn cảnh tượng n h ư khóc như tố tiếng ca v a n g ở bên thay nói cái gì vương quyền phú quý sợ cái gì giới luật thanh quy đường tam tạng đột nhiên lắc đầu trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn uống chương minh hiên lẳng lặng chờ lấy hắn làm rõ đầu mối một lát sau đường tam tạng thở phào một hơi cười lớn nói ra ta bần tăng cũng không biết nhưng bần tăng chính là người xuất gia không nên có nhi nữ tư tỉnh trong lòng trang hẳn là đại á i mà không phải nam nữ tiểu á i chương minh hiên cười nói ra ta nhìn đến người mê man cùng dãy ruộp một tiếng q u ạ xếp hợp ở nói ra ta kể cho ngươi một cái tiểu cố sự đi đường tam tạng túi đầu cung kính nói ra xin nghe thần quân dạy bảo trương minh hiên nói ra cố sự này là thế、thật. trong đám đó một cái tiểu hòa thượng nói cho ta biết cực kỳ lâu trước kia có một cái hòa thượng truy tìm phật pháp đi vào một cái quốc gia cùng một cái nữ tử quen biết hiểu nhau cuối cùng cũng truy tìm phật pháp rời đi một năm kia hắn truy tìm phật pháp mà đi nàng tại đầu tường giống như khóc giống như cười ngay trước toàn thành bách tính trước mặt đ ô i bóng lưng của hắn hô to tiểu hòa thượng tiếp sau cưới ta được chứ dưới trời chiều áo trắng cưỡi bạch mã bao cắt đầy trời nhìn không thấy nét mặt của hắn thăng nhân không nói chỉ còn lại phong thanh ồn ào náo động một năm này hắn vi tịch ngàn phật tụng kinh vạn chúng hướng t ô n g hắn đi thời điểm lại chỉ cười lưu lại một câu chẳng hiểu ra sao t ố t không người có thể giải nó ý cao thúy lan che miệng đã ô ô khóc lên khóc thút thít nói ra h ả o cảm người chư bắt giới cảm khái nói ra từ xưa đa tình không dư hận sang hộ tỉnh tiếp lấy nói ra hận này kéo dài vô t u y ệ t kỳ chư bắt giới trì trệ không cao hứng nói ra làm gì tiếp ta sang hộ tỉnh cười ngây ngô nói ra nhị sư h u n h ngươi nói quá nhiều luận ta đều bối hội đường tam tạng túi đầu niệm một câu á di đà phật trương minh hiên nhìn xem đường tam tạng nghiêm túc nói ra huyền trang tạo ý tứ người rõ chưa đường tam tạng gật đầu nặng nề nói ra b ẩ n tăng minh m ạ c h trương minh hiên cảm khái nói ra ta không muốn n g ư ơ i này g sau giống cố sự bên trong cái kêu hòa thượng đi hối hận thế gian tăng nhân đều sợ tình yêu như hổ há không biết nam nữ c h i ái cũng có thể cảm thiên động địa sáng tạo kỳ tích tôn nộ g không như có điều suy nghĩ nói ra tựa như tiên kiếm k ỳ h i ệ p chuyện trương minh hiên gật đầu nói ra không sai tình yêu tại phật giáo là ma chướng nhưng không trải qua ma chướng lại như thế nào siêu thoát bị n g ạ đường tam tạng gật đầu nghiêm túc nói ra vẫn tăng minh bạch giống như địa tạng vương bù tát lời nói ta không vào địa ngục a i nhập địa ngục chỉ có kinh lịch địa ngục khó khăn mới có thể phổ độ chúng sinh t r ư ơ n g minh hiên khỏe miệng kìm lòng không được run dày hai lần địa tạ n g vương bồ tát hắn thi cốt đoán chừng đều lạnh đi nhưng vẫn là vui mừng gật đầu nói ra huyền trang người nói không sai đường tam tạng nói ra bần tăng biết thần quân ý tứ chỉ có kinh lịch mới có thể siêu thoát bần tăng nguyện ý tại hồng trần bên trong đi một lần nói xong lời này đường tam tạng trong lòng lập tức một trận nhẹ nhõm giống như tránh thoát lồng chim chứng minh hiên cười nói ra vậy chúc các ngươi hạnh phúc thúy lan chúng ta đi cao thúy lan xoa xoa nước mắt nhìn nói với chư bác g i i phu quân một đường cẩn thận chứ bắt giới không thôi nhẹ gật đầu cao thúy lan đi đến trương minh hiên bên người đứng vững một đoá mây trắng tại hai người dưới chân tạo ra nâng hai người đằng không mà lên đường tam tạng đột nhiên mở miệng k ê u lên thần quân cái k i a thế thao bảy tên gọi là gì ta muốn quen biết một chút kể cho ngươi cố sự này cái k i a đại sư trương minh hiên cười nói ra bảy trăm bốn tám n h ì n chín hai nghìn năm trăm sáu mươi hai chính ngươi đi thăm dò đi đường tam tạng chắp tay trước ngực thật sâu túi đầu một đoá mây trắng ung dung đi đường tam tạng đứng thẳng lưng lên trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm nói ra chúng ta cũng đi thôi đi đến xe ngựa Hắc hắc, t ô kéo kẹt, kéo kẹt nữ ngộ k h nhi quốc quốc vương bọc lấy một thân nhung thảm xuất hiện tại ống kính bên trong khuôn mặt tươi cởi doanh doanh vai lộ ra ngoài đường tàm tạng vô ý thức nhắm mắt lại túi đầu thì thẩm a di đà phật phi lễ chớ nhìn sắc tức thị không không tức thị sắc nữ nhi quốc quốc vương cởi khanh khách nói đường đường n g ư ơ i thẹn thùng đường tam tạng túi đầu nói ra quốc vương bệ hạ vẫn là mặc quần áo tử tế h đi miễn cho lây nhiễm phong hàn nữ nhi quốc quốc vương yêu kiểu cười nói ra mặc ngẩng đầu lên đường tam tạng ngẩng đầu từ từ mở mắt vội vàng lại nhắm lại nữ nhi quốc quốc vương giờ phút này ngồi tại trang điểm trước b à n từ hai người thị nữ cho nàng cắt tỉa ướt xuống tóc vẫn là trước đó trang phục bọc lấy nung thảm vai lộ ra ngoài quần áo căn bản là không có xuyên nữ nhi quốc quốc vương cười khanh k h á c h nói đường, đường ngươi thẹn thùng dáng vẻ thật đáng yêu a đường tam tạng bất mãn nói ra nữ vương bệ h ạ như thế quần áo không chỉnh tề thực sự có tổn thương phong hóa Ngay tại chương o nữ v tám trăm ba i n mươi bọ cạp tinh xuất thủ đường tam tạng trong lòng lập tức ấm áp bởi vì trước đó trương minh liên viên hiện tại đối mặt nữ nhi quốc quốc vương có một loại khác tâm tư nghe nữ vương mập mở không hiểu rung động xuất hiện tại trong lòng đường tam tạng thấp giọng thì thầm nói ra cái kia cũng không tốt vạn nhất bẩn tăng bên cạnh có những người khác đâu nữ vương yêu kiểu cười nói ra vậy ta lần sau chú ý hiện tại ngẩng đầu lên nhìn ta đường tam tạng do dự một chút ngẩng đầu lên ánh mắt lấp lóe nhìn màn ảnh ánh mắt lơ lửng nữ vương ôn nhu thì thầm hỏi ta lại không đường tam tạng nói ra hồng nhan xương khô tại bẩn tăng trong mắt đều là giống nhau nữ vương oán trách nói ra lại đem ta ví von thành xương khô lấy đánh đường tam tạng vô ý thức cười lộ ra tùy tâm sán lạn t i ể u d u n g nữ vương cười khanh khách cười hỏi đường đường tìm ta có chuyện gì đâu ta muốn hỏi bụng của ngươi đâu sao có hay không không tốt cảm giác nữ vương thất vọng nói ra nguyên lai là quan tâm con gái của ngươi a một chút cũng không có có quan hệ ta đường tam tạng vội vàng giải thích nói ra không có không có ta cũng có nữ nhi quốc quốc vương nháy mắt to cười nói ra cũng có cái gì đường tam tạng hơi đỏ mặt không tốt ý tứ nói ra cũng có cũng có lo lắng ngươi nữ nhi quốc quốc vương cười khanh khách nói rất cảm động ôn n u thì thầm nói ra ngươi cứ yên tâm thỉnh kinh đi thôi ta cùng hải tử đều rất tốt nữ nhi quốc quốc vương sợ lấy bụng của mình mang trên mặt nụ cười tự hái nói ra ta có thể cảm giác được nàng tại ta bụng bên trong đang trưởng thành đường tam tạng vô ý thức nhìn về phía nữ nhi quốc quốc vương bụng thì thầm nói ra vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi bà ảnh một tiếng b ạ o hưởng màn hình một trận kịch liệt run run video kết nối gián đoạn hoàng cung bên trong nữ nhi quốc quốc vương bỗng nhiên đứng lên kinh hoàng kêu lên ngự lệ đường đường chuyện gì xảy ra người thế nào nữ nhi quốc quốc vương một tiếng kêu sợ hãi toàn bộ hoàng cung lập tức đại loạn tây du trên đường vừa mua không lâu mới tinh xe ngựa bịch một tiếng nổ t u n g bánh xe lăn lộn gỗ vụn bay l o ạ n phá thành mảnh nhỏ đại điệu bên trên xuất hiện một cái đen nhánh sâu không thấy đáy địa đậu tôn nộ không lơ lửng tại không trung vo đầu b ứ thai nổi nóng nói ra vừa ra nữ nhi quốc lại bị yêu q u á i bắt cái này hòa thượng làm sao nhiều như vậy hay nhiều khó khăn chư bát g i ớ i cùng s a ngộ t ỉ n h cầm vũ khí đằng đằng sát khí đứng tại trên đường nhìn chằm chằm địa động bạch long mã cũng dậm chân tại chỗ phẫn nộ đánh lây phát ra tiếng phì phì trong núi nếu không phải mình vừa mới chạy nhanh kém chút đều bị tập kích tôn nộ g không trong tay kim cô đ ồ n g trên mặt đất đ ỗ n g nhiên một s ử quát thổ địa đi ra cho ta vay một tiếng nổ vang đại địa đều chấn ba chấn chờ dây lắc trên mặt đất không có chút nào động tính tôn nộ không nô、no, một tiếng vò đầu bức thai vội vàng sao động nói ra thổ địa làm sao cũng không tại chư bắt giới âm thầm lật ra một cái lên mắt nơi này là nữ nhi quốc nữ hoa nương nương địa bàn làm sao lại có sơn thần thổ địa ngọc đế cũng không dám đúng tay nơi đây sang n ộ tỉnh cười ngây ngô nói ra đại sư huynh có lẽ thổ địa thông cửa đi đi tôn nộ không vội vàng sao động nói ra đến cùng là phương nào yêu quái dám đến t r e o chọc ta l á o tôn hóa thành một đạo ánh sáng s á m thẳng tắp địa động bên trong vào tới sang n ộ tỉnh quay đầu nhìn về phía chư bắt giới k ê u lên nhị sư huynh chúng ta cũng theo sau đi chư bắt giới nói ra t u t cầm cựu sĩ đinh ba cũng n ả y xuống sang hộ tỉnh theo sát phía sau và n h một tiếng đ ụ vang chứ bắt giới thanh â m từ địa động bên trong chuyển đến hầu ca ngươi làm sao dừng lại tôn nộ g không tức giận thanh â m vang lên đường bị p h o n g cần một lần nữa mở đường ngay tại tôn nộ g không ba người tiếp tục mở đường thời điểm một cái âm u trong sơn động mặt đường tam tạng câu n ệ ngồi tại ghế đá bất an đối mặt với một cái diễm lệ nữ tử nữ tử trên người mặt lộ bụng giả thân dưới mặc v á y ngắn trên thân điểm suýt lấy tơ vàng ngân tiến h rất là tinh lệ bọ cặp tinh cười hì hì tiến lên sơ về phía đường tam tạng khuôn mặt ôn nu nói ra n g đệ các a đường tam tạng liền vội vàng đứng lên né tránh bọ cặp tinh tay hai tay phật lệ nói ra a di đà phật nữ thí chủ còn xin tự trọng bọ cạm tinh thu tay lại cười nói ra n ữ đệ c a c a trước ngươi cùng địa quốc vương tán tỉnh cũng không phải dạng này a từng tiếng kêu nhiều thân a đường tam tạng lui lại hai bước lắc đầu nói ra nàng là nàng ngươi là ngươi khác biệt nữ tử sầm mặt lại nói ra làm sao ta dáng dấp không con à n g xem được không nguyên địa dạo qua một vòng sa g h bay múa ngân tiến h tiết chớp nói ra vẫn là ta dáng người so với nàng trinh l ệ n h cùng nguyên tắc bên trong không đ ú n đường tam tạng khác biệt trải qua chương minh hiên hôn đúc đường tam tạng hiện tại miệng không thể bảo là không độc nghiêm túc nói ra đều là b ợ cạp tinh dù nói thế nào cũng là nữ tử tức giận nói kim thiền tử n g ư ơ i đang tìm cái chết đường tam tạng một trận kinh ngạc mặc dù có người nói qua mình là kim thiền tử truyền thế nhưng cái này trên đường đi yêu quái đều là gọi mình đường tam tạng gọi kim thiền tử đây là cái thứ nhất đường tam tạng nghi hoặc nói ra nữ t h í chủ n g ư ơ i biết b ẩ n tăng b ợ cạp tinh cắn răng nói ra nhận biết đương nhiên nhận biết lúc trước ngươi thế nhưng là đem ta khi nhục thật thê thảm đường tam tạng trong lòng bành bành bành một trận nhảy loạn khi nhục cái từ này rất dễ dàng để người miên man bất định a chẳng lẽ là kiếp trước tình l ợ hay sao trong lòng một trận kêu khổ sao lại tới đây nữ nhi quốc tình nợ liền từng c ọ c từng c ọ c tìm đi lên đường tam t ạ n g chắp tay trước ngực cười thi lệ nói ra nguyên lai là nữ bồ tát ở trước mặt còn xin bồ tát cáo chi phong hảo b ầ n tăng cũng thật sớm muộn tề mái bọ cạp tinh cướp một sợi sợi tóc lạnh hạ nói ra phong hảo ngươi vì kim thiền ta vì độc hạt nào có cái gì phong hảo đường tam t ạ n g trong lòng một trận bồn trồn danh h à o này nghe đều thật đáng sợ cười lớn nói ra nguyên lai là độc hạt nữ bồ tát ở trước mặt ngài nhìn lên trời sắc cũng không sớm bẩn tăng còn muốn đi về phía tây thình kinh không tiện ở lâu cái này muốn rời đi quay đầu liền hướng ra ngoài chạy tới. bọ cạp tinh thân ảnh l ó e lên xuất hiện tại đường tam tạng trước mặt doa đến đường tam tạng vội vàng dừng lại bước chân cười lớn nói ra nữ bù tắt dừng bước ngài liền không cần t i ệ n nữa b ầ n tăng mình trở về là được chúng ta linh sơn gặp lại bọ cạp tinh cười lạnh nói ra ai muốn đưa ngươi tới ta độc này địch núi thì bà động ngươi còn muốn tùy tiện rời đi từng bước một hướng đường tam tạng tới gần đường tam tạng dọa đến liên tiếp lui về phía sau bịnh một tiếng ngã tại trên giường sắc mặt tái n h u t xong đời bọ cạp tinh che miệng cười khanh khách ánh mắt lõe lên một tia h ư n g quang nói ra ngươi bây giờ nhưng một chút cũng không có cái tia kim thiền tử dám vẻ đường tam tạng cười lớn nói ra bần tăng là đường tam tạng cũng không phải cái gì kim thiên tử b ỏ cạp tinh trầm rãi c h ú t bỏ xa y k ỉa biến đổi cởi h ảo n ố i dây lưng một bên ôn nhu thì thầm nói ra kim thiên tử kiếp trước chúng ta cũng coi là ân ái một trận hiện tại cần gì phải tuyệt tình như thế tránh xa người nàn dặm đường tam tạng nắm chặt y phục của mình núp ở góc giường túi đầu nhìn xem trên mặt đất từng kiện quần áo rơi xuống tuyết trắng bắp chân xuất hiện tại ánh mắt bên trong một trận run sợ đường tam tạng đều khổ nói ra nữ thí chủ còn xin tự trọng bần tăng cũng không nhận ra ngươi bần tăng kiếp trước cũng là người xuất ra sao là ân ái nói chuyện t r ư ờ n g tám trăm ba mươi mốt bọ cạp tinh đại chiến tôn ngộ không t r ư ờ n g tám trăm ba mươi mốt bọ cạp tinh đại chiến tôn ngộ không bọ cạp tinh mang theo ý cười thanh nhầm vang lên bởi vì n g ư ờ i kiếp trước tu chính là hoan hỷ thiền a đường tam tạng vô ý thức run một cái không thể nào b ậ t tăng kiếp trước là cái loại người này sao mặc dù cảm giác không thể tin nhưng là làm sao có điểm tâm h ư đâu bọ cạp tinh cười hì hì nói ra ngự đệ ca ca ngươi liền theo ta đi v a n h một tiếng vang thật lớn trong chốc lát đất dùng núi chuyển đều to một tiếng ở bên ngoài vang lên yêu tinh cho ta láo tôn ra yêu quái mau đưa ta sư phó phóng xuất b ợ cạp tinh thân thể một trận lắc lư trên mặt hàn quang loại lên nguyên điệu nhất chuyển trên đất quần áo tự động bay lên xuyên tại trên thân đường tam tạng kinh hỉ n g ầ g đầu kêu lên nộ không bọn hắn tới hét lớn nộ không sư phó tại nơi này a b ợ cạp tinh sắc mặt tâm trầm kêu lên người tới hai cái nữ yêu chạy vào cung kính thi lệ kêu lên nương nương vợ cạp tinh nói ra xem trọng hắn đừng để hắn chạy vâng hai cái tiểu nữ yêu cùng kêu lên á p b ợ cạp tinh tay háo hất lên nhanh chân đi ra ngoài sắc mặt như sương lạnh bên ngoài thì bà hang h ố miệm tốt nộ không chính điểm lấy chân ngồi xổm ở một khối đại trên tảng đá chư bắt giới sang lộ tịnh đều cầm vũ khí đứng tại cửa h a n g hai bên bọ cạp tinh từ rách nát cửa hang đi tới mắt lạnh nhìn ba người tôn ngộ không nô、no, một tiếng v ò đầu bứt hai c ư ờ i hì hì nói ra sư phó là đi số đào hoa vừa rời đi nữ nhi quốc liền lại bị nữ đại vương trộm tới làm ép c h ạ y tương công ha ha chư bắt giới cười ngây ngô nói ra vị này nữ bồ tát ngươi liền xem như coi trọng ta sư phó cũng phải tam m ô i sáu m ờ i tới cửa chưng cầu song phương ra trưởng đồng ý đúng không ngươi mạnh như vậy đoạt ra sao đạo lý bọ cạp tinh hừ một tiếng nói ra vậy các ngươi đồng ý không chư b á t giới lắc đầu liên tục cười ngây ngô nói ra ngươi cấp bậc lễ nghĩa không t r u toàn bọn ta đương nhiên sẽ không đồng ý rồi bọ cạp tinh trong tay quang mang l ó e lên quắp miệng lưỡi chân tru thân ảnh đằng không m à lên hướng chư b á t giới đánh tới chư b á t giới trong tay cựu sĩ đinh ba cũng liền bận bịu b a tới c h í n đạo giang bên trên l ó e hàn quang lạnh lẽo b à ảnh một tiếng vang thật lớn thanh quang cùng kim quang n ở rộ va chạm địa phương một tiếng nổ vang đất đá vỡ vụn cho bùi bay lên che đậy thân ảnh của hai người thư không khe hở bên trong có một cái bọt khí không gian kỳ dị tồn tại chư minh hiên cùng cao thùy đến đang ngồi ở bọt khí bên trong một chư bắt giới cùng bỏ cạp tinh giao thủ thời điểm một tiếng kịch liệt bạo tạc cao thúy lan vô ý thức đứng lên trương minh hiên hướng bỏ vào trong miệng lấy nho một miệng không do nói ra yên nào yên tâm đi không có nguy hiểm sau một khắc binh binh binh giao kích lâm thanh từ tràn ngập cho bụi bên trong văng lên hỏa hoa văng khắp nơi cùng phòng được khởi bụi m ù bị càn quét không còn chư bắt giới đang cùng bỏ cạp tinh đánh thành một đoàn không gian bọt khí bên trong trương minh hiên cười ha hả nói ra ngươi nhìn ta nói không sai a cao thúy lan lúc này mới thở dài một hơi lo lắng nhìn xem bên ngoài nói đạo chủ ngài đã đối cái này nữa yêu cảm thấy hứng thú vì cái gì không tự mình xuất thủ thu phục nó c h ơ n g minh hiên từ chối cho ý kiến cười cười nhìn xem ngoại giới đánh nhau b ỏ cạp tinh trong mắt nở rộ một đạo tinh quang đầu tiên là dùng đuôi bọ cạp đả thương như lai về sau còn có thể từ linh sơn cho tới m u ố nói n trong này không có cố sự chính đánh chết đều không tin vẫn là tạm thời xem trước một chút lại nói phía d ư ớ i tôn nộ không đứng trên thẳng đá một tay cầm kim cố đ ổ n g một tay vào đầu bứt hai nhìn xem đánh thành một đoàn hai người phát ra ngao nô tiếng quá thiếu chứ bắt giới vừa đánh vừa lui lớn tiếng kêu lên bị ôn hầu tử còn không mau tới hỗ trợ tôn nộ không hy h o c cười to hai tiếng lập tức đằng không mà lên kim cô đ ồ n g tỏa hào quang rực rỡ mang theo băng thiên chi thế hướng bọ cạp sắc đáng đầu đánh tới quắt chói hai kêu lên yêu tinh ăn ngươi tôn ra ra một gậy với anh một tiếng vang thật lớn s ơ n băng địa liệt hòn đá bay tán loạn chư bắt giới chạy chối chết một đạo kim sắc dư ba quét ngang mà ra bệnh một tiếng tại bốn phía trên núi lưu lại một đạo thật sâu ẩ n ký dư ba quét ngang mà qua thiên địa thanh minh trên mặt đất xuất hiện một cái tảng đá l ớ n hố bọ cạp tinh chính nửa quỳ tại hố đá trung ương ba cỗ cương xoa dơ lên mang lấy hàn quang un tùn kim cô bồng tôn ngộ không chính lơ lửng tại bọ cạp tinh đ chứ bắt giới chạy đến một bên cười ha ha nói hầu ca quả nhiên lợi hại vừa ra tay yêu tinh tiện tay đến bắt giữ phúc bọ cạp tinh một ngụm máu tơi ư phun ra sắc mặt tái n h ậ t như giấy vàng pháp lực dâng lên bỗng nhiên đem tôn nộ g không tung bay thân thể tại không trung xẹt qua một đạo lưu quang chạy trốn tới nơi xa một cái thạch trụ từ bên trên bọ cạp tinh nửa quỳ tại thạch trụ phía trên tay che ngược miệng thống khổ ho ra máu tôn nộ g không tại không trung ngã nhào một cái rơi vào một khối lớn trên tảng đá khiến kim cô bổng hì hì cười nói yêu quái n h a n lên đem tiểu hòa thượng phóng suất ta lão tôn có thể lòng từ bi thà cho ng b ợ cạp tinh cắn răng oán hận nhìn xem tôn nộ g không khe hở không gian bên trong cao thúy lan cao hưng nói ra phu quân bọn hắn là muốn thắng rồi chứng minh hiên cổ quái nhìn xem chiến trường dễ dàng như vậy liền bại vừa mới không phải ngăn trở tôn nộ g không sao làm sao đột nhiên tổn thương nghiêm trọng như vậy b ợ cạp tinh sắc mặt khó c o i quát mơ tưởng đứng dậy đứng trên thạch trụ h h ạ c t trong tay ba cỗ cương xoa biến mất không thấy gì nữa xuất hiện một thành tỷ bà bọc cương xoa biến mất không thấy gì nữa xuất hiện một thành tỷ bà bên trên từng đạo phạn văn h i ệ t hiện sóng âm hóa thành từng trôi lưỡi g a o hướng tôn nộ không đánh tới tôn nộ không vội vàng vừa trốn một tiếng ẩm vang nổ v a n g nguyên bản dưới chân cự thạch bị nổ thành phân vụn chứ bắt d ư ớ i chừng to mắt hét lớn ta dọn cái vê đ ú t ho vê đốt nghe tỷ bà còn muốn m ệ n h a tranh tranh lạnh r u n g tiếng tỷ bà lên thanh thúy như dòng suối nhỏ đình đường hùng hậu như cách cửa sổ sấm rền vội vàng như mưa đánh b ạ tổ thư giãn như đ ô n g miên mưa phùn k ị c h liệt như kim qua thiết mã h u y ể n chuyển như mới phòng hí n g ữ tỷ bà tại bọ cạp tinh thủ hạ phát ra khó lường em âm phủ theo tiếng âm nhạc cải biến sóng âm hoặc hóa linh động phi kiếm hoặc hóa đại lực cự truy hoặc hóa mũi núi rừng bên trong tôn nộ g không chứ bắt giới bọn người vũ khí múa thành một đoàn q u a n mang tại âm ba công kích bên trong bốn phía t r á n h né têu sợ hãi liên tục những nơi đi qua thạch trụ chặt nước đại địa băng liệt cự thạch vỡ nát trong khoảng thời gian ngắn chung quanh một mảnh trống trải vết nước không gian bên trong cao thúy lan lo lắng nói ra thần quân ngài giúp một chút bọn hắn à trương minh hiên cười nói ra không n ộ i nhìn xem chính là phía dưới tôn nộ g không tại không trung liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng mấy cái vô hình phi kiếm vô thanh vô tức xuyên qua hắn tại không trung lưu lại huyết ảnh ầm ầm ở phía sau trên vách núi đá l tôn nộ không giận dữ kêu lên yêu tinh có bản lĩnh cùng tôn gia già quang minh ngay tại đại chiến ba trăm hiệp a m tiễn đả thương người tính là gì bản lĩnh bọ cạp tinh cười lạnh một tiếng đột nhiên b i ế n sắc kêu lên một tiếng đau đớn dưới chân mềm lúng kém chút ngã nhào trên đất vô ý thức dùng tay che ngực tiếng t ỷ bà đ ỗ n g nhiên màng ngừng tôn nộ không ba người nắm lấy cơ hội đồng thời phi thân lên hướng phía t ỷ bà tinh đ á n h tới kim cô đ ổ n g cựu sĩ đinh ba hàng yêu bảo t r ư ở n g đều mang làm người ta sợ h ã i hàng quang chương tám trăm ba mươi hai mời tinh quân bọ cạp tinh sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái to lớn đôi bọ cạp đôi bọ cạp nháy mắt đối tôn nộ không bọn người điểm ba lần nhanh như lưu quang tại không trung hình thành ba đạo tàn ảnh đồng thời điểm trúng ba người bọn họ a iu t tôn nộ không ba người lốt bốt mất một chỗ ô m đầu kêu đau đớn không ngừng lan lộn trên mặt đất bọ cạp tinh lảo đảo trở lại động phủ của mình bên trong tiện tay mở ra trận pháp cấm chế đem lại môn bịch một tiếng phong tỏa tựa ở trên vách tường há mồm t h ở dốc xoắt một tiếng bọ cạp tinh đem trước ngực và táo xé mở dưới c ủ một cái kim sắc trưởng ấn ngay tại có chút lòe kim quang trưởng ấn bên trên phản văn Bọ cạp t i n hai thấp dọng gầm thét kêu lên, như dọng lên, gầm kêu l Bọ cạp t i người h đ ứ n nghỉ ngơi nói không hồi, thở một dốc nói ra, đ ợ c cầm tới kim thiền tử đạo quả, mới có thể có cơ có nhất định thiền sống sót. Lào đảo hướng trong phòng đi đến, lớn tiếng kêu lên, có ai không? n phải thể hội tới tử sót. đạo đảo đi quả, kim mới ai Hai kêu Lào g ư thị nữ chạy đến cung kính nói ra nương nương bọ cạp tinh che lấy trước ngực nói ra đem đường tam tạng mang đến r ử a sạch sạch sẽ sau đó mang đến gian phòng của ta hai người thị nữ cung kính nói ra là bọ cạp tinh trở lại bên trong phòng của mình ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu đà toạ miểu miểu phản âm ở bên người vang lên sau đầu nợ rộ một đạo phật luân thần t h á n h bất phảm bọ cạp tinh vận chuyển toàn thân phật lực kiệt lực áp chế như lai trường ấn s á t mặt c h i ề u bên ngoài tôn ngộ không chứ bắt giới bọn người lăn lộn một hồi nhịn xuống kịch liệt đau nhức dãy ruộng ngồi dưới đất tôn ngộ không lấy tay sờ một chút cái chán bao lớn lập tức hít sâu một hơi t ê u lên đau nhức thực sự quá đau đau chết ta lao tôn chứ bắt giới cũng che lấy trên đầu bao lớn têu đau nói ra ai ư u đây là cái gì đ ổ vào ta làm sao lại như thế đau nhức sang n ộ tịnh cũng nói ra đại sư h u n h ngươi nhanh hỏi một chút thần quân yêu q á i này ra sao lai lịch như thế nào như thế tôn nộ g không xuất ra điện thoại nói ra tốt tốt ta lão tôn cái này hỏi đại thánh một tiếng kêu âm thanh xa xa chuyển đến vết n ư ớ c không gian bên trong chứng minh hiên lộ ra tiếu dung nói ra phật giáo người đến tôn nộ g không bọn người quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên sơn đạo một cái bóng loáng mặt phấn thai to mặt lớn hòa thượng chống một cái quải trượng đầu rồng chậm rãi đi tới hòa thượng đi tới dựng thẳng lên đơn trưởng khẽ thi lễ nói ra đại thánh bẩn tăng hữu lễ tôn nộ g không kinh ngạc nói ra linh cắt bồ tát chư bắt giới vội vàng kêu lên bồ tát thế nhưng là vì cái này yêu quái mà đến nhanh lên thi triển thần thông thu cái này yêu quái giải chúng ta đau đớ đi linh c á t bồ tắt mang theo tiếu dung nói ra các ngươi trên thân bên trong chính là yêu quái này thần thông tên là ngược lại cọ buộc ngựa chi độc t i ê u liên phật tổ đều chịu không nổi thật không phải bẩn tăng có thể giải trừ tôn nộ không kinh ngạc kêu lên lợi hại như vậy linh c á t bồ tắt nhìn về phía động phủ nghiêm túc nói ra yêu nghiệt này bản thân chính là ta linh sơn đệ tử t ừ n g tại phật tổ ngồi đang nghe giảng mấy năm trước tại một lần cách nói trên đại hội phật tổ muốn điểm hóa nàng cố ý đẩy nàng một chút bỗng nhiên nàng vậy mà thừa cơ dùng ngược lại cọ buộc ngựa chi ngủ đông phật tổ ngón tay chạy ra linh sơn hạ giới là yêu chứ bắt giới nhà danh nói ra lại là các ngươi ph các người phật giáo hạ giới là yêu yêu quái cũng quá nhiều a linh c á t bồ tát trì trệ bất mãn nhìn t r ư b á t giới một chút tôn nộ g không cũng bất mãn nói ra các người linh sơn phòng thủ là có bao nhiêu thư giãn a một cái tiểu yêu đều có thể đánh ra linh sơn linh c á t bồ tát lắc đầu nói ra không phải là linh sơn phòng thủ thư giãn chính là ngã phật từ bi không muốn giết sinh tôn nộ g không kêu lên b ấ t nói nhiều lời nhanh lên đem yêu quái này bắt về ta lão tôn còn muốn tiếp tục lên đường linh c á t bồ tát cười nói ra nàng thế thì cọ buộc ngựa chi độc bẩn tăng cũng bất lực gần nàng không được chư bắt giới kêu khổ nói ra cái này nên như thế nào cho phải tôn nộ không xuất ra điện thoại nói ra vẫn là cầu cứu sư đ ệ đi linh c á t bồ tát vội và nói g n đại thanh chớ gấp yêu nghiệt này bản thể chính là bỏ cả tình chỉ cần đại thanh tiến về thiên đình đông thiên môn bên trong quang minh c u n g mời mão nhật tinh q u a n đến đây nhất định có thể h ạ n g phục tôn nộ không hh t t nói ra ngươi cái này bồ tát ngược lại là sẽ lười biếng vì sao không mình t i ế n đến linh c á t bồ tát m ỉ m cười nói ra đây là đường tam tạ n g mệnh trùng chú định kiếp nạn bẩn tăng không nên nhúng tay nói xong hóa thành một vệ kim quan hướng p ư ơ n g tây mà đi chứ bắt giới quay đầu kêu lên đại sư huynh làm sao bây giờ tôn nộ không bất đắc gì nói ra không cách nào ta lão tôn chỉ có thể đi một chuyến ngã nhào một cái đằng không mà lên thẳng tắp triều thiên cung bay đi tôn nộ không mang lấy cân đầu vân xuyên qua tầng cương phong đi vào đông thiên môn liếc mắt liền thấy tăng trưởng thiên vương chính tựa ở một cái trên trụ đá cầm trong tay điện thoại sắc mặt mang theo ngốc ngốc tiêu dung tôn nộ không nhảy bước lên trước đưa qua đầu nhìn thoang qua chỉ thấy trên màn hình một cái vóc người không tệ mang theo mặt nạ nữ tử ngay tại ca hát tiếng ca thanh thúy dễ nghe tôn nộ không nghi hoặc hỏi a thấy thế nào không tăng trưởng tướng tăng trưởng thiên vương giật này mình liền tranh thủ điện thoại bung xuống thấy là tôn nộ không thở vào một hơi không cao hứng nói ra đại、thánh. ngươi làm ta sợ muốn chết tôn nộ không hy vọng cười nói ra sợ cái gì tăng trưởng tiên vương nhỏ giọng nói ra ngọc đế ban bố mới p h á p u y chứ ban thời điểm không thể chơi điện thoại không phải trừ tiền tôn nộ không kinh ngạc nhìn tăng trưởng tiên vương nói ra vậy ngươi còn nhìn tăng trưởng tiên vương vẻ mặt tươi cười si mê nói ra ta bích la điện hạ mở trực tiếp tại sao có thể bỏ lỡ tôn nộ không hỏi ta hỏi ngươi mão nhật tinh quan hiện tại chỗ nào tăng trưởng tiên vương không quan tâm nói ra mão nhật tinh quan sáng nay phụng ngọc đế ý chỉ bên trên quan tinh đài tuần chất đi ngươi đi quang minh cùng chờ lấy chính là tôn nộ không ôm quyền nói ra đa tạ g i ta lão tôn cũng nên đi nói xong hóa thành một đạo màu xám vầng sáng chỉ lên trời trong đ ỉ n h phong đi tại đ ỉ n h đài lầu các ở giữa xuyên qua tôn nộ g không vừa đi tăng trưởng thiên vương lập tức liền lấy ra điện thoại ấn mở màn hình khen thưởng một thanh thất thải phi kiếm ở trên màn ảnh gào thét m à qua dẫn chương trình dùng manh manh đắt thanh â m nói ra đa tạ hai thiên vương khen thưởng tứ phẩm chu tiên kiếm yêu người nhà tăng trưởng thiên vương một mặt cảm giác hạnh phúc t h á n nói ra nhà ta bích la điện hạ thanh â m thật là dễ nghe rõ ràng có nhan giá trị lại nhất định phải dựa vào tài hoa kiếm tiền hiện tại trên mạng loại này nữ hải thật sự là càng ngày càng ít thuật sau một lát tôn nộ g không đi vào quang minh cung mã n h ậ t tinh quân quả nhiên không tại không có chờ bao lâu liền gặp được một nhóm thiên binh bảo hộ lấy một khung xe ngựa mà đến thiên mã sau lưng mọc lên hai cánh chân đạp ánh lửa xa giá bên trên vẽ lấy mặt trời kim ô các loại đồ án chán phóng đóng ánh thần quang cửa xe ngựa hộ bên trên nạm vàng khảm bảo hoa lệ phi thường một cái thiên binh trông thấy tôn nộ g không chạy chậm trở về tới gần xe ngựa cùng kính ô m quyền nói ra tinh quân thể thiên đại thánh tôn nộ không phía trước a một tiếng thanh âm nhàn nhạt từ xe ngựa bên trong chuyển tới tiếp lấy màn xe bị sốc lên một cái mùi hưng thanh niên từ xe ngựa bên trong đi tới. m ặ chương t tám trăm ba mươi ba mão nhật tinh quân hạ phạm chương tám trăm ba mươi ba mão nhật tinh quân hạ phạm mão nhật tinh quân ôn quyền cười nói ra đại thánh vì sao mà đến tôn nộ không bất đắc dĩ nói ra ta lão tôn phụng phật tổ chi mệnh hộ tống một cái hòa thượng tiến về tây thiên cầu lấy chân kinh cái này trên đường đi nhiều thai nạn vừa rời đi nữ nhi quốc kia tiểu hòa thượng lại lâm vào yêu quái động phủ bên trong cẩn thần q n cứu mão nhật tinh quan mắt mang ý cười nói ra không biết là loại nào yêu quái lại để đại thánh thúc thủ vô sách tôn nộ không nói ra tây lương nữ nhi quốc độc địch núi tì bà động một cái bọ cạp tinh linh cắt bồ tát có lời n à y quái không phải thần quân không thể hạ phục mão nhật tinh quan gật đầu nói ra nguyên lai là bọ cạp tiểu thần minh t r ợ n h ì n ngọc đế mệnh ta tuần tra quan tinh này vốn nên hiện tại hồi tấu làm sao đại thánh đến đây xin giúp đỡ lại có bồ tát p h á p chỉ không dám khinh mạn h ỏ n g việc tiểu thần cái này đi cùng đại thánh h ằ n yêu trở về lại đi ngọc đế chỗ phục chỉ tôn nộ không cười ha hà nói tốt tốt tốt nhanh cùng ta lão tôi đi nói liền mang theo mão nhật tinh quan bay ra đông tiên môn hạ giới mà đi từ ngưng cung bên trong ngọc đế hừ lạnh một tiếng nói ra thái bạch ngươi nói ta có phải hay không đối bọn hắn quá rộng lượng rồi thái bạch kim tinh cười khẽ nói ra bệ hạ mão nhật tinh quan nguyên danh hoàng thường chính là phong thần thời điểm tiệt h giáo đệ tử sau lên phong thần bảng vì hai mươi tám tinh tú một t r o n g cùng bá ấp khảo quan hệ cá nhân rất thân về sau lại b á i bị l à m bà bồ tát vì mẫu tâm tư đã sớm không tại thiên đ ỉ n h ngọc đế dùng ngón tay gó mặt bản lạnh ngữ nói ra thiên đình có quá nhiều người trong lòng kế hoạch nham hiểm thái bạch kim tinh cung kính nói ra, có bệ hạ b ọ theo trương minh hiến i để biết n hắn nước yêu quái thành tinh về sau cái gọi là chủng tộc khắc chế cũng không thể quyết định mạnh yếu chuột tinh cưới mẹo tinh con cóc an tiên h nga thọ tinh i ế t lá hổ đều là rất bình thường giống trong nguyên tắc nói tới mão nhận tinh quan biến thành ga chống lớn bản thể tuy ý gọi hai tiếng liền có thể khắc chết bọ c p tinh loại tình huống này căn bản không thần thoại bên ngoài một vện kim quan g ban xuống hóa thành tôn nộ không cùng m á o nhật tinh quan hai người đứng tại một khối đại trên tảng đá chư b á t r ơ i tiến lên một mặt vội vàng tiếu d u n g nói ra tinh quan rốt cuộc đã đến nhanh cho ta lão chư nhìn xem đau rất đâu mão nhật tinh quan cười nói ra nguyên x o á y chớ gấp tiến lên đem để tay tại chư b á t giới trên đỉnh đầu một đạo điểm sáng bảy màu từ lòng bàn tay rơi xuống xuyên vào chư bắt giới đầu chư bắt giới lắc lắc đầu cao hưng nói ra á không đau mão nhật tinh quan thu tay lại cười nói ra tôn nộ g không liên tục vây gọi nói ra mau tới mau tới cho ta láo tôn cũng chỉ trị mão nhật tinh q u a n nói ra vâng đại thánh tiến lên phân biệt là tôn nộ g không sang nộ tỉnh tiêu xương giải độc ngay tại mão nhật tinh q u a n vì tôn nộ g không bọn hắn giải độc thời điểm độc phủ bên trong rửa sạch sạch sẽ đường tam tạng bị hai cái nữ yêu dùng chăn lông bọc lấy nhấc đến bọ cạp tinh gian phòng đứng tại bên cạnh chờ trên giường bọ cạp tinh đang tính toạ chậm dài ép tay xuất khí thu công quanh thân phật xướng phật quang biến mất không thấy gì nữa một cái nhấc lên đường tam tạng thị nữ cung kính nói ra nương nương người mang đến bọ cạp tinh, trong mắt tinh quang nói lên, nói ra, đặt lên giường các ngươi ra ngoài là hai người thị nữ cung k i n h đáp hai nữ yêu tướng đường tam tạng đặt lên giường chậm rãi lui ra ngoài đường tam tạng ngẩng đầu nhìn bọ cạp tinh khô khóc một hồi cười nói ra nữ bồ tát ngài tu hành chính là loại nào p h á p m ô n nhìn thật là lợi hại dạy một chút tiểu tăng có thể hay không bọ cạp tinh nhàn nhạt nói ra hoan hỉ thiền g i á t đường tam tạng lập tức ghế trụ một câu đem trời trò chuyện chết rồi bọ cạp tinh giải khai đồ trang sức một đầu đen nhánh sinh đẹp tóc dối tung ra đường tam tạng vội và nói nữ bồ tát ngài là người xuất ra tại sao có thể không cạo t r ọ n đâu dạng này là không đúng nếu không ngài bung ô ra tiểu tăng bần tăng giúp ngươi quy ý ỉ nhớ năm đó bần tăng cạo đầu tay nghề ở trong viện thế nhưng là nhất tuyệt toàn bộ c h ù a miếu đầu chọc đều là bần tăng cho cạo sáng loang p h ả n quang bọ cạp tinh cười nhạt nói ra không cần nói nhiều vô dụng hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều phải đi theo ta đường tam tạng cười khổ nói ra nữ bồ tát ngài tội gì khổ như thế chứ bần tăng là đường tam tạng không phải kim thiên tử ngài làm sao khổ khó xử bần tăng đâu làm nữ tử muốn tự tôn tự ai a câu nói này phản phất xúc động bọ cạp tinh nội tâm bọ cạp tinh đột nhiên quay đầu trứng mắt đường tam tạng trong mắt mang theo lửa giận n ồ n g đậm bi phẫn kêu lên ngươi cho rằng ta nguyện ý sao ta chỉ muốn còn sống ta chỉ muốn còn sống á vì cái gì muốn sống lại như thế khó khăn đường tam tạng bị hù một e sợ r ụ t r ụ t thân thể thì thầm a di đà phật nữ bù tác ngại như thế thần thông q u ả n g đại tự nhiên có thể sống lâu trăm tuổi b õ cạp tinh yếu ớt nói ra sống lâu trăm tuổi ngươi là đang chủ yếu ta sao đường tam tạng s ữ n g sở vội vàng rung đầu b õ cạp tinh đưa tay sở lấy đường tam tạng gương mặt thì thầm nói ra chờ ngươi khôi phục ký ức liền có thể lý giải ta ngươi biết ta sống gian nan đến mức nào trải qua vô số g i ế t chóc mới dây rủa đến bây giờ ta thật thật không muốn chết ta đường tam tạng lập tức cũng trầm mặc xuống tới mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng là hắn đúng là bọ cạp tinh trên thân cảm giác đến nồng đậm đến cực hạ n cầu sinh khát vọng bọ cạp tinh giơ tay lên ở xa ý ý ý một cái tơi ư đẹp đỏ cái yếm k h á t sâu vào đường tam tạng trong mắt đường tam tạng vội vàng nhắm mắt lại nói ra nữ bồ tát ngươi chơi điện thoại sao bọ cạp tinh s ứ n g sở không biết đường tam tạng hỏi cái này là cái gì ý tứ vẫn lật đầu nói ra chơi a thật thú vị đường tam tạng mang theo một tia ưu hoán ngươi chính là được đến bẩn tăng người cũng không chiếm được bẩn tăng trái tim bọ cạp tinh dùng tay vớt ve một chút đường tam tạng ngực cười khanh khách nói kim thiền tử ngươi biến thành đường tam tạng về sau thú vị nhiều yên tâm ta muốn chính là của ngươi người đường tam tạng trì trệ tất tất t ắ c t ắ c thoát y tiếng vang lên tiếp lấy cảm giác được một bộ mùi thơm nước mùi thân thể nhích lại gần đường tam tạng đóng chặt con mắt nuốt một cái n ư ớ c bọn khẩn trương nói ra nữ b ồ tát thật không thể bỏ qua tiểu tăng sao bọ cạp tinh yếu ớt nói ra không thể bởi vì ta muốn sống sót đường tam t ạ n c ầ n h i ê n một cái cắn răng nói ra bẩn tăng lần thứ nhất còn xin nữa b một bộ anh dũng hy sinh dáng vẻ bọ cạp tinh dùng tay mỏ lấy đường tam tạng gương mặt xinh đẹp cười khanh khách nói yên tâm đi ta sẽ rất ôn lu chuyện tốt sắp diễn ra c h i t ứ c ầm ầm một tiếng vang thật lớn đất dung núi chuyển đ á rơi trận trận một tiếng kêu mắng từ bên ngoài chuyển đến yêu nghiệt nhanh lên cút ra đây nhận lấy cái chết bọ cạp tinh bỗng nhiên ngần g đầu kinh sợ nhìn ra phía ngoài nói ra không biết sống chết hầu tử lại tới quay giày lao nương chuyện tốt thân ảnh tung bay mà lên trên giường quần áo tự động bay đi cuốn tại bọ cạp tinh trên thân rơi trên mặt đất thời điểm đã mặc trình t h chương tám trương minh hiên xuất thủ t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bốn trương minh hiên xuất thủ bọ cạp tinh quay đầu nhìn về phía trên giường đường tam tạng cười nói ra kim thiên tử ngươi lại đợi một lát ta đi một chút liền về nói xong quay đầu hướng ra ngoài tung bay mà đi đường tam tạng nằm ở trên giường âm thầm thở phào một hơi còn tốt nộ g không xuất hiện kịp thời không phải bẩn tăng trinh tiết khó giữ được vậy bọ cạp tinh ôm tỉ bà đi ra đậu phủ liếc thấy lấy đứng tại phía trước tôn nộ g không bọn người còn có m á u nhập tinh quan bọ cạp tinh sắc mặt lập tức liền thay đổi liên tục lảo đảo rút lui hai bước gương mặt xinh đẹp chấm bệnh khe hở không gian bên trong trương minh hiên cái này mão nhật tinh q u a n là ta giáo bên trong người sao thanh bình thanh âm vang ở không gian bên trong nói ra vâng ngoại môn đệ tử hoàng thương lên phong thần bảng vì hai mươi tám tinh tú một trong t r ư ơ n g minh hiên chật chật nói ra hiện tại hắn thế nhưng là bị lam bà bồ tát nhi tử thân phận tôn bị a thanh bình trầm mặc không nói phía dưới mão nhật tinh q u a n ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem bọ cạp tinh nói ra chớ có chạy trốn cùng ta trở về đi bọ cạp tinh cười lạnh nói ra cùng ngươi hồi đi chờ chết hay sao tôn nộ không nô một tiếng v à đầu b ứ thai kinh ngạc nhìn mão nhật tinh q u a n một chút lại còn là người quen mão nhật tinh quan nụ cười trên mặt biến mất cười lạnh nói ra ngươi tự tiện thoát đi linh sơn đã trái với mẫu thân lệnh cấm nếu như lại chấp mê bất ngộ đừng trách ta xuất thủ vô tình bọ cạp tinh gầm thét nói ra dù sao đều là chết ta chưa hết giết ngươi lấy giải tâm đầu mối lận tranh trong tay tỉ bà dùng sức một nhóm s ó n g âm hóa thành một cái vô hình kìm bọ cạp hướng mão nhật tinh quan đâm tới mão nhật tinh quan trường báo hất lên cả người thẳng tắp đằng không mà lên một vòng tiểu mặt trời tại thiên không nở rộ mặt trời bên trong một con đỏ con gà trống lớn lạc lạc đều hào quang sáng tỏ nở rộ không thể nhìn thẳng c h ư bắt giới bọn người vô ý thức lấy tay áo che mặt túi đầu tránh đi vết nước không gian bên trong trương minh hiên ngồi thẳng thân thể nhìn chằm chằm b ã o n h ậ t tinh quan muốn tới bão n h ậ t tinh quan hóa thành gà trống lớn vô vội cánh lạc là t ề u trong mắt hai đạo phủ văn lấp lóe bọ cà tinh à một tiếng hét thảm trong tay tỉ bà bịch một tiếng rơi xuống đất cả người ô m đầu thống khổ trên mặt đất l a t lộn tóc hai bù xù cho bụi dính đầy quần áo không có chút nào trước đó tịch lệ trương minh hiên mở miệng nghiêm túc hỏi các người biết đây là cái gì thủ đoạn sao thí thần lên tiếng nói ra có gì đó quái lạ con kia gà trống lớn phát ra song trương minh hiên chừng to mắt nói ra ngươi nói là bọ cạp tinh là cổ trùng thí thần nói ra khả năng rất lớn đúng thế cao bảy thức gà trống lớn rơi vào bọ cạp tinh trước người rội ra móng vuốt dẫm tại bọ cạp tinh trên lưng bọ cạp tinh nằm dạp trên mặt đất run nhẹ nhẹ thở dốc không có chút nào sức phản kháng trương minh hiên cười nói ra nên ta ra sân đứng lên đi ra ngoài giống như xuyên qua một tầng màn nước xuất hiện tại n g o ạ i giới kêu lên dưới vớt lưu người mão nhật tinh q u a n trong mắt đột nhiên hàn quang l o ạ lên bỗng nhiên cúi đầu hướng bọ cạp tinh cái h t mổ đi cái này một mổ xuống dưới nhất định đầu mở n ư ớ xương hồn phi phát tá một đạo hắc ảnh quét vào mão nhật tinh quang ngực mão nhật tinh q u a n nháy mắt bay rớt ra ngoài lưu tinh nện ở trên vách núi đá ầm ầm một trận tiếng vang kịch liệt tiếng vang loạn thạch kẹp lấy mão nhật tinh quân lăn xuống trên mặt đất kim quang lóe lên hóa thành nhân hình chật vật không chịu nổi đứng lên ngực sụp đổ một khối khoe miệng chảy máu tươi trương minh hiên tay cầm trường thương đứng tại bọ cạp tinh trước người sắc mặt xanh xám nhìn xem mão nhật tinh q u a n quát lạnh nói ta để ngươi dưới vớt lưu người ngươi không có nghe được sao bọc kinh ngạc nhìn trương minh hiên kêu lên sư lệ chứ bắt giới con mắt thẳng tắp loạn chuyển lặng lẽ trốn ở một khối đại tảng đá đằng sau mão nhật tinh q u a n che ngực cười lớn nói ra tiêu giao thần quân cho bẩm cái này n g h i ệ t xúc đả thương phật tổ giết la hán kim cương tội không thể xá trương minh hiên xuất ra thanh bình kiếm là muốn m rút kiếm tư thế lạnh giọng nói ra ngươi gọi ta cái gì mão nhật tinh q u a n biến sắc túi đầu không cam lòng nói ra gặp qua tiểu lao gia trương minh hiên hử một tiếng nói ra nàng đừng nói là đả thương phật tổ coi như xong là giết p h t ổ lại cùng ngươi có quan hệ gì đường, đường tiệt giáo đệ tử thiên đình tinh quân đi liếm như lai cải mông ngươi còn muốn mà sao mão nhật tinh quan sắc mặt tâm trầm túi đầu không nói bọ cạp tinh dãy rồi lấy ngồi xuống vớt vớt trước chắn tóc nhìn xem mão nhật tinh quan phát ra lạc lạc t h à n h thúy tiếng cười thần quân lời ấy sai rồi bầu trời một đạo ánh nến nở rộ nhiên đăng thân ảnh từ chập trần ánh n ế n bên trong hiện hiện n g ư ơ n g thực mão nhật tinh quan vội vàng chắp tay trước ngực kinh sợ cung kính một tuần lễ nói b á i kiến nhiên đăng phật tổ chứng minh hiên sắc mặt lập tức lại khó coi mấy phần ngầm đầu nhìn nhiên đăng không chút khách khí nói ra ta hiện tại tâm tình không tốt đừng đến cho ta nhiên đang trong mắt mang theo vui sướng ý cười lắc đầu nói ra thần Cái n à trương, thương, thương hiện hiện Ngài. Ngài. Ngài. trương minh hiên lạnh t g giọng t r nói ra nơi này là nữ nhi quốc ai địa bàn ngươi rất rõ ràng nói thêm câu nữa thử một chút nhân đăng liên tục cởi khổ không nghĩ ra vì cái gì nữ hoa nương nương đối với hắn coi trọng như vậy ngay cả thánh nhân chi lực đều ban thưởng không chỉ một lần như quả thật tại nơi này ra tay với trương minh hiên chỉ sợ nữ hoa n ư ơ n g nương sẽ nổi giận hai vị giáo chủ đều không gánh nổi mình nữ nhân a trương minh hiên đem thí thần thương vung xuống cong sau lương nói ra ta hiện tại muốn bảo vệ nàng các ngươi ai có ý kiến n h i ê n đăng thở dài nói ra đã thần quân muốn bảo đảm nàng b ầ n tăng tự nhiên không dám có ý kiến này yêu tả tính khó thuần còn xin thần quân mang về chặt chẽ quan hàn giáo trương minh hiên nói ra bản tọa tự nhiên có dự định cũng không nhọc đến p h i ề n phật tổ quan tâm n h i ê n đăng nhìn nói với mão nhật tinh quan ngươi nhanh chóng q a y lại thiên đình đi thôi chớ có sơ sẩy cương vị mão nhật tinh quan cung kính nói ra cần tuân phật tổ dụ lệ hóa thành một vện kim quang hướng bầu trời vào tới trương minh hiên nhìn xem lão nhật tinh q u a n rời đi ánh mắt h í p lại thiệt giáo bại lòng người cũng tàn á nhân đăng phật tổ nhìn về phía tôn ngộ không ôn hòa cười nói ngộ không còn không m a u đi cứu ngươi sư phó tôn ngộ không cười ha hả nói ra hảo hảo ta lão tôn cái này đi nhân đăng nhẹ gật đầu thân thể hóa thành một đạo á n h đến bùng một tiếng băng tán hóa thành mấy đạo hỏa tinh dập tắt tôn ngộ không nhảy nhót đến trương minh hiên bên người cười nói ra sư lệ ngươi không phải về thiên môn sân sao làm sao xuất hiện tại nơi này trương minh hiên cười giải thích nói ra trở về trên đường trong lòng một trận tâm huyết dân trào trận thấy một chàng cơ duyên ở đây thế là liền vội vàng chạy đến còn tốt gặp phải tôn r ra ư đường Trường đường ờ n tạng. g tạng. yếu yếu tam ra tam t nộ không kinh nghi nói ra tâm huyết dân trào chứ bắt giới từ đại tảng đá đằng sau đi tới cười ngây ngô nói ra hầu ca một chút đạo hạnh cao thâm tu sĩ có thể thần du thái hư cảm ngộ thiên địa gặp được cùng mình có liên quan sự t ì n h có thể có được thiên địa gợi ý đây chính là tâm huyết dân trào tôn nộ không, không cao hứng nói ra ta lão tôn tự nhiên biết chỉ là sư đệ đối cái này n ữ yêu làm sao lại tâm huyết dân trào Cổ quái n hai ì n Trương xem người lập tức phóng tới động phủ bên trong trương minh h i ề n lớn tiếng kêu lên trong động phủ tiểu yêu quả nhưng không có làm việc các gì còn xin hai vị tha cho các nàng một mạng chứ bắt giới thanh âm từ trong động phủ xa xa c h u y ề n ra ta lão chư minh bạch b ộ cạp tinh cảm kích nhìn nói với trương minh hiên đa tạ thần quân nhân tử trương minh hiên túi đầu nhìn xem bọ cạp tinh nói ra chúng ta cũng đi thôi bọ cạp tinh nhân một tiếng dãy rủa đứng lên lập sau lưng trương minh hiên trương minh hiên cởi đối tôn nộ g không ô n quyền nói ra sư minh bảo trọng chúng ta sau này còn gặp lại tôn nộ g không đi cả nhắc chắc tay cười toe toét cười nói bảo trọng bảo trọng trương minh hiên trước mặt không gian giống như vòng xoáy xoay tròn đem trương minh hiên cùng bọ cạp tinh hai người thốn vệ biến mất không thấy gì nữa một lát sau mặc chỉnh tề đường tam tạng tại xa ngộ tịnh cùng chư bắt giới nâng đỡ lảo đảo nghiêng ngã từ động phủ bên trong chạy đến đường tam tạng lòng vẫn còn sợ hai đứng tại đống loạn thạch bên trên nhìn chung quanh nói ra ngộ không yêu quái kia đâu tôn nộ không c ư ờ i hì hì nói ra tiểu hòa thượng yên tâm yêu quái kia đã bị ta sư đệ thu đi đường tam tạng kinh hỉ nói ra trương công tử chỉnh lý một chút y quan chắp tay trước ngực đối thiên nhất ái cảm kích nói ra đa t ạ trương công tử cứu c h i ân chứ bắt giới kêu lên sư phó ta nhìn ngày này cũng không sớm thực sự không thích hợp đi đường chúng ta ngay tại cái này yêu động bên trong nghỉ ngơi một đêm ngày mai rồi lên đường đi s a ngộ tịnh cũng nói ra sư phó nhị sư huynh nói rất đúng ban đêm đi đường nhiều h u n hiểm đường tam tạng nói ra tốt ta một đoàn người tiếp tục hướng trong sơn động mặt đi đến thanh âm xa x a chuyển đến các ngươi dựa vào vi sư gần một chút sư phó yên tâm đi có ta láo trừ ở đây ngộ không ngươi đ ừ n g đi nhanh như vậy cẩn thận lặt đường ngươi cái này tiểu hòa thượng làm sao nhiều chuyện như vậy ngộ không ngươi lại h ô n g ta linh sơn đại lôi âm bên trong như lai phật tổ chính xếp bằng ở đài sen phía trên sau đầu phật luân tỏa hào quang rực rỡ một đạo ánh đến ở phía trước không trung nở rộ n h ư n đăng phật tổ từ ánh đến bên trong hiện hiện ngồi xếp bằng hư không đài sen như lai phật tổ mở to mắt nói ra nhân đăng phật tổ chuyến này như thế nào nhân đăng lắc đầu nói ra đường tam tạng có một nữ tại nữ nhi quốc quốc vương trong bụng Bọ cạp tinh sống xuống tới bị trương minh hiên cứu đi như lai phật tổ cảm thán nói ra tây du chuyến đi nhiều sinh biến cho nên đường tam tạng có nữ ngày sau sợ sinh khó khăn chắc trở nhân đăng nói ra phật tổ không cần lo ngại tây du kết thúc kim thiền tử trở về hết thầy đều đem trở về chính đồ đứa bé kia sẽ không cho kim thiền tử mang đến bối rối như lai lại ung dung nói ra võ cạp tinh mệnh chúng chú định vốn nên chết tại đường tam tạng bên người đạo quả thành toàn kim thiền tử đáng tiếc sáng sớm mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông huyền không đảo trên không đột nhiên xuất hiện một cái lô đen một đạo màu đen h u y ễ n ảnh từ lỗ đen bên trong gạo t h é t mà ra tại không chung một cái trôi đi rừng ở h u y ề n không đảo môn hộ i trước đó trương minh hiên cao thúy lan bọ cạp tinh ba người từ trên xe xuống tới trương minh hiên cười nói ra thúy lan người đi về trước đi h ả o h ả o dương thay cao thúy lan mặt lộ tiếu dung có chút phúc thân thi lệ nói ra là ngự phong chậm rãi tung bay mà xuống trương minh hiên nhìn về phía bọ cạp tinh nói ra người đi theo ta bọ cạp tinh h i ê n lặng đi theo trương minh hiên hướng h u y ề n không đảo nội bộ đi đến xuyên qua vườn hoa đường mòn đi vào bên hồ nước trong l ư ơ n đình phân biệt ngồi tại bản đá hai bên bọ cạp tinh vừa nghiêng đầu đột nhiên trông thấy nước hồ bên trên băng phong t i ể u b ạ c h con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn c ố khí tức này thật đáng sợ mặc dù bọ cạp tinh bởi vì thụ thương thực lực bị hao tổn nghiêm trọng nhưng tầm mắt cảm giác vẫn còn từ kia huyền băng bên trên nàng cảm giác được để cho mình tim đập nhanh l ự c lượng liền như là đối mặt bị l à m bà bố tắt đáng sợ trương minh hiên mang theo ấm trà rót hai chén trà đẩy một chén đến bọ cạp tinh trước mặt cười nói ra mời dùng trà bọ cạp tinh vội vàng tiếp nhận chén trà nói ra đà tạ đà tạ nâng trung trà lên uống một hớp kinh ngạc nhìn về phía trương cái này hương vị không đúng chẳng những không có linh khí ngược lại còn có chút đắng chát t r ư ơ n g minh hiên cười hỏi trà thế nào b õ cạp tinh cười lớn nói ra uống rất ngon t r ư ơ n g minh hiên đắc ý nói ra kia là đương nhiên trà này thế nhưng là thanh nhã tỷ tự mình xào làm người bình thường có thể uống không đến b õ cạp tinh h i ê n lặng đem chén trà bông u xuống đi t r ư ơ n g minh hiên chật chật đem một chén nước trà uống xong lại cho mình châm một chén hỏi ngươi tên là gì b õ cạp tinh t r ư ơ n g minh hiên cười nói ra ta biết ngươi là võ cạp tinh ta nói chính là tên của ngươi đạo hiệu võ cạp tinh lắc đầu cô đơn nói ra không có t r ư ơ n g minh hiên kinh ngạc nói ra làm sao lại không có danh tự không ai sẽ cho một cái tùy thời chết đi yêu quái đặt tên ta gọi b ỏ c p tinh tựa như kim thiền liền gọi kim thiền từ đồng dạng thần quân nếu như nguyện ý cũng có thể gọi ta s á t tả đây là ta tại nữ nhi quốc danh tự t r ư ơ n g minh hiên như có điều suy nghĩ nhìn xem b ỏ c p tinh nàng cũng là có chuyện xưa yêu a hỏi có thể nói cho ta nghe một chút đi chuyện xưa của ngươi sao b ỏ c p tinh trầm thấp nói ra thần quân cứu được tiểu yêu tiểu yêu tự nhiên không dám giấu giếm thần quân ta vốn là bắc câu lô trâu một con dị chủng độc hạt tại ta rất, rất nhỏ thời điểm gặp được một cái lao bà bà nàng mỉm cười đem ta bắt đi nói tới nơi này thời điểm bọ cạp tinh ngự khí dừng lại kìm lòng không được con ngươi phóng đại trong mắt mang theo vẻ sợ hãi hiển nhiên là muốn đến cái gì đáng sợ sự t ì n h trương minh hiên yên lặng uống trà đợi nàng điều chỉnh cảm xúc sau một lúc lâu bọ cạp tinh hóa giải một chút cảm xúc cười khổ nói ra nàng còn bắt rất nhiều rất nhiều loại đặc trùng mang theo chúng ta đi linh sơn lúc ấy chúng ta đều rất nhỏ nhìn xem lộng lấy vàng son lộng lấy linh sơn đều rất hưng phấn thật tình không biết nơi đó chính là chúng ta địa ngục trương minh hiên mở miệng hỏi lão thái bà kia là bị lam bà bồ ta, ta bọ cạp tinh gật đầu nói ra vâng nàng dung n giọt một ư ớ chương ó a thành một h p thế giới, đ e minh chúng ta tung ra trong đó, tổng cộng có tung trong tổng ta ra đó, hiên cho chúng g t nhiễu a Trưng t Cạp n Trưng h Lai, lịch. 836, cạp tinh lai lịch. Minh hiền, mày i Hiên n nhớ h m mở miệng nói ra phật xem một giọt nước tám mươi bốn chủng bọ cạp tinh tự dễu cười một tiếng nói ra nó i chính là chúng ta t r ư ơ n g minh hiên hỏi sau đó thì sao bọ cạp tinh tiếp tục nói ra cái kia thế giới bên trong ngăn cách linh khí vì sống xuống tới không bị cái khác chủng thú giết chóc chúng ta chỉ có thể tàn sát lẫn nhau thôn phệ thi thể tu luyện mạnh lên ta không muốn chết ta muốn sống xuống tới chỉ có thể tuyển trạch giết chóc thôn vệ thi thể và nằm qua dãy rủa cầu sống không biết giết bao nhiêu trùng thú cuối cùng tám mươi b ố phẩy không không không loại trùng thú sống xuống tới chỉ có ta cùng lục xí kim thiền mà khi đó chúng ta cũng biết bị làm bà mục đích nàng nghĩ bồi dưỡng được một con tuyệt thế hung cổ cổ bên trong đế vương ta cùng lục xí kim thiền chú định có một trận chiến t r ư ơ n g minh hiên yên lặng nhìn chăm chú lên bọ cà tinh bọ cà tinh tiếp tục nói ra ngay tại ta cùng lục xí kim thiền tại tiểu thế giới bên trong chu toàn thời điểm đột nhiên có một cái hòa thượng xuất hiện đem chúng ta mang theo ra ngoài kết thúc trận này giết chóc ta cùng lục sĩ kim thiền cũng nên đón khác biệt cuộc sống mới hắn đầu tiên là bị thả ra tại hồng hoang khiêu khích mấy lần đại loạn cuối cùng bị như lai hàng phục thu làm đệ tử mà ta một mực tại linh sơn tu luyện nghe rằng chân quý kiếm không dễ an bình t r ư ơ n g minh hiên hỏi vậy ngươi lại là làm sao đi nữa nhi quốc bọ cạp tinh kích động kêu lên bởi vì ta muốn sống ta nghĩ một mực sống sót ta không muốn chết không muốn bị từng miếng từng miếng một mà ăn rơi t r ư ơ n g minh hiên giơ lên nói ra tiến tính đừng kích động bọ cạp tinh thở mạnh hai cái nói ra an bình thời gian chậm rãi trôi qua ta coi là sẽ một mực tiếp tục như vậy cổ chúng giết chóc cùng ta lại không quan hệ không nhớ tới đoạn thời gian trước như lai giảng kinh thời điểm đột nhiên cùng ta nói kim thiền tử trở về thời điểm chính là ta xả thân thời điểm bằng vào ta đạo quả trọn vẹn kim thiền tử ta lúc ấy tâm thần đại trấn giận dữ đâm như lai một chút trốn ra linh sơn đi vào nữ nhi quốc t r ư ơ n g minh hiên híp mắt nói ra không phải ta xem thường ngươi đừng nói là ngươi chính là c h u ẩ n thánh đều trốn không thoát linh sơn bọ cạp tinh nói ra ta biết nhưng là ta có cái gì biện pháp vô luận phật giáo có cái gì tính toán ta muốn sống đều chỉ có thể đi tranh cái này một chút hy vọng sống ngươi là thế nào dự định b ợ cạp tinh cắn răng phẫn nộ nói ra đã bọn hắn muốn dùng ta thành toàn kim thiên tử vậy ta trước hết đem kim thiên tử đạo quả lấy ra thành t i ể u chính ta trương minh hiên lắc đầu nói ra ngươi chú định khó mà thành công b ợ cạp tinh đổi phế nói ra phải ta chúng như lai một trưởng phát ấn cả ngày lẫn đêm giày vò lấy ta thể nội còn có bì lam bà cổ chú t i ê u liền một cái nho nhỏ báo nhật tinh quan cũng có thể tùy ý nam ta trương minh hiên suy nghĩ một chút nói ra ngươi cũng là người đáng thương dĩ vãng đủ loại liền đều để hắn đi qua đi ta nơi này đội cảnh sát còn thiếu người sắc tả cô nương nguyện ý gia nhập thiên môn sân sao bọ cạp tinh kinh hỉ ngầm đầu kêu lên thần quân nguyện ý thu lưu ta t r ư ơ n g minh hiên gật đầu cười bọ cạp tinh phỏng đoán bất an nói ra vì kim thiền tử đạo quả hoàn chỉnh thành tựu mạnh nhất cổ trùng phật giáo sẽ không bỏ qua cho ta ngài ngài thật muốn thu lưu ta sao t r ư ơ n g minh hiên cười hát hát nói đúng dịp ta cũng nhìn kim thiền tử rất khó chịu bọ cạp tinh bỗng nhiên đứng lên lui lại một bước phanh phanh dập đầu hai lần đầu lệ rơi đầy mặt nói ra đa tạ thần quân đa tạ thần quân â n cứ mạng khổ cạp tinh lập tức che ngực kịch liệt ho khan kim sát phật lực tại trong quần áo tia chớp bọ cạp tinh vội và ngồi x vận chuyển pháp lực toàn lực áp chế t r ư ơ n g minh hiên đứng lên ngưng trọng nhìn xem bọ cạp tinh nói ra nàng đây là có chuyện gì t h í thần thương lập tức nói ra hồi tiểu l ã o ra trong cơ thể nàng có như lai phật tấn t r ư ơ n g minh hiên nói ra các ngươi có thể đem loại trừ sao t h í thần thương x o ắ n suýt nói ra trí cao chuẩn thánh chi lực không giống bình thường bằng vào ta hiện tại lực lượng rất khó đem loại trừ t r ư ơ n g minh hiên lại hỏi nữ hoa nương nương lực lượng đâu t h í thần thương lập tức trở về nói đương nhiên có thể thanh bình thanh âm lập tức vang lên không thể vận dụng chương minh hiên nghi hoặc nói ra vì cái gì thanh bình nói ra hiện thần ạ i ngươi cùng p ậ t thêm giáo càng biến quan chuyện xấu, hệ l tiếp theo nói ữ những trang biết thời tạo còn không biết là cái gì thời điểm. Những này gì cái h điểm, là a thần chính n lực là g ư ơ bảo mệnh át t ra bài, hả thể có tại dùng chuyện nhỏ này bên trên. Thí thần nói ra, thanh bình tiểu lão đệ nói không sai ta cũng không tán thành ngươi vận dụng tạo hóa thần lực t r ư ơ n g minh hiên một mặt im lặng ta làm sao nghe được lời này của ngươi bên trong có chuyện a cổ vũ ta nữ trang ta thế nhưng là vĩ đại nghệ thuật gia nhà âm nhạc tiểu thuyết gia phim nhà trò chơi nhà tiểu thuyết người sáng lập tiết giáo tiểu lao gia ngươi cổ vũ ta nữ trang Thí thần nói ra, tiểu lão ra, ngài có thể đi tìm cái k h á c trí cường c h u ẩ n thánh xin giúp đỡ t h như địa phủ bình tâm nương nương trấn nguyên tử đại tiên minh hà giáo chủ trí thánh tiên sư khổng tử ngọc hoàng đại đế chờ chút chứng minh hiên híp mắt tự nói nói ra bình tâm nương nương khẳng định không thể đi địa phủ có phòng tối thực sự thật là đáng sợ minh hà giáo chủ cũng không được cách u minh thế giới quá gần vạn nhất bị bình tâm nương nương t r ộ m tới làm sao bây giờ khổng tử cũng không được lúc trước bị mình hố kém chút vất l ạ không tốt làm y tứ đối mặt a trấn nguyên tử đại tiên cũng không được dưới tay hắn cái tia thanh phong tiệu đạo đồng thực sự quá đẹp rồi nhìn thấy hắn sẽ tự ti dạ trương minh hiên quyết định c h ú ý nói ra có thể giúp đỡ áp chế một chút sao thí thần thương nói ra có thể một cái cây tăm lớn nhỏ trường thương từ trương minh hiên ống tay áo hưu một tiếng bay ra lang không biến lớn biến thành một cây đen nhánh m a t h ư ờ n g phía trên vẽ lấy màu đỏ sậm hoa văn thí thần thương lơ lửng tại bọ cạp tinh đỉnh đầu quần quận ma khi hóa thành một đạo hình tròn trận văn rơi xuống như là một t r ư ơ n g lưới lớn đắp lên bọ cạp tinh trên thân l ó e lên một cái rồi biến mất thí thần thương thuận tiện thu nhỏ nháy mắt bay trở về trương minh hiên ống tay áo bọ cạp tinh kêu lên một tiếng đau đớn mở to mắt kinh hỉ nói ra vậy mà tốt. ta không cảm giác được c ố lực lượng kia tồn tại t r ư ơ n g minh hiên nói ra còn chưa tốt ta chỉ là giúp ngươi áp chế xuống bọ cạp tinh vội vàng đứng lên chín mươi độ xoay người thở dài cảm kích nói ra đà tạ thần quân t r ư ơ n g minh hiên tay háo hất lên một tay phía sau đi ra ngoài nói ra đi theo ta mang ngươi triệt để đi giải quyết vấn đề này bọ cạp tinh cảm động nói ra là trong mắt nước mắt lại tại lấp lóe cho tới bây giờ không ai quan tâm như vậy qua ta âm thầm hạ quyết tâm dùng cái này bệnh đi theo thần quân dù chết không hối hận chương minh hiên trong lòng đắc ý hỏi ta vừa mới có phải là rất đẹp trai long thiên nạo đẹp trai ngây người t i chương tám trăm ba mươi bảy bãi phòng ngọc đế chương tám trăm ba mươi bảy bãi phòng ngọc đế tiệm sách hậu viện lý thanh nhã ngay tại túi đầu đọc sách ngồi bên cạnh lý thanh tuyền hoàng hậu hai người lý thanh t u y ề nhã b ị c một tiếng đem sách buông xuống, miết miệng nói ra, tỉ, ngươi xem một minh mang đem mắt. tiếng tỉ, chút trương thực quá không ra gì, vừa trở về ngay cả cái bắt theo tiểu tinh đặt trong Thanh nói ngươi hiên cái liền cái ngươi buông xuống, không ngay chuyện đều không đánh liền mang theo cái tiểu yêu tinh chạy, quá không n gì, đều sách quá quá cả chạy, h quả yêu ra, ra vừa về ở trong mắt. Lý thanh nhã tiếp tục xem sách cười khe nói ra chớ có h ồ n h á o hắn có chính sự muốn làm lý thanh tuyền thở phì phì nói ra hắn nào có chính sự a ta nhìn hắn chính là nhìn thấy mẫu liền không rời nổi bước chân mới ra ngoài mấy ngày liền mang về một cái bọ cặp nhỏ lại đi ra mấy lần trong nhà có phải là liền có thêm tiểu cóc bé nhím nhỏ tiểu rắn loại hình lý thanh nhã ngẩng đầu im lặng cười nói ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy bực tức lý thanh tuyền kêu lên tỉ ngươi không thấy được cái tia nữ yêu tinh xuyên bao nhiêu bụng đều ở bên ngoài lộ ra không biết xấu hổ đột nhiên đứng lên nói ra không được ta muốn đem hắn gọi trở về h ả o h ả o cở mắng một trận nhấp chân liền tức giận đi ra ngoài trong mắt mang theo mơ hồ hưng phấn lý thanh nhã không cao hứng kêu lên trở về lý thanh tuyền dừng lại bước chân nghiêng đầu sang chỗ khác thở phì phì nói ra tỉ ngươi đừng cả n ta ta muốn đi cho n g ư ơ i xuất khí co cẳng liền hướng ra ngoài chạy lý thanh nhã thân ảnh k ẽ động xuất hiện tại lý thanh tuyền bên n g đưa tay sách ở lý thanh tuyền lỗ thai oán trách nói ra đ ừ n g cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì lại không muốn xem sách đúng không muốn chạy đi chơi đúng không lý thanh tuyền nhớ tới chân kêu lên đau nhức đau quá tỉ ngươi điểm nhẹ lý thanh nhã mang theo lý thanh tuyền trở về chỗ cũ vung tay ra nói ra xem thật kỹ sách đừng nghĩ kiếm cớ chạy lý thanh tuyền m í môi m một cái ủ rũ cúi đầu ngồi tại trong ghế cầm sách đờ đ ẫ n nhìn xem tâm thần không biết thả tới nơi nào trương minh hiên mở ra xe thể thao một đường nhanh như điện t r ớ c xuyên qua tầng tường phòng lôi đỉnh tầng đi vào tầy thiên môn thủ vệ thiên minh thiên tướng vừa nhìn thấy một cái hình thù cổ quá toàn thể nháy mắt mà động ngăn ở trước cổng trời d ơ lên vũ khí quát chói t h a i gọi vào người nào dừng bước khổng lồ thiên môn bên trên cũng từng cái phủ văn lấp lóe kết thành đại trận tản ra khí tức k i n h khủng xe thể thao tại không trung s ẹ t qua thật dài khoảng cách d ừ n g ở tây thiên môn cách đó không xa trương minh hiên từ xe thể thao bên trong đưa đầu ra kinh ngạc kêu lên muốn hay không làm như thế khoa trương chẳng lẽ còn có người dám xông vào thiên đình sao thủ vệ thiên tướng vừa thấy là trương minh hiên vội vàng bỏ vũ khí xuống cung kính túi đầu nói ra không biết tiêu giao thần quân giá lâm chưa từng viễn nên còn xin thứ tội cái khác thiên minh cũng hoa một tiếng cùng nhau đem vũ khí bông xuống cùng kêu lên quát mời thần quân thứ tội thiên môn ra trận pháp cũng biến mất không thấy gì nữa trương minh hiền đem xe thể thao lái qua dừng ở thiên tướng bên cạnh cười nói ra thứ tội không về phần nhưng các ngươi cảnh giác có chút quá đầu à. vạn nhất đắc tội cái khác thiên thần sẽ không tốt thiên tướng cười khổ nói ra thần quân có chỗ không biết từ khi tôn nộ g không đại náo thiên cung về sau một chút không biết trời cao đất rộng mới phát yêu vương cũng vọng thưởng bắt chước tề thiên đại thánh an bản đào trộm kim đan đại náo thiên cung xông ra ngập trời danh hiệu trương minh hiền kinh ngạc nói ra thật là có loại này đồ đần a thiên tướng cười khổ nói ra, có. còn không ít vừa vặn thật là có yêu vương xông qua thiên môn t r e o đến ngọc đế giận dữ trương minh hiên kinh ngạc nói ra thật sự có người làm đến cảm thán nói ra c h ậ t c h ậ t hậu sinh khả ý a thiên tướng túi đầu nhỏ giọng nói ra nghe nói là tăng trưởng thiên vương trực ban thời điểm vụ trộm dùng thiên môn k i n h chiếu yêu quan sát hạ giới một cái dẫn chương trình kết quả trực tiếp bị sợ cho váng mới dẫn đến một cái chuột yêu lăn lộn đi vào đến bây giờ tăng trưởng thiên vương còn tại thiên lao bên trong tìm cái chết cả ngày khóc lớn mắng to trương minh hiên cảm thấy hứng thú nói ra cái gì dẫn chương trình có như thế đại uy lực thiên tướng cười nhỏ giọng nói ra nghe nói kêu cái gì đ i n hạ cụ thể ta cũng không rõ ràng đều là chuyên môn chuyên môn mà thôi trương minh hiên cười ha hả nói ra ngươi ngược lại là đưa tới lòng hiếu kỳ của ta có thể đem thiên vương dọa sợ dẫn chương trình nhất định rất có cá tính đi thiên tướng nhìn lướt qua chỗ ngồi phía sau bọ cá tinh cười làm lành nói ra thần quân ngài đến thiên đ ỉ n h có chuyện gì muốn làm có cần tiểu thần chân chạy địa phương sao trương minh hiên hỏi ngọc đế bây giờ ở nơi nào thiên tướng vẻ mặt tươi cười nói ra cái này tiểu thần cũng không rõ ràng theo lý thuyết thời gian này hẳn là tại từ ngưng điện trương minh hiên nói ra được ta biết chúng ta đi tìm hán dưới chân dẫm mạnh xe thể thao ông một tiếng bay vụ tiến t thiên môn thiên tướng vung vẩy lấy tay tại đằng sau lớn tiếng kêu lên thần quân đi thong thả chú ý an toàn trương minh hiên lái xe xe thể thao tại thiên đ ỉ n h quỳnh lâu ngọc vũ ở giữa xuyên qua ngồi phía sau bọ cạp tinh có chút hoảng sợ bất an bọ cạp tinh do dự một chút hỏi thần quân chúng ta đây là muốn đi nơi nào trương minh hiên thuận miệng nói ra đi tìm ngọc đế a người vết thương trên người chỉ có cầu ngọc đế giúp ngươi trị liệu bọ cạp tinh bất an nói ra chúng ta cứ như vậy xâm nhập thiên đình không tốt lắm đâu thiên binh thiên tướng sẽ không đổi bắt chúng ta sao ngọc đế vì tam giới trí tôn sẽ giúp ta cái này tiểu yêu sao nghe nói thiên đ ỉ n h thần linh đều là vô tình vô dụng bá đạo dị thường âm hiểm độc ác trương minh hiên không cao h ứ n g nói ra người chỗ nào nghe nói võ cạp tinh thấp giọng nói ra linh sơn bên trên nghe nói trương minh hiên im lặng nói ra đừng nghe bọn họ nói b ậ y chửi t ớ i cạnh tranh đối thủ mà thôi ngọc đế người này kỳ thật vẫn là rất không tệ a màu đen xe thể thao tựa như chấp giật từ lang tiêu bảo điện bên cạnh xuyên qua ổn định dừng ở một cái đại điện trước cửa canh giữ ở trước cửa hai cái thần tướng lập tức đón trương minh hiên mở cửa xe đi xuống tới võ cạp tinh cũng liền thần tướng vừa nhìn thấy là trương minh hiên lập tức dễ dàng hơn cùng nhau chắp tay cởi nói ra bãi kiến tiêu giao thần quân trương minh hiên nhẹ gật đầu nói ra ta muốn bãi kiến bệ hạ làm phiền thông bẩm một tiếng một cái thần tướng cung kính nói ra vâng tiểu thần cái này đi thông bẩm lập tức quay người nhanh chân hướng thần điện bên trong đi đến qua một lúc thần quân chạy chậm ra cung kính nói ra thần quân bệ hạ xin ngài đi vào trương minh hiên nói ra đi thôi dẫn đầu hướng đại điện bên trong đi đến võ cảm tinh theo sát phía sau hai người xuyên qua thật dài vườn hoa đường mòn đi vào một cái bên hồ nước ngọc đế đang ngồi ở bên hồ nước trong l ư ơ n đình trương minh hiên liền vội vàng tiến lên trong tay xuất hiện một điếu thuốc đưa cho ngọc đế vẻ mặt tươi cười nói ra tiểu sư thuốc đến một cây ngọc đế tức giận nhìn xem trương minh hiên nói ra thuốc lá ta sẽ thiếu loại này phổ thông thuốc lá trương minh hiên vẻ mặt tươi cười nói ra cái này thế nhưng là n h u ma chế hãng thuốc lá nội bộ khói không đối ngoại tiêu thụ người bình thường có tiền cũng mua không được ngọc đế hoài nghi tiếp nhận thuốc lá trên ngón tay dây lên một đoá hỏa diễm thuần thục nhóm lửa hít một hơi phun ra một vòng khói không cao hứng nói ra lại nghĩ lửa phình ta rõ ràng chính là trên thị trường phổ thông thuốc lá thậm chí mùi thuốc lá còn thuộc về tầm thường có chút tay độ chương xuất, thủ. 838. Ngọc đế xuất thủ. minh hiền kêu h oan nói ra tiểu sư t h u ố c minh giám người đ â y coi như h oan của ta cái này mùi thuốc lá chính là thanh nhã tỷ tại h u y ề n không đảo bên trên trồng chất lượng thượng thừa tuyệt không phải phổ thông thuốc lá có thể so sánh chuyên cung cấp ta h u y ề n không đảo dùng ngọc đế hút thuốc động tác lập tức trì trệ s ắ c đến liên tục h ó k h a n một cỗ khói trắng từ cái mũi bên trong phút ra vẻ mặt tươi cười nói ra không tệ không tệ nguyên lai、like、là thanh nhã tiểu thư trồng quả thật cùng phản tục thuốc lá có khác biệt lớn thuốc lá hấp thu một tia thanh nhã tiểu thư linh khí hương vị thuần hương nồng hậu dày đặc có một loại đặc biệt linh vận để người muốn thôi không thể a t r ư ơ n g minh hiên lòng tràn đầy vui vẻ cười nói ra ta cứ nói đi cái này thuốc lá bệ hạ nhất định sẽ thích cố ý cho ngài chuẩn bị một chút tay tại trên mặt bàn không một vòng một loạt thuốc lá xuất hiện ở trên bàn vẻ mặt tươi c ư ờ i nhìn xem ngọc đế nói ra tiểu sư thuốc đây đều là ta hiếu kính ngài hốt xong ngài k í t một tiếng sư đ i ệ t còn cho ngài đưa ngọc đế gõ bàn một cái nói không cao hứng nói ra vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo nói đi lần này lại là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ chương minh hiên tùy ý ngồi tại ngọc đế đối diện, cười ngượng ngùng nói ra việc nhỏ việc nhỏ đối với ngài đến nói tiện tay mà thôi mà thôi t r ư ơ n g minh hiên đối đứng tại đình n g h ỉ mát phía ngoài bọ cạp tinh nói ra còn không mau chạy tới đây để bệ hạ h ả o h ả o cho người xem một chút bọ cạp tinh vội vàng đi tới cung kính đối ngọc đế cúi đầu nói ra sắc tà bái kiến ngọc hoàng đại đế ngọc đế nhìn về phía bọ cạp tinh trong mắt hào quang mậu tử kim loại lên nhẹ kêu một tiếng nói ra ma tộc phong ấn như lai phát ấn t r ư ơ n g minh hiên giơ ngón tay cái lên tán dương nói ra bệ hạ mắt sáng như đ u ố liếp mắt liền nhìn ra nàng trên người lo lắng âm thầm chỗ ngọc đế cười nói ra ngươi là muốn cho ta giút nàng gi trương minh hiên liên tục gật đầu mừng rỡ nói ra tiểu sư thúc đoán thật chuẩn sư đ i ệ t chính là vì việc này tới chỉ là như lai phát ấn mà thôi đối tiểu sư thúc đến nói còn không phải dễ như t r ở bàn tay đừng nói một cái như lai phát ấn coi như kia tiểu mập mạp chân thân ở đây cũng không đủ tiểu sư thúc một cái tay c h â n áp à. bọ cạp tinh khỏe miệng co giật túi đầu nhìn dưới mặt đất đây là kia là tại t ỷ bà trước động b á khí ẩm ẩm thần quân sao ngọc đế nhẹ gật đầu hài lòng nói ra ngươi nói không sai với ta mà nói xác thực không tính việc khó nhưng là ta tại sao phải giút ngươi đối ta có chỗ tốt gì trương minh hiên kêu o a n g kêu lên tiểu sư thúc ngài nói lời này liền không đúng chúng ta quan hệ này còn dùng b à n điều kiện sao ta có chút tốt đồ vật đều nghĩ đến ngài để ngài giúp cái chuyện nhỏ ngài cũng không nguyện ý ngài nhìn trên b à n thuốc lá ngài nói xong ý tứ sao ngọc đế không cao hưng nói ra ít đến quan hệ tốt ngươi còn lại nhiều lần hố dương tiễn chương minh hiên cười ngượng ngùng nói ra ta kia không phải hố a trùng hợp đều là trùng hợp mà thôi tiểu sư thúc nói đi ngươi có điều kiện gì chú ý tiêu chuẩn a thật quá mức ta liền mang theo nàng đi mua quá tải bọ cặp tinh thân thể run lên gương mặt xinh đẹp chấm bệnh ta thật không muốn c h ế ta ngọc đế mặt lộ t i ế u dung nói ra ngươi vừa vặn bắn tới chính là phủ xe a cùng phổ thông phủ xe còn không giống nhau lắm c h ơ n g minh niên nhẹ gật đầu thương phấn giới thiệu nói ra không sai ta p h ủ này xe chính là từ vạn tên mặc nhà đệ tử tề lực luyện chế mã thành từ tạo hình sắc thái đến cơ quan trận pháp tất cả đều đã tốt muốn tốt hơn gần như h o à n mỹ đường con ngưu mỹ trôi chạy động lực mạnh mẽ r ồ i r à o có thể qua làm được nháy mắt ra tốc đột phá không gian mấy vạn loại trận pháp g i a trì chẳng những g a o phó chiếc xe sở bót kia siêu việt cực hạn tốc độ còn khiến cho nó có không ít lực công kích có thể so với đại la kim tiên ta muốn. Tiên. Tiên. Tiên, Trương Tiếu kết tại trên mặt, Minh Hiên Dung ngưng chương ả lâm a i tiếng, dên gì lớn, Tiểu hết dên lớn, gì s Thúc, n g ư i đây là h cháy nhảm hồi â n n lúc của. mà đi t r ư ơ minh hiên hai mắt nhìn t r ừ n g mắt ngọc đế cắn răng nói ra tiểu sư thúc lấy thân phận của ngài ta đổ vật không tốt à. ngọc đế cười ha hả nói ra rất tốt lộ ra chúng ta quan hệ hòa thuận mà t r ư ơ n g minh hiên một mặt chân thành nhìn xem ngọc đế cười lớn nói ra tiểu sư thúc ngươi suy nghĩ kỹ một chút ngươi thế nhưng là ngọc đế trí tôn tam giới tri chủ nhật ta dùng thừa đổ vật chuyển đi cũng không sợ người khác chê cười ngọc đế như có điều suy nghĩ nói ra có đạo lý chương minh hiên trên mặt tươi cười ngọc đế câu tiếp theo nói ra vậy ngươi liền giúp ta một lần nữa làm mấy cái đi bao quát vương mẫu d ư ơ n g tiễn d ư ơ n g thiền vẫn là thất tiên nữ c á c nàng tổng cộng mười một chiếc t i ể u dáng không thể lặp lại trương minh hiền tiểu dung ngưng kết tại trên mặt lập tức không cao hứng nói ra ngươi vẫn là đem ta cái kia cầm đi đi ngọc đế cười nói ra n h ặ t ngươi đã dùng qua đồ vật sợ ngươi khác chê cười a trương minh hiền ta trong lòng đột nhiên rất muốn mắng chửi người ngọc đế đối bọc cạp tinh vẫy vây tay nói ra ngươi qua đây bọc c ạ tinh nhìn thoáng qua trương minh hiền trương minh hiên nhẹ gật đầu ngọc đế đưa tay hướng bọ trên tay hiện ra hoành ánh t ử quang trương minh hiên lập tức kêu lên tiểu sư thúc chú ý p h â n tức nam nữ t h ụ thụ bất thân ngọc đế lông mày n u lại quát ngâm miệng trương minh hiên lập tức ủy khuất ngâm miệng lại nhắc nhở ngươi còn có sai rồi vạn nhất phạm sai lầm làm sao bây giờ ngọc đế tay dừng ở bọ cạp tinh trước ngực mấy cm địa phương hào quang màu từ kim bao phủ bọ cạp tinh trước ngực màu đỏ sậm ma tộc pháp trận hiện hiện xuất hiện tại bọ cạp tinh vô ý thức kêu lên một tiếng đau lớn phật quang từ trước ngực nở rộ tận tận vạn phật ngâm sướng vang lên một cái chữ ấn phủ nổi lên ngọc đế mỉm cười nói ra, đa bảo khó xử một cái nữ tử cũng không phải đại trượng phu gây nên bàn tay có chút chuyển động tử kim sắc thần lực hình thành một cái vòng xoáy tác dụng tại chữ ấn trên đùa bịch một tiếng chữ ấn phù hóa thành điểm điểm kim quan g bật nát ngọc đế thu tay lại cầm lấy hắc ngọc chén trà thổi một ngụm tinh tế thưởng thức trà bọ cạp tinh trên thân một c ố bảng bạc uy áp đổ xuống mà ra khí thế bên trong mang theo hung tàn tuyệt vọng điên cuồng ngọc đế hơi n h í u một chút lông mày vung tay lên đem bọ cạp tinh tán phát khí tức nháy mắt trừ khử bọ cạp tinh bịch một tiếng quỳ trên mặt đất nặng n ề nói ra đa tạ thần qu đây là một trận giao dịch mà thôi người tủng tìm nhìn xem trương minh hiên nói ra ngươi nói đúng không trương minh hiên bất đắc dĩ nói ra phải ngọc đế không cao h ứ n g nói ra đừng một bộ ngươi rất thua thiệt bộ dáng ta thuận tay đưa nàng thể nội cổ chú cũng tiêu trừ mấy chiếc phủ xe đổi một cái đại la kim tiên ngươi kiếm lợi lớn bọ cạp tinh thần s ắ c lập tức kích động lên nước mắt ào ào chạy ra cảm kích bành bành dập đầu nói ra đa tạ bệ hạ đa tạ thần quân ngọc đế vung tay lên nói ra đứng lên đi bọ cạp tinh chỉ cảm thấy một cỗ khó mà địch nổi đại lực v à tới n á y mắt bị ép đứng lên có chút không biết làm sao ngọc đế uống một nói ra ngươi gọi sắc tả đúng không Bọ cạp tinh cung kính trả lời vâng ngọc đế nghiêm túc nói ra trở về sau hảo hảo đọc đọc đạo kinh tâm cảnh của ngươi rất có vấn đề cứ tiếp như thế sợ nhập ma đạo Bọ cạp tinh cảm kích nói ra đ a tạo bệ hạ dạy bảo tiểu yêu nhất định làm theo Ừ, ngọc đế nhẹ gật đầu trương minh hiên đứng lên nói ra đã sự tình đã xong xuôi sẽ không q u ấ y dày bệ hạ chúng ta đi về trước ngọc đế cười nói ra chớ có quên xe thể thao của ta biết trương minh hiên mang theo võ cạp tinh đi ra ngoài đi ra đại điện về sau ngồi lên xe thể thao xét qua một đạo hát tuyến chỉ lên trời đỉnh trung tâm bay đi b ọ cạp tinh nhắc nhở nói ra thần quân đây không phải mới vừa tới đường a trương minh hiên nắm trong tay tay lái nói ra đi vào thiên đ ỉ n h tại sao có thể không đi bãi p h ỏ n g một chút vương mẫu đâu lộ ra chúng ta rất không lễ phép b ọ cạp tinh tán thành nhẹ gật đầu ngọc đế lần này trượng nghĩa ra tay giúp đỡ v ề tình v ề lý đều hẳn là thuận đường đi bãi p h ỏ n g một chút vương mẫu hai người mở ra xe thể thao xuyên qua tại tường vân bên trong chỉ c h ố c lắt liền đi vào giao chỉ tiên cảnh chương 839, giao chỉ hội vương mẫu chương tám r ă h giao chỉ hội vương mẫu trương minh hiên dừng lại xe thể thao mở cửa xe đi xuống tới lập tức có hai người thị nữ chào đón phúc thân thi l ệ nói ra gặp q u a tiêu giao thần quân trương minh hiên ôm quyền cười nói ra ta muốn cầu kiến vương mẫu còn xin thông bẩm một đạo mở mịt thanh âm tại thiên không vang lên vào đi hai người thị nữ cung kính trở về chỗ cũ trương minh hiên đối bọ cạp tinh nói ra đi theo ta bọ cạp tinh liên tục nhẹ gật đầu theo thật s á t trương minh hiên sau lưng kinh sợ hướng giao chỉ bên trong đi đến sợ thật vất vả n ê n đón tân sinh bởi vì đi sai bước nhầm mà hủy diệt hai người đi vào giao chỉ quảng trường tiên vụ lượt lờ thụy khí ngăn vạn một đám tiên nữ ngay tại trên quảng trường khiêu vũ và áo bồng b ệ n tiên váy b trên quảng trường diễn t à u âm nhạc chính là phật ma kiếp bên trong bán hồ sa mực đã vào nước độ một ao thanh hoa ô n năm phần hồng hà thải trúc về nhà u n g dung gió đến trôn một chỗ cây dâu tằm một thân cả xa đem tương tư bông xuống vương mẫu có chút phất tay nói ra các ngươi lui xuống trước đi đi âm nhạc đình chỉ ca múa dừng lại tất cả tiên tử thần nữ đều cùng kính thi lễ nói ra vâng rút lui rời đi quảng trường trương minh h i ê n tiến lên cười chắp tay thi lễ xoay người bài nói gặp qua tiểu sư cô bọ cạp tinh cũng liền bận đ i u bài nói bãi kiến vương lương vương mẫu nhìn nhiều bọ cạp tinh một ch t r ư ơ n g minh hiên r ố i tay ra một cái hộp ngọc tinh xảo xuất hiện tại lòng bàn tay cười nói ra tiểu sư cô đây là sư điện cho ngài chuẩn bị lễ vật nho nhỏ tâm ý còn xin vui vẻ nhận vương mẫu cười ha hả nói ra còn có thể nhớ ký đến xem ta liền đã rất h á còn cần chuẩn bị lễ vật gì t r ư ơ n g minh hiên hai tay đưa qua hộp ngọc nói ra nương nương ngài nhìn xem có thích hay không vương mẫu tiếp nhận hộp ngọc cười nói ra tốt. vậy ta liền nhìn xem ngươi tặng cái gì tốt đồ vật quá quý giá ta cũng không thu vương mẫu nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra một đạo hào quang sáng trói nở rộ quan mang tán đi một cái tinh xảo ngọc điêu Ngọc đế cùng vương、mẫu、ngồi đế mẫu trương ạ i t u n g đứng dương phía sau t minh dương tiễn, bên n c hiên thất n h i đó là nhà bọn hắn một nhà người pho một tượng. mặt Vương vẻ cười nói ra sư thúc sư cô tôn vinh tâm giới cái gì b ả o bối chưa thấy qua sư điện tương đối nghèo cũng không có cái không gì tốt đồ vương ậ tận t tâm tạo hình khối này, ngọc điêu trò chuyện tỏ tâm hình này Ngọc chuyện khối Điêu ý. v mẫu cười ha hả nói ra ngươi lễ vật này rất được tâm ta so với những cái kia cái gì linh bảo kỳ chân loại hình còn muốn c h â n quý tiện tay đem ngọc điêu thu hồi tay một dẫn cao hưng nói ra mau tới mau mời ngồi đợi chút nữa sư cô bày xuống tiệt r ư ợ u chúng ta hảo hảo tự tự chứng minh hiên vội và nói đa tạ sư cô hảo ý nhưng vẫn là không cần ta rời đi thiên môn sơn đã rất lâu rồi cần sớm đi trở về nhìn xem lần này tới thiên đình làm việc đi ngang qua giao chỉ chuyên tới để thịnh an vương mẫu gật đầu vui mừng nói ra thật là một cái hảo hải tử vương mẫu y n gì? c lật a giúp ngươi sao? t ra,、like ra, ra, like、ra một cái lên mắt hướng bọ cạp tinh nhìn lại cười nói ra ta giúp ngươi nhìn xem có thể chứ bọ cạp tinh vội và nói làm phiền vương mẫu nương nương vương mẫu nhẹ gật đầu tay hướng bọ cạp tinh một chiều bọ cạp tinh trước ngực lập tức dâng lên lấm ta lấm tấm điểm sáng có kim quang hắc quang còn có tử quang kia là còn không có hoàn toàn tán đi lưu lại lực lượng vương mẫu nhẹ gật đầu nói ra đúng là như lai lực lượng thuần minh hỏi hắn là thế nào chữa thương trương minh hiên cười ngây ngô tán thưởng nói ra b ậ y hạ quả thực quá lợi hại hắn liền như thế nhấn một cái nhẹ nhàng vớt vớt dễ như t r ở bàn tay liền đem như lai pháp l ấ n vỡ vụn vương mẫu lông mày nhữ lại nói ra nhấn một cái trương minh hiên gật đầu nói ra đúng vậy a tay hướng bên cạnh k á c vỗ có chút xoe tròn nói ra chính là như vậy. nhấn một cái nhất chuyển l i ề n tốt quá lợi hại vương mẫu tay hướng bên cạnh trên mặt b à n nhấn một cái răng r ắ c một tiếng trên mặt b à n xuất hiện mạng nhện lít nha lít nhít khe hở trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn bột p h ấ n phiêu tán vương mẫu sắc mặt có chút khó coi nói ra nhấn một cái còn u ớ t u ớ t chứng minh hiên vẻ mặt tươi cười có chút hưng phấn nói ra đúng vậy a trị liệu quá trình bên trong bệnh ạ sắc mặt còn mang theo tiểu dung lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm như lai、like、k i a tiểu mập mạp lực lượng căn bản không phải đối thủ bọ cạp tinh tại bên cạnh sắc mặt của quái muốn nói lại thôi lại không dám xem vào vương mẫu trong đầu hiện hiện một cái cảnh tượng ng đem nhỏ yếu bọ cạp tinh ôm vào trong ngực tay tại ngực vào động lấy tên đẹp chưa thương vương mẫu cố nén tức giận cười nói ra kia sư cô liền không lưu ngươi mau mau trở về đi thanh ngã muốn trở gấp trương minh hiên liên tục gật đầu nói ra còn không phải sao ta cái này trở về cung kính túi đầu nói ra sư điệt cáo tử bọ cạp tinh cũng cung kính bài nói s ắ p tả cáo tử hai người rời khỏi giao trì tiên cảnh lên xe thể thao nhanh như chấp hướng tây thiên môn bay đi mày trên đường trương minh hiên mở ra xe thể thao một cái tay k h o c lên trên cửa xe chật chật nói ra ta thật đúng là thông minh vậy mà nghĩ đến lấy lòng vương mẫu nương, nương cái chủ ý này chỉ cần cùng vương mẫu nương nương quan hệ tốt lần sau lại tìm ngọc đế hỗ trợ nhìn hắn còn dám hay không dọa dâm ta ta quả nhiên là cái thiên tài b õ cạp tinh ngồi ở phía sau một mặt xoắn suýt trương minh hiên vừa mở ra xe thể thao vừa rời đi tây thiên môn một tiếng ầm v a n g tiếng vang toàn bộ thiên đ ỉ n h đều chấn ba chấn gầm lên giận d ữ vang vọng thiên đ ỉ n h hảo thiên chết đi cho ta ngọc đế kinh hoàng thanh â m vang lên giao chỉ ngươi đừng tới đây ngươi muốn làm gì trương minh hiên quay đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua nói ra chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là bệ hạ tàng tư tiền thuê nhà bị phát hiện võ cạp tinh nhỏ giọng nói ra thần quân chúng ta nếu không muốn trở về nhìn xem hỗ trợ giải thích một chút t r ư ơ n g minh hiên một mặt cơ chí lắc đầu nói ra là một yêu quái đối với đạo lý đối nhân xử thế ngươi liền không hiểu được à cái này gọi việc xấu trong nhà việc xấu trong nhà có thể nào bên ngoài dương chúng ta trở về không phải cho bọn hắn thêm khó coi sao đi chúng ta nhanh đi xe thể thao nháy mắt phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa thiên đình ầm ầm thanh âm tiếp tục vang lên doa đến chúng tiên thần trốn ở trong phòng ă n dưa hấu không dám lộ diện từng cái thần tiên bảy bên trong náo nhìn lên đủ loại suy đoán ở trong bảy xuất hiện thiên môn bên trên huyền không nào bên trên một cái đen nhánh huyễn ảnh xe thể thao từ không t r ú n g chui ra ngoài một cái trôi đi rừng ở h u y ề n không đảo trước cổng chính trương minh hiên cùng bọ cạp t ì n h t ừ trên xe đua đi xuống tới trương minh hiên mở miệng nói ra hùng đại hùng đại t h a n h âm trùng trùng điệp điệp truyền ra ngoài đảo qua vạn dặm trên núi một cỗ màu đen gió lốc từ núi rừng bên trong dân g lên lướt qua bầu trời rơi vào trương minh hiên trước mặt hóa thành hắc hùng tinh bộ dáng hắc hùng tinh chắp tay ôm quyền nói ra thiếu ra trương minh hiên nói ra đây là ta cho ngươi tìm cộng tác đồng dạng lệ thuộc về thiên môn sơn đội trị ăn ngươi mang nàng quen thuộc nghiệp vụ hùng đại cung kính nói ra, vâng. n g ầ chương h tám trăm bốn mươi trở về thiên môn sơn chương tám trăm bốn mươi trở về thiên môn sơn chương minh hiên dỗi cái lương mệt mỏi nói thầm nói ra bận rộn lâu như vậy nữ nhi quốc sự tỉnh rốt cục làm xong phía dưới liền nhìn nữ nhi quốc quốc vương thủ đoạn quay người hướng huyền không đảo nội bộ đi đến lớn tiếng kêu lên thanh nhã tỉ ta trở về á trương minh hiên vẻ mặt tươi cười đẩy cửa đi vào trong nội viện trong viện gió nhẹ ung dung một mảnh tường hòa lý thanh nhã bọn người đang ngồi ở dưới cây đọc sách lý thanh tuyển chính không ngừng ngủ gà ngủ gật trương minh hiên đi qua ngồi tại lý thanh nhã phụ cận ấm giọng thì thầm nói ra thanh nhã tỉ ta rời đi cái này vài ngày có muốn hay không ta lý thanh nhã n g n g đầu cười khẽ nói ra không có ngươi rời đi ta ngược lại thanh nhàn trương minh hiên thất lạc nói ra thật đau lòng cảm giác không có yêu hoàng hậu phốc thử một tiếng bật cười lý thanh nhã im lặng lật ra một cái l ư ớ c mắt đem sách bung ô xuống nói ra người đi chỗ nào chuyện gì xảy ra đều nói với chúng ta nói đang ngủ gà ngủ gật lý thanh tuyền lập tức ngẩng đầu lên tinh thần gấp trăm lần kêu lên kể chuyện xưa ai muốn kể chuyện xưa lý thanh nhã bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lý thanh tuyền một điểm biện pháp đều không có hoàng hậu cũng có chút hăng hái nhìn xem trương minh hiền trương minh hiền cũng tới hào hứng nói ra vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút ta cực kỳ lâu trước kia một cái giữa trưa ta ngay tại trên bãi cỏ đà tọa lời công cảm nộ thiên địa đột nhiên lý thanh tuyền giật này mình vỗ bộ ngực không cao hứng nói ra có thể không thể đừng nhất kinh nhất sạn g còn có n g ư ơ i cái gì thời điểm đã tọa luyện công qua lại tại sòa bậy trương minh hiên không cao hứng nói ra không cần để ý những chi tiết này hảo hảo nghe ta nói lý thanh nhã cũng c ư ờ i k h ẽ nói ra thanh tuyển đừng ngắt lời lý thanh tuyển biết miệng không nói trương minh hiên tiếp tục đem nói t ô n nộ g không đột nhiên cho ta phát một cái tin tức nói nói đường tam tạng cùng chư bát giới vậy mà mang thai ta lập tức liền cảm thấy cái này trong đó rất có k ỳ p bạc hoàng hậu kêu hỏi đường tam tạng cùng chư bát giới đều là nam a làm sao lại mang thai lý thanh nhã thần sắc khé động mặt lộ như nghĩ tới cái gì t r ư ơ nếu không phải bản thần quân căn cứ chân ái sinh mệnh lòng dạ từ bi tư tưởng phật giáo lần này nhất định vẫn là tam đại bồ tát lý thanh tuyền hừ hừ hai tiếng nói ra ta mới không tin ngươi có thể đánh thắng tam đại bồ tát trương minh hiên liếc nàng một cái nói ra tia ngươi nói ta là thế nào bình yên rời đi nữ nhi quốc lý thanh tuyền trước mắt cười hì hì nói ra có lẽ là q u ỷ xuống đất cầu xin tha thứ đâu à. ta nhổ vào ta trương minh hiên đường đường c h í n thức nam nhi bên trên đỉnh thiên hạ đạp đất làm sao lại q u ỷ xuống đất cầu xin tha thứ cầu xin tha thứ rõ ràng là bọn hắn lý thanh nhã hiếu kỳ hỏi sau đó thì sao trương minh hiên nói ra tại ta đại phát thần uy đem con âm văn thủ phổ h i ề n đánh tệ ra q u ầ n thời điểm thanh loan hiện tại đột nhiên xuất hiện vì bọn họ cầu tình vừa vặn ta mang theo bọ cạp tinh đi thiên đình mời ngọc đế giải t r ừ n h ư lai p h á tấn lý thanh nhã gật đầu tán thưởng nói ra ngăn cản đường tam tạng bọn hắn uống rơi thay suối điểm này ngươi làm rất tốt mỗi một cái trẻ con đi vào trên đời đều là vận mệnh của bọn hắn hắn có thể tùy ý tất đoạn t r ư ơ n g minh hiên cười hì hì nói ra ta cũng là nghĩ như vậy lý thanh nhã tiếp tục nói ra cái kêu bọ cạp tinh cũng là người đáng thương từ tiểu bị coi như cổ trùng bồi dưỡng trải qua mọi loại hung á c kinh lịch đủ loại t ă n khốc tựa như ngọc đế lời nói tâm cảnh của nàng đã sớm xuất hiện vấn đề đợi chút nữa ngươi đi tiệm sách cầm một bản đạo đức kinh đưa cho nàng đi chứng minh hiên kinh ngạc nói ra đạo đ ứ c kinh sách thành có a lý than trương a nơi này đạo đức kinh cùng đạo đức t ê kêu lên, n mạng cũng không đồng dạng.、Lý、thanh Tuyền đần, chúng ta tiệm sách đạo đức kinh tiệm đạo sách đức đồ đ Lý ta nhiên là thật rồi. kia là Là tự vị minh ì n h v ế t có được k h ô g t ể tưởng tượng Trưng lượng. nổi n i lực m hiền h ánh mắt l ó e lên trong lòng hiểu rõ cười nói ra vậy ta thay nàng trước tạ ơn thanh nhã tỷ lý thanh tuyền hưng phấn nói ra minh hiên lần sau ra ngoài mang theo ta cùng một chỗ có được hay không quả thực quá thú vị không nhưng thấy đến hòa thượng mang thai còn có thể đại chiến bồ tát bức lui nhiên đang p h t ổ chơi thật vui quá kích thích trương minh hiền trong lòng máy động cười ngượng ngùng nói ra lần sau có cơ hội sẽ dẫn ngươi đi chơi bừa trong lòng nhưng chủ ý đã định lần sau càng phải len lén chạy ẩn thân đồn thuật thu liễm k h í tức nhất định không thể bị phát hiện chiến đấu thời điểm nếu như cần nữ trang vậy ta mặt mũi còn đâu lý thanh tuyền hưng ơ phấn nói ra vậy liền quyết định như thế đi trương minh hiên ngáp một cái nói ra lần này ra ngoài cùng phật giáo đấu trí đấu lực thời gian thật dài không có nghỉ ngơi ta về trước đi ngủ một giấc. lý thanh nhã mỉm cười nói ra đi thôi trương minh hiên đứng lên hướng gian phòng của mình đi đến đẩy cửa phòng ra trong phòng vẫn là không nhốn bụi trần không có chút nào rời đi hai mươi dư thiên dáng vẻ trương minh hiên nằm ở trên giường nói ra tiểu phạm giúp ta liên hệ triệu công minh vâng một cái màn hình tại trương minh hiên trước mặt triển khai đích đích vang lên vài tiếng về sau video kết nối triệu công minh thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh ầm ầm thanh â m từ màn hình bên trong chuyển tới trương minh hiên kinh ngạc nói ra đây là thanh â m gì thiên đình xảy ra chuyện gì chiến tranh sao triệu công minh nhỏ giọng nói ra vương mẫu ngay tại đánh tơi bởi ngọc đế trương minh hiên vô ý thức nói ra còn không có đánh xong triệu công minh nhỏ giọng nói ra căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng còn muốn một đoạn thời gian tiểu lao ra ngài tìm ta có dặn dò gì trương minh hiên n g h i ê ngặt hỏi chương minh hiên hoài i k h nghi nói ra thật chứ ngài gặp được bọn hắn rồi ta hôm qua gặp đến mão nhận tinh quân đối ta mệnh lệnh mắt biết hai ngơ ngược lại nghe theo phật giáo chi mệnh muốn giết ta muốn bảo đảm người triệu công minh biến sắc dẫn dứt quát lớn mật lập tức ôm quyền nói ra tiểu lao gia chớ giận ta sẽ cho ngài một cái công đạo trương minh hiên nói ra ta cũng không phải muốn cái gì lời nhắn nhủ ta nghĩ ngươi hỏi một chút nếu như ta ra tay với bọn họ có thể hay không ảnh hưởng thiên địa trật tự triệu công minh lập tức nói ra chỉ có không phải triệt để g i ế t chết liền sẽ không tiểu lao gia cứ việc xuất thủ trương minh hiên nhẹ gật đầu nói ra t ố t ta minh bạch hoài điệu video long thiên ngạo hiếu kỳ hỏi ngươi muốn làm sao xuất thủ trương minh hiên ngửa mặt nằm ở trên giường gối lên tay nói ra x i n giáo không phải đã là một cái tốt làm gương lỗ sao chém giết phỏng ấn nhiều đơn giản t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi mốt thanh loan hồi cung t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi mốt thanh loan hồi cung tiêu viêm nhả danh nói ra lại là đạo văn q u á không có sáng ý đi chứng minh hiên quát lớn nói ra ngầm miệng muốn cái gì sáng ý có tác dụng không được sao long thiên ngạo ma quyền sát trưởng nói ra cái gì thời điểm xuất thủ chứng minh hiên huệ phải nói ra chờ một chút trước hết để cho ta nghỉ ngơi trước một chút tiểu phàm đừng quên cho ngọc đế định siêu tốc độ chạy công kích cùng phòng ngự trận pháp không cần rất nhiều bề ngoài đủ h u y ế t gốc tốc độ rất nhanh là được trương tiểu phàm đáp vâng thiên đình triệu công minh quại điệu video về sau sắc mặt xanh xám tự nói nói ra mão nhật tinh quan hoàng thường thật coi ta lên phong thần bảng liền không làm gì được ngươi sao thật sự cho rằng bái bị lam bà bồ tát vì mẫu liền có thể không nhìn ta tiệt giáo sao triệu công khẩu đột nhiên ngầm đầu kêu lên người tới một cái thiên binh từ bên ngoài x à i bước đi t i ế n đến thiên binh người mặc ngân giáp cầm trong tay trường thường cái chán mang theo một đạo thần văn uy nghiêm bất phảm thiên binh ôm q u y ề n túi đầu nói ra thiên tôn có gì phân phó triệu công minh nghiêm túc nói ra đi đem lôi bộ chính thần văn trọng hỏa bộ chính thần la tuyên ôn bộ chính thần lữ nhạc mời đến thiên binh cung kính nói ra vâng văn trọng la tuyên lữ nhạc bọn người vội vàng mà đến sau một lát lại vội vàng mà đi trên mặt tất cả đều mang theo túc s á t chi khí hạ giới đông nhạc hoa sơn chủ phong cao vào trong m â y bốn phía dây núi liên miên tư phương giống như hoa sen cho nên hoa sơn lại s ư n g hoa sơn được thiên địa c h i tạo hóa hoa sơn dưới đáy có một cái huy hoàng miếu thờ tên là thánh mâu nương nương miếu nghe nói phi thường linh nghiệm đến đây dân hương người vãng lai không dứt. phạm nhân không thể chạm đến sườn núi chỗ có một cái bằng p h ẳ n g quảng trường trên quảng trường hoa tươi ung tủm mây mù lợ, lợ hai cái tiên tử đang ngồi ở quảng trường ghế đá trước mặt trên mặt bàn đặt vào chân trà trái cây thanh loan cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn xem dương tiền bụng lớn nói ra cái gì thời điểm sinh dương tiền sờ lấy bụng của mình trên mặt lộ ra từ mẫu tiêu d u n g nói ra nhanh ta có thể cảm giác được hắn tại đà ta thanh loan cười ha hả nói ra đợi đến về sau ta giúp ngươi d ẫ n hắn dương tiền đoán trách nói ra mới không muốn ta cũng không muốn hắn mỗi ngày bị ngươi khi dễ khóc lớn ta muốn mình đem hắn nuôi lớn thanh loan hai tay chống lạnh kêu lên tốt ngươi cái dương tiền cũng dám bẩn t i ể u ta lúc trước ngươi tiểu thời điểm không phải liền là ta nuôi lớn sao dương tiền bất đắc dĩ nói ra đúng vậy a cũng không biết là ai thường xuyên cấp ta đồ ăn thanh loan dương thiền lập tức cười khanh khách lên nhớ tới trước kia còn tại hoa hoàng cung chuyện lý thú hai người cười một hồi dương thiền sờ lấy bụng có chút lo lắng nói ra nương nương lấy ta mệnh t r ú n g chú định nam nhân kia thuần dương chi khí tại trong cơ thể ta âm khí thai ngén kết hợp mới sinh ra đứa bé này thế nhưng là dạng này trái với thiên đ i ề u a thật không có việc gì sao thanh loan nói ra dạng này ngươi đản sinh h ả i tử mới là vận mệnh bên trong hẳn là ngươi một cái kia không phải tùy tiện cho ngươi uống chút tử mẫu hà chi thủy chẳng phải là thuận tiện trần an nói ra yên tâm đi nương, nương đã vì ngươi che giấu thiên cơ mấy ngày nữa ngươi liền đi thế gian lận cư thiên điệu sẽ không phát hiện ngươi ừ n dương thiền sắc mặt lộ ra tiếu dung nhẹ gật đầu mang trên mặt mơ hồ chờ mong thanh loan cười nói ra sẽ không lẩn tàng quá lâu chờ mới thiên điệu thai n é n hoàn thành nương nương đổi thành thiên điệu thay đổi các khôn kia thời điểm ngươi liền có thể quang minh chính đại xuất hiện giáo sư hải tử đạo pháp dẫn hắn hồi thiên đ ỉ n h dương thiền túi đầu nhìn xem bụng của mình sắc mặt mang theo nụ cười từ h á i nói ra sẽ hắn sẽ là cái hảo hải tử thanh loan đứng lên nói ra ta cũng nên trở về dương t i ề n đứng lên không bỏ nói ra thanh loan tỉ trở đi lại theo giúp ta trò chuyện một người tại nơi này quá nhàm thanh loan đưa tay vớt vớt dương tiền tóc cười ha h à nói ra ta đã ra rất lâu nương nương vẫn chờ ta trở về phục mệnh đâu lại trì hoãn xuống dưới ta sợ nương nương sẽ dùng xét đánh ta dương tiền thất lạc nói ra thốt ta thanh loan dặn dò nói ra một mình ngươi chú ý nhiều hơn an toàn dương tiền ngẩng đầu cười nói ta biết đến có nương nương bảo liên đăng nơi tay bình thường không phải ta đối thủ thanh loan cười cười đằng không mà lên không gian nổi lên một trận g ậ n sóng cả người biến mất không thấy gì nữa dương tiền ngồi trở lại trên g ế sờ lấy bụng của mình cười nói ra nương nương nói ngươi danh tự phải gọi chầm hương tiểu chầm hương ngươi nhanh lên ra a bên ngoài chơi cũng vui có rất nhiều người tại quan tâm ngươi đây、hoa、hoàng a h o tiên h thanh loan cao hứng bừng bừng bay vào đi xét qua bầu trời rơi vào lơ lửng thần điện trước đó cao hứng kêu lên nương nương ta trở về rồi vào đi thanh loan vừa chạy vào đi cộc cộc cộc tiếng súng liền vang vọng bên hai nữ hoa cùng t h ả i phượng đang ngồi ở vân sàng bên trên chơi lấy hồng hoang thương thần trò chơi nhìn không chuyển mắt t h ả i phượng tán thưởng kêu lên nương nương ngài quá tuyệt tiếp dẫn phật tổ chuẩn đ ề phật tổ đều bị ngài đánh nổ nữ hoa đắc ý nói ra kia là và ảnh một tiếng súng vang nữ hoa màn hình nháy mắt đen xuống dưới sắt mặt lập tức ngưng kết xuống tới thanh loan chạy đến vân sàng bên cạnh cao hưng nói ra nương nương ta trở về nhiệm vụ viên mãn hoàn thành nữ hoa giận dữ nói thải phượng giết chết cho ta tay súng bắn tiệc kia thải phượng cũng tức giận nói ra nương nương ngài liền xem trọng đi ôm ạ sốt p h n liền liền xông ra ngoài b ị c h một tiếng súng vang thải phượng lập tức ngửa mặt té ngã trên đất màn hình tối xuống dưới nữ hoa thải phượng nhìn nhau không nói gì nữ hoa ho khan một cái quay đầu nhìn về phía thanh loan nói ra trở về rồi thanh loan nhẹ gật đầu cao hưng nói ra ta vừa trở về khoảng thời gian này có thể nghĩ nương n g à nhiệm vụ hoàn thành như thế nào Thanh loan mang theo vẻ hưng phấn nói ra ta vừa tới nữ nhi quốc liền gặp được trương minh hiên đại chiến quân âm văn thủ phổ hiển nữ hoa trò chơi phục sinh màn hình nháy mắt phát sáng lên nữ hoa lập tức đánh gậy nói ra được rồi không cần giảng ta đều biết lập tức đầu nhập trò chơi bên trong c ộ c c ộ c c ộ c tiếng súng văng lên thanh loan nhìn xem toàn bộ tinh thần chú chú chơi của nữ hoa cùng thanh loan trong lòng hoa lạnh hoa lạnh tất cả cả m giác hưng phấn tất cả đều tiêu tán một lát sau trò chơi kết thúc nữ hoa đóng lại điện thoại nhìn về phía thanh loan nói ra biết sai lầm rồi sao thanh loan gật đầu thất lạc nói ra biết nữ hoa nhữ sai ở nơi nào thanh loan trước mắt thăm dò nói ra sai tại không có kịp thời trở về thứ ngươi còn biết thiên nhi sinh ra vốn là tiên phàm kết hợp kết quả bởi vì ta cho nàng che đậy thiên cơ mới giấu giếm được tiên h điều ngọc đế vương mẫu d ư ơ n g tiễn bọn người không dám đến gần nàng sợ làm cho thiên điều chú ý ngươi ngược lại tốt quan minh chính đại hướng nàng chạy đi đâu sợ thiên điều không biết thiên nhi tồn tại sao thanh loan rụt rụt đầu nhỏ giọng nói ra quên đi quên đi ta nhìn ngươi là an nhà lâu thích c n đòn thải phượng cũng gật đầu đáp lời nói ra nương nương nói không sai lần này thanh loan tỉ xác thực làm sai nên phạt thanh loan vụng trộm chừng mắt liếc thải phượng thải phượng không yếu thế chút nào về chừng trở về còn khiêu khích run lên lông mày chương tám r ă n mươi cuộc chiến giữa các vị thần chương tám r ă n mươi cuộc chiến giữa các vị thần thanh loan vội và nói nương nương d ậ y phải ta biết sai rồi h ừ nói đi ngươi muốn làm sao phạt thanh loan nhỏ giọng đề nghị nói ra nương nương ngài nhìn ta nữ trang thế nào nữ hoa không cao h ứ n g nói ra ngươi nghĩ thật đẹp thải phượng đề nghị nói ra nương nương không bằng lấp biển mắt đi thanh loan lập tức giơ chân kêu lên thải phượng ngươi thật độc tâm tư nữ hoa s ở lấy cái cảm âm thầm tư sấn lấp biển mắt sao thanh loan xem xét tình huống không ổn lập tức kêu lên nương nương ta còn cho ngài mang theo lễ vật a nữ hoa hiếu kỳ hỏi lễ vật gì thanh loan khẽ vươn tay lòng bàn tay xuất hiện một cái mini chạy chậm xe đ ị n h ngọt nói ra nương nương ngài nhìn đây là thế gian lưu hành p h ù xe thật thú vị cố ý mang về tặng cho ngài nữ hoa nương nương tới một chút hảo hứng nói ra p h ù xe đi đi thử xem đưa tay nắm qua thanh loan thủ bên trong chạy chậm xe hạ vân sàng đi ra ngoài thanh loan trong lòng thở phào một hơi hẳn là có thể đi một nhóm ba người đi ra hoa hoàng cung đi vào bên ngoài hoa hoàng thiên bên trong nữ hoa tay ném một cái mini chạy chậm xe bịch một tiếng nháy mắt b i ì n lớn lơ lửng tại không trung thanh loan liền vội vàng tiến lên kéo ra xe nhóm người bồi nói ra nương nương đây là vị trí lái cần c ắ m vào điện thoại điều khiển nữ hoa nói ra ta biết đi vào xe thể thao ngồi tại điều khiển vị cắm vào điện thoại chân g i â m mạnh bịch một tiếng khí bạo xe thể thao nguyên đ ị a n ổ ra một trận khí lãng vọt ra ngoài giống như một đạo màu đen huyền ảnh tại hoa hoàng thiên xuyên qua chạy một n ồ i xe thể thao chậm rãi dừng ở hoa hoàng thiên phía trước nữ hoa một tay cầ một tay khoác lên trên cửa xe cười nói ra không sai chính là tốc độ quá chậm nhưng là cho phạm nhân dùng đầy đủ thanh loan lập tức xoay người cười nói ra nương nương đây là tu sĩ xa hoa bản phạm nhân phụ xe có thể đạt tới không đến cái tốc độ này nữ hoa nương nương nhẹ gật đầu từ xe thể thao bên trong đứng lên nói ra còn biết mang cho ta lễ vận tính ngươi có lòng trừng phạt thì miễn đi thanh loan kinh h ỉ kêu lên đà tạ nương nương tiến lên đỡ lấy nữ hoa cánh tay cười nói ra nương nương cẩn thận một chút ta vì ngài nữ hoa ân một tiếng tại thanh loan nâng đỡ hướng thần điện bên trong đi đến một thân o vụn t kim giáp t h càng kim long tiếng trầm nói ra ta làm sao biết chúng ta hai mươi tám tinh tú từ trước đến nay cùng bọn hắn không có gì giao tình không biết hắn đột nhiên hẹn chúng ta có chuyện gì vĩ hỏa hổ n é t miệng cười to nói ra có lẽ là lữ nhạc cũng đối thiên môn sơn vị kia bất mãn đi dự định đầu nhập chúng ta xấu xí tuy hỏa hầu âm thanh nói ra nếu như hắn buồng nịch nổ muốn đối phó chúng ta làm sao bây giờ mão nhật tinh quân cười lạnh nói ra yên tâm ta đã dặn dò cái khác đạo hữu mai phục tại phụ cận không sợ bọn họ kiếm chuyện liền sợ bọn hắn không tới tâm nguyệt hồ cây quạt che miệng cười khe nói ra vẫn là mão ngày gà ngươi ổn định càng kim long con ngươi ngưng lại nói ra đến rồi tứ phía bát phương lít nha lít nhít h ầ n linh cầm trường thương trường cao dài giản cự truy chậm rãi vây tới ngập trời khí thế khói tâm nguyệt hồ cười hì hì lớn tiếng kêu lên tình cảnh lớn như vậy cũng không phải lữ nhạc đạo hữu ngươi có thể phát động ta đoán một chút là ai tới văn trọng vẫn là triệu công minh đám người tách ra văn trọng triệu công minh từ giữa đó đi tới triệu công minh cười lạnh nói ra chúng ta đều tới tâm nguyệt hồ hủy thân thi lễ cười khe nói ra gặp qua ngoại môn đại sư minh không biết tiểu nữ tử như thế nào đắc tội đại sư minh vậy mà xuất động như thế chiến trận văn trọng quát trói thai nói ra b ã o ngày gà cút ra đây cho ta mão nhật tinh quân nên ngang đi tới dưới chân khẽ động hoàn bụi va chạm phát ra tiếng vang lanh lạnh đi vào trước mọi người ngẩng đầu đỡ ngực cười lạnh nói ra làm sao muốn vì cái kia tiểu t ử ra mặt văn trọng trong mắt lóe lên một k i a lệ mang nói ra kia là ta thiệt giáo tiểu lao ra mão nhật tinh quân cười nạo một tiếng ta cũng không nhận hắn triệu công minh quát phí lời gì đánh tất cả thần linh cùng kêu lên hét lớn giết khuấy động thần quang hướng hai mươi tám tinh tú phóng đi mão nhật tinh quân phẫn nộ quát thật cho là các ngươi vẫn là trước kia thiệt giáo vạn tiên sao giết trời nắng ban ngày lập tức biến thành đầy sao dày đặc từng đạo tinh quang từ trên trời giang xuống hóa thành từng cái tinh thần thiên tướng giống giận d ế t xuống tới cầm đầu chính là phong lôi song xí lôi chấn tử một tay lôi công đục nhấc lên đẩy trời lôi quang bên này một con áo b à o s á m hậu tử đang không m à lên kình thiên một gậy hướng phía lôi chấn tử đánh tới một tiếng ẩm vang tiếng vang hai người đụng vào nhau khổng lồ dư ba tung bay phụ cận mấy trăm thần linh thiên hạ nhấc lên sòng lớn lôi quang tràn ngập nửa mảnh bầu trời một cái áo s á m thân ảnh có chút chật vật bay rớt ra ngoài lôi chấn tử nổi giận gầm lên một tiếng giết trong tay lôi công đục bịch một tiếng va chạm một tia chấp cổ sáng hướng phía áo xá giống như lưu tinh trực tiếp đem lôi điện cổ sáng đụng nát cùng lôi chấn tử chém giết cùng một chỗ cái khác địa phương hàng ngàn hàng vạn tiên thần thiên tướng cũng đều chém giết cùng một chỗ giết tiếng la vang vọng thiên hạ thần quang kéo dài vạn dặm từng bóng người tại không trung tung hành tiếng đều thảm thiết thời khắc đều đang vang lên đau thương vung vẩy hết u y vung trời cao thoáng qua ở giữa liền có trên trăm thần linh vất lạc tại hóa thần trong ao phục sinh lần nữa gia nhập đại chiến từ ngưng điện bên trong ngọc đế mang một cái ô mắt thanh ngồi tại ngự hoa viên bên trong trên mặt tất cả đều là mặt mũi bầm rập dương tiến ngồi tại ngọc đế đối diện khoe miệ ngài là làm sao đắc tội mợ rồi ngọc đế cắn răng nói ra là trương minh hiên tên tiểu nhân kia hắn đến n g ư ơ i mợ trước mặt đ ô n g t r ọ n dương tiến nhỏ giọng nói ra ta làm sao nghe nói là cứu cứu ngài khinh bạc khác nữ tử mới trêu đến mợ giận dữ ngọc đế cả giận nói nói h i ệ u nói vợ ai truyền tới dương tiến nói ra cựu thiên huyền nữ lớn mật huyền nữ dám tung tin đồn nhảm sinh sự ta cũng chỉ là giúp nàng trị liệu một chút thương thế mà thôi dương tiến hoài nghi nói ra cứu cứu ngài thật cái gì cũng không làm ngọc đế t hít sâu một hơi da mặt co quét một trận nói ra cứu cứu ngươi ta là cái loại người này sao dương tiễn nói ra cứu cứu ta tin tưởng ngươi yên tâm đi ta sẽ đi cùng mợ giải thích ngọc đế vui mừng nhẹ gật đầu nói ra ngươi mợ bên kia liền nhờ ngươi nhất định đừng để trương minh hiên tả ác kế hoạch đạt được dương tiễn nghiêm túc nói ra vâng sau đó nhìn về phía thiên hà phương hướng nói ra chuyện bên kia làm sao bây giờ muốn ta ra mặt ngăn c ả n sao ngọc đế tức giận nói ra dù sao đều là tiệt giáo đệ tử để bọn h ắ n đánh đánh càng hung ác càng tốt nhìn xem hạ giận dương tiễn im lặng nhìn xem ngọc đế nói ra vâng trận này thần tiên đầu đã trọn vẹn kéo dài thế gian m ư ơ i ngày chương u ố mới tám h trăm h bốn g ra, n mươi ba cựu truyền kim t đan chương tám trăm bốn thành ư ơ i ba cựu truyền kim đan t Tử vi đại đế ánh mắt lóe lên một tiên mừng thầm lập tức nổi nóng nói ra ngọc đế từ vào châu đến nay nào có nửa điểm hiển hách võ công năm trăm năm tôn nộ g không đại náo thiên cung nếu không phải phật chủ kịp thời thân xuất viên thủ ngọc đế liền bị đánh tới dưới đáy bản m u ố n ta thiên đình chấp trưởng thiên địa quyền hành lại bị một con hầu t ử tra đ ạ p quả thực thật đáng giận đáng hận còn xin tinh quân truyền cáo phật tổ nếu như bản đế chấp trưởng thiên đình nhất định chăm lo quản lý tiêu diệt yêu mà c ó tam giới một cái tươi sáng c à n khôn mão nhật tinh quan cười nói ra đại đế có này hùng tầm trang trí ngã phật tất nhiên vui mừng từ vi đại đế chấp tay trước ngực đối thiên nhất ái cảm kích nói ra như lai phật tổ thần thông còn phổ độ tử h vi đại đế cũng là h trấn tổ an nói ra thần quân cứ việc yên tâm khi bản đế trở thành tam giới tri chủ thời điểm những cái kia coi trời bằng vùng t h i quần đồ tất cả đều biến thành lực sĩ giao cho thần quân xử trí mão nhật tinh quân thật sâu túi đầu cảm kích nói ra đa tạ đại đế t ử vi đại đế h i ế p mắt cười nói làm phiền thần quân hồi bầm phật tổ bác câu lô châu yêu tộc cũng đáp ứng tôn bản đế làm chủ đồng mưu đại sự mão nhật tinh quan thần sắc khé động cười nói ra như thế chúng ta nắm chắc lớn hơn mấy phần cung kính túi đầu nói ra tiểu thần cáo tử t ử vi đại đế nhẹ gật đầu mão nhật tinh quan quay người rời đi đại điện t i ê n tĩnh đại điện bên trong một trận trầm ổn tiếng bước chân chuyển đến vũ khúc tinh quân từ sau tấm bình phong đi tới cung kính nói ra bậy hạ n g à i vì sao muốn đem yêu tộc sự tỉnh nói ra từ vi đại đế trầm mặc một chút nói ra như l a phật tổ không thể so ngọc đế hãn thần thông quảng đại xem khắp tam giới trong ngoài. cùng nó bị tra được, chính của chúng nó không bằng bản đế chính mình nói ra ngoài, lấy đó thành đó bị tra ta. ra đế lấy ý vũ khúc tinh quân t h ấ p giọng nói ra như lai phật tổ thật có thể giúp bệ hạ trở thành tam giới c h i chủ sao t ử vi đại đế trong mắt mang theo vẻ hưng phấn quả quyết nói ra nhất định có thể năm đó kêu hầu t ử đại náo thiên cung thời điểm như lai liền từng nói nếu như tôn nộ g không có thể lật ra lòng bàn tay của hắn liền đem ngọc đế mời đến phương tây đem thiên đ ỉ n h để cãi hắn chỉ là một cái hầu tử phật tổ cũng có thể làm cho hắn ngồi vững vàng tam giới tri chủ càng đừng nói bàn đế vũ khúc tinh quân cung kính bài nói chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ từ vi đại đế đứng lên Sắc có cá, chặt cũng tục mặt tợn kêu lên, ta muốn làm kêu tam xem nghiệm tợn ta trí tôn, thể ta thịt thành thịt thống khổ. Bản đế cũng không tiếp tục tại giữ giới không người không nghĩ lại hai. lên, bánh nhân bản lần kêu kêu khổ, là thể thứ bị đế vũ khúc tinh quân Vũ khốc tinh quân ôm quyền nói ra tại t ử vi đại điện hạ khiến nói ra thu mua thiên quan thần tướng tập kết binh lực tùy thời chuẩn bị khởi sự vâng vũ khúc tinh quân ôm quyền đồng ý quay người nhanh chân đi ra ngoài thiên đình một bên khác tài thần cung bên trong cũng có mấy người ngay tại đối thoại triệu công minh ngồi tại chủ vị phía dưới hai bên trái phải phân biệt ngồi văn trọng viên hồng la tuyên lữ nhạc mọi người triệu công minh chắp tay nói ra triệu mộ thay mặt rất nhiều h u y n h đệ đa tạo viên hồng đạo huynh viện thủ t ư ơ n g t r ợ không phải muốn để kia lôi chấn tử khoe m a i ngồi xuống áo s á m hầu tử viên hồng ảm đạm nói ra không cần k h á c h khí ta cùng tiêu giao thần quân cũng có một chút giao t ì n h tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn cảm thán nói ra năm đó phong thần thời điểm chỉ là một cái lôi chấn tử chưa từng bị ta xem ở trong mắt bây giờ ta lại chỉ có thể nỗ lực chống đỡ v ă n trọng lông tóc đều dựng cả giận nói những cái k i a hôn chướng đổ vận tất cả đều đang chết học ta tiệt giáo đạo pháp lại sinh lòng phản địch bất trung bất hiếu la tuyên đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi trong lỗ mùi toát ra hỏa giận nói ra có phong thần bảng bảo hộ khó mà g i ế t bọn họ coi là thật đáng hận viên hồng nhìn về phía triệu công minh nói ra đạo hữu về sau làm thế nào triệu công minh u ố t u ố t d â u rịa k h ế p mắt cười lạnh nói ra về sau liền nhìn tiểu lão gia thật cho là có phong thần bảng bảo hộ liền có thể ăn gối không lo b u ờ n cười chọc giận tiểu lão gia coi như phong thần bảng cũng không bảo vệ được bọn hắn viên hồng trong lòng r u lên thiêu g i a o thần quân muốn xuất thủ sao không biết lại là cái gì tính toán cái kêu một phương thế lực lại trở thành dê thế tội thiên môn sơn huyền không đạo bên trên chương minh hiên gối lên tay ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong lòng nói ra trương i vui ể u Phạm, nhất tình gần gì t có sự sao? tiểu pham nói ra đường giới tam tạng r đại bọn hắn gần nhất tại h n g hoang thương thần mấy lần đại chiến bên trong liên tiếp thất bại bị người khác tại trên mạng một trận trào phúng nói hồng hoang thương thần có tiếng không có miếng trương minh hiên chật chật nói ra vừa nói chuyện yêu đương không b ồ i bạn gái chơi cái gì trò chơi a cũng không sợ bạn gái chạy long thiên ngạo hứng thú bừng bừng hỏi chúng ta cái gì thời điểm đối thiên đỉnh đám người kia xuất thủ ta đại bảo kiếm đã đói khát khó nhịn trương minh hiên huệ p ả i nói ra nhanh còn cần tìm sư tôn muốn một chút phong ấn ngọc phủ không phải chém giết vô dụng Trùng phút này, nơi xa Lý Thanh Tuyền T này, nơi cùng giờ hợp xa Lý lý thanh tuyền cùng tấn dương chạy chậm tới đi vào trương minh hiên trước mặt lý thanh tuyền hai tay ôm ngực nói ra chuyện gì tấn dương cười hì hì nói ra hoàng tốt t trương minh hiên mang trên mặt thân thiết nụ cười hiền hòa nói ra thanh tuyền càng ngày càng đẹp lý thanh tuyền đắc ý nói ra biết là đương nhiên về sau ta khẳng định so tỷ tỷ sinh đẹp hơn trương minh hiên trong lòng nữ môi khinh thường trên mặt lại mang theo nụ cười chân thành nói ra nghe nói thanh tuyền có một loại siêu năng lực gọi là tâm tưởng sự thành lý thanh tuyền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trương minh hiên nói ra người muốn học trương minh hiên liền vội vàng lắc đầu nói ra ta tư chất có h ạ n khẳng định học không được lý thanh tuyền cười hì hì nói ra rất đơn giản ngươi nhìn ta lý thanh tuyền ngẩng đầu hét to một tiếng ta muốn một bình cựu chuyện kim đan ô mai vị một viên bình ngọc đột nhiên xuất hiện tại cách đất mặt cao một thước địa phương ba một thân rơi trên mặt đất lý thanh tuyền xoay người nhặt lên bình ngọc cái bình bên trên v i ế t vài cái chữ to cựu chuyện kim đan đằng sau còn phụ lục mấy cái chữ nhỏ đặc chế ô mai vị lý thanh tuyền mở ra bình ngọc bùn g một tiếng cựu thải quan g hoàn giống như tinh hà còn quân lý thanh tuyền ô mai mùi thơ ngát tràn ngập ra tràn ngập toàn bộ thiên môn sơn phía dưới phường thị bên trong yêu ma tất cả đều ngẩu dùng sức hút lấy cái mũi ánh mắt tham lam nhìn xem huyền không đảo. t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bốn vì lý thanh tuyển chuẩn bị tv t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bốn vì lý thanh tuyển chuẩn bị vợ lý thanh tuyển đổ ra mấy hạt kim đan đưa cho tấn dương nói ra ngươi nếm thử rất ăn ngon tấn dương tiếp nhận cựu c h u y ể n kim đan vẻ mặt tươi cười nói ra tạ ơn cô cô lý thanh tuyển tiện tay hướng miệng bên trong ném đi một viên kim đan đối trương minh hiên tùy ý nói ra ngươi nhìn nhiều đơn giản t r ư ơ n g minh hiên trong lòng một trận lửa nóng nhìn chằm chằm lý thanh tuyển trong tay kim đan kích động hỏi cái này kim đan có tác dụng gì tác dụng lý thanh tuyển suy nghĩ một chút trả lời rất ăn ngon có tính không chương minh hiên đầu một n ộ n g lấy lại tinh thần kêu lên đương nhiên không tính ta nói chính là có thể cường hóa nguyên thần hoặc là tăng lên tu vi loại hình tác dụng lý thanh tuyền lắc đầu tùy ý nói ra không có a không có ngươi đây quả thật là cựu chuyện kim đan giả đi đương nhiên là thật ngươi nhìn cái này kim đan đan thành cựu chuyện cựu thải quan g hoàn vân quanh khẳng định là cựu chuyện kim đan a ta ăn nhiều lắm quá quen thuộc t r ư ơ n g minh hiên không cam lòng hỏi tác dụng đâu lý thanh tuyền tùy ý nói rất ăn ngon a chứng minh hiên không còn gì để nói ngần đầu nhìn trời khóc không ra nước mắt đại lão ngài g a châu dùng luyện kim đan phương pháp luyện đường đầu ngài thật không hổ là hồng hoang luyện đan người thứ nhất lý thanh tuyền cùng tấn dương cốt ca cốt k á t ăn cựu c h u y ệ n kim đan ăn nhưng hương nhưng sung sướng trương minh hiên âm thầm n u ố t một hớp nước miếng trên mặt chất đầy tiếu dung hỏi thanh tuyền m u ộ i muội ngài có thể không thể vận chuyển thần t h ô n g giúp ta cũng phải một bình lý thanh tuyền kinh ngạc nhìn xem trương minh hiên nói ra ngươi cũng muốn ăn cái này một bình có rất nhiều đủ chúng ta ăn trương minh hiên lắc đầu liên tục nói ra dĩ nhiên không phải loại này ta muốn loại kia có hiệu quả đặc biệt t h như có thể thăng hoa linh hồn ánh mắt chân thành mong đợi nhìn xem lý thanh tuyền lý thanh tuyền A một tiếng. khinh b ỉ nhìn xem trương minh hiên nói ra không muốn tu luyện uống thuốc đi đường tắt trương minh hiên nói ra ta không phải mình ăn lý thanh tuyền hướng miệng bên trong ném cái một hạt kim đan một miệng không do nói a là cái nước ăn dọn kia là cho ai ăn trương minh hiên nói ra cho đường tam tạng thế là liền đem đường tam tạng vấn đề nói một lần t h a n h khẩn nhìn xem lý thanh tuyền nói ra hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp hắn không phải nữ nhi quốc quốc vương liền muốn thủ tiết thần dương nói ra đường tam tạng sẽ bị ăn h ế y ta thật đáng thương lý thanh tuyền trước mắt n ư ờ i hy hy gật đầu nói ra giúp hắn không có vấn đề nhưng là ta có thể thu hoạch được chỗ tốt gì đâu trương minh hiên hỏi n g ư ơ i muốn cái gì chỗ tốt cảnh cáo nói ra đừng quá mức ca lý thanh tuyền nhãn t ỉ n h sáng lên hương phấn kêu lên ta muốn đập tv ta muốn khi nhân vật chính ách trương minh hiên im lặng nhìn xem hai mắt sáng lên lý thanh tuyền do dự một chút tuyển chuyển nói ra ngươi quá nhỏ cái này niên kỷ vẫn là phải lấy việc học làm trọng nhiều đọc đạo đức kinh cố gắng tăng lên đạo đức của mình trình độ lý thanh tuyền thở phì phì nói ra có cho hay không đập không cho ta đập ta liền không cho ngươi muốn cựu chuyển kim đan trương minh hiên trở nên đau đầu cuối cùng bất đắc dĩ nói ra được ta đợ ta cho ngươi đập còn không được sao lý thanh tuyền hưng phấn nhảy một cái mà lên cười to kêu lên quá tuyệt tấn h dương nhấc tay kêu lên còn có ta ta cũng phải đập trương minh hiên đưa tay vớt vớt tấn dương đầu không cao hứng nói ra đập cái gì đập không lên học sao tấn dương thở phì phò ngẩng đầu nhìn trương minh hiên lôi kéo lý thanh tuyển cánh tay kêu lên hoàng cô đừng cho hắn hắn khi dễ ta lý thanh tuyển hừ hừ nói ra nghe được sao không đem tấn dương hống cao hứng liền không cho ngươi trương minh hiên trên mặt lập tức chất đầy tiểu dung túi đầu nhìn xem tấn dương ôn nhu nói ra tiểu tấn dương đừng nóng giận thúc thúc cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi còn muốn đi học làm sao có thời giờ đập phim người nói đúng không tấn dương ôm lý thanh tuyền cánh tay miết miệng nói ra vậy người muốn cho ta đ ọ c phim hoạt hình từ khi hồ yêu tiểu hồng nương hoàn tất đã thật lâu không có suất đậu vẽ trương minh hiên kinh ngạc hỏi tiểu hồng nương kết thúc sao tấn dương liên tục gật đầu nói ra đã hoàn tất rất lâu trúc nghiệp thiên thả s o n g liền kết thúc nhưng là ta cảm thấy đằng sau hẳn là còn có rất nhiều kịch bản bạch nguyện sơ phụ thân thân phận ngạo lai quốc tam thiếu lai lịch các loại cũng còn không có vạch trần đâu tấn dương mong đợi nhìn xem trương minh hiên nói ra nếu không tiếp tục đăng trương mới tiểu hồng nương a đằng sau nhất định rất thú vị trương minh hiên ho khan một cái ánh mắt lấp lóe cái này ta tự có an bài yên tâm đi mới á nìm rất nhanh liền sẽ t h ư a tuyến thần dương thất vọng nhẹ gật đầu trương minh hiên nhìn về phía lý thanh tuyển nói ra dạng này có thể a lý thanh tuyển nói ra t ố t a nhìn ta thần thông ngầm đầu hét lớn ta hy vọng có thể đạt được một bình thăng hoa linh hồn cựu truyền kim đan một cái bình ngọc chậm rãi từ trên trời giang xuống lơ lửng tại lý thanh tuyển trước mặt lý thanh tuyển cười hì hì nói ra t ố t trương minh hiên cao hưng tiến lên một tay bắt lấy cựu truyền kim đan trên bình ngọc nháy mắt nở rộ địa quang hình thành một cái lôi điện biển cầu đem trương minh hiên bao khỏa tại trong đó lốp bốt một trận loạn hưởng lý thanh tuyền cùng tấn dương dọa đến vội vàng lui lại mấy bước tấn dương kinh ngạc kêu lên hoàng thúc lại lại lại bị xét đánh lý thanh tuyền hít mũi một cái nói ra thương quá a một cỗ mùi thịt tràn ngập ra từ lôi cầu bên trong tràn ngập ra lôi đ ỉ n h t ắ n đi toàn thân đen nhánh trương minh hiên bột một tiếng thẳng tắp cẳng xuống đất trong tay còn cầm trắng n ó n o ắ n như ngọc đan bình một cỗ khói trắng từ miệng m ũ i bên trong dâng lên tấn dương lo lắng nói ra hoàng thúc sẽ không xảy ra chuyện a lý thanh tuyền tùy ý nói ra yên tâm hắn sớm đã thành thói quen chờ lý thanh tuyền tay vừa nhấc trương minh hiên thân thể phiêu khởi lơ lửng ở không trung lý thanh tuyền nâng trương minh hiên hướng tiệm sách đi đến vừa đi vừa hỏi đúng rồi tấn dương ngươi muốn uống sao ta có thể làm nhiều một điểm tấn dương lắc đầu liên tục nói ra không cần ta không nói bụng ngươi xác định cái này thế nhưng là ta mới được đến cổ phương muốn hao phí không ít chân quý nguyên liệu nấu ăn đâu cô cô ta tu vi quá thấp không cách nào luyện hóa trong canh dược lực lý thanh tuyền tiếc nối nói ra thật sự là đáng tiếc bình thường ta không hạ chủ hai người thanh em dần dần đi xa linh sơn đại lôi âm bên trong như lai ngồi tại chủ vị bên trái đứng quan âm bồ tát văn thủ bồ tát bên phải đứng b ì l a m bà bồ tát phổ h i ề n bồ tát phía dưới đứng máo nhật t i n h quan bưng lấy ngọc tịnh bình quan tâm hỏi phật tổ ngài thật cho rằng tử vi đại đế có thể trở thành tam giới c h i chủ sao như lai hùng vĩ thanh â m vang ở đại lôi âm tự bên trong ngọc đế tuân bị há lại bá ấp khảo có thể ngồi quan âm nghi hoặc hỏi phật tổ lại vì sao giúp hắn như lai nói ra tử vi tại thiên đình sinh l o ạ n có thể dẫn dắt ngọc đế cùng trương minh hiên một bộ phận tinh lực vì tây du sự tỉnh tranh thủ thời gian mà thôi bị làm bà bồ tát cười ha hả nói ra hy vọng tử vi đại đế có thể kiềm chế bọn hắn một hai cho đến tây du kết thúc như lai trong mắt mang cười nói ra b á ấp khảo thân là ngũ vương đại đế một chồng âm thầm cho ngọc đế thêm t h i ề n ràng buộc ngọc đế hơn mười ngày dư xài quan tâm hỏi nếu như tử vi gan lớn cử binh tạo phản đâu đại điện bên trong sở hữu người một trận trầm mặc ta dựa vào hẳn là sẽ không a tử vi đại đế có ngu như vậy sao chương tám trăm bốn mươi lăm minh hiên uống thuốc rồi chương tám trăm bốn mươi lăm minh hiên uống thuốc rồi mấy ngày sau chương minh hiên mở to mắt trong mắt còn mang theo mê mang đây là đâu ta là ai phắt cái gì chuyện gì mơ hồ một hồi đột nhiên ngồi dậy trên thân đen s á m phốc phốc hướng trên g i n g rơi trương minh hiên giơ tay lên nhìn xem đen nhánh bàn tay thì thầm nói ra ta đây là lại lại bị điện ngầm đầu tức giận hét lớn ta nói các ngươi những n à y đại lao có thể không thể không cần nhỏ mọn như vậy cả ngày liền biết chơi điện không thể thay cái hoa văn sao đâu xuất cung bên trong thái thượng lao quân túi đầu nhìn trương minh hiên một chút ngầm đầu nhìn chằm chằm cháy hừng hực lò bắt quái khiêu động tam mội chân hỏa nhìn xem là như vậy có linh tính hắn nói hình như có chút đạo lý một mực dùng điện xác thực không tốt lắm nếu không lần sau đổi lửa trương minh hiên đại hống đại khiếu vài câu về sau cửa phòng bịch một tiếng bị đẩy ra lý thanh tuyền từ bên ngoài n ô đầu ra cười h ì h ì nói ra ngươi đã tỉnh trương minh hiền vô vô mình gương mặt t u ớ n mỹ nghi hoặc nói ra ngươi làm sao tại nơi này lý thanh tuyền cười h ì h ì nói ra ta một mực chờ đợi ngươi a trương minh hiên đập mặt động tác trì trệ ngằng đầu khó có thể tin nhìn xem lý thanh tuyền nói ra ngươi ngươi một mực trông coi ta lý thanh tuyền đương nhiên nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy a trương minh hiên trong lòng lập tức tuân ra một dòng nước cấm không nghĩ tới bình thường một mực cùng mình đối nghịch thanh tuyền nguyên lai、like、là quan tâm ta như vậy cũng đúng thanh tuyền nàng từ tiểu rời đi phụ mẫu đi theo một cái la hổ yêu lớn lên thường thấy yêu giới âm nhu giết chóc bởi vậy cho mình lên một cái kiên cường sắc ngoại sẽ không biểu đạt tình cảm nhìn qua nàng đối chuyện gì cũng không đáng kể kỳ thật nội tâm của nàng rất quan tâm ta trương minh hiên nhìn về phía lý thanh t u y ề n ánh mắt đều ôn nhu mấy phần về sau muốn đối nàng tốt một chút quan tâm nhiều hơn quan tâm nàng lý thanh t u y ề n c o n g hai tay từ bên ngoài đi tới cười hì hì nói ra ngươi đ o á n ta chuẩn bị cho người cái gì trương minh hiên lắc đầu ôn nhu thì thầm nói ra không biết nhưng là ngươi chuẩn bị chính là cái gì ta đều thích lý thanh tuyển đột nhiên đưa tay ra vui vẻ kêu lên kèn kèn kèn kinh hỉ a trương minh hiên nhìn xem lý thanh tuyền trên tay một cái pháp bảo nối đất trong lòng đột nhiên xuất hiện một cố dự cảm không tốt hồng hài nhi miệng k á năn có hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại não hải thấp thỏm bất tán hỏi cái này đây là cái gì lý thanh tuyền h ư n g phấn nói ra cái này thế nhưng là ta cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị dự thiện bên trong có thái ớt cấp bậc đôi u bọ cạp chi độc thái ớt cấp bậc con giết chi độc thái ớt cấp bậc rắn lục xanh độc rắn thái ớt cấp bậc kim thiềm chi thuế thái ớt cấp bậc thạch sùng chi độc tăng thêm minh quạ khô lâu cá mặt quỷ cây nấm huyết xác măng các loại phụ trợ vật li hóa đại độc vì đại bổ trở thành thập toàn đại bổ thang trương minh hiên nghe những n à y khủng bố nguyên liệu nấu ăn danh tự toàn thân đều một trận kinh hồn t ă n g đảm hoảng sợ nuốt nước miếng nói ra ngươi xác định đây là đại bổ lý thanh tuyền nhẹ gật đầu đương nhiên nói ra đương nhiên rồi cái này thế nhưng là ta căn cứ cổ phương làm c ư ờ i tủng tìm hướng trương minh hiên đi đến nói ra minh hiên mau tới uống thuốc trương minh hiên dọa đến nhảy lên một cái cả kinh kêu lên ngừng lý thanh tuyền đứng tại chỗ bất mãn nói ra thế nào trương minh hiên con mắt nhanh chóng chuyển động n ư ờ i lớn nói ra tốt như vậy đồ vật sao có thể cho ta hưởng dụng đâu đại v ậ bổ nguyên khí trương minh hiên vội vàng nghiêm mặt hỏi chén canh này thế nhưng là hồng hải nhi giúp ngươi chế biến lý thanh tuyền nghi hoặc nói ra đúng vậy a thế nào trương minh hiên lời nói t h â m t h i ê nói n ra hồng h ả i nhi vất vả giúp ngươi nhóm lửa giúp ngươi nấu canh làm tốt dược thiện về sau không nên trước cho hắn nếm t h ử sao ngươi dạng này đ ư c chiếm về sau ai còn giúp ngươi đâu lý thanh tuyền như có điều suy nghĩ nói ra có đạo lý trương minh hiên cười nói ra nhanh lấy về cho hồng h ả i nhi ăn lý thanh tuyền t i ế c nối nói ra hắn ăn không được thế nào hắn nấu canh thời điểm đột nhiên trúng độc sắc mặt tái nhợt còn nhai lại hiện tại vẫn còn đang hôn mê bên trong đây chính là thân thể thái hư kết quả một điểm nhỏ độc đều chịu không nổi ngươi nhưng không thể cùng hắn đùng dạng nhiều bồi bổ trương minh hiên không còn gì để nói sợ hãi nhìn xem lý thanh tuyền trong tay nổi đất nghe khí đều có thể trúng độc đây là có bao nhiêu đáng sợ à. lý thanh tuyền hưng phấn nhìn xem trương minh hiên nói ra minh hiên mau tới đây uống thuốc trương minh hiên lắc đầu liên tục nói ra ngươi đem chén canh thả trên bàn ta một hồi liền uống lý thanh tuyền hoài nghi nhìn xem trương minh hiên nói ra tại sao phải chờ một lát trương minh hiên sờ soạn một cái vai mặt hoa nói ra trên thân quá ta tắm trước một bên khởi quần áo một bên t h u ố c giục nói ra ngươi nhanh lên ra ngoài ta muốn tắm rửa ngươi sẽ không muốn nhìn lên a lý thanh tuyền hơi bỏ mặt khẽ gắt một n g ụ n nói ra ai muốn nhìn người a bình một tiếng đem nổi đất để lên bàn dặn dò nói ra nhất định phải uống a t r ư ơ n g minh hiên vẻ mặt tươi cười nói ra người yên tâm đi ta khẳng định uống sẽ không cô phụ ngươi một phen tâm ý lý thanh tuyền lúc này mới hài lòng quay người đi ra ngoài t r ư ơ n g minh hiên vội vàng vung tay lên bình một tiếng đóng cửa p h ò n g lại ra một ngụm thở dài quay đầu xoắn suýt nhìn xem nổi đất uống là khẳng định không thể uống cái đồ chơi này uống tuyệt đối là m u ố n bệnh t r ư ơ n g minh hiên ngón tay huy động t h â n lực màu vàng nóng tại không trung ngưng kết hình thành một cái đầu lâu hình dạng phía dưới viết mấy cái chữ to màu vàng có độc nguy hiểm phất tay vỗ kim s ắ c đầu lâu cùng t i ể u chữ a bịch một tiếng khắc ở nồi đất phía trên trương minh hiên trong tay kết ấn một cái cỡ nhỏ xoay tròn vòng x o a y xuất hiện tại nồi đất trên không hấp dẫn cái này nồi đất bay vào trong đó phong ấn trương minh hiên phủi tay cười nói xong sau đó trong phòng tụ tập một dòng thanh t u y ể n rửa mặt một phen lại khôi phục phong lưu phong khoáng dáng vẻ trương minh hiên đ ố i treo trên tường thanh bình kiếm túi đầu nói ra thanh bình ta muốn cầu kiến sư phó sau một khắc thấy hoa mắt ngũ quang thập s ắ c lưu quang lướt qua thân thể chấn động mạnh một cái đã xuất hiện tại bích du cung bên trong thông thiên giáo chủ chính xếp bằng ở phía trên bên trên rừng mây trương minh hiên liếc nhìn một chút vội vàng chạy lên trước bịch một tiếng quỷ gối bồ đoàn bên trên khóc lóc kể l ệ kêu lên sư phó ta thật thê thảm a ta bị người khi dễ ngươi muốn vì đệ tử báo thù a thông tin ê giáo chủ bất động thanh sắc hỏi ai khi dễ ngươi rồi trương minh hiên ngầm đầu tội nghiệp nói ra đầu tiên khi dễ ta chính là nữ hoa nương nương nàng vậy mà phát rồ ép buộc đệ tử mặc nữ trang ta là ai ta thế nhưng là thiệt giáo tiểu l ã o gia đại biểu là thiệt giáo mặt mũi ngài ra mặt a nàng làm như vậy không phải ba ba đánh ngài m ặ sao còn đánh nhiều lần thông tin giáo chủ k h o miệng co giật hai lần mà không biểu tình nói ra chương tám trăm bốn mươi sáu thông thiên thế giới chương tám trăm bốn mươi sáu thông thiên thế giới chương minh hiên tiếp tục không cam lòng kêu lên còn có phật giáo vậy mà không muốn m ặ t điều động tam đại bồ tát vây công đệ tử khóc lóc kể lể nói ra đệ tử kém chút về không được ca ngươi sống thế nào xuống tới g i ắ t chương minh hiên khóc lóc kể lể âm thanh lập tức ngừng xuống tới c h ộ t dạ con mắt l o ạ n chuyển giống như lại vây quanh n ữ trăng lên thông thiên giáo chủ thu liêm ý cười khôi phục cao lãnh phạm hỏi còn gì nữa không chương minh hiên lập tức tức giận kêu lên trước đó vậy mà còn có người đánh lên ta một tia chấp hiện lên trực tiếp bủ vào đệ tử trên thân đây là trần trụi đánh lên a nếu không phải đệ tử pháp lực vô biên thần thông vô lượng kém chút liền lại gặp không đến n g ạ i thông thiên giáo chủ nhàn nhạt nói ra ừng r ư ơ n g minh hiên gặp một lần tình huống này có chút không đúng a sư phó làm sao một chút cũng không có vì chính mình ra mặt ý tứ luân ừ ừ chính là mà ý tứ a không thể làm như vậy được t r ư ơ n g minh hiên vội vàng lòng đầy căm phẫn kêu lên phía trước cũng không tính là đáng hận nhất nhất nhất đáng hận chính là chúng ta tiệt giáo vậy mà ra p h ả n đ ồ b ã o nhật tinh quân bọn hắn học tiệt giáo đạo pháp lại tâm hướng hắn giáo quả thực đáng hận thật đáng giận thông tin ê giáo chủ ánh mắt một trận ảm đạm sau đó bình thản nói ra lúc trước bọn hắn bái nhập vị sư môn hạ học tập đạo pháp cuối cùng cũng đều tại vạn tiên trận bên trong lấy tính mệnh báo đáp vi sư truyền đạo tri ân bọn hắn hiện tại không nợ vi sư cái gì cũng đảm không lên phản bội mà nói trương minh hiên nhỏ giọng thầm thì nói ra vậy liền tùy ý bọn hắn làm loạn thông tin ê giáo chủ ảm đạm nói ra đã bọn hắn đã tâm không tại t i ề n giáo có lựa chọn của mình đều tùy bọn hắn đi thôi trương minh hiên cung kính nói ra vâng đệ tử minh mạch thông tin giáo chủ hỏi người đến ta nơi này chính là vì tố khổ sao trương minh hiên trong lòng hơi động Ngầm mong nhìn đầu chớ xem thông tin ê giáo chủ nói ra, sư phó, ngài nhìn như ban thưởng mấy món tiên tiên xuống tới, đưa cho đệ tử phòng thân. Thông tiên phó, có phải lại tới, giáo ra, qua đưa sư pháp thê thảm thế, cho chủ là đệ đệ tử tử bảo mấy không cao hưng nói ra ngươi bây giờ có thanh bình kiếm thí thần t h ư ờ n g c ự c phẩm tiên thiên linh bảo thị huyết thương lục hồn phiên còn có tam phẩm kim liên hậu thiên linh bảo ngũ thải thần quang phiến pháp bảo có một không hai h ư n g hoàng còn không biết dừng chứng minh hiên nhỏ giọng thầm thì nói ra ta cảm giác vẫn là hơi ít thông tin giáo chủ g i n dạy nói ra pháp bảo lại nhiều đều là ngoại vật mình tu vi mới là căn bản chớ có trầm mê pháp bảo cường đại chủ tứ không phân trương minh hiên vội vàng bài nói cần tân u sư phó dạy bảo thông tin ê giáo chủ sắc mặt hơi ngồi hỏi còn có chuyện gì trương minh hiên không tốt ý tứ nói ra không sao thông tin ê giáo chủ lông mày nhữ lại nói ra vi sư có một chuyện muốn hỏi ngươi trương minh hiên bệnh thai nói ra sư tôn mời nói thông tin ê giáo chủ nói ra n g ư ơ i đi theo ta trương minh hiên chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên xuất hiện tại một cái xa lạ thế giới bên trong đi theo thông tin ê giáo chủ bên cạnh thông tin ê giáo chủ nói ra theo ta đi xem một chút đi trương minh hiên cung kính trả lời vâng t r ư ơ n g minh hiên đi theo thông thiên giáo chủ đi tại cái này một phương thế giới bên trong hai người giống như cùng cái này thế giới sinh linh tồn tại hai cái chiều không gian dù cho mặt đối mặt bọn hắn cũng nhìn không thấy thế giới vẫn là một mảnh man hoang cảnh tượng có dị thú tung hành có thần linh giảng đạo có dược tộc bay lượn bầu trời có hải tộc tuần hành biển cả còn có hất lên r a thú nhân tộc bộ lạc sinh hoạt trong đó t r ư ơ n g minh hiên vậy mà từ nhỏ số sinh linh trên thân cảm giác đến không kém ký t ứ c kia là thái ất kim tiên tri cảnh cựu u phía dưới có minh giới cựu thiên tri thượng là tinh hải tinh hải vô ngẩn cũng có đủ loại sinh linh thậm chí còn có khổng lồ vô lượng tinh không cự thú tu thông tin ê giáo chủ mang theo trương Minh hiên vừa xài bước thiên ngai, một vừa ngai, Trương Hiên thiên theo bước bước xài đạo ộ tinh hải, đi qua các l o i địa qua phương, gặp qua các l ạ đại tại i cuối núi chủng tộc, cuối cùng chở đứng đỉnh ngọn một tòa tuyệt về lục bảo ê trên. tiên n Thông g i phần phật bay múa trương minh hiên cung kính đứng tại thông tin ê giáo chủ sau lưng không dám nhiều lời trong lòng đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán thông tin ê giáo chủ chậm rãi nói ra ngươi có biết nơi này là cái gì địa phương trương minh hiên lắc đầu nói ra không biết nhưng đệ tử biết nơi này tuyệt đối không phải hưng hoang thông tin giáo chủ liếc một vòng ư c vạn dặm sơn hà nói ra từ khi nhìn ngươi viết bản long về sau chúng ta đều có chỗ xúc động hồng m ô n g mở thế giới chứng đạo vi sư cũng có thể làm được cái này chính là vi sư tại hỗn độn bên trong mở thế giới mới rộng lớn không hạ hồng hoang thậm chí còn hơn nhưng thế giới bản nguyên quá mức yếu kém có thể sinh ra đại la đã là đ ỉ n h phong thông thiên giáo chủ cảm thán nói ra cũng liền chân chính mở một phương đại thiên thế giới mới có thể cảm giác được hồng hoang cường thịnh tăng thêm sư tôn đã ra đời bảy tôn thánh nhân a chứng minh hiên vội vàng l u ố t m ô n g ngựa nói ra sư phó cũng rất lợi hại a vậy mà có thể lấy sức một mình khai thiên tịch địa so với lúc trước bản cổ đại thần còn muốn bao minh đã có thể xưng là sáng thế trí tôn thông tin ê giáo chủ không cao hứng nói ra đừng muốn nói hiệu nói vượng t r ư ơ n g minh hiên ngượng ngùng mà cười thông tin ê giáo chủ gánh vác hai tay nhìn xuống thiên hạ nói ra ta hỏi ngươi bàn lòng tiểu thuyết bên trong bọn hắn mở thế giới thế nhưng l ạ i như thế như vậy vì sao ta mở ra thế giới đạo hạnh cũng không có nửa điểm tiến bộ ta cũng không biết ta thông tin ê giáo chủ trao mày một cái ừng chương minh hiên vội và nói không giống không giống có ném một cái rất khác nhau thông tin ê giáo chủ hỏi bất đồng nơi nào t r ư ơ n g minh hiên do dự nói ra cái này còn không tốt lắm giải thích tại bàn long đến tiếp sau tiểu thuyết bên trong mở thế giới nhưng thật ra là một bộ công pháp thông tin ê giáo chủ lập n mạnh ngưng lại nói g lại ra, v y mà còn có đến ế t i sau tức i cái gì không viết xong? Trương Minh Hiên ngựa ngùng mà cười nói phải tiếp phải đợi một đoạn thời gian. tiên giáo ể u thuyết. sau Trương tất một Thông t không không hoàn chủ đây đến Vì vừa gì còn xong. ngựa ngùng lông bàn đoạn ra, mà mà lập giăn dạy nói ra lại sinh lòng b ạ i hoại lập tức cho ta viết ra trương minh hiên liền vội vàng gật đầu nói ra đúng đúng trong lòng lại một trận mờ mịt ta không phải đến giải quyết vấn đề sao làm sao đột nhiên nhiều nhiều như vậy vấn đề mới thanh tuyển nữ nhân vật chính tv tấn dương an nỉm còn có sư phó tiểu thuyết rất muốn đi chết thông tin giáo chủ gánh vác hai tay cứ như vậy đứng tại đỉnh núi ánh mắt u n g d n g trương minh hiên cũng chừng mắt mắt cá chết vô thần nhìn xem phía trước tư tưởng chạy không qua rất lâu trương minh hiên trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu ngày này thật cao đất này thật lớn a sư phó ngươi thật lợi hại a trương minh hiên đột nhiên lấy lại tinh thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nhìn về phía thông thiên giáo chủ nghi hoặc hỏi sư phó bàn long vừa hoàn tất không lâu a ngài là làm sao làm được tại ngắn như vậy thời gian bên trong mở như thế đại một phương thế giới thông thiên giáo chủ tùy ý nói ra trưởng không thời gian là rồi trương minh hiên kinh hỉ kêu lên sư phó còn có thể trưởng không thời gian thông thiên giáo chủ không thèm để ý chút nào nói ra như thế nào thánh nhân lấy lực chứng đạo là lấy mình đạo phá thiên đạo tam thi chứng đạo vì lấy mình đạo ép thiên đạo công đức chứng đạo vì lấy mình đạo tan thiên đạo nhất kết thúc quả đều là siêu thoát mà ra phá thiên đạo vỡ nát ba ngàn đại đạo duy ta độc nhất ép thiên đạo cướp đoạt ba ngàn đại đạo mạnh ta chi đạo tan thiên đạo trưởng khống ba ngàn đại đạo làm việc cho ta thời gian đại đạo tự nhiên tại trong đó c h ơ n g minh hiên d i ơ ngón tay cái lên tán thưởng nói ra ngưu xoa thông tin giáo chủ kìm lòng không được run lên lông mày thông tin giáo chủ vung tay lên không cao hứng nói ra đã vô sự trở về cho ta nhanh đưa đến tiếp sau có sự viết ra t r ư ơ n g minh hiên chỉ cảm thấy một trận nhãn hoa hối loạn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên giường không bình một tiếng ngã xuống tới trên giường điên ba điên t r ư ơ n g minh hiên vuốt v ú t đầu từ trên giường ngồi xuống chương 847, t h ử vi lại đến t i ê n môn sơn chương 847, t h ử vi lại đến t i ê n môn sơn long thiên ngạo hỏi ngươi làm sao không muốn ngọc phủ không có ngọc phủ chúng ta làm sao phong ấn bọn hắn t r ư ơ n g minh hiên ngồi ở trên giường không cao hưng nói ra sư phó đã sớm cự việc ta sư phó đều không trách bọn hắn ta còn có cái gì tư cách đi muốn ngọc phủ phong ấn bọn hắn long thiên ngạo tiếc mới nói, nói ra đáng tiếc Ta c ũ nói g c một c á đại náo thiên náo chưa u n g m ớ c Tiêu viêm nói triệu dứt lời long thiên ngạo nói chuyện trương minh hiên nháy mắt lại nghĩ tới trên người kia từng cọc từng cọc nhiệm vụ bịnh một tiếng nửa mặt nằm ở trên giường mờ mịt nói ra ta hiện tại thật khó chịu long thiên não im lặng hỏi lại làm sao chứng minh hiên ủy khuất nói ra đây không phải ta nghĩ tới sinh hoạt ta mộng tưởng là trở thành một đầu s i n h đẹp cá ớt muối ăn cơm đi ngủ câu cá có thời gian liền đập mấy bộ thần t ư ợ n g phiến làm một con vui vẻ tiểu thị tươi nhưng là hiện tại ta phát hiện chính ta q u á mệt mỏi q u á a đường tam tạng cần ta quan tâm sư phó cần ta viết tiểu thuyết chỉ điểm nhân sinh thanh tuyển cần ta đập phim nâng nàng khi minh tinh tự liền tấn dương hiện tại cũng không tốt lắc lư đều biết cùng ta có kẻ mặc cả nhiều người như vậy đều cần ta hồng hoang không thể rời đi ta trong lý tưởng thời gian cách ta càng ngày càng xa long thiên ngạo đột nhiên cảm giác không l ờ i nào để nói một tiếng kêu nhỏ ở bên ngoài văng lên ăn cơm rồi trương minh hiên nháy mắt ngồi dậy mặt mũi tràn đầy vui vẻ trả lời tới rồi bịch một tiếng mở cửa hấp tấp đi ra ngoài u b u ồ n khí chất tiêu hoàn toàn không có ăn cơm chưa trương minh hiên nằm tại mặt cỏ trên ghế nằm cầm một cây cây tăm xỉ a răng trương tiểu phang hỏi ngươi không phải muốn quay chụp tv viết tiểu thuyết sao trương minh hiên hệ phải nói ra không n ộ i ăn cơm trước tiêu thực đúng an nỉm sự tình giao cho ngươi trương tiểu p h a n im lặng ta liền dư thừa hỏi long thiên n ạ o hiếu kỳ hỏi lần này đập cái gì an nỉ các cảm ngươi anh em thấy hổ lâm ô thế、nào? Một tiếng khúng đúng thanh khúng nào? đúng chuyển đến, ta có thể nói chuyện minh nói ra, đương có thể Minh Hiên nhiên đến, nói Trương nói đương ta thể, sao? ra, có lôi â m l ngươi nghị gì có đề hay? Lâm lôi lặng â m lôi l lẽ nhìn thoáng qua long thiên n ạ o tiêu viêm vội và nói ta cảm thấy ngài nói rất hợp quá tốt rồi quả thực là thiên mã hành không m ạ c h suy nghĩ phi thường dán vào hiện thực không có so anh em hổ lô thích hợp hơn tấn dương nhất định sẽ thích vô cùng sau khi xem xong khẳng định cao hứng phi thường phi thường sùng b á n ngài trương minh hiên cười ha hà nói sạch nói lời nói thật mặc dù ngươi nói rất đúng nhưng vẫn là cân nhắc một chút tương đối tốt tiếp xuống tới long thiên đạo tiêu viêm trương tiểu pham đều cắt phát nói cuối cùng còn không có thảo luận ra một cái kết quả thời gian chậm rãi trôi qua tiếp xuống tới trong một khoảng thời gian thiên đình thần linh ở giữa vãng lai tấp nập vãng lai thị nữ lực sĩ đều bước chân vội vàng toàn bộ thiên đình đều tràn đầy một loại mưa gió nổi lên kiềm chế bầu không khí thiên môn sơn phường thị bên trong một tòa động phủ bên trong tử vi đại đế đang đứng tại ngao bích đồng trước mặt tử vi đại đế hăng hái nói ra hiện tại chỉ cần bản đế ra lệnh một tiếng linh sơn chư phật bắc câu lô châu yêu tộc còn có bản đế thiên binh thần tướng sẽ đồng thời phát binh thẳng bức thiên đình đến lúc đó ngọc đế chỉ có thể vươn cổ ngao bích đồng cung kính phúc thân thi lễ nói ra đa tạ đại đế vì tiểu nữ tử báo thủ tử vi đại đế cười ha h a nói cái này trong đó cũng có một phần của ngươi công lao nếu như không phải ngươi cáo chi bản đế trương minh hiên cùng yêu tộc không hợp bản đế cũng không có khả năng tranh thủ đến yêu tộc cố lực lượng này mặc dù bọn hắn lực lượng đối bản đế đến nói có cũng được mà không có cũng không sao nhưng ngươi phần này công lao bản đế cho ngươi nhớ kỹ chờ bản đế trở thành tam giới c h i chủ liền phong ngươi làm tứ hải long mẫu thống linh thiên hạ hải tộc ngao bích đồng thất giọng nói ra đa tạ đại đế hảo ý ta chỉ muốn báo thủ chỉ thế thôi tử vi đại đế trong mắt tàn khốc lói lên giống như cười mà không phải cười nói ra ngươi tại cự tuyệt ta ngao bích đồng giữ im lặng t ử vi đại đế ánh mắt lóe lên một chút giận dữ lôi đình mưa móc đều là quân ân ngươi dám cự tuyệt sau đó mặt giãn ra cười ha ha nói ra liền thích ngươi chân thành t i ê n tâm đi chuyện báo thủ giao cho bản đế ngao bích đồng thấp giọng nói ra không biết đại đế hôm nay tới đây có gì phân phó t ử vi đại đế nhìn xem ngao bích đồng hỏi gần chút thời gian t r ư ơ n g minh hiên tiểu nhi tiết nhưng có động tác ngao bích đồng lắc đầu nói ra không có từ vi đại đế châm chọc cười một tiếng nói ra cùng kiêng ngọc đế chính là cá mẹ một lứa đại nạn lâm đầu còn trầm mê t i ể u sắc bên trong t ử vi túi đầu nhìn xem ngao bích đồng ngưng trọng nói ra ta muốn n g ư ơ i giúp ta đi t r ộ n một kiện đồ vật ngao bích đồng đột nhiên ngầm đầu trong lòng bất an nói ra cái gì đồ vật ta vị ti nhân hơi chỉ sợ lấy không được t ử vi cười nói ra ngươi có thể ta biết trương minh hiên tiểu nhi kia trong tay có mấy món không kém bảo vật n g ư ơ i giúp ta đi t r ộ n được để mà đối phó ngọc đế ngao bích đồng lắc đầu liên tục nói ra không không được ta làm không được t ử vi đại đế quắt chói t a i kêu lên làm không được cũng muốn làm ngài chẳng lẽ không muốn báo thù sao ngao bích đồng bị bị h ù toàn thân run lên t ử vi đại đế ngữ khí mềm nhũ nói g n ra ngươi suy nghĩ một chút ngươi kia đoán chết phụ vương ngươi suy nghĩ một chút cái kia rơi xuống trường ăn lòng đầu ngao bích đồng túi đầu run run bà vai thấp giọng nước n ở t ử vi đại đế ôn nhu nói ra ngươi yên tâm chỉ làm ư ợ n hắn bảo vật dùng một lát sử dụng hết tất còn ngao bích đồng nước n ở lắc đầu nói ra ta ta làm không được ta pháp lực thấp cầm không được hắn bảo vật từ vi đại đế nhìn về phía trên bàn ngọc bài nói ra ngươi đem cái này mang vào ta tự có phát n ô n ngao bích đồng trù trừ nhẹ gật đầu nói ra coi là thật sử dụng hết liền còn từ vi đại đế cười nói ra tự nhiên châm thân là thiên đế nhất ngôn c ự u đình tự nhiên sẽ không n u ố t lời ngao bích đồng yên lặng nhẹ gật đầu thử vi đại đế hải lòng cười một tiếng thân ảnh biến mất không gặp ngao bích đồng ngồi bậy xuống giường co chân vùi đầu tại giữa hai chân thấp giọng nước n ở qua thật lâu ngao bích đồng ngẩng đầu lên con mắt hồng hồng thì thầm nói ra minh hiên ca xin lỗi rồi Chờ ta báo t h ù cha muốn chém giết muốn dóc thịt tùy ngươi xử trí đứng lên cầm ngọc phù cắn răng một cái đi ra ngoài huyền không đảo bên trên trương minh hiên đang ngồi ở bên hồ nước một đôi chân đặt ở trong nước hồ đánh lấy bọc nước hồ nước trung tâm băng phong tiểu bạch Nội ngao bích đồng nợ nụ cười đi tới cười hì hì kêu lên minh hiên ca ca trương minh hiên quay đầu nhìn về phía ngao bích đồng cười nói bích đồng tới a hôm nay nghĩ như thế nào đến nhìn ta rồi ngao bích đồng ngồi s ổ m ở trương minh hiên bên cạnh cười hỏi minh hiên ca ca ngươi khoảng thời gian này đi nơi nào rất lâu không gặp trương minh hiên yếu ớt nói ra ai ta đi ngăn cản phật giáo tà ác kế hoạch đại chiến rất nhiều bồ tát trí đấu phật chủ cứu vớt chúng sinh bản tọa công đức vô lượng à? ngao bích đồng cười khanh khách nói minh hiên ca ca ngươi lại tại q a t a trương minh hiên không còn gì để nói đầu năm nay nói thật còn không người tin tưởng ngao bích đồng đột nhiên kêu lên đúng rồi ta muốn nói cho ngươi một tin tức tốt nha nha biết nói chuyện t r ư ơ n g minh hiên tùy ý nói ra nàng không phải đã sớm biết nói chuyện sao ngao bích đồng cao hứng bừng bừng nói ra lần này không giống nàng nói chuyện thành c â u hơn nữa còn sẽ đi bộ lảo đảo nghiêng ngã đặc biệt đáng yêu chương 848, t h ử vi t r u ẩ n bảo chương 848, t h ử vi t r u ẩ n bảo t r ư ơ n g minh hiên kinh h ỉ kêu lên thật ngao bích đồng nhẹ gật đầu cười nói ra đương nhiên là thật nàng cái này mấy ngày thường xuyên gọi ba ba cũng không biết là cái gì ý tứ chương minh hiên một trận c h ộ n dạ vội vàng đem chân từ trong nước lấy ra đứng lên nói ra ta đi xem một chút một trận gió hướng ra phía ngoài bay đi ngao bích đồng lớn tiếng kêu lên nha nha hiện tại chính cơi đế tính h tại phía đông trên mặt sông chơi b a đ ầ u trương minh hiên thanh â m xa xa chuyển đến biết ngao bích đồng nụ cười trên mặt biến mất t h ấ p giọng nói ra minh hiên ca ca thật xin lỗi chậm d ạ i đứng lên hướng tiệm sách đi đến băng bên trong tiểu bạch kinh ngạc nhìn ngao bích đồng đi xa ngao bích đồng đẩy ra tiệm sách cửa phòng trực tiếp xuyên qua tiệm sách đi hướng hậu viện trong hậu viện chống không một người ngao bích đồng xuyên qua đường nhỏ đi vào trương minh hiên trước của phòng dùng nhẹ tay nhẹ đẩy một tiếng kéo kẹt cửa phòng bị đẩy ra. đi vào nhẹ nhàng lại đem cửa phòng đóng lại lúc này ngao bích đồng trên lưng treo ngọc b ộ i hào quang màu tím loay lên tử vi đại đế xuất hiện tại ngao bích đồng bên người ngao bích đồng kinh hoàng kêu lên ngươi sao ngươi lại tới đây tử vi đại đế nhữ may quát ngầm miệng ngao bích đồng miệng lập tức nhắm lại p h ò n g đoán bất an nhìn lấy tử vi đại đế tử vi nhìn cũng không nhìn nàng một chút một đôi uy nghiêm thần mục đánh giá chung quanh gian phòng không lớn nhìn một cái không xuất gì một cái giường một cái cái bàn một cái tủ treo quần áo trên vách tường khảm nạm lấy một thương này một kiếm làm trang trí không còn gì khác Thí ử vi đại đế a ha, ha cười lạnh nói, ai hoang giao địa lạnh thể nghĩ hồng thần phương như thế đơn sơ, ngay cả phàm nhân hạ giới đều không h cười có cả nói, tới tiêu lại giới là tên trấn quân, đơn ngay bằng. t đều ở sơ, vậy mà thần thương truyền âm nói ra thanh bình bọn họ là ai a thanh bình truyền âm trả lời long nữ ngao bích đồng trương minh hiên bạn nữ một cái khác là t ử vi đại đế ba ấp t h thần thương điểm giữ là lạ thủ bọn họ s a o Thanh truyền tùy ti Bình âm, không cần, âm, hỏi, bọn hắn thanh bình truyền âm vậy ngươi liền cùng bọn hắn đi thí thần truyền âm giận dữ nói dựa vào cái gì chỉ bằng bọn hắn cũng có tư cách đụng vào ta thanh bình nhàn nhạt truyền âm nói ra chỉ có kinh lịch mới có thể trưởng thành chúng ta coi như mình là tử vật hết thệ đều giao cho trương minh hiên xử lý trước ngươi đ ể điểm hắn liền nhiều lắm thí thần hừ hừ hai tiếng không nói ngao b í c h đồng bất an nói ra nơi này chính là thần quân gian phòng kia hai cái chính là thần quân bảo vật ngài rốt cuộc muốn lấy vật gì từ vi đại đế con mắt tại thanh bình kiếm cùng thí thần thương bên trên quét qua n ư ờ i lạnh nói ra nửa điểm linh khí cũng không hai kiện phòng chế vật phẩm trang sức m à thôi chân chính bảo vật làm sao lại đặt ở loại này dễ thấy địa phương thanh bình thí thần ngao bích đồng khẩn trương nói ra thế nhưng là gian phòng bên trong chỉ những thứ này đổ vật ta t ử vi đại đế tự tin cười một tiếng nói ra đây là mê hoặc người khác giả tượng đều là bản đế chơi nát thủ đoạn gian phòng bên trong khẳng định còn có ẩn nấp không gian t h ầ n s ắ c k h ẽ động k i n h hỉ kêu lên tìm đến tay vượt mức quy định r ỗ i ra một đạo thần lực màu tím vẫn ra cái bàn phía trên không gian lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn một cái xoay tròn vòng xoáy xuất hiện tại không trung từ vi đại đế cười ha ha nói quả nhiên không ngoài sở l i ệ u của ta tiêu g i a o thần quân vẫn là tuổi còn rất trẻ à. đưa tay thăm dò vào xoay tròn vòng xoáy bên trong từ bên trong xuất ra một cái nồi đất nồi đất bên trên in một cái đầu lâu phía dưới viết vài cái chữ to có độc nguy hiểm ngao bích đồng khẩn trương bất an nói ra đại đế cái này phía trên có độc vẫn là đem trả về à. từ vi đại đế ánh mắt lóe lên một tia trí tuệ q u a n mang đã tính trước nói ra đây tuyệt đối là hắn chân quý nhất bảo vật đầu tiên là đem hai cái giả pháp bảo đặt ở dễ thấy địa phương mê hoặc người tới lại đem cái này đổ vật đặt vết nước không gian bên trong l n tảng còn tại mặt ngoài viết có độc để mà cảnh cáo như thế đủ loại thủ đoạn đến bảo hộ cái này bình gốm có thể thấy được bên trong đồ vật tuyệt đối phi phạm nhưng là mơ tưởng lừa qua con mắt của ta thanh bình kiếm thí thân thương em gái ngươi u nghe t ử vi đại đế ngao bích đồng trong lòng cũng tin trong lòng rất là bất an nếu như cầm là vũ khí còn tốt cuối cùng còn có thể tìm trở về nhưng là đem cái này lấy đi nếu như dùng xong tìm không trở lại minh hiên ca ca nên sẽ như thế nào bi t h ố n g a t ử vi đại đế cầm bình gốm thân ảnh lõe lên tiến vào ngọc đội bên trong nói ra nhanh rời đi ngao bích đồng đứng tại chỗ bất động lo lắng nói ra thế nhưng là đại đế từ vi đại đế đánh gây nói ra ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao ngao bích đồng tranh luận nói ra đại đế ngài nói là mượn chế địch bảo vật cái này không phải pháp bảo t ử vi đại đế mang theo vẻ hưng phân nói ra cái này nhưng so sánh pháp bảo chân quý nhiều bản đế hướng ngươi cam đoan nhất định giúp ngươi báo thù rửa hận ngao bích đồng lắc đầu kiên trì nói ra không được cái này đối với hắn rất chân quý chúng ta không thể cầm t ử vi đại đế cả giận nói đi một c ỗ h à o quang màu tím từ ngọc bội nở rộ xuyên vào ngao bích đồng thể nội ngao bích đồng khó mà tự điều khiển mở cửa phòng bay ra ngoài thật nhanh hướng ra ngoài lao đi xuyên qua huyền không đảo môn hộ một đường hướng tây bay từ vi đại đế trong tới. mắt hàn quang lõi lên nói ra chuyện như vậy bản đế không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai không phải đừng trách bản đế vô tình thử không gian nổi lên một đ i không gặp ngao bích đồng nâng đầu lên con mắt đỏ lên cắn tái nhuận miệng môi giới quay đầu hướng về bay đi thiên môn sơn đông bộ một đầu dòng sông lốn lượn chạy xuôi dòng sông phía trên một cái đáng yêu tiểu bảo bảo ở trên mặt nước lung la lung lay đi tới gặp nước không chìm không dính một dấm nước trương minh hiên đứng tại nha nha cách đó không xa ngồi s ổ m thân thể giang hai cánh tay trở mong kêu lên nha nha tới nha nha cười khanh khách l ã o đảo hướng trương minh hiên chạy tới trực tiếp nào h vào trương minh hiên trong ngực thân mật dùng khuôn mặt nhỏ cọ lấy trương minh hiên mặt to trương minh hiên s ở lấy nha nha cái đầu nhỏ cười ha ha nói thật oan trương minh hiên cùng nha nha chơi một hồi ngao bít đồng thần sắc cảm đạm từ đằng xa bay tới rơi vào trương minh hiên sau bích đồng ngươi mau nhìn nha nha có phải là rất đáng yêu ngao bích đồng cười lớn một chút nhẹ gật đầu muốn nói lại thôi nói ra thần quân ta có chuyện cùng ngươi nói trương minh hiên kinh ngạc một chút trêu chọc một câu cười nói làm sao khách khí như vậy trước đó đều là gọi minh hiên c à c à sao có phải là muốn hỏi ta vay tiền trương minh đứng lên quắt to một tiếng đế thính chết ở đâu rồi tới tới, đế thính vui chơi từ đằng xa chạy tới ba ba t ó é lên từng đoá từng đoá bắt nước chạy đến trương minh hiên dưới chân xoay người lộn một vòng một đôi mắt to liếc mắt đưa tỉnh chương tám t r ư ơ n g minh hiên nói kinh hà chương tám trương minh hiên nói kinh h ả nha nha ô m trương minh hiên cổ túi đầu nhìn xem đế thính cười khanh khắc nói c ầ u cầu đại c ầ u chó trương minh hiên không cao hứng đá đế thính một chút nói ra đứng lên đế thính xoay người nằm dạp trên mặt đất khoe miệng giật một cái lộ ra một cái nịnh nọt tiêu dung trương minh hiên đem nha nha đặt ở đế thính trên lưng dặn dò nói ra mang theo nha nha đi chơi đi cho ta cẩn thận một chút nếu như ta nha nha bị cái gì tổn thương lột da của người ra cho ăn thanh tuyền đế thính lập tức đánh run một cái vội vàng cam đoan nói ra thiếu ra ngài cứ yên tâm đi cam đoan đem tiểu chủ chiếu cố vững vàng thỏa thỏa vui, vui sướng sướng. trương minh hiên từ chối cho ý kiến ân một tiếng đế tính h lập tức trở đi nha nha phóng lên tận trời xoắn ốc trên không lao xuống hạ lạc chim én chép nước cá sấu l a t lộn tại không trung làm lấy từng cái độ khó cao động tác lạc lạc vui sướng tiếng cười vang ở bầu trời trương minh hiên nhìn xem vui chơi đế tính h lông mày không khỏi nhảy lên mấy lần nhà ta nha nha thế nhưng là thục nữ tới trương minh hiên quay đầu nhìn về phía ngao bích đồng cười nói ra bích đồng có chuyện gì tìm ta nga bích đồng cắn răng một cái bỗng nhiên quỳ xuống trương minh hiên vô ý thức vung tay lên một cỗ thần lực phát ra nâng ngao bích đồng nhữ mày nói ra ngươi đây là làm cái gì? ngao bích đồng trong mắt nước mắt ba ba rơi khóc thút thít nói ra minh hiên các ca, ca ta có lỗi với ngươi trương minh hiên ấm giọng nói ra đến cùng chuyện gì xảy ra ai đáp tội ngươi ngao bích đồng đ ố n g nhiên lắc đầu không dám ngẩng đầu nhìn trương minh hiên thì thầm nói ra tử vi đại đế tìm đến ta nói là có thể vì ta cha báo thủ cần mượn ngài pháp bảo dùng một lát ta dẫn hắn đi gian phòng của ngươi hắn đem ngài chân quý nhất bảo vật lấy đi ngao bích đồng cắn răng một cái n g ầ g đầu hốc mắt đỏ lên vội vàng nói ra minh hiên các ca, ca ngài mau đuổi theo đi nói không chừng còn có thể đoạn x u n g tới trương minh hiên kinh nghi nói ra chân quý nhất bảo vật thanh bình kiếm vẫn là thí thần thương đi theo giúp ta đi xem một chút t r ư ơ n g minh hiên tay khoác lên ngao bích đồng trên bờ vai hai người thân ảnh lóe lên xuất hiện tại h u y ề n không đảo gian phòng bên trong t r ư ơ n g minh hiên ánh mắt quét qua a cái gì cũng không thiếu a chẳng lẽ gian phòng kia còn có ta không biết bảo vật ngao bích đồng hối hận nói ra trước đó hắn chỉ nói là mượn ngài pháp bảo dùng một lát dùng để đối kháng ngọc đế sử dụng hết tức còn chúng ta ở gian phòng bên trong không gặp ngài pháp bảo tử vi lại đế liền đưa ngơi dấu đi bảo vật lấy đi chương minh hiên dỗi tay ra thanh bình kiếm thí thần thương hưu một tiếng rơi vào hai tay bên trong nghi hoặc nhìn xem ngao bích đồng nói、ra. không đều tại như thế sao hắn mắt mù sao ngao b í c h đồng con mắt lập tức t r ợ n tròn một mặt khó có thể tin cái này đây không phải vật phẩm trang sức sao không phải gạt người đồ vật sao sắp mặt t r ắ n g nhuận song k i a chân tàng lên b ì n h chẳng phải là chân quý hơn trương minh hiên tiện tay đem hai gian trí bảo ném vào đi sờ lấy cái cằm nói thầm nói ra trong phòng này còn có bảo vật sao sắp mặt vui mừng nhỏ giọng thầm thì nói ra chẳng lẽ lại thanh nhã tỷ tỷ vụn trộm đưa ta lễ vật sẽ là gì chứ ám chỉ yêu thương sao a đáng chết tử vi trương minh hiên một trận suy nghĩ lung tùng sắp mặt trợt vui trợt giận ngao bích đồng nhìn xem trương minh hiên biến ảo sắc mặt có chút sợ hãi lắp bắp nói ra nghinh minh hiên ca ca bảo vật không nên tìm ẩn nấp địa phương giấu đi sao sao có thể tùy tiện đặt ở nơi này trương minh hiên không thèm để ý chút nào nói ra dù sao không ai có thể trộm đi lười nhắc g i ấ u hiếu kỳ hỏi đúng rồi hắn đến cùng trộm cái gì bà bối ngao bích đồng áy náy chỉ vào phía trước nói ra cái kia đổ vật nhìn xem là một cái bình ốm i ấ u ở trên mặt bàn không một cái ẩ nấp n không gian bên trong trương minh hiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi cung quýt tiến lên tiện tay một đạo thần lực chấn động không gian một cái xoay tròn không gian vòng xoáy xuất hiện trương minh hiên đưa tay đi vào sờ lên quả nhiên không có vẫn âm thầm chú ý đến trương minh hiên ngao bích đồng nhìn xem trương minh hiên vội vàng biểu hiện trong lòng âm thầm thở dài quả nhiên là hắn chân quý nhất đồ vật ngao bích đồng đột nhiên hạ bái bịch một tiếng quỷ trên mặt đất trầm thấp nói ra minh hiên c a c a là ta có lỗi với người muốn chém giết muốn d ố c thịt theo ngài xử trí trương minh hiên vung tay lên nói ra đứng lên ngao bích đồng kìm lòng không được đứng lên trương minh hiên chỉ, chỉ cái bàn cái ghế bên cạnh nói ra ngồi ngao bích đồng vội vàng nói ra minh hiên các a hiện tại ngài muốn đi trước đ hy vọng còn không mượn trương minh hiên dẫn đầu ngồi tại bên cạnh trên ghế nói ra ngồi xuống nói ngao bích đồng đành phải đi đến trương minh hiên đối diện ngồi xuống trong lòng ấy nay bất an trương minh hiên thở dài một hơi nói ra từ khi ngươi đến thiên môn sơn chúng ta còn không có h ả o h ả o từng đàm thoại ngao bích đồng trong lòng một trận ả m đạo đây là muốn đoạn tuyệt quan hệ sao mặc dù tại làm ra quyết định thời điểm liền có loại dự cảm này nhưng trong lòng vẫn là một trận khó chịu nhói nhói trương minh hiên nhìn về phía ngao bích đồng trong mắt mang theo một tia thương tiếc nói ra bình thường nhìn ngươi rất vui sướng một cái nữ hai tử ta cũng không nghĩ tới ngươi trong lòng đem cừu hận nhìn lo ngao bích đồng cắn cắn miệng môi d ư ớ i nói ra ta phụ vương bị người tính toán mà chết thủ giết cha không đội trời chúng có thể nào không báo trương minh hiên thương tiếc nói ra nếu như ta sớm biết người một mực sống ở cửu hận bên trong có lẽ hẳn là sớm một chút nói cho ngươi kính hà long vương kỳ thật cũng chưa chết ngao bích đồng đột nhiên ngầm đầu khó có thể tin nhìn xem trương minh hiên c h ấ n kinh k ê u lên cái gì người phụ vương còn sống ngao bích đồng lắc đầu liên tục khó có thể tin k ê u lên không có khả năng đây không có khả năng ta tận mắt thấy phụ vương long đầu rơi xuống đất trương minh hiên nói ra ta cũng là nhìn tận mắt hắn còn sống ok q u ố c bắt giác giếng ở một cái tỉnh long vương tỉnh long vương kính long vương có phải là rất quen thuộc đáy giếng đến cùng có hay không long vương ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng đi ngao bích đồng đột nhiên đứng lên há mồm thở dốc quay đầu đi ra ngoài trương minh hiên liền vội vàng hỏi người đi nơi nào ngao bích đồng hốc mắt đỏ lên cắn cắn trắng bệnh miệng môi d ư ớ i nói ra đi tìm hắn hỏi thăm minh bạch trương minh hiên lắc đầu nói ra người đi cũng vô dụng hắn khẳng định đã không có ở đây ngao bích đồng quay đầu nhìn xem trương minh hiên n ẹ n n à o khóc giống nói ra vì cái gì vì cái gì các ngươi đều giấu giếm ta hắn không chết vì cái gì không tìm đến ta ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ngươi trương minh hiên đứng lên đi qua vươn tay xoa xoa nước mắt của nàng thương tiếc nói ra thương tâm một lần là đủ rồi ta không muốn để cho ngươi lại thương tâm lần thứ hai hắn còn sống lại không tìm đến các ngươi đã nói do hắn lựa chọn ngươi coi như hắn đã chết đi ngao bích đồng ô ô thút thít lắc đầu nói ra không ta không tin phụ vương nhất định có nỗi khổ tâm riêng của mình trương minh hiên ấm giọng nói ra hắn hiện tại đã không phải là kính hà long vương là phật môn kim long la hán đoạn tình tuyển dục ngao bích đồng bổ nhào vào trương minh hiên trong n ự c hoa một tiếng n ẹ n nào khóc giống t r ư ơ n g minh hiên vô ý thức lui một bước lại ổn định lại thân hình vỗ bờ vai của nàng nói ra khóc đi khóc đi khóc lên liền tốt qua một lúc nước nở ngao bích đồng đứng lên hốc mắt đỏ bừng t r ư ơ n g minh hiên cười nói ra khá hơn chút nào không ngao bích đồng xoa xoa nước mắt quật cường nói ra vô luận như thế nào ta đều muốn tìm tới hắn ở trước mặt hỏi hắn thật đem chúng ta cùng mẫu hậu đều quên sao chương minh hiên cười nói ra tốt lần sau ta đem hắn trộm tới ngươi ngay mặt chất vấn ngao bích đồng không tốt ý tứ cười cười đột nhiên kêu sợ hai nói ra không tốt minh hiên ca ca ngài mất đi bảo vật còn không có tìm trở về đâu t r ư ơ n g minh hiên cười ha ha nói ra đó cũng không phải là bảo vật ngao bích đồng nghi hoặc hỏi làm sao lại không phải rõ ràng ngươi giấu như thế t h ậ t trọng t r ư ơ n g minh hiên lòng còn sợ hai nói ra kia là thanh t u y ể n chế biến dược thiện dược hiệu khủng bố phi thường vì để tránh cho lưu chuyển ra đi độc hại một phương cố ý đưa nó trân trọng trốn đi ngao bích đồng có chút há hốc miệm ba một mặt ngốc trệ thanh tuyển tiểu thư chế biến dược t i ệ n đây chẳng phải là độc dược t o à ngao thân đánh run một cái, nội tâm đột nhiên đối tử đánh nhiên sinh run nội đối đại đế cái, vi ha ha bích đồng t không tốt ý tứ nhẹ gật đầu quay người đi ra ngoài một tiếng kéo kẹo đóng cửa phong lại ngầm đầu nhìn về phía trời không dương quang minh mị mây trắng ung dung thật tốt ta một bên khác tử vi đại đế cũng đẩy mặt nụ cười trở về tử vi cung vũ khúc tinh quân vội vàng chào đón cung t i n h nói ra cung nên đại đế hồi cung t ử vi đại đế cười ha ha nói không cần đa lễ vũ khúc tinh quân đi theo tử vi đại đế c h i ề u cung nội đi đến cười nói ra nhìn đại đế dung quang đầy mặt có thể thấy được chuyến này thu hoạch không ít ta không biết là được loại nào p h á p bảo tử vi đại đế lắc đầu cười nói p h á p bảo không có đ ạ t được nhưng cũng không tính tay không mà về ngươi đi đem ta một trăm đệ tìm tới vũ khúc tinh quân dừng lại bước chân cung kính nói ra vâng quay người rời đi không lâu sau đó một cái mặt xanh nanh vàng sau lưng mọc lên xong thứ thanh niên đi theo vũ khúc tinh quân đi tới tùy ý ngồi tại một cái trên đế ứng thanh nói ra đại đế tìm ta có chuyện gì t ử vi đại đế đứng lên cười ha ha nói người ta huynh đệ làm gì khách khí như thế trực tiếp đêu ta đại ca l i ề n tốt t ử vi đại đế từ chủ vị đi xuống vung tay lên toàn bộ đại điện tinh quang lấp lánh giống như đặt mình vào quần tinh vũ trụ bên trong t ử vi đại đế thận trọng nói ra tiểu đệ đại ca vừa được một kiện kỳ chân còn xin tiểu đệ hỗ trợ tham t ư ở n g một hai lôi trấn tử nghi hoặc nói ra cái gì đồ vật đáng giá ngươi thận trọng như thế t ử vi đại đế cười nói ra tiểu đệ mời xem dôi tay ra một cái nồi đất xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay không lôi trấn tử hiếu kỳ lại gần t ử vi đại đế đem nồi đất mở ra một cỗ kim quang nở rộ kim quang về sau đủ mọi màu sắc nước canh xuất hiện tại cắt trong nồi mặt t ử vi đại đế con mắt đ ô n g nhiên t r ừ n g lớn cả kinh kêu lên như thế nào là canh lôi trấn tử đánh giá lấy một hồi biểu lộ dần dần ngưng trọng hỏi cái này dự t h i ệ n ngươi là từ đâu tới t ử vi đại đế ánh mắt lấp lóe nói ra thủ hạ tôn kính đi lên lôi trấn tử cười lạnh nói ra bọn hắn cái nào có năng lực có thể đạt được như thế bảo vật nói thật t ử vi đại đế bất đắc dĩ nói ra đây là kính hà long vương tri nữ từ thiên môn sơn trương minh hiên chỗ trộng được tiến hiến cho ta lôi chấn tử t h ầ n sắc k h ẽ động thì thầm nói ra nếu như là thiên môn sơn đó phải là thật t ử vi đại đế thất vọng tiếp nối nói ra ta vốn cho rằng là cái gì thiên địa kỳ chân dị bảo không nghĩ tới chỉ là một chén canh chén canh này thật không đơn giản t ử vi đại đế a một tiếng hỏi nó có gì chỗ khác thường lôi chấn tử ngưng trọng nói ra ta tại trung nam sơn học nghệ thời điểm từng tại ngọc giản bên trên gặp qua nó ghi chép chính là một loại thiên địa dựng dục mà thành tiên thiên c h i phương lấy n g ũ độc làm thuốc cứ thế độc chi vật làm dẫn phụ tá cái khác đủ loại kỳ vật dù dị chủng hòa diễm chế biến mã thành hóa chí độc vì đền bù nấu luyện thời điểm dược liệu thứ tự trước sau hỏa hậu trưởng k h ô n g đều có nghiêm ngặt yêu cầu thành dược không dễ tử vi đại đế khẩn trương hỏi thuốc này như thế nào lôi chấn tử lộ ra một cái đáng sợ tiếu dung nói ra xong rồi thuốc thành năm màu hào quang đối diện không phải là phản phẩm p h ầ n n à y dược thiện lựa chọn vật liệu đều là thái ớt cấp bậc thậm chí còn có đại la khí tức tồn tại thật là đáng sợ không phải bình thường người có thể phục dụng tử vi đại đế liền v ộ i vàng hỏi cái này dược thiện công dụng là cái gì lôi chấn tử trả lời căn cứ ngọc giảng ghi chép vạn đầu đọc linh thiện một khi phục dụng trí độc sẽ kích thích thân thể nguyên thần pháp lực đạo hạnh trong chốc lát tăng trưởng gấp mười t ử vi đại đế con mắt đông nhiên trợ tròn tròn bịch một tiếng đem nổi đất đắp lên nháy mắt thu vào bước chân lảo đảo một chút ha ha cười nói trời muốn giúp ta trời muốn giúp ta à lôi trấn tử lắc đầu ngồi trở lại cái ghế bên trong kỳ quái làm sao lại có chút c h o n g đầu nhất định là tu luyện quá mệt mỏi t ử vi đại đế cũng tại bên cạnh tìm chỗ ngồi xuống phấn khởi nói ra tiểu đệ vi huynh đã liên hệ yêu tộc phật môn đến thời điểm chúng ta đồng loạt ra tay thiên đế chi vị dễ như trở bàn tay lôi trấn tử ngưng trọng nói ra yêu tộc phật giáo bọn hắn đều không phải kẻ vớ vẩn t ử vi đại đế tiếp nối nói ra nếu như tiểu đệ có thể thuyết phục sư môn giúp ta vi huynh ta cũng không về phần tìm khắp nơi ngoại viện lôi trấn tử m ặ t không biểu tình nói ra đại huynh cũng không phải không biết từ khi phong thần về sau ta cùng bọn hắn quan hệ liền đ o ạ n tuyệt t ử vi đại đế tức giận nói ra xiển giáo người coi là thật vô tình tiểu đệ ngươi vì bọn họ xông pha chiến đấu giết địch vô số coi như không phong làm một phương đại đế chí ít cũng là nguyên soái mới đúng khương tử nha này lao tặc vậy mà phong ngươi nho nhỏ một cái lôi thần liền đuổi hiện tại còn muốn thụ văn trọng tên kia khí coi là thật phi lòng lôi trấn tử mặc không biểu tình nói ra Ta sư phụ nói ta chính là tướng tinh không có đại đế mệnh cách gánh chịu không được đế vị t ử vi đại đế cả giận nói nói nhà ngươi chính là phụ hoàng chi c h ă m tử làm sao lại không có đại đế mệnh cách chờ ta thành tam giới chi tôn vi huynh liền phong ngươi làm tử vi đại đế lôi trấn tử lộ ra một cái dọa người thiếu dung t ử vi đại đế c h ớ p mắt hỏi tiểu đệ ngươi biết không biết ngọc đế nội tình lôi trấn tử lắc đầu nói ra không biết ta chỉ biết phong thần trước đó hắn chính là ngọc đế đến cùng ra sao lai lịch lại chưa từng biết được từ vi đại đế tùy ý cười nói không biết liền không biết đi ta đã làm bạn toàn chuẩn bị lúc trước chỉ là một cái hầu tử liền có thể đại náo thiên cung có thể thấy được ngọc đế cũng chính là cái ổ vô dụng không lắm thần thông lôi c h ấ n tử đứng lên nói ra ta đi về trước không phải văn trọng lại nên vì khó ta t ử vi đại đế phất tay tướng tinh ánh sáng tan đi mấy người lần nữa xuất hiện tại đại điện bên trong lôi c h ấ n tử quay đầu đi ra ngoài t ử vi đại đế cười kêu lên tiểu đ ệ có thời gian đến vi huynh nơi này chơi à lôi c h ấ n tử không rên một tiếng thân ảnh biến mất tại đại điện bên ngoài t ử vi đại đế nụ cười trên mặt biến mất thư lạnh một tiếng nói ra coi là thật vô lễ nếu không phải còn dùng đến ngươi lật tay liền đem ngươi chấn áp một cái nhặt được yêu mà thật coi mình là phụ hoàng c h i tự á vũ k h ú c tinh quân đứng tại bên cạnh mắt nhìn m u i m u i nhìn tâm thử vi đại đế hỏi tinh quan thần tướng liên hệ thế nào vũ k h ú c tinh quân cung kính nói ra đều đã làm tốt chuẩn bị liền tranh lệnh đại đế ra lệnh một tiếng chừng tám trăm năm mươi mốt chấm hương giáng sinh chừng tám trăm năm mươi mốt chấm hương giáng sinh thử vi đại đế hỏi ngọc đế bên kia như thế nào vũ k h ú c tinh quân cười nói ra ngọc đế vẫn là như cũ trong mỗi ngày nghe hát uống rượu sống mơ mơ màng màng từ vi đại đế hử lạnh một tiếng châm chọc nói ra loại người này cũng có thể làm đế vị đưa thiên hạ thương sinh tại gì chú ý quả trong h ự c b cười đ nháy mắt hai mươi dư thiên liền đi qua trong khoảng thời gian này trương minh hiên mỗi ngày đùa với nha nha chơi càng ngày càng nặng nhập mình lao phụ thân nhân vật ở trong nhìn xem nha nha mỗi ngày vui vui sướng sướng phi thường vui mừng ngày này trương minh hiên ngậm một ngọn cỏ ngồi trên đồng cỏ nhìn cách đó không xa nha nha lảo đạo đuổi theo hồ điệp tại bùi cỏ bên trên chạy liên tiếp ngã mấy cái ngã nhạo mỗi lần đều không ra tiếng đứng lên tiếp tục h o a hoa kêu vẫy tay đuổi theo tố chất thân thể không là bình thường tốt ba một cái bàn tay đập vào trương minh hiên trên bờ vai trương minh hiên bị hù nháy mắt run một cái miệng bên trong cỏ đều rơi trên mặt đất vội vàng q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy lý thanh tuyền tấn dương chính cờ ư i h ì h ì đứng tại phía sau mình trương minh hiên không cao hứng nói ra đi đường một điểm thanh âm đều không có muốn h ù chết người à. tấn dương cờ ư i h ì h ì nói ra bởi vì chúng ta là thổi qua tới a lý thanh tuyền hỏi ta muốn đập phim đâu tấn dương cờ i hi hi kêu lên còn có ta phim hoạt hình trương minh hiên ho khan một cái giống như quên đi a trương tiểu pham cũng thật là làm sao đều không nhắc nhở ta đây c h ộ t dạ nói ra ngay tại chuẩn bị lý thanh tuyền hoài nghi nhìn xem trương minh hiên nói ra kịch bản đâu trương minh hiên ánh mắt lấp lóe nói ra ngay tại cầu tứ lý thanh tuyền hừ hừ nói ra ta mới không tin đâu lôi kéo trương minh hiên hướng tiệm sách đi đến miệng bên trong nói ra nhanh lên cho ta đi viết trương minh hiên bị lý thanh tuyền kéo lảo đảo lớn tiếng kêu lên vung tay mo vung tay ta còn phải xem lấy nha nha đâu vạn nhất xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ tấn dương đứng tại nha nha bên cạnh, cười tủm nói ra hoàng thúc yên tâm đi thôi nha nha nơi này có ta ở đây đâu đừng quên ta ạ n ì m a trương minh hiên không còn gì để nói hét lớn ngừng ta có chuyện muốn nói lý thanh tuyền dừng lại bước chân hoài nghi nhìn xem trương minh nói ra ngươi lại muốn làm cái gì vô luận ngươi nói cái gì đều muốn đi cho ta viết kịch bản không phải ta và ngươi không có chơi trương minh hiên nhìn về phía tấn dương vẻ mặt tươi cười nói ra tấn dương chất nữ ta vừa mới nghĩ đến một cái kịch bản nếu không chúng ta ạ n ì ề m từ bỏ cùng một chỗ đập tv đi tấn dương nhãn tình sáng lên nói ra t u t t u t đi mau lý thanh tuyền tiếp tục lôi kéo trương minh hiên hướng tiệm sách đi đến đi vào trước của phòng một tay lấy hắn đẩy gian phòng bên trong lý thanh tuyền ngăn ở trước cửa khoanh tay nói ra nhanh viết trương minh hiên ngồi tại trước b à n mở ra điện thoại nhìn thoáng qua lý thanh tuyền không cao hứng nói ra ngươi tại sao còn chưa đi lý thanh tuyền lẽ thẳng khí hùng nói ra nhìn xem ngươi a vạn nhất ngươi lại chạy làm sao bây giờ ngươi liền như thế không tin tưởng ta sao ừm a lý thanh tuyền kiên định gật đầu trương minh hiên thở dài một hơi thế đạo không cổ nhân tâm bại hoại người và người cơ bản nhất tín nhiệm đều không có bất đắc dĩ chỉ có thể bắt đầu g ó chữ ngón tay chỉ động sáu chữ to xuất hiện tại trên màn hình ba lạp lạp tiểu ma tiên lý thanh tuyền thấy trương minh hiên bắt đầu viết kịch bản hài lòng ngồi tại trương minh hiên đối diện cười hì hì hỏi ta làm cho ngươi dược thiện ăn sao trương minh hiên thuận miệng trả lời ăn lý thanh tuyền nhãn tình sáng lên trả lời hương vị thế nào rất tốt chỉ là có chút mặt lý thanh tuyền nói thầm nói ra không nên a ta giống như quên thảm hối làm sao lại m à đâu chẳng lẽ sinh ra cái gì đặc thù phản ứng trương minh hiên bất đắc dĩ ngẩng đầu nói ra ngươi tại nơi này sẽ đánh nhiều ý nghĩ của ta a nhanh lên đi ra ngoài chơi lý thanh tuyền hư một tiếng đứng lên đi ra ngoài đ hì hì viết, viết nhảy nhảy nói nói như ngay bước u tại trương minh hiên viết kịch bản thời điểm dưới chân hoa sơn một cái tiểu sơn thôn bên cạnh trong phòng một tiếng trẻ con khóc nỉ non l o a n một tiếng truyền ra thiên đình ngọc đế trong tay chén ngọn bịch một tiếng quẳng xuống đất đột nhiên đứng lên một mặt kinh hỉ vô ý thức muốn hướng ra ngoài bước nhanh tới mới vừa đi một bước lại lập tức dừng lại không cam lòng thở dài một hơi giao chỉ bên trong vang ra một trận vui sướng tiếng cười ý vui mừng tràn ngập toàn bộ thiên đình tất cả thiên quan thần quân trong lòng đều tâm thần cổ vũ vì đó mừng rỡ một thân chiến giáp dương tiễn nhanh chóng đi vào t ử ngưng điện bước nhanh đi đến ngọc đế trước mặt thần s ắ c lo lắng nói ra cứu cứu thiền nhi nàng ngọc đế vội vàng k h o á t khoác tay lòng tràn đầy vui vẻ nói ra không thể nói không thể nói dương tiễn nhẹ gật đầu đã lo lắng lại chờ mong nói ra cũng không biết thiền nhi hiện tại thế nào h ắ n sẽ là bộ rắng gì ngọc đế cười ha ha nói ra nhất định rất đáng yêu cũng rất hiểu chuyện dương t i ễ n thở dài một hơi nói ra thật muốn đi xem một chút ta ngọc đế lập tức nghiêm túc nói ra chớ có làm ẩ u dương t i ễ n nhẹ gật đầu nghiêm túc nói ra ta minh bạch ta có thể chờ đợi ngọc đế vô vô dương t i ễ n bả vai nói ra ngươi bây giờ là cái gì cảm giác dương t i ễ n thần sắc không hiểu nói ra rất phức tạp phần lớn vẫn là chờ đợi cùng trách nhiệm ngọc đế vui mừng nói ra không sai tương lai ngươi cũng phải vì hắn chống lên một mảnh t h i ế niệm tựa như ta hiện tại đối ngươi lầm dạng dương tiến nghiêm túc nhẹ gật đầu ngọc đế cười to nói ra nhị lan hôm nay ngày lại hỉ b ồ i cứu cứu uống một chén dương tiễn cười nói ra t ố t chúng ta đi giao chỉ đem vợ cùng bảy cái mội mội cũng đều gọi tới ngọc đế biến sắc xoắn suýt nói ra các nàng coi như x o n g đi dương tiễn im lặng nói ra ngài cùng vợ còn không có hòa hảo ngọc đế tố khổ nói ra hiện tại ngươi không có đạo lữ còn không rõ ràng nữ nhân a có thời điểm quá mức cố tình gây sự tính toán chi ly hơn nữa còn phi thường mang thủ ngươi nói cái gì vương mẫu một mặt xanh xám từ bên ngoài đi tới đi theo phía sau t h ở phì phò thất t i ê n nữ từ y tiên nữ thợ phì phì nói ra phụ hoàng thiệt thòi ta còn tại mẫu hậu trước mặt vì ngài cầu tình không nghĩ tới ngươi lại như thế này đối đãi chúng ta áo đỏ tiên nữ cũng sinh khí nói ra phụ hoàng ngài nói như vậy nữ nhi liền không cao hứng hoàng y tiên nữ cho ngọc đế một cái ánh mắt cũng sinh khí nói ra phụ hoàng ngài ở sau lưng cùng nhị ca mở loại này trò đùa có chút quá mức à. không xin lỗi ta liền không để ý tới ngươi ngọc đế biến sắc vẻ mặt tươi c ư ờ i nên đón nói ra giao chỉ sao ngươi lại tới đây chương tám trăm năm mươi hai kịch bản hoàn thành chương tám trăm năm mươi hai kịch bản hoàn thành giao chỉ hư lạnh một tiếng từ ngọc đế bên người đi qua nói ra nếu như ta không đến còn không biết mình tại ngươi trong lòng nguyên lai là loại này ấn tượng cố tình gây sự tính toán chi ly còn nhớ thủ ngọc đế sờ lên cái mũi vội vàng đuổi theo cười làm lành nói ra ta nói chính là những cái kia phổ thông tiên nữ để nhị lang tìm đạo lư thời điểm thận trọng một chút giao trì ngươi đương nhiên là ung dung hoa quý khí chất cao nhã khoan dung độ lượng dọc lượng không phải những cái kia son phấn tục phân có thể so sánh dương tiến nhìn xem nháy mắt chuyển biến ngọc đế lập tức một trận, trận mắt hốc mổm cứu cứu không nghĩ tới ngươi là như vậy ngọc đế vương mẫu cười lạnh nói ra đúng d ị ngươi nói những cái kia ta đều không chiếm quay đầu nhìn về phía dương t i ễ n cười nói ra nhị lang hôm nay nhà có việc mừng mợ tại giao chỉ bài yến chúng ta cùng đi dương t i ễ n cung kính nói ra vâng vội vàng đuổi theo vương mẫu một đám người đi ra ngoài thất tiên nữ đi qua ngọc đế trước mặt thời điểm có thở phì phì hừ một tiếng có lắc đầu thở dài làm cho ngọc đế một trận xấu hổ dương t i ễ n đi tại vương mẫu bên người nhỏ giọng hỏi mợ ngài nhìn có phải là để cứu cứu cũng cùng một chỗ tới vương mẫu lãnh đ ạ m nói ra không cần để hắn đi tìm những cái này ung dung hoa quý khí chất cao nhã khoan dung độ lượng g i n g lượng nữ từ đi người mợ ta cố tình gây sự tính toán chi ly nhưng hầu hạ không tốt cái này tạm giới chi chủ dương t i ế n quay đầu cho ngọc đế một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt bước nhanh đi ra ngoài trong khoảnh khắc toàn bộ ngưng lộ đ i ệ n chỉ còn lại ngọc đế một người tại gió lạnh bên trong lộn xộn ngọc đế q u á t to một tiếng thái bạch thái bạch kim tinh vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài chạy chậm tiền đến cung kính nói ra b ệ hạ có gì phân phó ngọc đế thở phi phi nói ra cho chấm chuẩn bị linh tiểu tiên nưỡng chấm muốn đi thăm viếng giao cơ thuận tiện mở tiệc chiêu đãi những cái kia đã từng hồng hoàng anh hảo thái bạch cười nhẹ nhàng nói ra vâng quay đầu chạy ch một bên khác tử vi đại điện bên trong một mực không bị ngọc đế đặt ở trong mắt tử vi đại đế ngồi cao thần tọa sắc mặt biến ảo khó lường vũ khúc tinh quân mão nhật tinh quân cung kính đứng tại phía dưới tử vi đại đế ngẩng đầu nhìn phương xa sắc mặt nghiêm túc nói ra ngọc đế vương mẫu bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra toàn bộ thiên đình đều tại bọn hắn ảnh hưởng dưới nhảy cấm hoan hô vũ khúc tinh quân lắc đầu nói ra chúng ta không biết tử vi đại đế lại nhìn về phía mão nhật tinh quân hỏi phật tổ dự định khi nào xuất thủ bình định lập lại trật tự còn tam giới một cái thanh minh mão nhật tinh q u a n cười nói ra phật tổ có l chúng ta cần một cái cơ hội từ vi đại đế nhữ mày nói ra p h ậ t vô đạo chu hôn quân chẳng lẽ không đủ sao mão nhật tinh q u a n lắc đầu nói ra không đủ thiên đế chi vị không phải dễ dàng như vậy g i a o động từ vi đại đế hít một hơi cưỡng chế tức giận nói ra phật tổ thần thông cầm đại tự mình giá lâm thiên đình người nào có thể phản kháng dễ như trở bàn tay liền có thể chấn áp ngọc đế cải thiên hóa nhật cứu thiên hạ tại thủy hỏa mão nhật tinh quang giải thích nói ra không phải là như thế thiên đế chi tranh vẫn là người cùng ngọc đế tranh đoạt hiện tại ngọc đế cũng không sai lầm lớn thiên mệnh tại hắn phật tổ cũng không tốt xuất thủ từ vi đại đế không cam lòng nói ra rõ ràng có nhất cử phá vỡ thiên đình lực lượng lại làm cho bản đế một mực chịu đựng hay sao mão nhật tinh q u a n cười nói ra phật tổ pháp nhãn nhìn rõ tam giới không lâu sau đó bệ hạ ngài cơ hội liền đến hiện tại ngài cần phải làm là nhấm lại thuận tiện cho ngọc đế còn có trương minh hiên tìm chút phiền phức để bọn hắn khó mà thanh nhàn yên lặng chờ thời cơ tiến đến thử vi đại đế gật đầu nói ra ta minh bạch mão nhật tinh q u a n xoay người cung kính nói ra tiểu thần cáo tử thử vi đại đế kêu lên thần quân đi thong thả mão nhật tinh q u a n nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía tử vi đại đế Tử vừa i đại vặn g thần quân đi vào thời điểm nó ngay tại không ngừng run dày động chắc là cùng thần quân hữu duyên bản đế nguyện giúp người hoàn thành ước vọng liền đưa cho thần quân mão nhật tinh quân nhãn tình sáng lên chắp tay nói ra đại đế ban tặng không dám chỉ hoãn đà tạo bệ hạ từ vi đại đế gật đầu cười đưa mắt nhìn mão nhật tinh q u a n cầm linh châu rời đi vũ khúc tinh quân không cam lòng nói ra bệ hạ cái này t h ầ n mặt trời châu chính là ngài mạo hiểm tới gần thái dương tinh thu lấy tới có thể nào như thế tùy tiện liền đưa cho hắn người từ vi đại đế thần sắc bình tĩnh nói ra chỉ là một viên thần mặt trời châu mà thôi cùng tam giới chi tôn chi vị so ra quả thực không đáng giá nhất tới vũ khúc tinh quân không cam tâm nói ra thế nhưng là bệ hạ hắn chỉ là cái d â u ria tiểu nhân vật chúng ta là tại cùng phật giáo hợp tác mà không phải hắn từ vi đại đế cười nói ra loại này tiểu nhân vật có thời điểm lại có thể tạo được tác dụng rất lớn chỉ là một viên thần mặt trời châu mà thôi không cần nói thêm nữa vũ khúc tinh quân cúi đầu nói ra vâng từ vi đại đế ngưng trọng nói ra phật tổ nói nói hiện tại thời cơ chưa tới bản đế liền không thể khởi binh hiện tại ngươi đi thăm dò một chút ngọc đế vương mẫu như thế mừng rỡ nguyên nhân có phải là bọn hắn hay không cũng phải đến vệ i t binh vũ khúc tinh quân cung kính thi lễ nói ra vâng quay người nhanh chân đi ra ngoài t ử vi đại đế một người tại cung điện bên trong thì thầm nói ra thời cơ chưa tới thời cơ này cái gì thời điểm mới có thể đi vào đâu bản đế thật không chờ được thời gian chậm rãi trôi qua mấy ngày sau trương minh hiên cười nhẹ nhàng đi ra cửa phòng trong viện lý thanh nhã chính vẻ mặt tươi cười nhìn xem nha nha cùng tiểu tuyết truy đổi chơi đùa nha nha vừa nhìn thấy trương minh hiên lập tức liền bỏ qua tiểu tuyết lung la lung lay hướng trương minh hiên chạy tới trương minh hiên ngồi xuống thân thể cười mở rộng vòng tay nha nha lập tức nào h vào trương minh hiên ôm ấp bên trong ô m trương minh hiên vẫn cổ lạc lạc cười không ngừng trương minh hiên ôm nha nha đứng lên xoa đầu của nàng cười nói ra lần sau cẩn thận một chút cũng đừng còn đến tiểu tuyết đứng ở đằng xa có chút đong đưa hai cái đuôi bất mãn nói ra chúng ta yêu tộc nhưng không có các người n h â n tộc yêu đ ớ t như vậy lý thanh nhã cười nói ra viết xong trương minh hiên nhẹ gật đầu đi qua nói ra rốt cục hoàn thành nhưng mệnh chết ta lý thanh nhã hay thanh t u y ề n nha đầu kia chính là sẽ hồi náo cho ngươi thêm p h i ề n thái trương minh hiên ngồi tại lý thanh nhã bên cạnh cười nói ra người một nhà làm gì khách khí như vậy lại nói quay chụp một bộ tivi liền có thể đổi một bình cựu c h u y ể n kim đan kỳ thật vẫn là ta kiếm lời lý thanh nhã trên khỏe miệng câu m ỉ m c ư ờ i cười một tiếng trong mắt ba quang lưu chuyển giận cười nói ra ai cùng ngươi là người một nhà trương minh hiên kêu o an nói ra thanh nhã tỉ ngươi nói lời này coi như thương tâm lý thanh nhã quay đầu nhìn sang một bên mặt mày mang cười nha nha ô n trương minh hiên cổ lại thanh lại khi kêu lên ba ba ba ba người nhà ba một tiếng trương minh hiên túi đầu tại nha nha trên mặt hôn một chút đắc ý nói ra ngươi nhìn nha nha đều thừa nhận chương tám trăm năm mươi ba diễn viên vào chỗ chương tám trăm năm mươi ba diễn viên vào chỗ lý thanh nhã tức giận chừng trương minh hiên một chút hỏi ta còn không có hỏi ngươi đâu ba ba đến cùng là cái gì ý tứ nàng làm sao một mực dạng này gọi ngươi trương minh hiên con mắt loạn chuyển c h ộ t d ạ n nói ra đây là ta quê quán thổ ngữ cùng loại với thuốc phụ ý tứ lý thanh nhã hoài nghi hỏi thật chứ trương minh hiên vũ mạnh một cái đầu ai nha quát to một tiếng đột nhiên đứng lên đem nha nha đưa cho lý thanh nhã gấp vội và nói kịch bản đã viết xong ta cái này đi tìm diễn viên quay chủ thanh tuyển hẳn là đã đợi g ố c vội vàng hấp tấp hướng ra ngoài chạy tới lý thanh nhã ôm nha nha im lặng nói ra ta liền biết người đ a n g gặp ta những mày nghi hoặc nói ra nhưng là đến cùng là cái gì ý tứ đâu trương minh hiên chạy ra tiệm sách lập tức thở phào một hơi chưa tỉnh hồn đi đến bên hồ nước đình nghỉ mát ngồi xuống chậm một hồi xuất ra điện thoại phát mấy cái tin tức ra ngoài sau một lát từng bóng người từ phía dưới phường thị bên trong bay về phía huyền khúc đảo gây nên phía dưới trong phường thị yêu ma một trận chỉ trỏ ghen tị nghị luận một cái mang theo kính dâm ngậm thuốc lá xả yêu ngẩng đầu nghi hoặc nói ra b vì cái gì có thể bay hướng thần đảo mang trên mặt kích động chi sắp đứng bên cạnh một cái có yêu phủi hắn một chút nói ra nghĩa biết xà yêu nhẹ gật đầu hỏi n g ư ơ i biết có yêu đắc ý nói ra kia là đương nhiên ta thế nhưng là trong phường thị khách hàng cũ có rất ít ta không biết sự tình vậy ngươi cho bản vương nói một chút đây là có chuyện gì kính mắt hh t t nói ra thuốc lá của ngươi không tệ a xà yêu ném ra một gói thuốc lá không cao hứng nói ra cho ngươi có yêu vội vàng tiếp được thuốc lá nhìn thoáng qua bảng hiệu n g u ma bài không tệ a n ư ờ i giải thích nói ra bọn hắn đều là tiêu giao thần quân ngự dụng diễn viên mỗi lần tụ hướng huyền không đạo thời điểm liền biểu thị tiêu giao thần quân lại muốn bước phát triển mới truyền hình điện ảnh xem ở ngươi hào phóng như vậy phân thượng cho ngươi một cái cảnh cáo tại thiên môn sơn tuyệt đối đường phách lối nhất không thể đắc tội chính là những cái kia nhìn như phổ thông tiểu yêu tiểu quỷ nói không chừng tùy tiện một cái bày hàng vỉa hè chính là tiêu giao thần quân ngự dụng diễn viên sa yêu sắc mặt thay đổi trong lòng một trận may mắn may mắn mình vừa đi vào thiên môn sơn phương thị còn chưa tới gấp bảy yêu vương phổ không phải chỉ sợ chết như thế nào đều không biết sa yêu vội vàng cảm kích nói ra đa tạ đạo hữu đạo h ư u phải chăng có thời gian tiểu yêu nghĩ mời đạo h ư u đến long cung hải sản cửa hàng tụ lại hỗ trợ để điểm một hai có yêu một trận tâm động nhưng vẫn là lắc đầu nói ra không được không được Sa yêu nghi hoặc nói ra vì sao có yêu con mắt lửa nóng nhìn xem huyền không đảo nói ra thần quân tác phẩm mới muốn quay t r ụ khẳng định cần rất nhiều vai phụ diễn viên ta muốn chờ lấy tiến đến cạnh tranh nếu như có thể trộn lẫn cái có lời kịch vậy liền quá tuyệt Sa yêu trong lòng hơi động cái này có yêu biết đến không y ta quyết định cùng chết có tinh huyền không đảo bên trên lý thanh tuyền mang theo tấn dương hùng hùng hổ hổ bay vào một đạo cồn phong càn quét qua vườn hoa đường mòn đầy trời cánh hoa lá cây bay múa lý thanh tuyền mang theo tấn dương bọc lấy cùng phong giống như cự long phóng tới trương minh hiên xoe xẹt một tiếng bạo hưởng trên đồng có xuất hiện hai đạo thật sâu vết tích đ ố n g nhiên rừng ở trương minh hiên trước mặt cánh hoa lá cây bay múa bay múa đầy trời gắn trương minh hiên một thân trên quần áo đều là lá cây trên đầu mang theo hai đoá hoa nhỏ trương minh hiên rất bất đắc dĩ rất chừng mắt lý thanh tuyền một chút trên thân linh khí một trận lá cây cánh hoa tất cả đều bay ra lý thanh tuyền hưng phấn kêu lên kịch bản đâu kịch bản ở đâu tấn dương cũng hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Ánh m ắ trương minh hiên quét mắt một vòng mọi người nói thầm nói ra ba cái nhân vật chính còn thiếu một cái a ánh mắt không khỏi nhìn về phía hồng hải nhi ánh mắt lấp lóe nếu không để hồng hải nhi nữ trang cái gì đều không biết hồng hải nhi nhìn thấy trương minh hiên xem mình ra lập tức ngẩng đầu lộ ra một nụ cười xá lạ tuyển ta tuyển ta nhanh tuyển ta trương minh hiên lắc đầu vung ra mình trong đầu cái kia hoang đường ý nghĩ mình sao có thể làm ra như thế không tiết tháo sự t ì n h mở ra điện thoại nói ra kịch bản ta đã phát bẩy bên trong chính các ngươi lạc loạn thanh t u y ể n vai diễn tiểu ma tiên thanh t u y ể n tấn dương vai diễn tiểu ma tiên tần dương vương tình vai diễn hát ma tiên vương bội vai diễn ma tiên tiểu lam cái khác nhân vật giao cho dung lào an bài dung lão vương bội vương tình cung kính nói ra vâng lý thanh tuyền hưng phấn kêu lên ta là nhân vật chính ai cái gì thời điểm bắt đầu t h ấ n dương cũng cao hưng túi đầu nhìn xem kịch bản hồng h ả i nhi nhắc tay mẹ kêu lên ta đây còn có ta đây trương minh hiên nhìn về phía hồng h ả i nhi cười nói ra lần này thật không có phù hợp ngươi chủ yếu nhân vật hồng h ả i nhi bất mãn kêu lên lần này làm sao còn không có lần trước liền nói không có trương minh hiên không nhìn thẳng hắn nói ra đều trở về chuẩn bị đi chuẩn bị cẩn thận sở hữu người cung kính xoay người nói ra vâng kết bạn đi ra ngoài vừa đi bên cạnh hưng phấn lẫn nhau thảo luận dung m ẫ các nàng đều sau khi đi lý thanh tuyền nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy đến trương minh hiên bên cạnh vẻ mặt tươi c ư ờ i nói ra minh hiên đệ đệ chúng ta cái gì thời điểm bay chủ à? ta cũng chờ đã không kịp trương minh hiên ngồi trở lại cái ghế bên trong nói ra còn có cái chủ yếu nhân vật không có tìm tốt lý thanh tuyền hiếu kỳ hỏi ai trương minh hiên nói ra đây là ba nhân vật chính tác phẩm còn kém một cái nữ hài tử yêu cầu cùng các ngươi không kém ba o lớn lý thanh tuyền thất vọng nói ra dạng này à? sau đó cười hì hì nói ra giao cho ta ta giúp ngươi đi tìm trương minh hiên hoài nghi nhìn xem lý thanh tuyền nói ra ngươi, ngươi tìm được sao cũng không phải tùy tiện một người cũng có thể làm nhân vật chính lý thanh tuyển t h ở phì phì nói ra ngươi xem thường ta chờ xem quay đầu lôi kéo tấn dương liền hướng ra ngoài chạy tới long thiên ngạo thanh â m tại trương minh hiên trong lòng văn g lên còn có một cái ma pháp vương tử nhân vật ngươi định tìm a i trương minh hiên tùy ý nói ra dù sao chính là hống các nàng chơi quay t r ụ n tùy tiện tìm một cái tiểu yêu là được rồi long thiên ngạo lấy lòng cười nói ngươi cảm thấy ta thế nào có hay không vương tử khí khái trương minh hiên không cao hứng nói ra cút xa một chút đường tam tạng đều so ngươi giống vương tử long thiên n ạ o trương minh hiên nói thầm nói ra ngươi vừa nói như vậy ngược lại là nhắc nhở ta đích sắc có người thật thích hợp xà minh tia tiểu tử còn tại bích ba đầm đi xuất ra điện thoại liên hệ một cái xà minh đối phương lập tức kích động đáp ứng thời gian chậm rãi trôi qua mặt trời lặn phía tây tiệm sách trong tiểu viện cũng dâng lên một vòng tiểu mặt trời sáng lên nóng sáng q u a n mang chiếu sáng trong nội viện trương minh hiên lý thanh nhã hoàng hậu tấn dương bọn người vây quanh cái bàn ăn cơm trương minh hiên hiếu kỳ hỏi thanh tuyền đâu tấn dương ngẩm đầu lộ ra thiếu dung nói ra thanh tuyền cô cô đi tìm diễn viên đi trương minh hiên kinh ngạc nói ra nàng thật đúng là đi a đi nơi nào tìm t đi đi. hai ngày sau đó một trận vui vẻ tiếng cười tại thiên không vang lên lý thanh tuyền hét lớn trương minh hiên mau ra đây Ta đ e một người mang m về. cỗ cùng phong t ừ bên ngoài xô bào xuyên qua vườn hoa đường mòn c u ố n lên tơ bông lá rụng lướt qua thanh tịnh hồ nước nhấc lên bọt nước như mưa ngay tại ngồi tại hồ nước bên cạnh giữa chân trương minh hiên hoa một tiếng bị rót cái thông thấu tích thủy trên đầu còn dính lấy vài miếng cánh hoa một đầu linh ngư tại hắn trên thân nhảy lên ba ba dạo rực nhảy về trong nước hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại trương minh hiên trước mặt một cái tiểu cô nương có chút không tốt ý tứ trốn ở lý thanh tuyền sau lưng trương minh hiên vớt một cái trên mặt ao nước âm trầm nói ra lý thanh tuyền ngươi có phải hay không đứa ra lý thanh tuyền đầu vừa nhấc nói ra có bản lĩnh đơn đầu a trương minh hiên chỉ trệ lau mặt một cái h ả o p h o n g nói ra được rồi đại nhân không chấp tiểu nhân lần này liền bỏ qua ngươi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa trên thân một vệ thần quang đạo qua từng hạt g i ọ t nước giống như chân trâu từ trên thân lơ lửng mà ra tại dưới ánh mặt trời lóe ra hóng ánh quang trạch trương minh hiên vung tay lên g i ọ t nước bay vụt nhập hồ nước bên trong ba ba ba một trận loạn hưởng giống như mưa rơi b ạ tổ lý thanh tuyền lôi kéo sau lưng tiểu cô nương tay đ á p ý cười nói ngươi nhìn người ta cho ngươi tìm đến cái gì thời điểm đợc trương minh hiên nhìn về phía cái kia tiểu nữ nhi a tốt có linh khí nữ hoa khuôn mặt tinh xảo con mắt lóe sáng có thần mặc một thân váy dài màu đỏ lộ ra rất là văn tính đáng yêu trương minh hiên nhìn một hồi lắc đầu nói ra không được cái thứ ba nữ nhân vật chính là một cái hát ma tiên nàng quá văn tình đáng yêu khí chất xứng đôi không được à. tiểu nữ nhi nhỏ giọng nói ra ma tiên là thế này phải không túi đầu ngầm đầu một cái khí chất đ ạ i biến sắc mặt tái nhợt bờ môi biến thành màu đen khoe mắt bén nhọn thon dài giống như yên hương trang trong mắt mang theo phẫn hận điên cuồng một thân màu đỏ váy dài như sóng máu bay múa quanh thân còn cuốn từng tia từng tia hắc khí n i t miệng lên một đạo tà mỹ tiêu dung lộ ra rất là t r ư ơ n g minh hiên lập tức giật này mình nhảy lên một cái kinh ngạc ngưng trọng nhìn xem tiểu nữ hải này khí tức như quỷ giống như ma tuyệt không phải người lương thiện nàng đến cùng là ai t r ư ơ n g minh hiên thân ảnh k h ẽ động đột nhiên tiến lên một tay hướng tiểu nữ hải trộm tới vô luận nàng là lai lịch gì t r ư ớ c chế trụ lại nói tuyệt đối không thể để cho nàng làm loạn tiểu nữ hải cười khanh khách đưa tay một t r ư ờ n g liên tiếp b à n h n ổ vang dư ba càn quét mà ra một tiếng ầm vang đình nghỉ mát sụp đổ giả sơn bật á t đầy trời cánh hoa lá cây bay múa một trưởng này vậy mà cần sức ngang tài tiểu nữ nhi bay ngược mà đi đầy trời cánh hoa làm bối cảnh váy đỏ bay múa phát ra cười khanh khách tiếng cười âm t r ầ m thấu xương băng hẳn lý thanh tuyền vội vàng ngăn ở trương minh hiên trước mặt bất mãn kêu lên ngươi làm gì vì cái gì đánh ta bằng hữu trương minh hiên nhìn lên bầu trời cái kia giống như ma đồng thân ảnh ngưng trọng nói ra nàng là bằng hữu của ngươi nàng đã nhập ma ngươi không thấy được sao ngươi nhìn nàng trong mắt điên cuồng cùng tàn nhẫn nhưng mà cái gì sự t ì n h cũng có thể làm ra lý thanh tuyền quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài nói ra đừng làm rộn tiểu nữ hài tiếng cười trì trệ nói thầm nói ra ta nhẹ nhàng rơi trên mặt đất sắc mặt khôi phục h ồ n g n h u ậ n trong mắt mang theo thẹn thùng chi sắc cùng lúc trước k h í chất giống như thiên địa khác biệt t r ư ơ n g minh hiên kinh ngạc nói ra cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào vừa vặn kia tuyệt đối không phải diễn kỹ năng đạt tới nàng đến cùng là ai lý thanh tuyền chạy tới dắt tiểu nữ h à i tay đi tới gác ý giới thiệu nói ra cho ngươi giới thiệu một chút đây là bạn tốt của ta nữ hoa t r ư ơ n g minh hiên biến sắc cả kinh kêu lên tinh vệ tiểu nữ h à i thân thể run lên sợ hãi ngẩm đầu nhìn một chút trương minh hiên lý thanh tuyền thở phì phì nói ra là nữ hoa lôi kéo nữ hoa quay đầu bước đi nói ra đi chúng ta không cùng hắn chơi hai đạo thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng đi xa trương minh hiên nghi hoặc nói thầm nói ra ta lại nói sai cái gì sao người xác thực nói sai trương minh hiên nghiêng đầu sang chỗ khác kêu một tiếng thanh nhã tỉ lý thanh nhã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trương minh hiên bên cạnh vung tay lên giống như thời gian đào lưu cánh hoa lá cây nao nhao trở về nhanh cây trong một chớp mắt lại khôi phục bách hoa um tùm tình hình đình nghỉ mát cũng trở về hình dáng ban đầu lý thanh nhã hướng trong lương đình đi đến trương minh hiên vội vàng đuổi theo nghi hoặc hỏi thanh nhã tỉ ta vừa vặn nói sai cái gì lý thanh nhã ngồi tại trong lương đình trên băng gầy nói ra ngồi xuống ta và ngươi nói tỉ mỉ a t r ư ơ n g minh hiên sát bên lý thanh nhã ngồi xuống lý thanh nhã chỉ chỉ đối diện bất đắc gì nói ra ngồi bên kia t r ư ơ n g minh hiên cười ngượng ngùng đi đến đối diện ngồi xuống lý thanh nhã nói ra ngươi có biết nữ hoa vốn là thần nông nhân hoàng tri nữ t r ư ơ n g minh hiên nhẹ gật đầu nói ra ta biết nghe nói là tại đông hải chỉ vong trong lòng có đ o á n hóa thành tinh vệ lấp biển không nớt lý thanh nhã thương cảm nói ra đường đường nhân hoàng tri nữ làm sao lại chỉ vong coi như nàng khi đó là phạm nhân nhưng bên người cũng có tu sĩ thủ hộ căn bản không có khả năng ngấm nước chương minh hiên nghi hoặc nói ra đó là cái gì nguyên nhân lý thanh nhã ảm đạm nói ra khí vận phản vệ nàng gánh chịu không được nhân hoàng khí vận bị đến phản vệ thần nông nhân hoàng chi nữ nghịch nước thời điểm lọt vào lòng tử tập kích hóa thành hung thú tinh vệ h i ê n viên nhân hoàng chi nữ lọt vào khí vận phản vệ hóa thành nữ bạn tướng mạo xấu xí trời ghét bỏ qua nữ bạn mới ra đất cả nghìn dặm chỉ có thể bị hoàng đế phong ấn chương minh h i ê n kinh ngạc nói ra ngươi nói tinh vệ là hung thú nàng không phải một con đáng yêu chim nhỏ sao lý thanh nhã nghiêm túc nói ra nói đúng ra h ẳ n là ma thú nữ hoa chết bởi biệt cả thân thể hóa chim tinh vệ phận đoán chi khí tràn ngập tâm thần tại đông h nhắc lên sóng lớn bao phủ ngàn vạn dặm sơn hà t r ư ơ n g minh hiên thì thầm nói ra tại sao có thể như vậy cái này cùng ta nghe được truyền thuyết không giống a l i ê n vội văng hỏi sau đó thì sao lý thanh nhã nói ra tinh vệ giết chóc càn quét tam giới hải tộc tử thương thảm trọng nước biển đều bị n h u ô n đỏ thứ hải long vương cũng không làm gì được tinh vệ trên biển tiên nhân đều nhao nhao mà chạy tự liền nhân tộc cũng nhận tác động đến cuối cùng thanh long giới có long tộc đại năng xuất thủ muốn chấn áp tinh vệ treo đến thần nông nhân hoàng giận g ữ trong lúc nhất thời long tộc dân tộc xung đột sắp đến tam giới thần hồn nát thần tính thời khắc mấu chốt phục hy nhân hoàng cầu đến đoa hoàng c u n g t h ả i phượng tiên tử mang theo tạo nhân tiên hạ giới đánh nữ ba chín n g h ì chín t m tám mươi mốt r ồ i đánh tan đoán khí của nàng ma khí khiến nàng khôi phục thanh minh nói cách khác vừa vặn là nữ ba nhập ma trạng thái lý thanh nhã nhẹ gật đầu nói ra phải hóa thành tinh vệ ma thú mới là nàng chân chính thực lực tuyệt không phải ngươi có thể chống đỡ bất quá nàng đã sẽ không, không kiểm h ô n g k soát t r ư ơ n g minh hiên thì thầm nói ra khó trách ta vừa vặn gọi nàng tinh vệ nàng cảm xúc biến hóa như thế lớn chương tám trăm năm mươi lăm quay chụp hoàn thành chương tám trăm năm mươi lăm quay chụp hoàn thành trương minh hiên đột nhiên kêu lên không đúng ngọc đế cũng có nữ nhi làm sao không gặp thất tiên nữ các nàng nhận khí vận p h ả n vệ lý thanh nhã nói ra ngọc đế cái thứ nhất nữ nhi là long cắt công chúa vì để tránh cho nàng nhận p h ả n vệ ngọc đế vương mẫu đem đánh xuống thế gian chặt đứt khí vận trương minh hiên vô ý thức thoát ra tựa như ngươi cùng thanh tuyền đồng dạng lý thanh nhã ngẩng đầu nhìn lên trời yên lặng không nói trương minh hiên cười ngượng ngùng nói ra là ta lỡ lời lý thanh nhã ung dung nói ra người nói không sai lại nói ra về sau ngọc đế cùng vương mẫu tại hạ giới lịch tiếp thời điểm ra đời bảy cái nữ nhi các nàng khí vận một thể cộng đồng gánh ch mới miễn cưỡng gánh chịu xuống tới nhưng là về sau chú định thành tựu có hạn trương minh hiên cảm t h á n nói ra nữ hoa thật là một cái h à i tử đáng thương lý thanh nhã ân một tiếng nói ra liền để nàng lưu xuống đây đi trương minh hiên cười tán thưởng nói ra thanh nhã tỉ ngươi thật sự là quá thiệt lương người ta rất thích lý thanh nhã hơi đỏ mặt oán trách nói ra lại miệng lưỡi chân tru đứng lên hướng nơi xa đi đến dáng người yêu mỹ động lòng người trương minh hiên nhìn xem thanh nhã thân ảnh đi xa ngón tay búng một cái tiểu thế giới bay ra một cái xoay tròn môn hộ tạo ra trương minh hiên đứng dậy một bước bước vào bắt đầu nghiêng trời lệ đất bố tr mấy ngày sau trương minh hiên dẫn một đám người lần nữa đi vào phường thị bên ngoài tiểu trên gò núi tiến vào tiểu thế giới bên trong quay chụp chính thức bắt đầu lý thanh tuyền nữ hoa tấn dương ba người đi cùng một chỗ giống như ba đoá kiểu nội hoa nhỏ hiếu kỳ nhìn chung quanh đôi đoàn làm phim sự t ì n h chỉ t r ò trương minh hiên phủi tay hét lớn các bộ môn chú ý quay chụp sắp bắt đầu diễn viên vào chỗ liên m i ê n bày diễn yêu quái bay xuống đường phố xa xa bên trong hóa thành từng cái lui tới nhân loại nữ hoa lôi kéo lý thanh tuyền tay khẩn trương nói ra ta hiện tại có chút sợ hãi làm sao bây giờ lý thanh tuyền nghi hoặc nói ra sợ cái gì nữ hoa lo lắng nói ra lo lắng cho mình diễn không tốt thần quân sẽ tức giận lý thanh tuyền vung tay lên nói ra không có việc gì hắn dám hưng ngươi ta liền giúp ngươi đánh hắn đứng bên cạnh tấn dương cười hì hì nói ra yên tâm đi hoàng thúc người rất tốt trương minh hiên nhìn thấy bầy diễn đã vào chỗ quay đầu vẻ mặt tươi cười đuối lý thanh tuyền bọn người nói ra các cô đ ư ơ n g đến lượt các ngươi ra s â n lý thanh tuyền kéo một phát nữ hoa tay nói ra đi ba người hướng trên đường phố đi đến trương minh hiên nhữ mày hét lớn thẻ tất cả mọi người ngừng xuống tới lý thanhuyền ba người quay đầu nhìn về phía trương minh hiên trương minh hiên chạy chậm trôi qua vẻ mặt tươi cười nhìn xem nữ hoa nói ra nữ hoa ngươi quá khẩn trương dạng này không được nữ hoa có chút không tốt ý tứ túi đầu xuống trương minh hiên chấn an nói ra thoải mái tinh thần giống như bình thường liền tốt không cần sợ diễn không tốt cùng lắm thì chúng ta lại lần nữa tới ừ n nữ hoa dùng sức nhẹ gật đầu trương minh hiên quay đầu chạy về đi tấn dương cười nói ra ta liền nói hoàng thúc rất tốt đi tuyệt không hung trương minh hiên lớn tiếng kêu lên các bộ môn vào chỗ lại đến bởi vì lý thanh t u y n tấn dương nữ hoa các nàng cũng không quá biết diễn kịch cho nên bộ tác phẩm này quay chụp h á lệ dài rằng giặc Trọn vẹn sau 3 tháng sau mới quay trụt hoàn thành, đầu i tiểu thế giới thời điểm,、bên、ngoài thiên ra trắng, địa bay. thế một tuyết t màu phủ phong h ngàn băng đã rằm rằm bên lên vạn là n dương kinh k hỷ ê l ê nhìn A t ả nghỉ đông n Thật h đầu A. Quay tốt. về phía nữ hoa cao h ứ n g nói ra đợi chút nữa ta dẫn người đi trượt tuyết đống tuyết người ném tuyết chơi cũng vui nữ hoa cười nói ra tốt ba tháng thời gian các nàng đã trở thành rất tốt bạn rất thân lý thanh t u y ể n tay nhỏ v ù n g lên một bộ đại tỷ đại diễn xuất kêu lên đi xuất phát ba nhỏ cười ha ha lấy liền sông ra ngoài chứng minh hiên từ tiểu thế giới bên trong đi tới lớn tiếng kêu lên trương ấ n Dương đừng ngươi nghỉ đông làm việc còn không có làm. Nơi xa vui sướng đùa xa quá lâu, vui làm làm. việc chạy có t ớ dưới c cái chân cái tức ba bóng lan đó người, trong ngã xuống trên vòng. ư tại vài một cái dưới chân một mặt tuyết, tầm t ra r lào đảo, lập sắp minh hiên hai tay chống lạnh phát ra một trận ha ha ha tiếng cười to dung m ẫ đứng tại trương minh hiên bên người cũng một trận b u ồ n cười tấn dương từ đất tuyết bên trong đứng lên hét lớn hoàng thúc ngươi thật là xấu t h ở phì phò quay đầu chạy trương minh hiên cười xong nói ra dung m ẫ phiền phức đem trong tiểu thế giới đổ vật chỉnh lý một chút ta đi về trước dung m ẫ cung kính nói ra vâng trương minh hiên hóa thành một đạo lưu quang hướng h u y ề n không đạo bay đi rơi vào môn hộ trước đó x à i bước đi đi vào mới vừa đi mấy bước liền gặp được nha nha ngay tại đất tuyết bên trong chơi đ ù a ngồi chung một chỗ trên ván gỗ để đế tính lôi kéo tấm ván gỗ tại trên mặt tuyết chạy tung tóe một thân tuyết phát ra cởi khanh khách tấm thanh nha nha vừa nhìn thấy trương minh hiên liền từ trên ván gỗ lật xuống tới lan vài vòng đứng lên hướng trương minh hiên chạy tới miệng bên trong t ba ba ba ba dưới chân trượt đi đột nhiên lập tức hướng phía trước bụi nào cả người phụ một tiếng đều khảm nạm tại đất tuyết bên trong trương minh hiên liền vội vàng tiến lên đem nàng từ tuyết bên trong sách ra ôm vào trong ngực vô vô trên người tuyết trôn đoan nói ra thanh nhã cũng thật là tại sao có thể để ngươi một người chơi tuyết đông lạnh đến khoảng đến làm sao bây giờ nha nha ôm trương minh hiên cổ k h í p mắt dùng băng băng khuôn mặt nhỏ cọ lấy trương minh hiên mặt to trương minh hiên ôm nha nha hướng tiệm sách bên trong đi đến vừa đi vào hậu viện liền gặp được lý thanh nhã đang cùng hoàng hậu nhàn nhã đánh cờ lập tức giận không chỗ phát tiết sài bước đi tới bịt trên bàn gỗ quân cờ một trận nhảy lên nháy mắt loạn thành một bảy lý thanh nhã ngẩm đầu nhìn trương minh hiên cười nói ra đây là thế nào? Như thế lớn hỏa khí. trương minh hiên bất mãn nói ra thanh nhã tỉ ngươi tại nơi này nhàn nhã đánh cờ đem nha nha giao cho một con chó mang theo ở bên ngoài chơi tuyết vạn nhất đông lạnh đến q u ả n g đến làm sao bây giờ đế thính tử trên đầu tường thò đầu ra lớn tiếng kêu lên ta không phải chó ta là thiên địa thần thú đế thính không mang ngươi dạng này vũ nhục thú trương minh hiên vung tay lên nói ra đi một bên chơi một đạo thần lực đạn nháy mắt phát ra b ị c h một tiếng đâm vào đế thính trên mũi đem đụng bay ra ngoài ở bên ngoài ngao âu ngao âu â ê trương minh hiên miệng còn nói không phải chó lý thanh nhã che miệng cười khẽ nói ra nguyên lai là vì nha nha minh bất bình tới hai tay vươn ra nói ra nha nha đến nha nha lập tức tránh thoát trương minh hiên ôm ấp đưa tay nhỏ bị lý thanh nhã tiếp nhận đi n ằ m tại lý thanh nhã trong ngực lạc lạc cười không ngừng lý thanh nhã sửa sang lại một chút nha nha quần áo ôn nu nói ra ngươi yên tâm đi sẽ không đông lạnh lấy nàng tiểu hai tử là đơn thuần nhất xâm nhập tiếp xúc bốn mùa biến hóa các nàng có thể tại trong đó phát hiện đại nhân khó mà phát giác đạo vận đợi nàng sau khi lớn lên những n à y cảm ngộ liền đầy đủ chân quý trương minh hiên hoài nghi nói ra là thế này phải không chẳng lẽ không phải ngươi vì l ờ i biếng lý thanh nhã không cao hứng nói ra nói gì vậy trương minh hiên lập tức cười ngượng ngùng nói ra kia là ta hiểu l à ngươi ta nhận lỗi ta xin lỗi hoàng hậu tại bên cạnh chế nhạo nói ra làm sao cảm giác ngươi so thành nhã tỷ còn muốn khẩn trương nha nha t h ư ợ n h ư chính ngươi hải tử đồng dạng t r ư ơ n g tám trăm năm mươi sáu thiểu ma tiên thượng truyền t r ư ơ n g tám trăm năm mươi sáu thiểu ma tiên thượng truyền trương minh hiên đương nhiên nói ra nha nha đương nhiên là con của ta ừ m lý thanh nhã bất thiện n g m n g đầu nhìn trương minh hiên trương minh hiên lập tức túi đầu không lưng cười hát, hát nói chúng ta không phải người một nhà thôi nha nha chính là chúng ta tất cả mọi người hải tử là công chúa của chúng ta tiểu bà bối hoàng hậu tại bên cạnh c h e miệng cười khẽ t r e o tức nói ra là thế này phải không trương minh hiên vũ mạnh một cái đầu kinh hô một tiếng ô i không tốt ta muốn đi biên tập tv liền không b ồ i các ngươi các ngươi chơi các ngươi chơi nói xong nhanh chân liền hướng gian phòng của mình chạy tới chạy mau đến trước cửa thời điểm dưới chân trượt đi một cái lảo đảo kém chút ngã s ắ p xuống luôn cuống tay chân lảo đảo vọt lên mấy bước b ì n h một tiếng tiến đụng vào phòng bên trong lý thanh nhã nhìn xem trương minh hiên buồn cười dáng vẻ thổi phù một tiếng và cười hoàng hậu nhìn xem lý thanh nhã cười tủm nói ra thanh nhã tỉ minh hiên đối nha nha là thật rất tốt thường lý thanh nhã cười nói ra kia là hắn thích hải tử lúc trước hắn đôi tấn d ư ơ n g cũng rất tốt hoàng hậu cười ha hả nói ra không giống không giống lý thanh nhã đối hoàng hậu lật ra một cái l ư ớ c mắt mấy ngày trôi qua trời đông giá rét bên trong nên đón năm mới thiên môn sơn từng đoá từng đoá pháo hoa dâng lên tại thiên không nổ tung c h ó i lọi sắc thái đem đêm tối tinh không tô điểm được như mộng như ảo huyền không đảo bên trên cũng phi thường náo nhiệt mọi người t h ể tụ từng bàn chân tu mỹ vị dâng lên hoan thanh tiếu ngữ bên trong ăn uống linh đỉnh lý thanh tuyền ngồi tại trương minh hiên bên cạnh dùng đỗ thọc hắn hỏi tạ tv xong trưa ngay tại gặm xương rồng trương minh h i ề n miệng đầy chảy mỡ m ồ m miệng không do nói ra t ố t t ố t lý thanh tuyền nhãn t ỉ n h sáng lên liền v ộ i vàng hỏi cái gì thời điểm thực truyền trương minh h i ề n nói ra đ ừ n g đội ăn cơm liền thực truyền trong lòng nói ra tiểu phạm ra tay trước cái quảng cáo trương tiểu phạm trả lời t ố t hồng hoang khắp nơi nhà nhà đ ố t đèn tất cả bách tính đều đoàn viên tệ tụ cô nhi viện viện dưỡng lao bên trong cũng là hoan thanh tiếu ngữ vang lên liên miên tập hợp một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên trước kia loại chuyện này là nằm mộng cũng nghĩ không ra hàng năm cái này thời điểm đều sẽ chết có rất nhiều rất nhiều người hiện tại tốt có đạo giáo b á viện trên ấ mạng cũng bất quá tiết tu sĩ cũng đều nghị luận rất là náo nhiệt thảo luận cái này lốp bốp tiểu ma tiên đến cùng là thứ lộ gì huyền không đảo bên trên ăn xong cơm tối mọi người còn tại nói đùa trương minh hiên đứng lên vỗ tay một cái tất cả mọi người ngừng xuống tới yêu kỳ nhìn về phía trương minh hiên trương minh hiên cười nói ra đoạn thời gian trước ta vì thanh tuyển tấn dương nữ hoa các nàng quay trụ một bộ tv thừa dịp hôm nay cái này đại đoàn viên thời gian hiện tại liền thượng truyền hy vọng đại gia có thể cổ động bác hà cao hứng kêu lên tốt thần quân tác phẩm cho tới bây giờ đều không có khiến ta thất vọng qua tế linh vân cũng cười nói ra thanh tuyền đã sớm cùng chúng ta khoe khoang một mực rất hiếu kỳ quay chụp chính là cái gì cố sự lý thanh nhã cũng mắt mang ý cười nhìn xem trương minh hiên ngao bích đồng vô ý thức nhìn nhiều mấy lần nữ hoa nữ hoa là nàng sao lập tức một trận kinh hồn táng đảm tiểu t h ờ điểm mình một tinh lịch mẫu hậu liền dùng tinh vệ tới dọa mình thật đáng sợ trương minh hiên nói ra hiện tại bắt đầu truyền lên mời thưởng thức các nàng phấn khích bi lý thanh tuyền đắc ý nhìn quanh bốn xem tấn dương mang trên mặt nụ cười ngọt ngào nữ hoa không tốt ý tứ cúi đầu trương tiểu phạm lập tức thao tác video khu đột nhiên nhiều một bộ phim truyền hình ngay tại gác đêm dân chúng nhau nhau điểm đi vào tập một thần bí ma tiên bảo bên trong ma tiên nữ vương ngay tại vì phá giải ma tiên đá màu bí mật mà p h i ề não n không ngờ hát ma tiên thừa dịp đại gia không chú ý đoạt đi ma tiên đá màu cũng bỏ chạy nhân gian thanh tuyền tấn dương hai tỷ mội thường xuyên đi học đường phụ cận một nhà thương phẩm phòng quan sát bên trong kỳ quái trưng bày thương phẩm một lần các nàng cùng đồng học tại trong cửa hàng xem thời điểm nhìn thấy một cái phi thường xinh đẹp cơ quan hộp muốn b á n hạ đồng học đùa ác hù dọa lao bản nương không ngờ lại bởi vậy làm h ỏ n g trong cửa hàng thương phẩm đang lúc trong tiệm loạn thành một mảnh hai tỷ bội lại ngoại ý muốn phát hiện cơ quan hộp chỗ thần kỳ n ó vậy mà có thể tự mình tấu nhạc lao bản nương coi là cơ quan hộp có quỷ kinh hại phía dưới đem cơ quan hộp đưa cho hai tỷ bội hai tỷ bội do ngoại ý muốn phía dưới phát hiện bên trong l n giấu một vị ma tiên cũng từ đó biết ma tiên bảo tồn tại nguyên lai ma tiên là vì tìm về thất lạc ma tiên đá màu vì thuận tiện tìm kiếm đá màu h ma tiên tiểu lam quyết định lấy quản gia thân phận lưu tại nhân gian tập hai hai tiểu thì m ộ i muốn học tập ma pháp lại bị ma tiên tiểu lam cự tuyệt nhưng hai người vẫn là thu đến tiểu lam tặng ma pháp tinh thạch có thể phát huy ra huyền diệu tác dụng các nàng lợi dụng ma pháp tinh thạch trợ giúp đồng học nên đón ma pháp nữ vương khảo nghiệm hai tập thả xong lý thanh tuyền cao hứng kêu lên thế nào thế nào chúng ta đập thế nào thế linh vân cười nói ra rất tốt rất thích hợp bọn nhỏ nhìn con thỏ nhỏ yêu môn hâm mộ nhìn xem lý thanh tuyền trong mắt đều đỏ thật tốt diễn quá tốt rồi thanh tuyền cô nương diễn thật tuyệt thần dương cùng nữ o a cũng diễn rất tốt quá dễ nhìn ta còn muốn lại nhìn một lần đáng tiếc quá ít ca ngợi thanh âm từ mỗi người cái miệng bên trong nói ra lý thanh tuyền hưng phấn hai tay chống nạnh cười ha ha tấn dương tại bên cạnh cũng một trận cười ngây ngô nữ hoa có chút thẹn thủng túi lầu xuống khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lý thanh nhã cười nhìn xem cái này một màn lại nhìn về phía bên cạnh trương minh hiên vất vả hắn điện thoại trước rất nhiều tiểu bằng hữu đều nhìn cái bản phát ra vui sướng tiếng cười trong mắt mang theo ước mơ thật sự có ma tiên sao sau khi xem xong không ít hải tử cầm nhà mình nhạc khí phanh phanh gõ miệm trong kề ma tiên ma tiên ma tiên mau ra đây. Cùng hạ giới náo nhiệt khác biệt. hỏa v â n động bên trong lại là quặng cụ é rất nhiều một cái thác nước bên cạnh phục hy đánh đàn tấu nhạc đáp lời lấy ầm ầm tiếng nước chạy thần nông tại bên cạnh đánh lấy chút tấm gật gù đắc ý phối thêm tiết tấu một trận dày đặt tiếng bước chân bên trong h i ê n viên từ đằng xa bước nhanh đi tới vội vàng lớn tiếng kêu lên nhị ca nhị ca tranh một tiếng tiếng đàn đ o ạ n t u y ệ t thần nông mãi b ù a âm thanh cũng đình chỉ quay đầu c ư ờ i hỏi tam đệ chuyện gì gấp gáp như vậy Hiên viên phục hy cũng xuất ra điện thoại nhìn một hồi dùng ngón tay ba ba ba gõ đàn thân nhữ mày c h ầ m tư hiên viên hoàng đế nghi h o ặ c hỏi đại ca ngươi thế nào thấy không quá cao hứng phục hy ngưng trọng nói ra trương minh hiên làm sao lại đột nhiên tìm tới nữ hoa đọc phim hiên viên hoàng đế cởi ha hả nói ra bởi vì nữ hoa đứa bé kia đáng y ê u a phục hy lắc đầu nói ra tuyệt đối không phải nguyên nhân này trương minh hiên kẻ này tầm tư t h â m trầm tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới nữ hoa nhất định còn có nguyên nhân khác chẳng lẽ là đem chú ý đánh vào chúng ta trên thân sau hiên viên hoàng đế cũng thu hồi tiêu dung trầm tư thần ông ánh mắt không thôi rời đi điện thoại mở miệng nói ra vô luận hắn có ý đồ gì chúng ta chú ý đề phòng chính là chỉ cần nữ hoa có thể cao hứng tất cả nhân quả ta một mình gánh chịu phúc hy n ế u mày nói ra nhị đệ nói gì vậy vi huynh há lại loại kia loại người sợ phiền phức chỉ là ta lo lắng sẽ liên lụy nhân t ộ c h i ê n viên trấn an nói ra đại ca yên tâm đi t r ư ơ n g minh hiền sẽ không như thế không khôn ngoan tính toán tam hoàng hậu quả hắn đảm đường không nổi phúc hy thần ông đều nhẹ gật đầu tạm thời chỉ có thể lại đi lại nhìn xem chương tám t i n h thần biến t ư ợ n g truyền chương tám t i n h thần biến t ư ợ n g truyền năm mới về sau một đoạn thời gian chính là thân bằng hảo hưu vãng lai、like、chúc tết thời điểm trương minh hiên khoảng thời gian này cũng là rất bận rộn không ngừng về lấy tin tức làm một danh nhân tiểu thị tươi đến đây định nọ chúc tết người không cần quá nhiều không phải sao vừa trở về một cái chúc tết tin tức điện thoại lại tích tích vang lên trương minh hiên nhìn cũng chưa từng nhìn tiện tay phát một tin tức trở về ừng người cũng chúc mừng năm mới năm nay làm không sai sang năm tiếp tục cố gắng cố lên ta xem chọn ngươi nha ngươi nói cái gì một đạo âm trầm thanh n m tại trương minh hiên vang lên bên t a y trương minh hiên lập tức giật này mình người y xoay lên n một cái g chú cũng chúc mừng năm mới năm nay làm không sai sang năm tiếp tục cố gắng cố lên ta xem trọng ngươi nha trương minh hiên cười ngượng ngùng nói ra sư phó cái này kia ta không biết v ừ a vặn là ngươi ngài không đều là trực tiếp truyền tâm sao hiện tại làm sao phát tin tức thông thiên giáo chủ h ừ lạnh một tiếng nói ra bàn long đến tiếp sau đâu t r ư ơ n g minh hiên chột dạ nói ra ta đoạn thời gian trước cho thanh tuyển bội bội bọn hắn quay trụng tv không có thời gian viết ta tự nhiên biết cho nên trước đó không hỏi ngươi nhưng bây giờ ngươi không phải đã t h ô n g thả sao vì sao còn không có thượng truyền t r ư ơ n g minh hiên ho khan một cái cười ngượng ngùng nói ra trời rất là lạnh có chút đông l g ạ n h tay dự định nghỉ ngơi mấy ngày nói hiệu nói v ư ợ lập tức mở cho ta bắt đầu viết chứng minh hiên dọa đến toàn thân run một cái liên tục gật đầu nói ra vâng là ta cái này viết thông tin giáo chủ thanh em biến mất một lát sau trương minh hiên thử thăm dò sư phó sư phó ngài vẫn còn chứ sư phó ngài tốt ở đây sao nửa ngày không ai đáp ứng trương minh hiên hư thanh thở vào một hơi đứng thẳng lưng lên ngửa mặt sau nằm bịch một tiếng ngã tại trên giường g ã y ba đạn trương minh hiên than thở nói ra ô hô ai t h a y nhiệm vụ yêu cầu làm sao lại nhiều như vậy trương tiểu phàm nói ra nhanh lên một chút gõ chữ không phải thông tin giáo chủ muốn thả lôi trương minh hiên huệ ả i nói ra người giúp ta viết đi trương tiểu phàm ha ha cười lạnh một tiếng thanh â m biến mất trương minh hiên bất lực ngồi xuống bán ra bàn phi bảo bắt đầu gõ chữ ba chữ to sôi nổi trên màn hình tinh thần biến mà giờ khắc này thiên ngoại hoa hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương chính ngồi xếp bằng bên trên giường mây nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong video ba lạp lạp tiểu ma tiên trong tiếng âm nhạc thả chính là tiểu ma tiên biến thân đoạn ngắn thanh loan thi lễ t ạ i vân s à n g bên trái im lặng nói ra nương nương đây là cho tiểu hải tử nhìn đồ vật ngài làm sao cũng nhìn a nữ hoa nương, nương nhìn màn ảnh như có điều suy nghĩ nói ra các ngươi nói cái này biến thân động tác dùng tại trương minh hiên trên thân có thể hay không nhìn rất đẹp thanh loan Thải Phượng đều lập à nhãn tỉnh sáng lên, tâm linh tê liếc nhau, à hình tượng quả thực không nên quá đẹp à. Thanh Loan hữu thực tâm tê lướt á l quả quá đẹp tức giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói ra nương nương cơ t r í thải phượng cũng giơ ngón tay cái lên cười hì hì nói ra vậy nhất định nhìn rất đẹp cũng liền nương nương mới có thể nghĩ ra tốt như vậy ý tưởng nữ hoa nương nương hiểu ý cười một tiếng tiếp tục xem màn hình tv trong lòng âm thầm tư sấn nữ trang kỹ thuật muốn tăng lên đổi theo trào lưu của thời đại t r ư ơ n g minh hiên dưng dưng trong phòng gõ chữ thẳng đến trạng vạng tối mới viết năm trường tất cả đều chuyển lên không có biện pháp sư phó thúc canh không dám tồn cảo a tinh thần biến vừa thượng truyền ngay tại trên mạng hấp dẫn ánh mắt của mọi người mặc dù mọi người hiện tại còn không biết cái này tiểu thuyết là bản long đến tiếp sau nhưng là treo tiêu giao thần quân trương minh hiên danh hiệu đó chính là chất lượng cam đoan bích du cung bên trong thông thiên giáo chủ nhìn xem tiểu thuyết danh tự tinh thần biến trong lòng một trận hiện nói thầm cái này chính là bản long đến tiếp sau sao làm sao tuyệt không giống ngươi chính là gọi bản v ư ợ n g bản hổ c u n g so cái này cái gọi là tinh thần biến càng giống bản long đến tiếp sau a mở ra chính văn chương không một tấn vũ tiết trời đang là mùa đông tuyết rơi dày khắp nơi toàn bộ viêm kinh thành đều phủ thêm một tầng ngân trang viêm kinh thành cực lớn có thể dung nhân khẩu mấy trăm vạn mà trưởng k h ô n g đông vực ba quận c h ấ n đông vương tân đức p h ụ đệ chính là tại cái này viêm kinh thành trước năm chương giới thiệu đại lục bối cảnh đã gần đan đ i ể n có thiếu nhân vật chính tần v ũ thông tin ê giáo chủ xem hết bên trong thì thầm nói ra tạm thời còn cái gì đều không nhìn ra ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian nhìn về phía hạ giới đầu ngón tay mấy đạo thiểm điện nhảy vọn do dự một chút lại lo lắng quá độ thúc canh q u ấ y dày ý nghĩ của hắn phất tay tán đi thiểm điện bất đắc dĩ từ bỏ trương minh hiên hiển nhiên còn không biết mình tại thiểm điện phía giới đi một vòng kém một chút lại lại lại lại lại bị điện đóng lại điện thoại một tiếng kéo kẹt mở cửa phòng đi ra ngoài đón trời chiều rỗi cái l ư n g mệt mỏi phát ra một tiếng thoải mái tiếng r ê n rỉ. lý thanh nhã đang từ trong phòng bếp hướng ra ngoài bưng đồ ăn nhìn thấy trương minh hiên cười nói ra đứng tại nơi đó làm cái gì tới chuẩn bị ăn cơm trương minh hiên lập tức vẻ mặt tươi cười nói ra đến rồi tới lập tức hấp tấp chạy tới từ lý thanh nhã trong tay tiếp nhận đồ ăn hướng trên mặt bàn bày lý thanh nhã nhìn xem xun xoe trương minh hiên khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dùng chỉ cảm thấy một trận một người tất cả đồ ăn đều bưng lên bàn trương minh hiên phủi tay cười nói xong quay đầu nhìn về phía lý thanh nhã hỏi thanh nhã tỉ nha nha đâu lý thanh nhã nói ra bị thanh tuyền mang đi ra ngoài chơi mở miệng kêu lên thanh tuyền trở về ăn cơm rồi thanh âm xa x a chuyển ra ngoài lý thanh nhã nhìn về phía trương minh hiên nói ra chúng ta ngồi trước đi chờ một lát các nàng liền trở lại trương minh hiên liên tục gật đầu nói ra tốt. lôi ra một cái cái ghế cười hì hì nói ra thanh nhã tỉ người ngồi lý thanh nhã cười cười nhẹ nhàng ngồi lên trương minh hiên kéo ra cái ghế bên cạnh ngồi tại lý thanh nhã bên cạnh cánh tay chú trên bàn đầu gối lên lòng bàn tay mắt không chấp nhìn xem lý thanh nhã lý thanh nhã có chút không tốt ý tứ nói ra nhìn cái gì đấy trương minh hiên mở miệng nói ra thanh nhã tỉ ta muốn cho ngươi hát một bài lý thanh nhã hiếu kỳ hỏi hát cái gì ca trương minh hiên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm lý thanh nhã hát nói ngươi cười lên thật là dễ nhìn giống mùa xuân như hoa đem tất cả phiền náo tất cả hữu sầu hết thể đều thổi tán ngươi cười lên thật là dễ nhìn giống mùa hè ánh nắng toàn bộ thế giới toàn bộ thời gian đẹp giống bức tranh một tiếng ẩm vang sấm vang đinh thái nước ó c một đạo sáng tỏ thiểm điện giống như lợi kiếm s ẹ qua bầu trời trương minh hiên dọa đến lắ nhìn xem trương minh hiên kia dáng vẻ kinh hoàng lý thanh nhã thổi phù một tiếng cười ra tiếng mặt mày mỉm cười nói ra hát thật là dễ nghe chương tám trăm năm mươi tám dết sơ tặc chương tám trăm năm mươi tám dết sơ tặc trương minh hiên vớt một cái trên đầu mồ hôi lạnh vỗ ngực chưa t ỉ n h hồn nói ra vừa vặn kia lôi điện thật đáng sợ loại kia dùng mình cảm giác tựa hồ liền muốn bổ đến ta trên thân đồng dạng thanh nhã tỉ trời muốn mưa chúng ta vẫn là đi vào ăn đi lý thanh nhã lắc đầu cười nói ra yên tâm sẽ không hạ mưa đang khi nói chuyện lý thanh tuyền một tay dắt tần dương một tay lôi kéo nữ hoa từ bên ngoài nhảy nhảy nhóp nhóp chạ đi theo phía sau ôm nha nha hoàng hậu chỉ là lý thanh tuyền tấn dương nữ hoa ba tiểu cô nương đều là đeo kính đen vây quanh khăn quảng cổ nhìn dáng vẻ rất thần bí trương minh hiên nháy mắt đem vừa vặn lôi điện sự tình ném ở một bên tò mò nhìn lý thanh tuyền ba người hỏi các ngươi đây là cái gì tạo hình rất độc đạo à. lý thanh tuyền tháo kính dâm xuống đắc ý nói ra dựa theo ngươi thuyết pháp ta hiện tại thế nhưng là đại minh tinh không thể để cho những cái kia phàm p h u tục t ừ nhận ra thật là phiền tấn dương nữ hoa cũng cười hì hì tháo kính dâm xuống khăn q u ả n cổ đối với các nàng đến nói vẫn là chơi rất vui hoàng hậu đi tới cười nói ra các người đang làm cái gì mới vừa lên đảo liền nghe được loáng thoáng tiếng ca lý thanh nhã đứng lên nanh đón từ hoàng hậu trong ngực tiếp nhận nhà nhà cười khẽ nói ra không có gì chính là minh hiên muốn ca hát hoàng hậu nhìn về phía trương minh hiên lại nhìn một chút lý thanh nhã cười chế nhạo nói ra là n g h ị hát cho người khác nghe đi trương minh hiên ho khan một cái kêu lên ăn cơm ăn cơm mau tới ăn cơm sở hữu người cười ha hả vây quanh cái b à n mà ngồi bắt đầu ăn cơm ăn một hồi lý thanh tuyền n g ẩ n đầu nhìn về phía trương minh hiên nói ra ngươi lại viết tiểu thuyết rồi trương minh hiên gật đầu nói ra đúng vậy a lý thanh nhã kinh ngạc nhìn trương minh hiên một chút nhẹ giọng hỏi cái gì thời điểm viết cái gì tiểu thuyết trương minh hiên cười nói ra tên gọi tinh thần biến xem như bản long đến tiếp sau đi lý thanh tuyền nhãn t ỉ n h sáng lên kinh h ỉ kêu lên bản long đến tiếp sau lâm lôi cùng hồng mông cũng sẽ xuất hiện sao trương minh hiên gật đầu nói ra sẽ lý thanh tuyền nắm tay đầu kêu lên quá tốt rồi lập tức xuất ra điện thoại bắt đầu phát tin tức trương minh hiên nghi vấn nói ra ngươi phát cái gì đâu lý thanh tuyền cũng không ngẩng đầu lên nói ra phát cá nhân không gian a đem cái này tin tức nói ra hiện tại chú ý ta người nhưng nhiều t r ư ơ n g minh hiên không còn gì để nói nàng là triệt để trầm mê mình đại minh tinh thân phận đều học được đánh quảng cáo thời gian chậm rãi trôi qua tinh thần biến ổn định đổi mới nhục thân tiên tiên h tu luyện tinh thần biến ra biển kết bạn thương lợi hồng hoang thế giới cũng từ đông c h u y ể n xuân có cây nảy mầm xuân cá n g h ị c nước chim én mầm bùn tản ra sinh cơ bừng bừng một mảnh tịch tĩnh sơn rừng bên trong chỉ có một chiếc xe ngựa kéo kẹt kéo kẹt đi tại trong đó tôn nộ g không xếp bằng ở trần xe ăn chúa tiêu chứ bắt giới cùng xa ngộ tịnh ngồi tại cảng xe bên trên xe ngựa bên trong đường tam tạ ngay tại lén lút cùng n trên màn hình nữ nhi quốc quốc vương chính nâng cao bụng lớn nằm ở trên giường dùng tay vớt vẽ lấy bụng lộ ra từ mẫu tiểu dung đường tam tạng nhỏ giọng quan tâm nói ra nữ cơ ngươi bây giờ cảm giác còn tốt chứ nữ nhi quốc quốc vương cười nói ra rất tốt chính là ngươi khuê nữ quá nghịch ngợm thường xuyên nửa đêm đ ta để người ngủ không yên đường tam tạng trên mặt vô ý thức lộ ra tiểu dung nói ra vất vả ngươi nữ nhi quốc quốc vương cười nói ra không vất vả ta nguyện ý nữ nhi quốc quốc vương hỏi bên cạnh ngươi có người sao đường tam tạng l ắ đầu nói ra bọn hắn đều tại ngoài xe ngửa mặt nữ nhi quốc quốc vương sắc mặt hơi đỏ lên nói ra n g ư ơ i n g ư ơ i muốn nhìn con gái của n g ư ơ i sao đường tam tạng không hiểu nó ý nghi hoặc nói ra thấy thế nào nữ nhi quốc quốc vương nhẹ nhàng s ố c lên một chút quần áo lộ ra tròn vo cái bụng sắc mặt đỏ lên nói ra ngươi nhìn nàng ngay tại bên trong đường tam tạng vô ý thức nhắm mắt lại miệng bên trong nhắc tới nam vô a di đà phật nam vô a di đà phật nữ nhi quốc quốc vương cười hì hì nói ra ngươi mau nhìn nàng lại đ ã ta đường tam tạng mí mắt rung động hai lần thận trọng mở ra một đạo khỏe mắt tuyết trắng làn ra lập tức đập vào mắt trước một cái trống nhỏ bao tại trên bụng nâng lên nữ nhi quốc quốc vương mặt lộ sở lấy cái bụng mặt lộ tiếu dung nói ra thật rất nghịch ngợm đâu đợi nàng sinh xuống tới ngươi nhất định phải hào h ả o giáo dục nàng đường tam tạng trong lòng một cỗ kỳ diệu cảm giác dâng lên môi d u n g động hai lần nói ra t ố t một tiếng ầm vang tiếng vang từ bên ngoài chuyển đến xe ngựa kịch liệt s ó c này mấy lần đường tam tạng thân thể một trận lay động vội vàng đỡ lấy bên cạnh cửa sổ xe nữ nhi quốc quốc vương nháy mắt ngồi dậy lo lắng kêu lên đường đường chuyện gì xảy ra lúc này bên ngoài hét lớn một tiếng chuyển đến núi này là ta mở cây này là ta trồng muốn từ lây qua lưu lại tiền qua đường đường tam tạng đối cái này màn hình nói ra không có việc gì gặp được c ư ớ p đường cường nhân ta đi ra xe một m chút nữ nhi quốc quốc vương lo lắng nói ra chú ý an toàn a đường tam tạng cười nói ra yên tâm đi bọn hắn không gây thương tổn được ta quại điệu video đường tam tạng d è m xe vén lên liền muốn đi ra ngoài vừa đi ra đi nửa thân thể một cái đen xì á m khí đối diện đánh tới đường tam tạng vô ý thức ôm lấy á m khí nhìn kỹ chỉ thấy một cái dữ tợn chảy máu đầu lâu đang bị mình ôm vào trong ngực À, đường tam tạng một tiếng hoảng sợ kêu to nháy mắt đem trong ngực đầu lâu ném đi hơn m ư ơ i mét xa lảo đảo ngược lại ngồi tại toa xe bên trong tôn nộ g không ở bên ngoài cười toe toét cười nói tiểu hòa thượng quá mức nhắc gan một cái đầu mà thôi liền bị hủ toàn thân phát run đường tam tạng run run rẩy rẩy đứng lên kêu lên một tiếng giận dữ tôn nộ g không đột nhiên vén màn cửa lên đi ra ngoài nhảy xuống xe ngựa đảo mắt tư phương khắp nơi đều là đấm máu thi thể một mảnh thảm trạng nhìn thấy mà giật mình đường tam tạng đi đến cả lơ phất phơ tôn nộ g không trước mặt run rẩy ngón tay chỉ vào tôn nộ g không cả giận nói ngươi ngươi cái này còn khỉ ngang ngược lại lại tạo sắc nhiệt tôn nộ không ba một móng vuốt đánh vào đường tam tạng trên tay nổi nóng nói ra tiểu hòa thượng ta lão tôn ghét nhất người khác gọi ta còn khỉ ngang ngược đường tam tạng run rẩy nói ra ngươi biết đây là bao nhiêu nhân mạng sao ngươi làm sao lại hạ được nhân tâm tôn nộ g không gãi gãi l ô thai tùy ý nói ra một đám người cặn bã mà thôi nhìn xem liền gây khỉ sinh khí đã giết thì đã giết đường tam tạng nhìn xem tôn nộ g không kia không quan trọng dáng vẻ cũng không biết ở đâu ra ngọn lửa vô danh phẫn nộ quát tôn nộ g không ngươi trong lòng liền không có một điểm từ bi sao tôn nộ g không cũng nổi giận n ư ờ i lạnh nhìn xem đường tam t ạ n nói ra ngươi cái này hòa thượng coi là thật thú vị ta lão tôn đánh giết yêu quái thời điểm ngươi làm sao không có dâng lên nửa điểm lòng từ bi trước đó những cái kia cố gắng cầu sinh tiểu yêu bị ta lão tôn đánh giết hầu như không còn ngươi cũng không có cảm thấy nửa điểm không ổn hiện tại cùng ta lão tôn nói về t ử bi đến rồi đường tam tạng kiên trì nói ra bọn chúng là yêu quái chương tám trăm năm mươi chín trục độ không chương tám trăm năm mươi chín trục độ không tôn nộ không chỉ một chút trên đường đấm máu thi thể c ư ờ i lạnh nói ra đồng dạng là sát nhân hại mệnh tại ta lão tôn xem ra bọn hắn so những cái kia tiểu yêu càng thêm đáng ghét xe ngựa bên cạnh sang n ộ tỉnh thấp giọng nói ra nhị sư huynh chúng ta muốn hay không đi k h u y n h ủ chứ bắt rơi lắc đầu nói ra không cần đường tam tạng chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên cả giận nói phật nói từ bi ngươi cái này còn khỉ ngang ngược t à n nhẫn như vậy thị s á t như thế nào lấy được chân kinh ngươi đi đi b ầ n tăng nơi này chứa không nổi ngươi cái này đại thần tôn nộ không khó có thể tin kêu lên ngươi đổi ta đi đường tam tạng một chữ không phát nhắm mắt nhậm kinh sắc m ặ tâm t trầm tôn nộ không cũng nổi nóng kêu lên tốt tốt tốt có bản lĩnh ngươi cũng đừng cầu ta lão tôn trở về ngã nhào một cái đằng không mà lên tại không chung sẹt qua một đạo màu trắng khí lãng thoáng qua biến mất ở chân trời xa ngộ tỉnh con mắt đột nhiên chừng lớn cả kinh kêu lên đại sư huynh đi như thế nào c h ư bắt giới lúc này mới tiến lên trôn đoan nói ra sư phó ai ngại làm sao đem hầu ca đuổi đi đâu về sau gặp đến yêu quái nhưng làm sao bây giờ a đường tam tạng lãnh túc nói ra ngươi cùng n ộ tịnh liền hàng không được yêu m à sao c h ư bắt giới liên tục gật đầu nói ra đương nhiên có thể nhưng là đường tam tạng đánh gây nói ra n ộ năng vi sư biết người thiện tâm nhưng là chuyện này vi sư tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ hắn như thế thị sắt cùng những cái kia yêu m à có gì khác như thế nào lấy được chân kinh sang lộ tịnh tiến lên nói ra sư phó hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đường tam tạng bay đầu nhìn về phía một chỗ thi thể ảm đạm nói ra trước đêm bọn hắn đều an táng đi chư bắt giới cùng s a ngộ t ị n h lập tức động thủ bắt đầu an táng thi thể đường tam tạng ngồi xếp bằng trên mặt đất tục nghiệm địa tạng vương bản n g u y ệ n kinh siêu đ ộ v o n g hồn mai táng cường đạo về sau đường tam tạng sư đ ồ tiếp tục đi đường chỉ là bầu không khí trầm thấp xuống tới chư bắt giới ngồi tại càng xe bên trên một trận than thở một ngày thời gian cứ như vậy tại nột ngạt bên trong trôi qua đến trạm vào tối đường tam tạng sư đổ tìm tới một cái sơn động ngủ ngoài trời đường tam tạng ngồi tại trên tảng đá nói ra ngộ năng ngươi đi sớm đi tuổi khô đến hào hào chút lựa sửa ấm chư bắt giới kêu lên được rồi khiêng linh ba tùy tiện đi ra ngoài một lát biến mất tại bóng đêm bên trong trạng vạng tối núi rừng hết sức tịch liêu gió đêm thổi qua phía ngoài nhánh cây vang xào sạt dương nhanh mốt u vớt ngao vài tiếng sói chu tại núi rừng bên trong v a n g lên con mắt màu xanh lục tại rừng cây đằng sau như ẩn như hiện nhìn chằm chằm sơn động đi qua đi lại đường tam tạng nắm thật chặt quần áo nói ra nộ tịnh ngươi đi đem giả thú khu t r ụ c một chút sang nộ tịnh cầm hàng yêu bảo trượng đứng lên nói ra vâng sư phó nhanh chân đi ra ngoài lốp bốp thanh âm ở bên ngoài văng lên mang theo thê thảm sói chu nga ô thê minh thành đường tam thiện thai thiện h a i g i d ă g d ắ c một tiếng nhánh cây đứt gây âm thanh tại sau lưng vang lên đường tam tạng vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy tôn nộ g không chính chắp tay sau lưng đứng tại phía sau mình lập tức trong lòng một trận mừng thầm a di đà phật hầu t ử rốt cục đến nhận lầm bần tăng là tại hắn khẩn cầu phía dưới thông cảm hắn đâu vẫn là lại g i a n dậy hắn một phen đem đuổi đi đâu một cái lộ ra bần tăng nghiêm khắc từ bi không tốt tuyển a thật không hào hào tuyển a không đợi đường tam tạng muốn lựa chọn cái gì sách lược thời điểm chỉ thấy tia tôn nộ không nết miệng cười một tiếng một cái đen nhánh cái bóng ở trước mắt nháy mắt phóng、đại. b n y một tiếng văng trầm đường tam tạng con mắt nháy mắt t r ừ n g thẳng thẳng tắp ngựa mặt hướng về sau còn đi bột một tiếng ngã tại trên đất đá nhưng thê thảm nhìn xem đều đau tôn nộ không đem trong tay cục gạch ném một cái nói thầm nói ra đã sớm nhìn ngươi khó chịu c ư ờ i hh nhảy bước lên trước r ộ i ra lông sù ngón tay đối hành lễ một chỉ nói một câu n h ấ p hành lễ nháy mắt biến mất cả người hóa thành một cô gió sông lên trời s a ngộ tịnh xua đổi giã thú trở về nhìn thấy ngã nào trên đất đường tam tạng cả kinh tê lên sư phó vội vàng bước nhanh chạy lên trước cơ đường tam tạng tê lên sư phó sư phó ngươi thế nào mạo tỉnh lại a chư b á t giới khiêng một cái khô cạn cành cây to cũng từ bên ngoài đi tới liếc mắt liền thấy hôn mê bất tỉnh đường tam tạng cùng hốt hoảng sang ngộ tịnh chư b á t giới trong tay nhánh cây bang một tiếng rơi xuống đất nước mắt nháy mắt bừng lên chạy bộ tiến lên đột nhiên ghé vào đường tam tạng trước ngực vỗ đường tam tạng ngực khóc lớn kêu lên sư phó a ta sư phó a ngươi làm sao không rên một tiếng liền đi nữa nha lưu lại hai chúng ta nhưng làm sao bây giờ a ta tốt sư phó a ngươi đã nói muốn dẫn chúng ta đi lấy k i n h a ngươi mở to mắt nói một câu a sang ngộ tịnh nhắc nhở nói ra nhị sư minh sư phó còn sống đâu a chư bắt giới nhắc bất động thanh s ắ c ngồi xuống một lát sau đường tam tạng mơ màng tỉnh lại liên tục thống khổ ho khan vài tiếng che ngực sang lộ tỉnh vội vàng đem đường tam tạng nâng đỡ nói ra sư phó ngài không có sao chứ đường tam tạng thở mạnh hơi thở phẫn nộ kêu lên nịch g h đồ nịch g h đồ chư bắt giới vô ý thức rụt cổ một cái chẳng lẽ bị hắn phát hiện không nên a vừa vặn không phải hôn mê sao sang lộ tỉnh quan tâm hỏi sư phó chuyện gì xảy ra làm sao một cái c h ớ p mắt ngài liền ngã h ạ đường tam tạng túi đầu rơi lệ nói ra các ngươi vừa đi lộ không tiêm nịch đồ liền trở lại xuất thủ đem vi sư đánh ngất xịu chỉ là hắn đánh chính là đầu vì sao bẩn tăng trước ngực như thế đau đớn chẳng lẽ lại đánh ngất xịu bẩn tăng về sau còn tàn nhẫn đối bẩn tăng thi bạo sao c h ư bắt giới ho khan một cái trước mắt chột dạ nói ra sư phó những chi tiết kia cũng đừng có để ý nhưng là hầu ca tại sao phải đem ngài đánh ngất xịu sang ộ tịnh cũng hoài nghi nói ra đúng a sư phó này lại không có hiểu lầm gì đó đường tam tạng xoa ngực n liếc nhìn một chút cả kinh kêu lên nộ năng nộ tịnh chúng ta hành lý đâu chứ bắt giới s a n ộ tịnh quay đầu nhìn lại quả thấy đặt vào hành lý địa phương đã dông tuyết đường tam tạng vội vàng nói ra cái này nhưng như thế nào cho phải hành lý cũng bị mất vẫn tăng như thế nào đi lấy tây k i n h a sang n ộ tịnh đứng lên nói ra sư phó đại sư huynh tuyệt không phải dạng n à y khỉ cái này trong đó tất nhiên có hiểu lầm gì đó ta cái này đi tìm đại sư huynh hỏi thăm minh bạch liền xoay người đi ra ngoài đi đường tam tạng đ ộ i vàng kêu lên nộ tịnh kêu hầu t ử h u n g tính không thay đổi ngươi cẩn thận một chút sang n ộ tịnh nói ra sư phó ngài c ứ yên tâm đi hàng yêu bảo trượng dơ lên cả người nháy mắt hóa thành một đạo hát quang vạch hướng lên bầu trời hướng đông p ư ơ n g bay đi đường tam tạng ngồi tại sơn động bên trong t ự ở một cái góc xuất ra điện thoại phát tin tức nữ vương bệ hạ tiểu tăng vừa vặn bị đồ đệ đánh hiện tại rất thương tâm cầu an ủi tích tích điện thoại di động vang lên hai tiếng nữ nhi quốc quốc vương ảnh t r ầ n dung đang n h ả nhót mặt dễ thương tờ tờ đến hư hoang g i ớ i bên trong bản vương an ủi ngươi đường tam tạng ngầm đầu nhìn xem chư bát r ơ i nói ra ngộ năng vi sư có chút đau đầu cần ngươi xe ngựa bên trong nghỉ ngơi một chút chư bát r ơ i cúi đầu nhìn xem điện thoại tùy ý nói ra sư phó ngài cứ việc đi thôi nơi này giao cho ta đây có ta lão chư tại ai cũng không tổn thương được ngươi đường tam tạng leo lên xe ngựa nằm tại toa xe bên trong rất nhanh liền nhắm mắt lại t r xa ngộ tịnh tiến vào thủy liêm động liếc mắt liền thấy nằm nghiêng ở chủ tọa tôn ngộ không tiếp xuống tới chính là một trận chất vấn tôn ngộ không lộ ra mình thỉnh kinh tổ bốn người nổi giận sang ngộ tịnh đánh chết giả ngộ tịnh giả ngộ tịnh hóa thành một con hầu yêu tôn ngộ không giận dữ xuất thủ sang ngộ tịnh chật vật chạy ra hoa quả sơn sang ngộ tịnh chạy ra hoa quả sơn về sau trong lúc nhất thời không chỗ có thể đi làm sao cũng không tin tưởng đại sư huynh vậy mà lại biến thành dạng này cuối cùng không cách nào sang lộ tịnh đành phải một đường hướng bay về phía nam đi đi vào nam hải lạc giả sơn gánh vác xong kiếm mộc cha canh giữ ở nam hải môn hộ i trước đó nhìn thấy sang lộ tịnh bay tới tiến lên dựng thẳng đơn trưởng thi lễ cười nói ra sang lộ tịnh ngươi không đi bảo hộ đường tàm tạng tây thiên thình kinh đi vào nam hải làm gì sang lộ tịnh đắp xuống môn hộ i trước đó chắp tay trước ngực cung kính nói ra làm phiền mộc cha tôn giả thông bẩm một tiếng sang lộ tịnh có chuyện quan trọng cầu kiến bồ tát mộc cha cười nói ra sang lộ tịnh ngươi đi theo ta mộc cha mang theo sang n ộ thịnh hướng lạc giá sơn nội bộ đi đến xuyên qua tử trúc lâm đi vào một chỗ hồ sen đường hồ sen đường bên trong từng đầu cá vàng đang du động quan âm bồ tát chính xếp bằng ở bên hồ nước hoa sen trên bảo t o ọ n sang n ộ thịnh tiến lên chắp tay trước ngực cung kính túi đầu nói ra sang n ộ thịnh bái kiến bồ tát quan âm bồ tát u n g dung nói ra ngộ thịnh ngươi tới chuyện gì sang n ộ thịnh cung kính nói ra bồ tát tôn nộ không đánh chết cường đạo bị sư phó dăn dậy vài câu liền trong cơn tức giận rời đi về sau lại quay lại trở về đả thương sư phó cướp đi hành lý tại hoa quả sơn lấy hầu yêu biến hóa thành chúng ta bộ dáng tuyên bố muốn mình đi lấy mình kinh. bố đi quan âm bồ tát nhẹ gật đầu mang trên mặt bình thản tường hòa tiếu dung nói ra theo bản tòa biết tôn ngộ không rời đi đường tam tạng về sau liền trực tiếp đi bạch hồ lĩnh bạch cốt động chưa từng quay lại hoa quả sơn cái này trong đó tất có hiểu lầm sang hộ tịnh tức giận kêu lên bồ tát ta mới từ hoa quả sơn mà đến kia hầu t ử hung lệ còn muốn đánh giết tại ta quả quyết không có khả năng là giả quan âm bồ tát cười nói ra ngươi nếu là không tin đều có thể đi bạch cốt động nhìn qua chính là sang ộ tịnh nói ra tốt ta cái này đi bạch cốt động đối quan âm bồ tát túi đầu quay người nhanh chân đi ra ngoài đi ra đảo bên ngoài bay lên trời sang ộ tịnh rơi vào bạch hồ lĩnh bạch cốt động trước cầm hàng yêu bảo trượng x à i bước đi đi vào trước động thủ vệ nữ yêu thấy ăn sang ộ tịnh liếc nhìn nhau chủ động cho qua đây đều là phu nhân bằng hữu tại thế thao nói chuyện phiếm bên trên thấy qua không có nhất định phải ngăn cản sang ộ tịnh mạnh mẽ đâm tới đi vào động phủ chỗ sâu xa xa liền có thể nghe được bên trong hoàn thanh t i ế u ngữ do dự một chút thả nặng bước chân phanh phanh tiếng bước chân t r u y ề n vào đi sang ộ tịnh đi vào động phủ bên trong chỉ thấy một đầu sông ngầm còn quấn rộng lớn đại sành nội bộ sông ngầm bên trong hoa sen mở ra trung ương là một cái vòng tròn、đài. đại sảnh đ ỉ n h chóp là dây leo rủ xuống tôn nộ không đang nằm tại một cây hoành không dây leo phía trên dưới đầu gối lên bạch tinh tinh đ u ổ i bạch tinh tinh hướng trong miệng hắn đ ú t nho tôn nộ không quay đầu nhìn về phía s a ngộ n tịnh cười hắc h á c nói xa sư đệ ngươi cũng bị k i u tiểu hòa thượng đổi ra ngoài s a ngộ n tịnh chừng to mắt nhìn xem tôn nộ không kêu lên tôn nộ không bạch tinh tinh nhìn về phía s a ngộ n tịnh cười k h ẽ nói ra ngươi không phải đến mời nộ không trở về a khó mà làm được nhà ta n ộ không há lại các ngươi nói đuổi đi liền đuổi đi gọi về đến liền trở về tại ta nơi này tiên sơn động phủ bên trong trải qua vô câu v bạch tinh tinh n g tinh tinh vì tôn nộ g không bất bình nói ra hai ngày phía trước buổi trưa các ngươi đổi đi chính mình cũng quên rồi sao sang hộ tịnh cường điệu hỏi một mực không có rời đi sao bạch tinh tinh nói ra không có tôn nộ không, không kiên nhẫn nói ra xa sư đệ ngươi nói lời này là cái gì ý tứ trông giữ ta lão tôn sao sang hộ tịnh kinh hoàng kêu lên đại sư huynh việc lớn không tốt ngươi hoa quả sơn bị yêu quái chiếm lĩnh tôn nộ g không nháy mắt quay người toa kỵ nhìn c h ầ m c h ầ m sang nộ tịnh nói ra ngươi nói cái gì ai chiếm lĩnh ta lão tôn hoa quả sơn sang nộ tịnh vội vàng giải thích nói ra đại sư huynh ngươi rời đi sư phó về sau lại có một cái tôn nộ g không trở về đã thương sư phó cướp đi hành lý trở lại hoa quả sơn giả mạo ngài chiếm núi làm vua đồng thời dùng hầu yêu biến thành sư phó cùng chúng ta dán g vẻ tuyên bố muốn mình tổ đội đi lấy kinh tôn nộ không quá to thật can đảm từ dây leo bên trên phi thân mà xuống rơi vào phía dưới trên bình đài bạch tinh tinh cũng đi theo bay xuống tới bạch tí tung bay như mộng như ả o tôn nộ không quay đầu nhìn về phía bạch tinh tinh nói ra ngươi tại nơi này chờ lấy ta ta đi đánh chết cái kia xấu thanh danh của ta yêu quái bạch tinh tinh cười nói ra ta giúp ngươi cùng đi chứ tôn nộ không lắc đầu nói ra ngươi ngay tại nơi này chờ lấy chiến đấu miễn cho nộ thương ngươi thân ảnh loay lên nháy mắt liền xông ra ngoài bạch tinh tinh hà t o miệng im lặng nói ra ta dù sao cũng là một phương yêu vương a có ngươi nói yếu như vậy sao sau đó thổi phu một tiếng bật cười trong lòng mật nào sang n ộ t ị n h muốn nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem bạch tinh tinh một hồi sinh khí một hồi lại cười não loại nào đâu bạch tinh tinh nhìn về phía sang n ộ t ị n h nói ra chúng ta cũng đi đi sang n ộ t ị n h gật đầu nói ra tốt. chúng ta đi chợ đại sư huynh một chút sức lực hai người cũng liền bận b i ể u xông ra bạch c ố t động hóa thành hai đạo quang mang bay lên trời hướng phía hoa quả sơn bay đi chờ hai người đến hoa quả sơn thời điểm chỉ thấy hai cái tôn ngộ không ngay tại hoa quả sơn trên không vân tiêu bên trong đại chiến đều là người mặc khóa tử hoàng kim giáp đầu đội cánh phượng tử kim quan chân đạp tơ trắng bước mây dày quả nhiên u y phong hiện hách thần lực bất phả hai cái tôn ngộ không tại không trung giao chiến xê dịch chậm chuyển giống như giao lòng côn ảnh trùng điệp giống như thủy triều ầm ầm đụng vào nhau đ ầ y trời bóng người k h u ấ y động vạn giảm phong vân bạch tinh tinh cùng sang ngộ tịnh rơi vào một cái trên đỉnh núi nhìn về phía bầu trời hai bóng người bạch tinh tinh k i n h ngạc nói ra thật là có hai cái ngộ không a cái nào là thật sang ngộ tịnh tiện tay nắm qua một con lao khỉ quát hỏi cái k i a một con là thật lao khỉ nói ra hai cái đại vương giống nhau như lúc ta cũng không biết ta sang ngộ tịnh đem láo khỉ bỏ qua hỏi bạch tinh tinh nói ra bạch cô đương ngươi khả năng nhận biết bạch tinh tinh lắc đầu nói ra khó mà phân biệt. s a ngộ tịnh lớn tiếng kêu lên hầu ca yêu quái biến cùng ngươi giống nhau như lúc bản lĩnh cũng không khác nhau chút nào chúng ta cũng không biết như thế nào giúp ngươi ngươi có thể mang theo yêu quái tiến về thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h có bảo kính tên là kính c h i ế u yêu có thể chiếu bản h o à n nguyên phân biệt thật đi ngụy Trường 8 một cái tôn nộ không cười lạnh nói ra yêu quái có dám hay không theo ta lão tôn thiên đình đi một lần một cái khác tôn nộ không kêu lên có gì không dám đến thiên đ ỉ n h nhất định có thể phân rõ thật giả hai cái tôn nộ g không đồng thời dùng sức vung ra kim cố đ ổ n g bành một tiếng vang thật lớn to lớn dư ba quét ngang mà ra thiên địa nháy mắt một thanh hai cái tôn nộ g không tất cả đều ngã lộn nhào bay rất ra ngoài sau một khắc đồng thời chỉ lên trời đ ỉ n h bay đi hai cái tôn nộ g không p h a n h p h a n h bang bang đánh lấy chỉ lên trời đ ỉ n h mà đi những nơi đi qua một mảnh hỗn độn hoa quả sơn bên trên sang n g ộ tỉnh đối bạch tinh tinh nói ra bạch cô đ ư ơ n g sư phó cùng sư đệ còn đang chờ tin tức của ta ta về trước đi bẩm báo một phen giải trừ bọn hắn đối đại sư huynh hiệu lầm bạch tinh tinh nhẹ gật đầu nói ra người đi về trước đi ta canh giữ ở nơi này chờ lấy ngộ không đắc thắng trở về s a ngộ n tịnh nhẹ gật đầu nói ra t ố t nháy mắt hóa thành một đạo quang mang s ẹ t qua bầu trời hai cái tôn nộ không phanh phanh ken ken đánh tới đông trước cổng trời thiên b i n h thiên tướng nhìn thấy hai cái cuồng bạo tôn nộ không đánh tới tất cả đều kinh hoàng tránh né một cái tôn nộ không cười lạnh nói ra yêu quái hiện tại hiện ra nguyên hình còn kịp không phải tiến thiên đ ỉ n h ngươi chính là có ngày lớn b ả n sự cũng không trốn thoát được một cái khác yêu quái vò đầu b ư c t h a i cũng hắc hắc nói ra đây cũng là ta lão tôn nghị đối ngươi nói đi đi hai cái tôn nộ không cầm vũ khí chỉ lên trời trong đỉnh bộ bay đi ăn y đều không tiếp tục đánh nhau lang tiêu bảo điện bên trong ngọc đế đang cùng chúng thần triều hội toàn bộ đại điện bên trong tràn ngập q u ỷ dị bầu không khí rất có điểm trước khi mưa bão tới yên tĩnh một cái thiên binh chạy vào cung kính ôm quyền nói ra bậy hạ bên ngoài hai cái tể thiên đại thánh cầu kiến ngọc đế ha ha cười nói hai cái tôn nộ g không như thế một chuyện lạ mời bọn họ tiến đến vâng thiên binh xoay người cúi đầu rời khỏi đại điện tiếp xuống tới hai cái tôn nộ g không đẩy đẩy ồn ào nhảy vào nhảy nót h đi vào tường vân lượn lờ trước đại điện bưng đồng thời nhớ tới chân chắp tay cúi đầu cười h á h á nói gặp q u a n ngọc đế động tác thần thái không khác nhau chút nào. ngọc đế đánh giá hai người bọn họ nói ra hai người các ngươi ai mới là thật nộ g không hai cái tôn nộ g không đồng thời chỉ mình kêu lên ta là ta là ta là thật hắn là giả ta là thật hắn là giả yêu quái yêu quái một cái tôn nộ g không đ ộ i vàng kêu lên còn xin bệ hạ dùng kính chiếu yêu phân rõ yêu quái trợ ta lão tôn hàng yêu trừ ma một cái khác tôn nộ g không kêu lên còn xin bệ hạ nhanh chóng cầm nã yêu quái ngọc đế nhẹ gật đầu nói ra quả nhân biết lý thiên vương lấy kính chiếu yêu tới hai tay chống không lý tĩnh đứng ra cung kính nói ra vâng quay người đi ra ngoài một lát sau lý thiên vương khiêng một mặt to lớn bắt quái kính đi đến đem bắt quái kính treo tại không trung cung kính đối nói ra vậy hạ kính chiếu yêu đã mang tới mất đi linh lung bạo tháp cùng phật giáo đoạn tuyệt quan hệ lý thiên vương hiện tại đối ngọc đế thái độ không thể bảo là không cung kính ngọc đế nhẹ gật đầu nói ra bắt đầu đi lý thiên vương nhìn về phía hai cái tôn nộ không nói ra hai cái đại thánh các ngươi ai tới trước một cái tôn nộ không kêu lên ta tới trước ta tới trước nhảy lên nhảy đến kính chiếu y ê u hạ hai tay chống n ạ n h cười ha ha lý thiên vương hướng kính chiếu y ê u bên trong đưa vào thân lực một đạo màn ánh sáng màu vàng từ kính chiếu y ê u bên trên bao phủ xuống đem phía dưới tôn n g ộ không bao phủ trong đó kính chiếu y ê u bên trong xuất hiện một con hát sắc cự viên răng nhọn như kích mắt như máu n g u y ệ t quanh thân quanh quẩn lấy hắc khí tản ra mê ngông n chiến ý tôn n g ộ không tại dưới gương mặt tha thủ chuẩn bị tư thế dung nhan cười ha ha nói đây chính là ta l á o tôn trần thân coi là thật uy vũ bất phẩm một cái khác tôn nổ không kêu lên yêu quái đến ta bay vọt mà ra một tay lấy kính chiếu yêu hạ tôn nộ g không đẩy ra mình ngẩng đầu đỡ ngực đứng tại kính chiếu yêu hạ kính chiếu yêu bên trong đồng d ạ n g là một cái hát sắc cự viên răng nhọn như kích mắt như máu nguyện cùng lúc trước đồng d ạ n g không hai có thần cả kinh kêu lên vậy mà đồng d ạ n g còn có thần cả kinh kêu lên tại sao có thể như vậy chẳng lẽ có hai cái tể thiên đại thánh cổ quái cổ quái kính chiếu yêu phía ngoài tôn nộ g không tức giận kêu lên người yêu quái này đến cùng già sao lai lịch vậy mà có thể giấu giếm được kính chiếu yêu kính chiếu yêu phía dưới yêu quái cũng hát lớn ta lão tôn còn muốn hỏi ngươi đâu người yêu quái này đến cùng g i sao lai lịch ngọc đế trong mắt tinh quang l ó e lên đây là cùng từng quyển từng quyền nguyên thân ngoại hóa thân sao đây chính là phật giáo nói thật giả khó khăn sao ngọc đế chậm rãi mở miệng nói ra ngộ không chớ có âm ỉ hai cái tôn nộ không đồng thời dừng lại cái lộn quay đầu nhìn về phía ngọc đế ngọc đế nói ra lý thiên vương đem kinh chiếu yêu đưa trở về đi lý t ĩ n h cung kính nói ra vâng Bệ hạ nâng k i n h chiếu yêu quay người đi ra ngoài một cái tôn nộ không kêu lên bệ hạ chúng ta đến cùng ai là thật một cái khác cũng kêu lên đúng vậy hạ ngài nhanh lên đem yêu quái bắt tới còn ta lão tôn một cái trong sạch Ngọc hoàng đại đế nhàn nhạt nói ra kính chiếu yêu đã chiếu không ra quả nhân cũng là không cách nào các ngươi đi tìm quan âm bổ tắt đi một cái tôn nộ không nhãn t ỉ n h sáng lên kêu lên quan âm đã từng cho ta lão tôn ba cây cứu mạng lông tơ nàng nhất định có thể nhận ra yêu quái dám cùng ta lão tôn đi nam hải lạc g i ả núi sao một cái khác tôn nộ không cười lạnh kêu lên yêu quái bổ tắt thế nhưng là sẽ kim cô chú đến thời điểm nhất m i ệ m chú ngươi liền lộ tẩy đi, đi. hai cái tôn nộ không nháy mắt bay ra linh tiêu bảo điện hướng nam thiên môn bay đi bay ra nam thiên môn lập tức liền bình băng băng đánh lên mấy ngày sau một đường đánh tới nam hải lạc giản núi cuối cùng quan â m bồ tát cũng vô pháp phân rõ lại bị bồ tát đuổi đến long cung lão long vương không cách nào phân rõ lại đuổi bọn hắn đi địa phủ hai cái tôn nộ không lại là không có đi địa phủ hai người đi vào đường tàm tạng sư đổ trước mặt tranh luận trước đống lửa đường tàm tạng m ờ mịt nhìn xem trước mặt cãi nhau không nghỉ hai cái tôn nộ không vô ý thức sờ lên cái chán một trận nghiến răng nghĩ lợi cái nào mới là hung thủ a chứ bắt rơi hết lớn hầu ca hai cái hầu ca nếu không để sư phó niệm một đoạn kim cô chú đau cái kia khẳng định chính là thật hai cái tôn nộ không liên tục k h á t tay một cái tôn nộ g không cười ngượng ngùng teo lên quan âm bù t á t đã niệm quá chặt quấn nguyên rùa nàng cũng không có cách nào phân biệt một cái khác liên tục gật đầu nói ra không sai yêu quái này lợi hại sang ngộ tịnh đề nghị nói ra nếu không hầu ca n g à i niệm chú đi ai có thể để sư phó đau nhức vậy hắn khẳng định chính là thật hai cái tôn nộ g không một trận tâm động đường tam tạng run lên trong lòng vội và nói đừng nói b ậ y đã cái này yêu quái thần thông q u ả n g đại tất nhiên có thể biết được chú ngữ chừng tám trăm sáu mươi hai tiến về thiên môn sơn chứ bắt giới trước mắt hỏi hai vị hầu ca các người đến hỏi qua tiêu giao thần quân sao đường tam tạng cũng liền gật đầu liên tục nói ra không sai trương công tử học thức b ê n bác nhất định biết cái này yêu quái một cái tôn nộ không nói thầm nói ra sư đệ đúng a làm sao đem sư đệ q u ê n đi nhãn tình sáng lên quay đầu nhìn về phía một cái khác tôn nộ không kêu lên yêu quái dám đi thiên môn s ơ n sao một cái khác yêu quái nghiến răng nghiến lợi nói ra có gì không dám s a ngộ tỉnh kêu lên đại sư huynh hiện tại đã đêm khuya các người lại đi thiên môn sơn sợ rằng sẽ quái d y đến tiêu giao thần quân không ngại nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi một cái tôn nộ không kêu lên vậy liền đi trước địa phủ đi một lần một cái khác tôn ngộ không kêu lên tốt tốt sinh tử bạc bên trên nhìn rốt cuộc hai cái tôn ngộ không thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đường tam tạng thở phào một hơi nói ra nguyên lai là bẩn tăng oan hưởng ngộ không tập kích bẩn tăng tất nhiên là yêu quái chứ bắt giới nói thầm nói ra vừa vặn nếu như dùng điện thoại phát cái tin tức có phải là liền có thể phân ra thật giả rồi đường tam tạng tưởng tượng ảo nao nói ra bắt giới ngươi làm sao không nói sớm chứ bắt giới kêu lên sư phó ai cái kia yêu quái bản lĩnh cùng đại sư minh không khác nhau chút nào vạn một phát q u n g nên như thế nào cho phải đường tam tạng trong đầu lập tức hiện ra một cái dữ t ậ n của m t i ế u mặc kỷ đồng thời hiện hiện còn có một khối tạng đá kìm lòng không được dùng mình một cái nộ năng là đúng sa ngộ tịnh cười ngây ngô nói ra sư phó ta cũng đã sớm nói đại sư huynh trọng tình trọng nghĩa tuyệt sẽ không làm như thế hành vi đều là yêu quái đang khích bác ly gián vẫn là để đại sư huynh trở về đi đường tam tạng quay đầu nhìn về phía một mặt thật thà sa ngộ tịnh ngươi không nói lời nào đều đem ngươi quên vừa vẫn chính là ngươi đề nghị nộ không n i ệ m chủ a đường tam tạng vẻ mặt tươi cười nói ra nộ tịnh hôm nay ngươi trực đêm đi sa n ộ tịnh cười ngây ngô nói ra sư phó không cần trực đêm có nguy hiểm tới gần ta có thể phát giác được đường tam tạng lời nói t h â m thiế nói ra vạn nhất giả mạo nộ không yêu quái trở về làm sao bây giờ ngươi còn có thể phát giác được sao sang nộ tịnh lắc đầu đường tam tạng cười nói ra vậy được rồi vì vi sư an toàn nộ tịnh chỉ có thể vất vả ngươi sang nộ tịnh nắm chặt hàng yêu bảo trượng nói ra sư phó ngài yên tâm nghỉ ngơi đi trước đêm sự tình liền giao cho ta đây địa phủ bên trong hai cái tề thiên đại thánh binh binh bang bang đại náo một trận sinh tử bạc ném đi một chỗ một cái tôn nộ không ngồi trên bàn kêu lên lao diêm vương ta hỏi ngươi cái này sinh tử bạc bên trong vì sao không có cái này lồng quái danh hiệu một cái khác tôn nộ g không cũng tức giận kêu lên đúng vậy a đúng a diêm vương ngươi sẽ không là cùng yêu quái kia là cùng một bọn a diêm vương xoay người nói ra đại thánh chớ trách đại thánh chớ trách a ngài chẳng lẽ quên rồi sao khắp thiên hạ khỉ thuộc danh sách đều bị ngài lúc trước sẽ a hai cái tôn nộ g không k h ô n g khỏi cười miệng ngồi trên bàn tôn nộ g không lại hỏi lão diêm vương còn có cái gì biện pháp có thể biết cái này yêu quái lai lịch một cái khác tôn nộ không kêu lên mau nói mau nói lão diêm vương cười nói ra muốn biết yêu quái này lai lịch chỉ có thể đi cầu tây thiên như lai phật tổ phật chủ pháp nhãn tuệ tâm nhìn rõ tam giới lục đạo ít có hắn không biết sự tình hai cái tôn nộ không l i ớ t nhau cũng không nguyện ý tiến đến tây thiên đối với như lai cái kia mập mạp đều không ư a lập tức liền lại đánh ra ngoài chỉ lên trời cửa núi mà đi hai cái tôn nộ không vừa đi diêm la vương liền chậm dại đứng lên sắc mặt nịnh nọt tiếu d u n g biến mất một bộ uy nghiêm thái độ ngón tay búng một cái mấy đó hỏa diễm tung bay rơi trên mặt đất trên bản cái gọi là sinh tử bộ phía trên vây một tiếng lựa cháy hừng hực dấy lên đem sinh tử bạc tất cả đều hóa thành cho tản ngày mới hơi sáng ầm ầm sấm r ề n ngay tại thiên môn sơn trên không vang lên từng đạo kim quang tại phía tây bầu trời lấp lóe tứ ngược cùng bạo khí tức không che giấu chút nào chỉ lên trời cửa núi phi tốc tới gần trong phường thị một chút yêu vương tất cả đều vô ý thức ngẩng đầu đến ngưng trọng nhìn về phương tây t ố t cường đại chiến ý sau đó cười lạnh một tiếng nhưng là dám đến thiên môn sơn làm cản muốn chết phải không núi rừng bên trong hắc hùng quái cùng bọ c ạ p tinh chính mang theo hai cái tiểu h ả i xếp bằng ở một dòng suối nhỏ bên cạnh mặt đông mà ngồi luyện công đà toạc hắc hùng quái mở ra gấu mắt ngưng trọng nói ra sắc tà cô đương x đem hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa bắt giữ để tránh quáy dày thần quân thiên môn sơn cũng không phải bọn hắn có thể cản r ỡ địa phương sắc tà mở to mắt mỉm cười nói ra tiểu nữ tự nhận được thần quân cứu cũng cho che t r ở nội tâm cảm kích và phần nhưng từ khi đi vào thiên môn sơn tất công chưa lập nội tâm sợ hãi còn xin gấu đạo hữu tạo thuận lợi đem bọn hắn giao cho ta xử lý lấy báo thần quân cứu tri ân hắc hùng quái hoài nghi nói ra sắc tà cô đ ư ơ n g bọn hắn thực lực cũng không yếu đều có thái ớt kim tiên đạo hạnh sắc tà ánh mắt thảm đạm lập tức cười nói thái ớt kim tiên đã từ ngăn không cần quá nhiều thân ảnh có chút rung động biến mất không thấy gì nữa hắc hùng quái toàn thân run một cái trong lòng run dậy nàng là thế nào đi một điểm q uy tích đều không có phát hiện vừa vặn nàng nói ăn thái ớt kim tiên quá dọa hùng đi thân quân cái kêu mọi ngóc ngách sắp tìm đến hung á c như thế nữ tử một đứa bé ngẩm đầu nhìn hắc hùng quái nghiêm túc nói ra sư phó ngươi có phải hay không bị sư cô chê à? một cái khác tiểu h à i lắc đầu lắc đầu nói ra sư phó ngươi rất y ế u à? hắc hùng quái đưa tay tay gấu ba ba tại bọn hắn trên đầu đập một chút ứng thanh nói ra nói bậy bạ gì đó sắc tả cô nương rõ ràng là sợ ta đoạt công lao của nàng hai cái tiểu yêu bị đánh rụt rụt dụ đầu lập tức trung thực xuống tới bầu trời tầng mây bên trong hai cái mang theo thật dài kim sắc diễm đuôi lưu tinh s ẹ t qua tầng mây hung h ă n g đụng vào nhau một tiếng ẩm vàng tiếng vang thiên địa nghẹn nào nổ tung ra to lớn kim quang khó mà nhìn thẳng kim quang bên trong hai cái toàn thân khoác hầu tử côn đồng tưng dao nhai răng trận mắt yêu lực mánh liệt sôi chào mánh liệt bay một tiếng kim quang nổ tung hai cái hầu tử nháy mắt bay rớt ra ngoài trăm dặm chân tại không t r u n g đống nhiên đập mạnh một tiếng khí bạo lại hóa thành hai chi mũi tên đối xả mà đi một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hai chi kim s d á m đến thiên môn sơn làm cản hai đạo huyễn ảnh đ ô i bọ cạp đột nhiên xuất hiện tại hai cái tôn nộ g không trước mặt hai cái tôn nộ g không nghĩa vô phản cố mãng đi lên à giống hai thanh chấn trời kêu thảm hai cái tôn nộ g không lăn lộn hướng hạ giới rơi đi bịch một tiếng nện vào núi rừng bên trong t o é lên trăm mét đất đá sắc tà theo rơi xuống hai cái to lớn đất sụt hố to bên trong hai cái tôn nộ g không đều tại ôm đầu đau đớn lăn lộn đau nhức đau nhức sát ta vậy đau quá đau quá bọ cạp tinh chậm rãi đáp xuống hố to biên giới cười lạnh một tiếng nói ra không biết trời cao đất rộng tiêu giao thần quân là bực nào thân phận ngọc hoàng Đại Đế đều muốn cho ba phần mặt mũi. các ngươi tính là gì đồ vật dám đến đạo trưởng của hắn làm cản một cái tôn nộ không mở to mắt nhìn bọ cạp tinh một chút đau đớn kêu lên nguyên lai là ngươi ngươi thật độc so với lần trước độc hơn một cái khác tôn nộ không đau đớn kêu lên ta lão tôn chính là tiêu g i a o thần quân sư đệ nhanh lên cho ta lão tôn giải độc bọ cạp tiếu dung lập tức ngưng kết tại sát mặt hỏng vừa vặn chỉ muốn lập công làm sao đem bọn hắn thân phận quên đi tì bà trước động tôn nộ không xác thực gọi tiêu dao thần quân sư hưng tới nhanh cho ta lão tôn giải độc bọ cạp tinh lấy lại tinh thần liền hội vàng tiến lên tại bọn hắn trên đầu khép vỗ đem ngược lại t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi ba hai vị đại thánh lên tiên đảo t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi ba hai vị đại thánh lên tiên đảo hai cái tôn nộ g không lúc này mới dễ ruổi lấy đứng lên chống kim cô bồng ô m đầu còn đau đớn có chút lay động sắc tà sợ hai cái tôn nộ g không không đông tha vội vàng q u á c hỏi tôn nộ g không ngươi có biết sai rồi hai cái tôn nộ g không mơ mơ màng màng gật đầu nói ra ta lão tôn biết sai rồi bọ cạp tinh lập tức như mày nói ra tôn nộ g không ngươi làm manh mối gì làm sao biến thành hai cái còn đánh lên một cái tôn nộ g không tinh thần chấn động kêu lên hắn là yêu quái biến thành ta lão tôn giám vẻ c h i ế m ta lão tôn hoa quả sơn xấu ta lão tôn thanh danh một cái khác tôn nộ g không chừng mắt kêu lên hắn mới là yêu quái người là yêu quái người là yêu quái người là yêu quái người là yêu quái, quái. bọ cạp tinh hét lớn một tiếng ngừng mắng to không nghĩ hai cái tôn nộ g không lúc này mới ngừng xuống tới chừng nhóc mắt lên cơn giận dữ bọ cạp tinh nữ mày nói ra ta mặc kệ các ngươi ai là yêu quái nhưng thiên môn sơn không thể đ ặ p võ đây là thần quân định ra thiết luật sắc tả cô nương chuyện gì xảy ra một thân đạo bảo hát hùng quái từ làng xa nhanh chân ra một bước chính là mấy ngàn mét xa trong c h ố p mắt liền đi vào trước mặt hắc hùng cả kinh kêu lên a làm sao lại có hai cái tôn nộ không một cái tôn nộ không vội vàng kêu lên hắc hùng huynh đệ ta là thật tôn nộ không hắn là giả ban đầu ở h ắ c phong sơn chúng ta còn giao thủ qua đâu ngươi còn kém chút bị quan â m bắt đi một cái khác tôn nộ không cũng liền vội vàng kêu lên hắc hùng huynh đệ hắn là giả ngươi chẳng lẽ quên chúng ta cùng một chỗ tại thiên môn sơn từng uống rượu hắc hùng tinh đi đến một cái tôn nộ không trước mặt cẩn thận trên dưới giò xét một phen nói ra đây là thật hắc hùng tinh trước mặt tôn nộ không khoa tay múa chân cười ha ha một cái k h á t tôn nộ không nội vàng kéo qua hắc hùng quái chỉ mình gọi vào nhìn ta ngươi mau nhìn xem ta hắc hùng quái nhìn kỹ một chút nói ra cái này cũng là thật yêu quái n g ư ơ i mới là yêu quái n g ư ơ i là yêu quái hai cái tôn nộ không lập tức lại mắng thủ hạ đầy đầy nôn áo mắt thấy là phải lần nữa đánh nhau hắc hùng quái tiếng trầm gọi vào ngừng hai cái tôn nộ không đồng loạt nhìn xem hắc hùng quái hắc hùng quái cười ngây ngô ôm quyền nói ra hai cái đại thánh ta xác thực phân biệt không rõ rõ ràng chớ trách chớ trách một cái tôn nộ không kêu lên hiện tại chỉ có thể đi tìm sư lệ một cái k h á c tôn n ộ không c ũ n g liền vội vàng kêu lên đi đi hiện tại liền đi huyền không đ ả o biển cái rõ ràng hai cái tôn n ộ không đầy đầy ồn ào liền muốn chỉ lên t r ờ i cỡ núi đi đến h á c hùng quái vội vàng ngăn lại kêu lên đại t h á n h chậm đã hai cái tôn n ộ không nghi ngờ nhìn về phía h á c hùng quái h á c hùng quái n g n g đầu nhìn hơi sáng bầu trời nói ra hai vị đại thánh hiện tại trời còn chưa sáng ngày còn chưa ra thần quân đoán chừng còn t ạ i nghỉ ngơi thực sự không nên q u ấ y r ậ y sắp ta cũng cảnh cáo nói ra không sai hiện tại đi gọi tình thần quân sợ rằng sẽ gây nên thần quân giận g ữ hậu quả rất nghiêm trọng hai cái tôn nổ không lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chần chờ hắc hùng quái cười nói ra đại thánh có được đến thiên môn sơn một lần không ngại từ ta thiết i ế n đại gia ngồi xuống tới nói một chút ăn uống no đủ về sau lại đi gặp mặt t h ậ n quân một cái tôn ngộ không kêu lên t ố t l i ê n theo hùng huynh đệ lời nói một cái k h á c cũng nói ra thôi được làm phiên hùng huynh đệ hắc hùng quái cười ha h a nói hai vị đại thánh xin mời đi theo ta trong phường thị một gian bao xương bên trong hùng đại hai cái tôn ngộ không sắc tả còn có khuê một lang hai cái nhi tử ngồi vây quanh một bàn ăn uống thả cửa cao giọng kêu la rượu quá tam tuần đồ ăn qua ngũ vị một cái tôn nộ không nhìn về phía một cái khác tôn nộ không h ắ t h ắ t nói ra ngươi yêu quái này mặc dù g i ấ u đầu lộ đôi không dám hiện mặt thật nhưng một thân bản lĩnh coi là thật c a o minh không kém ta lao tôn có cái này thân bản lĩnh lo gì xông không nổi danh hạo làm gì giả mạo ta lao tôn một cái khác tôn nộ không đặt chén rượu xuống cười lạnh nói ra yêu quái lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới lạ tôn nộ không phất tay cười h ắ t h ắ t nói còn ẩ n tàng cái gì thật sự cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ta sư đệ thái mắt một cái khác tôn nộ không chừng mắt kêu lên yêu quái ngươi đây là lo lắm sao hắc hùng quái vội vàng bưng chén rượu lên hai vị đại thánh chớ có cái l ộ t uống rượu uống rượu hai cái tôn nộ không bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch b ị h một tiếng để lên bàn ánh mắt lẫn nhau liếc qua đối phương mặt trời lên cao ba xảo trương minh hiên mơ mơ mảng mảng từ trong phòng đi tới ngắp một cái rối cái lưng mệt mỏi À thời tiết này rất tốt a ánh nắng tươi sáng vạn dặm không m â y hôm qua trong đêm ta làm sao loáng thoáng nghe được xét đánh âm thanh trương minh hiên quay đầu trông thấy lý thanh nhã phất p h ấ tay t cởi kêu lên thanh nhã tỉ bội sáng tốt lành ngồi trên ghế đọc sách lý thanh nhã ngầm đầu nhìn trương minh hiên một chút tiếp tục túi đầu đọc sách nói ra không còn sớm nhanh lên rửa mặt một chút đồ ăn cho người đặt ở trong nồi t r ư ơ n g minh hiên cười hh t t nói đà tạ thanh nhã tỉ r ư ơ n g minh hiên rửa mặt một phen từ phòng bếp cầm hai cái bánh bao đi tới vừa đi vừa hỏi thanh nhã tỉ nha nha đâu lý thanh nhã trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười nói ra nàng cùng hoàng hậu đi trường học chơi t r ư ơ n g minh hiên cầm hai cái bánh bao nhãn tỉnh sáng lên chờ mong nói ra nói cách khác hôm nay là ta cùng thanh nhã tỉ hai người thế giới lý thanh nhã h o a n trách nói ra cái gì hai người thế giới liền sẽ nói vậy nhanh lên ăn ăn xong ra ngoài trở lấy phía dưới có tôn nộ không đang tìm ngươi trương minh hiên một mặt tiếc nuối nói thầm nói ra tôn ngộ không hắn tìm ta làm cái gì g ă m bánh bao lắc lắc ung dung đi ra ngoài vừa đem bánh bao ăn xong đi vào bên ngoài bên hồ nước nơi xa hai cái kim giáp hầu vương liền d ù m g bèn ầm ý náo nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy vào hai cái hầu tử chạy đến trương minh hiên trước mặt một cái hầu t ử vội vàng kêu lên sư đệ sư đệ ngươi nhanh vạch chẩn cái kia yêu quái chân diện m ụ trợ ta lão tôn một chút sức lực một cái khác cũng liền vội vàng kêu lên sư đệ cái này yêu quái giả mạo ta ngươi mới là yêu quái ngươi là người mới là Trương n m i hai Hiên nhìn h cái n xem mặt trước u g ố n nhau như g l ú cái hai c tôn nộ không trước mắt một trận hoảng hốt, hoàng nguyên lai đồng ã đã đến được đ biết này nạ, miệng, nói vinh cần hắn. Hai cái tôn ngộ không cái cười chớ lịch của cái lai Hai một mở ruột, xuất ta sư ra, thời quay đầu nhìn chằm chằm trương minh hiên một cái trong mắt là kinh hỷ một cái khác trong mắt là hoài nghi trương minh hiên chia tay ra nói ra hai vị sư h i n h còn xin bên này nói chuyện hai cái tôn nộ không đi theo trương minh hiên đi vào đ ỉ n h nghỉ mát bên trong trương minh hiên ngồi tại một cái cái ghế bên trong hai cái tôn nộ không nhảy lên cái ghế ngồi xổm ở phía trên một cái tôn nộ không thúc giục nói ra sư đ ệ mau nói một cái khác cũng kêu lên sư đệ đến cùng ai là yêu quái ngươi ngược lại là nói rõ ràng à. trương minh hiên cười hỏi không biết hai vị nhưng từng nhìn qua hồ yêu tiểu hồng nương bộ này ạ n i ì m một cái tôn nộ không sắc mặt nháy mắt liền thay đổi đột nhiên nghĩ đến cái gì hoảng sợ nhìn xem trương minh hiên t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi b ố lục nhĩ bại lộ t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi b ố lục nhĩ bại lộ một cái tôn nộ không v ò đầu bức thai vui cười nói ra tự nhiên nhìn qua ngạo lai vụ hoa quả hương định hải một gậy vạn yêu chiều đông hải bên ngoài mà nước bên trong thể thiên sánh vai tiền không lưng ha ha ha trương minh hiên lại hỏi ngươi còn nhớ rõ ngạo lai quốc có rõ một ấ y vị đường Tôn n g ra sao. không nghĩ suy m ộ cái h hẳn ú t nói có ra, ba là c ta tăng thiếu, trên một tỉ, một trong lai phía lao là lục là là ngạo còn nhĩ nhị hẳn còn bên đại, cái cái chỉ có có khác ô n nói g có c rõ. Một i k h á tôn nộ g không thấy trương minh hiên lại nhiều lần nâng lên lục nhĩ liền biết mình không dối g ạ t được đột nhiên đứng lên cả giận nói trương minh hiên ta lục nhĩ đường đường thân nam nhi ngươi vì sao nhục ta tôn nộ g không cười toe tué toét nhìn xem bên cạnh tôn nộ g không quái k i ế u nói ra yêu quái không gạt được đi trương minh hiên trong lòng cũng là nhẹ kêu một chút vậy mà nổ ra tới vốn đang dự định để đế thính ra đi một cái đi ngang qua sân khấu dạng này mình bạo lộ ra cũng quá không có nghi thức cảm giác đi đã đã nổ ra tới trương minh hiên trong lòng cho dù có chút t i ế c t đối cũng chỉ có thể nói tiếp lúc đầu thiết lập hẳn là một cái chỉ là ngạo lai tứ thiếu cảm giác không có ngạo lai tam thiếu e m h a i liền giảm bớt một cái trương minh hiên nhìn về phía tôn nộ không cười nói ra lục nhị còn không hiện ra chân thân tôn nộ không trên thân quang mang loại lên biến thành một con cùng tôn nộ không giống quá t h ầ n hầu xấu xí sinh ra lục n h ị mắt lộ h ư n g quang lục nhĩ mi hầu trong tay đột nhiên xuất hiện một cây gậy sắt nội giận gầm lên một tiếng trương minh hiên đã sớm nghị đánh chết một tiếng văn giòn vọt tại không trung lục nhĩ mi hầu liên quan vũ khí nháy mắt đông lạnh thành một cái băng điêu bịch một tiếng rơi trên mặt đất một mặt hoảng sợ tôn nộ không vô ý thức kêu lên đồ sơn nhã nhã sau đó cao hứng nhảy đến trên mặt đất dùng kim cô đồng thọc lục nhĩ mi hầu cười hì hì nói ra người yêu q á i này rốt cục chạy không thoát ta g i lên kim cô đồng liền phải đặt xuống trương minh hiên vội vàng kêu lên dừng tay tôn nộ không nâng lên kim cô đồng rừng ở không trung nghi ngờ nhìn về phía trương minh hiên trương minh hiên ngẩng đầu cười nói ra thanh nhã tỷ vùng hắn ra đi lấy hắn tu vi còn không gây thương tổn được ta lý thanh nhã thanh âm từ không trung truyền đến ta là lo lắng cấp ngươi hủy của ta hoa viên trương minh hiên không phản b ắ t được t ố t ta ngươi nói có đạo lý thật đánh nhau cái này liền không đ ả o chỉ sợ thật đúng là không đủ giày vỏ lục nhĩ mi hầu trên thân huyền băng biến mất cả người nhảy lên một cái lập tức quay đầu hướng ra ngoài chạy tới trương minh hiên kêu lên ngươi lại trốn một bước tin không tin sau một khắc liền biến thành băng điêu đã chạy trốn tới vườn hoa bên trong lục nhĩ mi hầu nâng lên chân chậm chạm không dám rơi xu trương minh hiên không cao hứng kêu lên trở về muốn thật muốn giết n g ư ơ i vừa vặn ngươi liền đã chết lục nhĩ mi hầu đổi phế đi về tới ngồi tại ghế đá nhịn không được hỏi vừa vặn người kia là ai trương minh hiên cười nói ra nộ không đã nói ra a đồ sơn nhã nhã tôn nộ không nhảy lên ghế đá đánh giá lục nhĩ mi hầu hh ắ ắ nói ra ngươi thật sự là lục nhĩ lục nhĩ mi hầu sắc mặt tối đen nói ra không cần ở trước mặt ta n h ắ c lên cái tên này tôn nộ không cười ha ha nói t ạ o hóa t ạ n hóa nguyên lai thật sự có lục nhĩ tôn nộ không nhịn không được liền vội vàng hỏi ngươi cùng ta lão tôn đến cùng già sao quan hệ vì cái gì ta l á o tôn thần thông người cũng biết lục nhĩ mi hầu n g ậ p miệng không nói trương minh hiên cười nói ra giữa các ngươi thật là có không cạn nguồn gốc phía dưới liền từ ta tới cấp cho các ngươi giải hoặc đi tôn nộ không nhìn về phía trương minh hiên thúc giục nói ra sư đệ mau nói lục nhĩ mi hầu cũng không nhịn được nhìn về phía trương minh hiên không biết hắn biết bao nhiêu trương minh hiên nói ra chu thiên bên trong có ngũ tiên chính là thiên địa thần người quỷ lại có năm chủng chính là loạ vẩy lồng vũ q u n nhưng còn có bốn k h hỗn thế không vào cái này mười loại bên trong lục nhĩ mi hầu cùng tôn nộ g không đều như có điều suy nghĩ tôn nộ g không l ư ờ n lục nhĩ mi hầu một chút hắn chính là hôn thế bố n khỉ lưu manh là không có tiền đồ trương minh hiên nhìn xem lục nhĩ cười nói ra không sai ngươi chính là hôn thế bố n khỉ một trong tôn nộ g không nói thầm nói ra hôn thế bố n khỉ hôn thế bố n khỉ lục nhĩ mi hầu một trận cười lạnh cái gì hôn thế bố n khỉ theo dạy vô cớ tôn nộ g không liền vội vàng hỏi sư đ ệ cái này hôn thế bố n khỉ theo thứ tự là cái gì có cái gì t h ầ n thông trương minh hiên lông mảy nhữ lại nói ra ngươi có biết cái này thiên địa vì sao mà đến tôn nộ không ngồi xổm ở cái ghế bên trong vào đầu bức thai nói ra ta lão tôn từng nghe nhân ôn chính là bản cổ khai thiên mà tới trương minh hiên cảm thán nói ra bản cổ khai thiên lấy thân hóa thiên địa tạo hóa vô lượng chúng sinh khai thiên thời điểm có hôn đội ma thần 2.999 đến ngăn bản cổ lấy sức một mình chém giết ma thần 2.998, c h ỉ có không gian ma thần trọng thương mà chạy chết đi ma thần t r ọ n thương mà chạy chết đi ma thần nhục thân đại đạo đều r u n g nhập hồng hoàng có, có chân linh chuyển thế tại hồng hoàng c ũ n có thể sống lại những cái kêu hôn đội ma thần bên trong có một ma thần tên là hôn đội ma viên nắm giữ chiến t h i đại đạo cuối cùng cũng bị bản cổ đại thần chém giết Ma viên sau khi chết, bản nguyên chia ra làm phần sau thứ nhất bản nguyên tại hồng hoang sơ khai vạn vật man hoang thái cổ thời kỳ có thể sống lại hóa thành lục nhĩ mi hầu lục nhĩ người thiện linh âm có thể xem xét lý biết trước sau rõ ràng vạn vật tôn nộ không khó có thể tin nhìn về phía lục nhĩ mi hầu nói ra thái cổ thời kỳ cách nay có bao nhiêu thiếu niên a lục nhĩ mi hầu hư lạnh một tiếng ánh mắt bên trong mang theo tang thương b hai t r ư ơ n g minh hiên nói ra thái cổ thời kỳ đạo tổ tại thiên ngoại tử tiêu cung g i ả n g đạo người có duyên có thể đi nghe nói lục nhĩ mi hầu mới sinh bản l ĩ n h thấp không đến được thiên ngoại thế là vận chuyển lục nhĩ thần thông nghe lén đạo tổ g i ả n g đạo bị đạo tổ phát giác một câu pháp không truyền lục nhĩ ngăn cách lục nhĩ nghe trộm từ đây hồng hoang tất cả đại nam giả bởi vì đạo tổ một câu pháp không truyền lục nhĩ đều không dám thu lục nhĩ làm đồ đệ đoạn mất cầu đạo tri đồ tôn nộ không nổi nóng kêu lên nay đạo tổ phương nào nhân sĩ lạ i như thế đáng ghét trương minh hiên nghiêm nghị nói ra n ộ không chớ có c ù ộ c ngôn ngươi sư phó đã từng tại đạo tổ môn hạ cầu đạo ta sư phó tôn nộ không tự nhiên sẽ không cho là hắn nói là đường tam tạng bồ đề tổ sư đã từng tại đạo tổ môn hạ cầu đạo đây chẳng phải là tổ sư r a tôn nộ không nháy mắt ngưng chọc lên lục nhĩ cười lạnh nói ra ngươi biết ngược lại là không biết còn có đây này trương minh hiên lập tức m ở mịt còn có còn có cái gì chương tám trăm sáu mươi lăm hôn thế b ô khỉ chương tám trăm sáu mươi lăm hôn thế b ô khỉ lục nhĩ mi hầu sắc mặt bị thương nói ra ha thái cổ sinh cùng hung thú chém giết cùng hung cầm vật lộn tránh né v u tộc đổi giết trải qua thiên tân vạn khổ muốn cầu đạo lại không thể được cuối cùng gặp đến một người mặc kỳ quái đạo nhân hắn nói với ta một câu ngươi cùng phương tây hữu duyên tiện tay liền đem ta phong ấn cái này một phong ấn liền đến bây giờ ngơ ngơ ngác ngác vô số năm a trương minh hiên thoát ra phương tây thánh nhân lục nhĩ mi hầu thân thể nháy mắt dừng lại nhìn xem trương minh hiên hắn quả nhiên biết tôn nộ không đập sợ lục nhĩ mi hầu bà vai cười ha ha nói ngươi bây giờ không phải cũng có không tầm thường b ả lĩnh vì sao muốn đi làm yêu quái lục nhĩ mi hầu một trận cười lạnh ta có l tuấn ô không n Ngộ h i kỳ kỳ hỏi, cái thứ hai đâu? Minh Hiên tiếp tục nói ra, phần thứ hai thời thể hóa thành một linh hầu, tên là xích khảo má hầu xích khảo hầu, xích khảo hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện cái tiếp nói tại viễn lại, người tục cổ có Trương một tên ra, đâu? âm nguyên vu yêu u dương, bản sống má sẽ sự, là t h tránh chết sinh、trường. Thuấn ậ p trường. đế trị thế thời điểm thiên hạ lũ lụt tứ ngược đại vũ phụng mệnh t r ị thủy xích hào mã hầu dẫn đầu trong nước yêu ma tại hồng thủy bên trong làm loạn cuối cùng bị đại vũ hàn phục chấn áp tại bắt quái tỏa long tỉnh bên trong đến nay chưa từng đảo thoát Tôn làm sao lại bị chấn áp t r ư ơ n g minh h i ê n cười nói ra hắn chết sao tôn nộ không lắc đầu lục nhĩ mi hầu như có điều suy nghĩ nói ra đây chính là hắn tránh chết sinh trường c h i pháp chấn áp cũng là bảo hộ t r ư ơ n g minh h i ê n nhẹ gật đầu nói ra không sai đây chính là hắn có thể từ viễn cổ sống đến bây giờ nguyên nhân lục nhĩ mi hầu chế nhạo nói ra đồ hèn nhát một cái mà thôi t r ư ơ n g minh h i ê n cười nói ra kế tiếp lá gan ngược lại là rất lớn thứ ba phần bản nguyên tại thương triều sống lại hóa thành một linh hầu tên là thông tý viên hầu viên hồng thông tý người cầm năm tháng coi lại thiên sơn biện hữu cứu cản khôn ma l ậ thông t í n viên hầu viên hồng tại đảo sơn chiếm núi làm vua dưới t r ư ớ n g sáu huynh đệ kết nghĩa h ả o mai sơn thất thánh sau thụ thân công báo mời rời núi trợ thường tham dự phong thần chi chi ế n cùng dương tiễn luân phiên đại chiến thi triển thủ đoạn bất phân thắng bại về sau dương tiễn cầu đến nữ hoa nương nương sơn hà xã tắc đổ mới đưa viên hồng chấn áp giết chết chân linh lên phong thần bảng phong làm tứ phế tinh quân tôn nộ không nói thầm nói ra nữ hoa lại là nữ hoa cái này đại thần đến cùng là có bao nhiêu lợi hại so với như lai、like、như thế nào lục nhĩ mi hầu lật ra một cái lên mắt ngươi liền không có một điểm thưởng tức sao cầm nữ hoa nương nương cùng như lai、like、so xem thường ai đây tôn nộ không vào đầu bức thai vội vàng hỏi cái thứ tư đâu trương minh hiên cười nói ra thứ tư phần bản nguyên tại hơn 500 năm trăm n ă m trước mới xuất thế tương truyền đông hải ngạo lai quốc có một thần thạch cao ba triệu sáu thước năm t ấ c hợp chu thiên ba trăm sáu mươi năm độ hai triệu bốn thước vì tròn hợp hai mươi bốn tiết khí trên có c ử u khiếu tám lỗ hợp c ử u cung b ắ t quái chi tượng tôn nộ không càng nghe càng con mắt t r ừ n g càng lớn kích động chỉ mình kêu lên là ta là ta là ta láo tôn trương minh hiên cười gật đầu nói ra không sai thứ tư phần bản nguyên dung nhậm khối này thần thạch bên trong thần thạch n ộ tung hóa thành một con linh hầu tên là linh minh thạch hầu linh minh người thông biến hóa biết thiên thời biết địa lợi di tinh hoán đầu tôn nộ không ngãi nào một cái lật xuống tới hưng phấn cười ha ha kêu lên linh minh thạch hầu linh minh thạch hầu ta lão tôn có lai lịch rồi ta lão tôn là hôn thế bốn khỉ linh minh thạch hầu ha ha ha lục nhi khó có thể tin nhìn xem tôn nộ không nói ra hán hắn là huynh đệ của ta chứng minh hiên nhẹ gật đầu nghiêm túc nói ra phải bản nguyên giống nhau so thân huynh đệ còn muốn thân tôn nộ không một phát bắt được lục n h i m i hầu cười to kêu lên huynh đệ ta lão tôn cũng có huynh đệ ta lão tôn cũng có người nhà á quá tốt rồi ha ha, ha. lục nhĩ có chút thất thần thì thầm nói ra hắn cùng ta không phải như vậy nói a vì cái gì vì sao lại dạng này hắn thế nào lại là huynh đệ của ta tôn nộ không quan tâm nhìn xem lục nhĩ mi hầu kêu lên đại ca ngươi thế nào trương minh hiên nhìn về phía tôn nộ không nói ra ngươi liền không hiếu kỳ là ai phái hắn đến giả mạo ngươi sao tôn nộ không nhìn về phía lục nhĩ mi hầu nghi hoặc hỏi đúng a đại ca ngươi tại sao phải giả mạo ta lục nhĩ mi hầu hướng chán mình một điểm một cái ngân lắc lư kim cô xuất hiện lên đỉnh đầu nghiến răng nghiến lợi nói ra là như lai、like. như lai nói nói chỉ cần ta cho ngươi tăng thêm một nạ n hắn liền thả ta tự do trương minh hiên ha ha châm t r ọ c cười nói huynh đệ tương t à n thật sự là một màn trò hay mã tôn nộ không nghiến răng n g h i n lợi gầm thép kêu lên như lai trương minh hiên nói ra nhưng có người chỉ điểm các ngươi đi linh sơn đại lôi âm tự phân biệt thật giả lục nhĩ mi hầu trầm thấp nói ra địa phủ diêm la vương thuyết phục chúng ta đi đại lôi âm tự cái khác địa phương đều không thể phân biệt tôn nộ không cả kinh kêu lên không đúng đại ca ngươi còn nhớ rõ thiên đình kính chiếu yêu sao lục nhĩ mi hầu nói ra nhớ kỹ tôn nộ không mừng rỡ kêu lên kính chiếu yêu có thể chiếu bản h o à nguyên chúng ta tại kính chiếu yêu bên trong soi sáng ra hình tượng không khác nhau chút nào cũng không phải là kính chiếu yêu không thể soi sáng ra mà là bởi vì người ta huynh đệ bản nguyên nhất trí lục nhĩ mi hầu thần sắc k h ẽ động nhìn chằm chằm trương minh hiên một chút vừa vặn còn có một tia hoài nghi hắn có phải là đang gặp mình trải qua tôn nộ g không đề điểm điểm này nghi hoặc cũng hoàn toàn biến mất mình cùng tôn nộ g không thật sự là huynh đệ sau trong lòng dâng lên một cỗ căm dẫn n g ú t trời như lai、like. phật giáo trương minh hiên cảm t h á n nói ra may mắn các ngươi không có đi linh sơn không phải lục nhĩ hẳn phải chết lục nhĩ mi hầu thân thể run lên hỏi vì sao tôn nộ g không cũng quan tâm nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên h i ế p mắt nói ra đến linh sơn biện thật giả các ngươi cho rằng như lai sẽ giống như ta nhân t ử cho các ngươi giải nghĩa lai lịch của các ngươi sao hắn đã để lục nhĩ giả mạo tôn nộ g không chính là hy vọng hình đệ các ngươi tương t à n tôn nộ g không giận dữ kêu lên như lai lão nhi ta lão tôn cùng người không xong lục nhĩ mi hầu bờ môi rung động nói ra vì cái gì chết sẽ là ta chẳng lẽ sẽ không là ngộ không sao tôn nộ g không trong lòng run lên hung lệ nói ra không sai như lai cũng có khả năng cố ý lẫn lộn thật giả giết chết ta lão tôn tốt một cái âm hiểm độc các vạn p ậ t tri tổ trương minh mi như, như hiên đầu, đầu cảm ư ờ i thán nói ra nguyên nhân trọng yếu nhất là tôn nộ không mẫu thân như lai không thể trêu vào a đừng nói như lai chính là toàn bộ phật giáo đều không thể trêu vào doanh Và trương minh hiên một câu giống như một đạo thiểm điện tại tôn nộ g không nao hải bộ da trấn hắn tâm thần run dày t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi sáu tôn nộ không sáng tỏ bản thân t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi sáu tôn nộ không sáng tỏ bản thân tôn nộ không chừng to mắt khó có thể tin nhìn xem trương minh hiên b ở môi run dậy nói ra ta ta ta láo tôn có mẫu thân trương minh hiên gật đầu khẳng định nói ra tự nhiên là có hoa quả sơn chính là mười châu chi chủ mạch ba đảo chi lai rồng là trong thiên hạ ít có động thiên phúc địa như thế phúc địa sao lại vô chủ ngươi cho rằng thủy liêm động bên trong thạch nổi b á t đá sao là tôn nộ không tưởng tượng trong chốc lát từng cái nghi vấn tôn ra chạy lên não bối rối bất tắc hỏi cái này đây đều là mẫu thân cho ta lão tôn chuẩn bị trương minh hiên gật đầu cười nói ra không sai tôn nộ g không trong mắt nổi lên nước mắt đ ố n g nhiên nhảy lên cái bàn dùng sức bắt lấy trương minh hiên cánh tay liền b ộ i vàng hỏi ta lão tôn có mẫu thân nàng là ai nàng vì cái gì không tới gặp ta ta lão tôn lại có mẫu thân mong nói cho ta biết nàng là ai trương minh hiên hai tay chấn động chấn khai tôn nộ g không hai tay nói ra ngồi xuống tôn nộ g không nhảy về cái ghế bên trong một trận vò đầu bất hai nỗi lòng bất an bộ dáng lồng ngực kịch liệt chập chủng tự nói, nói ra ta lão tôn không phải thiên sinh địa dưỡng ta lão tôn cũng có huynh đệ có mâu thân trương minh hiên nói ra thời kỳ viết cổ vu yêu đại chiến thủy thần trúc dung d ậ n đụng bất chu sơn dẫn đến trụ trời đứt g â y thiên hà đ ả o lưu nhân gian hóa thành một mảnh trắc h quốc nữ hoa nương nương tại bắc câu lô châu chém giết cự quy lấy đủ vì cây cột trống trời luyện ngũ thải thần thạch bổ thiên c h i không cho vẹn bổ thiên hoàn thành thần thạch còn thừa lại một viên lại sinh ra một tia linh tính nương nương không đành lòng xóa đi linh tính của nó liền đem cất đặt tại mười châu tri chủ mạch phía trên ban cho một phiên tạo hóa về sau linh thạch dung hợp phiêu đẳng giữa thiên địa cuối cùng một phần ma viên b ả n nguyên đá nứt trời kinh một con thạch hầu tôn nộ không chỉ mình thanh em rung động nói ra là là ta chân minh hiên gật đầu nói ra không sai ngươi là nữ hoa nương nương một tay tạo nên hoa quả sơn chính là nương nương để lại cho ngươi ngươi cũng có thể nói là nữ hoa nương nương hải tử tôn nộ không một mặt không biết làm sao quay đầu nhìn về phía lục nhị khó có thể tin kêu lên ta ta lão tôn có mẫu thân ta không phải thiên sinh địa dưỡng lục nhĩ mi hầu nhẹ gật đầu trong mắt mang theo ghen thị tôn nộ không nửa mặt lên trời cười ha ha kêu lên ta có nương ngã nhào một cái lật gia đình nghỉ mát tại hòn đảo bên trên hưng phấn hét lớn ta lão tôn không phải thiên sinh địa dưỡng trong a Ha ha ha ha ha ha. xa xoay láo ngoài đảo phong tôn Tôn từng tén t không nương. nộ bên hưng phấn ngã, giống có cái như ở đại n thanh, phát ra ha ha h ra cười âm a bay múa cỏ cây lá đời trời. t r o lương đình lục nhĩ thê lương cười khổ nói thái cổ cầu đạo không thể được bị phong ấn vô số năm một khi thoát khốn tập được đại pháp kết quả là vẫn là tránh không được bỏ mình chi á c h đa tạ thần quân có thể để cho ta chết đi minh bạch trương minh hiên đánh giá lục nhĩ mi hầu cười nói ra ai nói ngươi phải chết lục nhĩ chỉ mình trên đầu kim cô thất lạc nói ra có cái này kim cô tại ta trốn không thoát trương minh hiên h i ế p mắt cười nói kỳ thật ngươi muốn sống xuống tới rất đơn giản cái này kim cô cũng không phải v i ệ c khó lục nhĩ thần sắc chấn động ô m quyền túi đầu nói ra còn xin thần quân chỉ giáo trương minh hiên có ý riêng nói ra tìm một cái không sợ phật giáo thế lực đầu nhập vào tự nhiên có thể sống xuống tới vung tay lên trước mặt trên bàn xuất hiện một bộ đồ u ống trà bưng lên một ly trà thổi một chút tinh tế thưởng thức chật chật có âm thanh nói như thế rõ ràng h ắ n hẳn là minh bạch là cái gì ý tư à. lục nhĩ nói thầm nói ra không sợ phật giáo thế lực đột nhiên mầm đước trà phun ra sắp đến liên tục ho khan thở hồn hển mấy cái dùng tay chỉ mình kêu lên ta a ta nói chính là ta a ta chính là thánh nhân đệ tử t i ệ t giáo tiểu l ã o gia chấp trưởng đại giáo vạn tiên triều bái thì sợ gì hắn một cái nho nhỏ phật giáo lục nhĩ mi hầu cười ngượng ngùng một tiếng nói ra thần quân theo ta được biết t i ệ t giáo đã ta n vỡ trương minh hiên cười lạnh một tiếng phá diệt ta t i ệ t giáo giáo chủ còn t ạ i chưa từng phá diệt thiên đình phía sau có thánh nhân sao thật có thể che chở ngươi sao nhân giáo vô vi từ thái thượng thánh nhân đến huyền đô từ huyền đô đến thiên đồng đời đời đ ờ chuyển căn bản không có khả năng thu ngươi xiền giáo xem thường nhất chính là ngươi loại này yêu thân đắc đạo nữ hoa nương nương cao cư thiên ngoại không hỏi thế sự ngươi càng không có cơ hội trừ ta nơi này ngươi còn có lựa chọn sao bên ngoài đại phong sa hô nha nha chuyện tôn nộ không hưng phấn hô to gọi nhỏ trong lương đình lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trương minh hiên một lần nữa rót một c h é n t r à tinh tế thưởng thức qua thật lâu lục nhĩ mi hầu đ ố n g nhiên đứng lên lui ra phía sau một bước bịch một tiếng nửa quỳ ôm quyền túi đầu nói ra lục nhị bãi kiến tiểu lao g a câu tiểu lao g a thu lưu trương minh hiên đứng lên cười ha ha nói ra tốt lục nhị gia nhập ta tiệt giáo chính là ta tiệt giáo chi phúc. tôn nộ không ngãi nào một cái sông vào đình nghỉ mát bên trong đánh giá trương minh hiên cùng lục nhĩ mi hầu vào đầu bức thai hưng ơ phấn nói ra sư đệ lục nhĩ đại ca các ngươi đây là làm cái gì trương minh hiên dỗi tay ra nói ra kiếm đến d ỗ i ra gào thét bịt một tiếng thanh bình kiếm rơi vào trương minh hiên trong tay tôn nộ không lập tức ngăn tại lục nhĩ mi hầu trước mặt vội vàng hướng trương minh hiên chắp tay thở dài chân thành nói ra nhờ sư đệ bỏ qua cho lục nhĩ đại ca lần này trước đó là chúng ta bị như lai che đậy mới có thể tàn sát lẫn nhau hiện tại ta lão tôn đã tha thứ lục nhĩ đại ca nhờ sư đệ dơ cao đánh khẽ chương minh hiên không cao hứng nói ra ai nói ta muốn giết hắn rồi lục nhĩ mi hầu trong lòng cũng là ấm áp nói ra nộ không huynh đệ ta đã gia nhập tiệc giáo thần quân sẽ không gây bất lợi cho ta tôn nộ không nghi ngờ nhìn lục nhĩ mi hầu một chút c h ầ n trơ một chút v h i lui nói thầm nói ra tiệc giáo là cái gì giáo phái ta lão tôn chỉ nghe qua đạo giáo phật giáo không có gì tiệc giáo a lục nhĩ mi hầu không còn gì để nói tu một thân tốt bản lĩnh làm sao những n à y thưởng thức tính đồ vật đều không biết vậy mà còn dám đi đại não thiên cung đại não địa phủ có thể sống đến hiện tại thật thua lỗ ngươi có cái tốt đ ư ờ n g trong lòng dâng lên một cô hễ ẩm nghệ tị đầu thai là môn kỹ thuật sống không phải ra đời sớm liền tốt t r ư ơ n g minh hiện rút ra thanh bình kiếm khoác lên lục nhĩ mi hầu bả vai nghiêm túc nói ra tại thanh bình kiếm chứng kiến h ạ ta lấy tiệt giáo tiểu lao gia c h i danh phong ngươi làm tiệt giáo hộ pháp chiến thần cường địch trước mắt không sợ không sợ quả cảm trung nghĩa không thẹn giáo chủ trung cảnh chính trực thà chết chứ không chịu khuất phục bảo hộ kẻ yếu không làm trái thiên lý đi gây nên đều không thẹn trong lòng lục nhĩ mi hầu chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết tại trong lòng dâng lên túi đầu chân thành nói ra tiểu lão gia dạy bảo vĩnh viễn không dám quên ổn thỏa tuân theo giáo nghĩa hộ ta đại giáo t r ư ơ n g minh hiền cao h ứ n g nói ra t ố t thanh bình kiếm bên trên một đạo h à n quang hiện lên bịnh một tiếng kim cô chém làm hai mảnh rơi xuống đất lục nhĩ nhìn xem trên mặt đất rơi xuống kim cô kinh hỷ b á i nói đa tạ tiểu lão gia ân cứu mạng t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy thím viên hồng t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy thím viên hồng t r ư ơ n g minh hiên tiện tay đem thanh bình kiếm b ả o vỏ nói ra đứng lên đi lục nhĩ mi hầu đưa thay sờ sờ ra đầu kích động nói ra đa tạ tiểu lão gia đứng lên oán hận một cước dẫm tại đứt gãy kim cô bên trên đem ép cái vỡ nát tôn nộ không nhãn tình sáng lên vội vàng nhảy tại trương minh hiên trước mặt chỉ mình đỉnh đầu kim cô chờ đợi nói ra sư đệ ngài nhìn có phải là đem ta cái này cũng đi rơi trương minh hiên lắc đầu cười nói ra cái này không thể được ngươi tin không tin ta vừa cho ngươi lấy đi trở về thời điểm ngươi sẽ lại bị mang lên một cái tôn nộ không hận đến nghiến răng nghiến lợi trương minh hiên hỏi các ngươi còn có cái gì nghĩ biết đến tôn nộ không trầm ngâm một chút do dự hỏi sư đệ ngươi nói ta lão tôn nương là nữ hoa nương, nương nhưng là vì cái gì nạn chưa từng đến xem qua ta tuy ý ta bị đè ép năm trăm i n ă m bây giờ còn muốn thụ phật giáo thúc đầy trương minh hiên nhữ mày nói ra ngươi làm sao biết nàng không có nhìn qua ngươi lấy nương nương đạo hạnh một chút xem khắp hồng hoàng ngươi lại làm sao có thể phát hiện về phần ngươi bị ép vấn đề ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy trước n g ư ơ i làm thực sự quá phận sao làm sai chuyện liền cần nhận trừng phạt năm trăm năm đã rất nhẹ kêu nàng lại vì cái gì tùy ý ta bị phật giáo nắm trương minh hiên không cao hứng nói ra tây du chính là một chàng thiên đại công đức người khác nghị chui còn không chui vào lập đ ầ u ngươi nhìn chư bắt giới xa ngộ tịnh tiểu bạch lòng vì gia nhập tây du chiến đội làm ra bao lớn hy sinh chỗ tốt lớn đâu tôn nộ không tiếp tục không cam tâm hỏi còn có ngừng t r ư ơ n g minh hiên lời nói thấm thía nói ra hầu ca ta biết ngươi bây giờ tâm tình rất phức tạp nhưng những chuyện này ta cũng không rõ ràng ngươi hẳn là đi hoa hoàng cung hỏi nữ hoa nương nương tôn nộ không thì thầm một câu hoa hoàng cung mắt lộ lùi b ư ớ c vẽ bất an lục n h ĩ một khi gông xiềng d i ế t hết tâm tình cũng thoải mái cười nói ra hoa hoàng cung cao cư ngoài tam thập tam tiên ở vào h ô n độn bên trong bằng vào chúng ta bản lĩnh thật đúng là không thể đi lên t r ư ơ n g minh hiên cười nói ra nộ không trước tiên có thể đi hoa hoàng miếu dân hương bài kiến chắc hẳn nữ hoa nương nương sẽ không e o kiệt gặp một lần tôn nộ không vội vàng bãi một cái tay nói ra rồi, được rồi. ta lão tôn vẫn là đi trước bãi phòng kia hai cái huynh đệ đi nhìn về phía lục nhĩ mi hầu nói ra lục nhi đại ca có muốn cùng đi hay không lục nhĩ mi hầu cười nói ra tốt ta cũng thật tò mò xích khảo mã hầu cùng thông tý viên hầu tôn nộ không cười ha ha nói ra đi đi hôm nay chính là chúng ta huynh đệ tề tụng này lục nhĩ mi hầu nhìn về phía trương minh hiền cung kính nói ra tiểu lao ra ngài nhìn trương minh hiên khoát tay hào nói ra đi thôi đi thôi chú ý an toàn lục nhĩ mi hầu mang trên mặt một tia kinh hỉ thật sâu túi đầu nói ra đà tạ tiểu lao ra tôn nộ không lục nhĩ mi hầu hóa thành hai đạo lưu quang sông lên trời trương minh hiên ngồi tại đình nghỉ mát bên trong chập chập thưởng thức trà nói ra đây mới là hoàn mỹ kết cục đi hôn thế bốn khỉ đều là anh hảo chết thì thật là đáng tiếc lý thanh nhã thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại trương minh hiên đối diện trên g h ế hỏi hôn thế bốn khỉ lai lịch ngươi từ nơi nào nghe được trương minh hiên liền vội vàng đứng lên vẻ mặt tươi cười châm trà nói ra thanh nhã tỉ mời uống trà lý thanh nhã bưng một ly trà mở ra n ô i đỏ tinh tế phẩm một b ụ n đem chén trà bông xuống trương minh hiên ngồi trở lại cái ghế bên trong cười nói ra đây là ta mỏ mâm tới chẳng l lý thanh nhã con mắt có chút chừng lớn mở mẫm trương minh hiên cười hì hì nói ra thế nào chẳng lẽ không đúng sao lý thanh nhã không cao hưng nói ra ta chỗ nào biết ta nghe ngươi nói đạo lý rõ ràng còn tưởng rằng ngươi nói đều là thật đâu trương minh hiên cười ngượng ngùng nói ra những n à y viễn cổ sự tình ta làm sao lại biết ta không phải thích viết tiểu thuyết mà đây đều là ta viết tiểu thuyết thời điểm suy nghĩ ra được cảm giác rất cùng tình lý lý thanh tuyền im lặng nhìn xem trương minh hiên nói ra hợp l ấ ngươi chính là dùng viết tiểu thuyết nội dung đem bọn hắn đều lắc lư rồi cho t i ệ t giáo lắc lư tới cái hộ pháp c h i thần chương minh hiên vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu ta lợi hại đi lý thanh nhã trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải thân ảnh lõe lên biến mất ngoài tam thập tam tiên vũ dư thiên bích dù cung bên trong vũ đương thánh mẫu vụng trộm nhìn thoáng qua thông thiên giáo chủ cười khích lệ nói ra tiểu sư đệ thật lợi hại dễ như t r ở bàn tay liền cho chúng ta tiệt giáo lắc lư tới cái hộ pháp chiến thần còn không cần mình bồi dưỡng liền đã có như thế t u vi về sau rất có chỗ kỷ thông thiên giáo hư một tiếng nói ra ngươi không cần cho hắn nói tốt cho người hôn thê bốn k h không phải dễ dàng như vậy thu phục về sau hạ phúc khó liệu vũ đương thánh mẫu cười khe nói ra sư tôn ta cảm thấy tiểu sư đệ làm liền rất tốt ít nhất là thực tình cho chúng ta thiệt giáo suy nghĩ thông tin ê giáo chủ sắc mặt hơi ngội vô đ ư ơ n g thánh mẫu vụng trộm nhìn xem thông tin ê giáo chủ một chút nói ra sư phó tiểu sư đệ đã bổ nhiệm ngươi tính làm thế nào đâu thông tin ê giáo chủ nhàn nhạt nói ra hắn đã muốn hộ pháp chiến thần vậy liền cho hắn đi theo thông tin ê giáo chủ lời nói rơi xuống trong cõi u minh một cỗ khổng lồ khí vận cùng lục nhĩ mi hầu tương liên lục nhĩ mi hầu vốn đã ảm đạm khí vận giống như lửa cháy đổ thêm dầu g m vang bốc cháy lên hóa thành một đạo cháy hừng hực kim sắc họa diễn của sáng đem nó bọc lại trong、đó. lục nhĩ mi hầu đang cùng tôn nộ không hướng bầu trời nhanh chóng bay đi đối với đây hết thệ không có chút nào phát giác chỉ cảm thấy một trận linh đại thanh minh thần thanh khí sảng tôn nộ không cùng lục nhĩ mi hầu giống như hai đạo ánh sáng từ hạ giới thẳng tắp hướng tây thiên môn bay tới thủ vệ thiên tướng đột nhiên dương lên vũ khí quát to người nào hoa tất cả thiên binh nháy mắt đứng tại thiên tướng sau lưng khí tức cẩn ẩn hợp thành một thể tây thiên trên núi trận văn lưu chuyển hình thành một cái đại trận tôn nộ không cùng lục nhĩ nháy mắt dừng lại lơ lửng tại không trung lục nhĩ nhìn phía xa chỉ là trăm tên thiên binh thiên tướng cùng thiên môn kết thành đại tr lục nhĩ khỏe miệng co giật nói ra năm trăm năm trước ngươi là thế nào đại náo thiên cung còn đánh bại mười vạn thiên binh thiên tướng tôn nộ không cười ngượng ngùng nói ra nói ra ngươi khả năng không tin lúc trước bọn hắn cũng sẽ không đại trận thủ vệ thiên tướng vội vàng tán đi đại trận ôm quyền nói ra không biết là đại thánh đến đây còn xin thứ tội tôn nộ không cùng lục nhĩ mi hầu bay qua nói ra vô tội vô tội ta hỏi ngươi viên hồng ngươi biết sao thiên tướng cười nói ra tứ phế tinh quân viên hồng tiểu thần tự nhiên biết đại thánh muốn đi tìm hắn sao tôn nộ không liên tục gật đầu nói ra không sai ngươi biết trụ sở của hắn sao thiên tướng cười nói ra tiểu thần muốn phòng thủ thiên môn không tiện rời đi đại thánh các người đi theo đạo kim quan g này tự nhiên có thể tìm được viên hồng ngón tay búng một cái một vệ kim quan g từ giữa ngón tay bắn ra c h i ề u thiên cung nội bộ bay đi tôn nộ g không cười ha hả ôn quyền nói ra đa tạng đa tạng thân ảnh khẽ động đuổi theo kim quan g mà đi sau một lát tôn nộ g không lục nhị đi theo kim quan g càng đi càng lệ tích đi vào một chỗ trước đại điện trước cửa điện đứng uy vũ thủ vệ trên cửa điện viết hai cái chữ to tinh môn chương tám trăm sáu mươi tám thấy viên hồng chương tám trăm sáu mươi tám thấy viên hồng tôn nộ g không nhảy bước lên trước kinh ngạc đánh giá đại điện nói ra nơi này là nơi nào ta láo tôn chưa từng tới qua đại thánh không biết cũng không kỳ quái nơi này là tinh môn chuyên cung cấp tinh quân vãng lai thiên đình môn hộ một cái đi chân trần đại hán từ đại điện bên trong đi tới nâng cao bụng lớn đong đưa q u ạ t hương bù cười ha ha tôn nộ g không kinh ngạc kêu lên xích cước đại tiên xích cước đại tiên thở dài cười nói đại thánh đã lâu không gặp tôn nộ g không kinh ngạc nói ra ngươi làm sao tại nơi này xích cước đại tiên bất đắc dĩ nói ra ngày xưa bản đảo yến thời điểm đại thánh gạt ta tiến về thông minh điện ngươi lại biến thành ta bộ dáng ăn tiên ch loạn bàn đảo đến hội ngọc đế trách ta dễ dàng bị lừa gạt phạt ta đến đây trông giữ tinh m ô n tôn nộ không cười ngượng ngùng nói ra chuyện cũ theo gió đều là mây khói đại tiên không cần nhắc lại nếu là lúc trước tôn nộ không tất nhiên sẽ đắc ý cười to đem xích cước đại tiên chế nhạo một phen hiện tại trải qua đủ loại sự kiện về sau càng phát ra cảm giác được chuyện lúc trước có rất nhiều chỗ kỳ hoặc không muốn bàn lại xích cước đại tiên nhìn về phía lục nhĩ nghi hoặc hỏi vị này đạo hữu là thần thánh phương nào tôn nộ không vô vô lục nhĩ bà vai cười ha ha nói ra cái này chính là ta lão tôn đại ca quay đầu nghi hoặc nhìn lục nhĩ nói ra đúng rồi đại ca ngài pháp hiệu là cái gì? lục n h ĩ ánh mắt tảm đạm nói ra liền gọi ta lục n h ĩ đi xích cước đại tiên chắp tay ô m quyền cười ha ha nói ra nguyên lai là lục n h ĩ đại thần bần đạo đi chân trần hữu lễ lục n h ĩ cũng chắp tay nói ra gặp qua xích cước đại tiên xích cước đại tiên hỏi đại thánh tới đây chỗ vì chuyện gì tôn nộ không lập tức kêu lên ta lão tôn muốn tìm viên hồng xích cước đại tiên cười nói tứ phế tinh quân a xin mời đi theo ta xích cước đại tiên quay đầu hướng đại điện bên trong đi đến tôn nộ không lục nhi lập tức đuổi theo trước cửa thị vệ nhìn không chớp mắt không có chút nào ngăn trở ý tứ ba người đi vào đại điện bên trong giống như tiến vào một cái rộng lớn không gian bên trong không gian trên không lơ lửng ba trăm sáu mươi lăm khoảng ô i sao to lớn xoay c h ậ m c h ậ m sao trời bên cạnh đều viết danh tự mặt trời cổ tinh thái âm cổ tinh huỳnh hoặc cổ tinh tham lang cổ tinh v õ khúc cổ tinh thái bạch cổ tinh chờ chút xích cước đại tiên cười giải thích nói ra trừ một số nhỏ tinh quân cái khác tinh quân phần lớn sinh hoạt tại riêng phần mình sao trời bên trên viễn cổ sao trời khổng l ồ vô n g ầ n lơ lửng tại ngoài tam thập tam thiên từ thiên đình đến viễn cổ sao trời khoảng cách quá mức xa x ô i liền xem như thông qua Thế l xích t cước đại tiên vội vàng thở dài nói ra gặp qua hàng nga thiết tử hàng nga phúc thân thi lễ cười nói ra hàng nga gặp qua xích cước đại tiên xích cước đại tiên cười nói tiên tử gì đi hàng nga tiên tử mịm cười nói ra tiến về giao trì nương nương cho gọi xích cước đại tiên mang theo vẹn định hót tiểu dung nói ra tiên tử đi thong thả hằng nga tiên tử nhẹ gật đầu mang theo vẻ kinh ngạc nhìn nhiều tôn nộ g không lục nhị hai mắt nhanh nhẹn mà đi tôn nộ g không nói thầm nói ra hằng nga g á n g dấp cũng không có gì đặc biệt ta còn không có nhà ta tình tinh xinh đẹp lục n h ị nghi hoặc nói ra đại tiên ta làm sao cảm giác ngươi rất sợ nàng xích cước đại tiên mang theo một tia ghen tị cảm thắn nói ra hằng nga tiên tử cùng c ử u thiên huyền nữ đ ặ t song song vì vương mẫu nương nương phụ tá đắc lực nhất là đắc tội không được a tôn nộ g không vội vàng kêu lên xích cước đại tiên nhanh lên đem chúng ta đưa qua xích cước đại tiên cười ha hạ nhẹ gật đầu ngẩm đầu kêu lên bốn phế cổ tinh một cái khổng lồ cổ tinh ở trong đại điện một cái góc bên trên phát sáng lên cổ tinh bên trên xuất hiện một cái vòng xoáy xích cước đại tiên nhìn về phía tôn nộ g không hai người nói ra tinh môn đã mở ra đại thánh mời đi thôi tôn nộ g không ôm quyền nói ra hảo hảo đa tạ đại tiên ta lão tôn cũng nên đi hai khỉ nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang bắn vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa sau một khắc từ một vệ ánh sáng trong môn mặt đi tới xuất hiện tại một cái khổng lồ trước đại điện bốn phía một mảnh hoang vu hai khỉ ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy hư không vô lượng hư không bên trong lơ l ư n g thật to nho nhỏ núi đá khối vụn có chút thậm chút tại hư không bên trong phiêu đã không nơi nương tựa đây đều là đã từng hồng hoàng m ả n h vỡ mặc áo bào xám viên hồng từ đại điện bên trong đi tới nhìn thấy hai cái hầu tử khẽ n h u mày nói ra tôn nộ g không ngươi đến tan ơ i này làm gì tôn nộ g không c ù n g lục n h ĩ q u a y đầu n h ì n về p h í a v i ê n h ồ n g ba người ánh mắt tương đối một cô kỳ dị cảm xúc lập tức tràn ngập trong tim trong lòng đều trong chốc l á t tràn đầy không hiểu thấu thân thiết tín nhiệm thậm chí vui vẻ trước đó tôn nộ g không cùng lục nhĩ đại chiến thời điểm cũng có loại này cảm giác chỉ là so thời khắc này cảm giác nhỏ yếu quá nhiều vô ý thức bị đại chiến hai khỉ đẻ xuống tôn nộ g không lập tức nhảy một cái tiến lên ô m lấy viên hồng cười ha ha kêu lên t a m ca ta có thể tìm được ngươi lục nhĩ m i hầu cũng tới trước nhìn từ trên xuống dưới viên hồng viên hồng manh kinh tỉnh lập tức một trận một b ư ớ c t a m ca đây là cái quỷ gì xưng hô ta không sắp xếp lao tám a tôn nộ g không lôi kéo viên hồng chỉ vào lục nhĩ hưng phấn kêu to nói ra t a m ca ngươi mau nhìn đây là đại ca viên hồng kiếm hai lần không có t r a n h thoát tôn nộ g không tay nhữ mày nói ra đại thánh ngài nói lời này là cái gì ý tứ lục nhĩ trầm ổn nói ra vẫn là ta tới nói đi nhìn về phía viên hồng nói ra ngươi có nghe nói qua hôn thế bốn khỉ viên hồng lắc đầu nói ra không biết vừa nghĩ nghi ngờ nói ra nhưng nghe tựa hồ lại có chút quen thuộc lục nhĩ liền đem trương minh hiên trước đó thuyết pháp lại nói một lần viên hồng chừng to mắt chỉ mình khó có thể tin kêu lên ta là thông tý viên h ậ u ngươi là lục nhĩ m i h ậ u lại quay đầu nhìn về phía tôn nộ không nói ra hắn là linh minh thạch hầu chúng ta hệ ra đầu nguyên tôn nộ không liên tục gật đầu chờ đợi nhìn xem viên hồng nói ra không sai cái này viên hồng lắc đầu nói ra cái này quá hoang đường cái này sao có thể lục nhĩ cũng cảm khái nói ra ta trước đó cũng không tin nhưng đây là tiêu giao thần quân nói hắn không cần thiết gạt chúng ta viên hồng vô ý thức thân thể r u lên thiên môn sơn tiêu giao thần quân trong lòng dao động mặc dù tiêu giao thần quân có thời điểm là tương đối âm hiểm tương đối đặc gác nhưng kia cũng là đối với địch nhân mà nói hắn đối với mình người vẫn là rất tốt không phải lần trước cũng sẽ không giúp t i ệ t giáo ngăn lại lôi c h ấ n tử hắn đã nói như vậy hẳn là thật tôn nộ g không cười ha ha nói ra đại ca không nói tiêu giao thần quân ta láo tôn đều kém chút quân đi viên hồng huynh đệ còn vai diễn qua ta láo tôn đâu khó trách diễn như vậy giống nguyên lai、like、chúng ta vốn chính là huynh đệ a lục nhi nói ra viên hồng huynh đệ nếu như không tin đều có thể cùng chúng ta kính chiếu yêu trước nhìn qua chiếu bản hoàn nguyên tự nhiên c ó thể thấy rõ ràng viên hồng do dự một chút gật đầu nói ra t ố t tôn nộ g không cười ha hả nói ra đi chúng ta đi tìm lý thiên vương viên hồng lắc đầu nói ra không cần p h i ề n thoái như vậy trước cổng trời liền có kính chiếu yêu thiên môn nhìn qua là được chương 869, kim bằng đến chương 869, kim bằng đến ba người một bước bước vào tinh môn bên trong nháy mắt lại xuất hiện tại thiên đ ỉ n h tinh điện bên trong rời đi tinh điện sau một lát liền đi vào tây thiên môn thủ vệ thiên tướng nhìn thấy cái này ba cái hầu tử trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng hầu tộc quật khởi a vẻ mặt tươi cười nói ra đại thánh tinh quân c á c ngươi đây là muốn ra ngoài sao viên hồng lắc đầu nói ra làm phiền thiên tướng mở ra kinh chiếu yêu nhìn qua thiên tướng cung kính nói ra vâng trong tay chỉ quyết vừa bấm thiên môn bên trên lập tức một vệ kim quan g bao phủ xuống đem tôn nộ g không ba người chiếu xạ trong đó cả đám ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy thiên môn bên trên kinh chiếu yêu bên trong xuất hiện ba cái đen nhánh hầu tử hai con to lớn hầu tử toàn thân quanh quần lấy sắt khí tràn ngập chiến đấu đấu địa điên cuồng chiến ý bên cạnh một con thấp vẽ đen khỉ lại có chút hư hảo tràn đầy suy yếu cảm giác tôn nộ không kinh ngh đây là có chuyện gì vì sao tam ca bản nguyên như thế nhỏ yếu lục nhĩ cười nói ra là tam đệ không sai xác thực đồng nguyên mà ra viên hồng thất thần nhìn xem kính chiếu yêu tiêu giao thần quân nói đều là thật ta còn thực sự có huynh đệ nhưng bây giờ ta đã phối không lên cùng bọn hắn xương minh gọi đệ à. tôn nộ không mừng d ỡ kêu lên đã đã tìm đến tam đệ chúng ta cái này đi tìm nhị ca đi chúng ta hôn thê bốn khỉ liền muốn đoàn tụ ha ha ha viên hồng do dự một chút nói ra các ngươi đi thôi ta chính là tinh quân không được tự ý rời thiên đình tôn nộ không khoắt tay kêu lên vô sự vô sự đi tìm ngọc đ ế nói một tiếng chính là không đợi viên hồng trả lời tôn nộ không nháy mắt vào, vào hướng lăng tiêu bảo điện bên trong bay đi giống như một đạo quang mang tại thần cung ở giữa xuyên qua không đợi bao lâu tôn nộ không liền lại trở về cười ha hả nói ra t ố t ngọc đế đã đáp ứng ba con hầu t ử hướng hạ giới bay đi lục nhị nói ra theo tiêu giao thần quân nói nhị đệ bị đại vũ cầm tù tại tòa long tỉnh bên trong các ngươi có biết ở nơi nào viên hồng lắc đầu nói ra không biết chưa từng có nghe nói qua chuyện này tôn nộ không cười ha hả nói ra cái này đơn giản lại đi hỏi một chút chính là lục nhị gật đầu nói ra ba con hầu tử xuyên qua tầng tầng không gian lần nữa trở lại huyền không đ ả o tại mặt c ỏ trên ghế nằm tìm chợp mắt trương minh hiên trương minh hiên ngồi tại trên ghế nằm nhìn xem trước mặt ba con hầu tử nói ra các n g ư ơ i n g h ĩ biết không chi kỳ hạ lạc tôn nộ g không liên tục gật đầu nóng bỏng nói ra nhờ sư đệ cáo chi trương minh hiên lắc đầu nói ra ta cũng không biết tôn nộ g không thất vọng nói ra cái này nhưng như thế nào cho phải lục nhi cùng viên hồng l i ế t nhau cũng rất là thất vọng trương minh hiên cười nói ra nhưng là có người biết nữ hoa thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ thiên môn sơn phía dưới trong phường thị yêu quái đều vô ý thức ngẩm đầu nhìn về phía huyền không đảo. phương thị bên trong lý thanh tuyền cùng nữ hoa chính đeo kính đen tay nắm ăn mức quả nữ hoa ngẩng đầu nói ra thanh tuyền minh hiên giống như đang tìm ta lý thanh tuyền nói ra đi trở về nhìn xem hai người thân ảnh lóe lên xuất hiện tại h u y ề n không đảo trước đi vào một một tiểu lâu tầng cao nhất một cái khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên uống chút rượu tự nói nói ra nữ hoa chẳng lẽ là tinh vệ nàng cũng tới sao bật cười nói ra tiểu lao ra giao hữu thật là rất rộng lớn vưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch huyện không đảo bên trên lý thanh tuyền cùng nữ hoa đi đến trương minh hiên trước mặt. nữ hoa ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi thần quân t ì m ta có dặn dò gì lý thanh tuyền đối nữ hoa nói ra xem ta dưới chân đá trương minh hiên ghế nằm một chút không cao hứng kêu lên đứng dậy tìm chúng ta làm cái gì trương minh hiên vô ý thức nhảy lên một cái không cao hứng chừng lý thanh tuyền một chút vẻ mặt tươi cởi nhìn xem nữ hoa nói ra nữ hoa muốn hỏi thăm ngươi một chuyện nữ hoa nháy đôi mắt to sáng ngời nói ra chuyện gì năm đó đại vũ trị thủy thời điểm đã từng phong ấ n một con viên hầu tại t ò a long tỉnh bên trong ngươi có biết ở đâu nữ hoa híp mắt cởi nói ta, biết ta. bắt quái tỏa long tỉnh ngay tại vị thủy ha bờ hồng hoang vỡ vụn về sau vị trí chuyển di hiện tại bắc câu lô châu c h ỗ sâu nhưng là người bình thường có thể thấy được không đến n ó tôn nộ g không liền vội vàng hỏi như thế nào tìm đến nữ hoa nhìn tôn nộ g không một chút cười nói ra nghe nói cần định hải thần châm s ắ t mới có thể mở ra bắt quái tọa long tình tôn nộ g không kinh h ỉ kêu lên định hải thần châm sắt ha ha kia ha không chính là ta lão tôn như ý kim cô đ c n g tôn nộ g không vội vàng thở dài nói ra đa tạ sư đ ệ đa tạ tiểu cô đương chúng ta cái này tìm đến ba cái hầu tử nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quan bay ra ngoài hướng bắc câu lô châu mà đi lý thanh tuyền hoài nghi đánh giá trương minh hiên nói ra ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý xấu trương minh hiên không cao hưng nói ra cái gì chủ ý xấu ta đây là giúp người hoàn thành ước vọng lý thanh tuyền hừ hừ hai tiếng nói ra ta mới không tin ngươi đây đúng ta hỏi ngươi vì cái gì phường thị bên trong không ai nhận ra ta ta thế nhưng là tiểu ma tiên ngươi bao lấy như vậy chặt chẽ ai có thể nhận ra ngươi a lý thanh tuyền ủy khuất nói ra thế nhưng là ta đã đem khăn quảng cổ trừ đi a chỉ có một cái kính dâm hẳn là có thể nhận ra a rất nhiều người đều vây quanh vương bội gọi ma tiên tiểu lam trương minh hiên nhắc nhở nói ra nếu không ngươi đem kính dâm cũng đi rơi thử một chút lý thanh tuyền nói thầm nói ra như thế có phải là không quá t h ậ t trọng do dự một chút lý thanh tuyền vẫn là đem kính dâm n é m đi lôi kéo nữ hoa lần nữa hướng phường thị bên trong chạy tới trương minh hiên ngồi trở lại ghế nằm bên trong huệ vải nói ra t ứ đ ạ i hôn thế thần hầu tệ h tụ nhưng so sánh tôn ngộ không một người ra v ẻ ta đây chơi vui nhiều trong đầu bán chạy một chút bốn khỉ vì chính mình xông pha chiến đấu cảnh tượng chật chật mộng tưởng quả thực không nên quá mị hảo à. l o n g thiên n ạ o nói ra ngươi không đi cho bọn hắn hộ giá hộ tống sao bắc câu lô châu cũng không phải bọn hắn có thể xông trương minh hiên huệ vải nói ra tốc độ của bọn hắn quá chậm chúng ta tiểu lao gia còn xin xuống tới tụ lại một thanh âm tại trương minh hiên vang lên bên hai trương minh hiên mở tròn mắt t i ệ t giáo đệ tử đây là ai thân ảnh nháy mắt biến mất tại trên ghế nằm xuất hiện ở phía dưới một một t i ể u lâu bên trong ngồi tại một cái tuấn mỹ người áo đen đối diện trương minh hiên đánh giá trước mặt thanh niên tuấn tú những mày nói ra ngươi là ai ta tại thiên đình chưa từng gặp qua ngươi thanh niên tuấn mỹ đứng lên cho trương minh hiên châm một chén l í n rượu cười nói ra tiểu lao gia không biết ta cũng là bình thường ta bây giờ bị phật giáo bắt thân bất g i kỷ trương minh hiên vô ý thức thức ra khổng tuyên thanh niên mặc áo đen gật đầu nói ra Nghe nói, được giáo chủ giáo Hóa Ân. Minh kim bằng nhẹ u gật đầu nói ra không sai nghe nói sư đà lĩnh vốn là sư đà quốc trong một đêm bị thôn vệ không còn kim bằng bật cười nói ra nguyên lai tiểu lao gia là muốn hỏi tội a t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi kim bằng kiếp chương tám trăm bảy mươi kim bằng kiếp chương minh hiên nghiêm túc nói ra trước kia t i ệ t giáo là tình huống như thế nào ta không biết cũng lời biết nhưng bây giờ t i ệ t giáo là từ ta chấp trưởng loại này tàn ngược bạo lệ hàng người là tuyệt đối không thể tha thứ kim bằng lắc đầu cười nói tiểu lao gia đã biết ta là kim sĩ đại bằng đ i ể u sẽ không không biết ta ăn chính là cái gì à trương minh hiền suy nghĩ một chút trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên vô ý thức nói ra kim sĩ đại bằng đ i ể u không phải rồng không ăn kim bằng gật đầu ngạo nghễ nói ra không tệ ta chính là giữa thiên địa thứ một con kim bằng phượng hoàng chi m â u sở sinh trời sinh thần thánh sao lại ăn nhân tộc loại này dơ bẩn chi vật t r ư ơ n g minh hiên ngữ khí hơi chậm nói ra nói cách khác không phải ngươi kim bằng nói ra đương nhiên sẽ không là ta huynh trưởng ta từng tại nhân tộc làm quan bảo hộ một phương ta thân là khổng tuyến tri đệ tự nhiên sẽ không nuốt tan nhân loại gây huynh trưởng không thích t r ư ơ n g minh hiên nói ra khi đó ngươi không có ngăn cản sao kim bằng vẻ mặt hốt hoảng một chút nói ra lúc trước như lai m ệ n h ta bạch tượng thanh sư tại sư đ à quốc là yêu kia là tâm ta có chỗ khốn liền phân một sợi tâm thần c h u y ể n thế mà đi bản thể lâm vào yên lặng chờ ta tỉnh lại thời điểm sư đả quốc đã biến thành sư đà lĩnh ta cũng bởi vậy cùng kia hai ma lý niệm k h n g hợp phân ở lương、điện. trương minh hiên mang theo một k i a sắc ý cắn răng nói ra là thanh sư bạch t ự làm kim bằng cười nói thanh sư làm nhưng hắn đã bị ngươi thiết kế dùng lục hồn phiên giết trương minh hiên đột nhiên nghĩ đến đúng nga giống như tại ô k ê quốc thời điểm liền bị đường tam tạng giao chết rồi kim bằng nói ra thanh sư chết rồi hiện tại mới tới một cái yêu vương là hoan hỷ phật tọa kỵ đỏ hổ so với thanh sư càng thêm hưng lệ trương minh hiên hỏi đáng chết sao làm ác vô số huyết sắc q u ố n thân đó chính là đáng chết kim bằng gật đầu cười trương minh hiên nhìn về phía kim bằng ánh mắt lập tức ôn hòa xuống tới trong lòng hơi động hỏi chuyển thế người chuyển thế thành ai kim bằng đột nhiên cười nói nói đến cũng là duyên phận ta chuyển thế hạ giới vậy mà thành lý thế dân chi đệ lý nguyên bá tấn dương nha đầu kia hẳn là còn muốn gọi ta một tiếng thúc thúc t r ư ơ n g minh hiên có chút há to mồm nghẹn ngào kêu lên không thể nào vậy ngươi làm sao lại bị lôi điện đánh chết kim bằng sắc mặt tối xâm lại không làm ngôn ngữ h i ệ n nhiên nghĩ đến phiền lòng sự tình t r ư ơ n g minh hiên hiếu kỳ nói ra có cái gì không thể nói sao kim bằng thần sắc hoảng hốt nói ra ta lúc trước chuyển thế chính là vì tránh né một người cuối cùng cũng là bị nàng dùng lôi pháp đánh chết đem ta kéo lại ai là ta một người mặc ngũ thải t i ề n váy nữ tử từ thang lầu đi tới tuyệt mỹ mang trên mặt ý cười nữ tử đối trương minh hiên có chút thi lễ nói ra lỗ chân bãi kiến tiệt giáo tiểu l ã o ra trương minh hiên đứng lên nghi hoặc nhìn về phía cái này nữ tử liên tục xác định không biết nói ra vị cô nương này mời miễn lễ kim bằng biến sắc nói ra sao ngươi lại tới đây lỗ chân đứng lên cười hì hì nói ra ta đi ngươi đậu phủ gặp ngươi không tại nghe ngóng một phen thế là liền theo đến đây kim bằng nghiến răng nghiến lợi nói ra một đám ăn cây táo rào cây xung đồ vật trương minh hiên nhìn một chút kim bằng lại nhìn một chút lỗ chân nghi hoặc nói ra vị này là lỗ chân đi tới tự nhiên h ả o phóng ngồi tại kim bằng bên người ô m kim bằng cánh tay nói ra ngươi xem chúng ta như cái gì quan hệ một cỗ thức ăn cho chó hương vị đập vào mặt trương minh hiên trong lòng không ngừng nói thầm nói ra có gian tỉnh có gian tỉnh kim bằng không cao hưng nói ra chớ nói nhảm nhìn về phía trương minh hiên có chút không tốt ý tứ giới thiệu nói ra lỗ chân chính là khổng tức nhất tộc công chúa đ ỗ n g nhiên một chút nói ra cũng là ta đại ca khổng t i ê n nữ nhi khổng tước công chúa trương minh hiên nhìn xem kim bằng cùng lỗ chân con mắt càng trừng càng lớn không thể nào kim bằng bị trương minh hiên nhìn có chút khó xử bỗng nhiên đứng lên nói ra ta còn có việc, đi trước. lỗ chân chỉ cảm thấy trong tay không còn kim bằng đã biến mất không thấy gì nữa lỗ chân giận dữ nói kim bằng ngươi trở lại cho ta kim bằng thanh ấm xa xa chuyển đến nhanh lên trở về đi bên ngoài rất nguy hiểm đại ca nên quan tâm ngươi lỗ chân khí tại nguyên chỗ thở mạnh trương minh hiên cẩn thận hỏi quan hệ của các ngươi đ â y là lỗ chân chán nản ngồi trên ghế nói ra ta là bị kim bằng thúc thúc một tay nuôi nấm t ừ tiểu ta liền rất thích kể cận hắn sau khi lớn lên liền càng thích trương minh hiên hoài nghi nói ra chỉ là thích không lỗ chân trầm mặc thật lâu ngẩng đầu đau khổ nói ra thần quân đều nói ngài mưu trí như hải còn xin n g Loại Loại không có. Không có. đa tạ thần nên n h t quân ủng hộ đứng lên ý chí chiến đấu sục sôi nói ra kim bằng thúc thúc ngươi trốn tránh ta ta trở về liền chuẩn bị lấy chồng nhìn ngươi tới hay không tìm ta lỗ t h â n quay người đối với trương minh hiên thi lễ nói ra đa tạ thần quân chỉ điểm tri ân lỗ chân cáo tử thải quang loay lên lỗ chân cũng biến mất không thấy gì nữa trương minh hiên mở mịt nói ra ta chỉ điểm nàng cái gì rồi đ ỗ n g nhiên đứng lên đối cửa sổ hét lớn chờ một chút cái này nổi ta cũng không lưng đáng tiếc người ấy đã phiêu nhiên đi xa không biết tung tích trương minh hiên đánh run một cái tự nói nói ra xong đợi nếu như nàng cùng khổng tuyên nói là ta chỉ điểm nàng khổng tuyên c có thể hay không tới cùng ta liệu mạng a nghĩ đến trong đầu cảnh tượng đáng sợ kia vội vàng hướng huyền không đảo bay đi lần sau rốt cuộc cũng không tiếp tục ra năm tháng thay đổi thời gian chậm rãi trôi qua t ô n nộ g không một nhóm ba người xuyên toa không gian đi vào bắc câu lô châu biên giới viên hồng hỏi vị hà bên bờ đến cùng ở đâu lục nhi nói ra giao cho ta sáu cái lô hai cùng nhau lắc lư vô số thanh â m từ bắc câu lô châu chuyển đến sau một lát lục nhi mi hầu cười nói ra tìm đến theo ta đi ba cái hầu tử đồng thời hướng bắc câu lô châu chỗ sâu bay đi trên đường đi gặp được không ít hung cầm bánh thu tập kích đều bị bọn hắn tùy t i ệ n đuổi xâm nhập bắc câu lô châu mấy vạn dặm về sau ầm ầm một tia chớp x ạ c qua một cái gậy gò trung niên nhân lương theo lôi đình từ trên trời dáng xuống ngăn ở tôn nộ không bọn người trước mặt tôn nộ g không ba người lập tức dừng lại bước chân nhìn xem ngăn lại gầy gò trung nhiên nhân trung nhiên nhân mở miệng chính là từng tia từng tia l ư ớ i rắn phú g r a âm trầm nói ra phương nào tới tiểu yêu lại dám xông vào bắc câu lô châu tôn nộ g không hắc hắc cười lạnh nói ra ngươi lại là phương nào tiểu yêu dám cả ngươi tôn ra ra đường đi lục nhĩ mi hầu đưa tay ngăn lại tôn nộ g không tiến lên một bước ôm quyền nói ra chúng ta từ tây mưu hạ châu mà đến cần phải đi trước vị thủy h ạ bờ còn xin vị này đại vương tạo thuận lợi trung n i ê n xà yêu con ngươi co dù lại lạnh giọng nói ra tây mưu hạ châu các ngươi là phật giáo người lục nhĩ lắc đầu nói ra tự nhiên không phải trung nhiên xả y ê u sắc mặt chìm xuống tới nói ra mặc kệ các người lai lịch ra sao phục yêu sư c h i mệnh phong tỏa bắc câu l ô châu bất luận kẻ nào không được thiện nhập nhanh chóng t ố i lui